chương bốn trăm ba mươi may các ngươi là làm trò chơi không phải đối với xã hội một chút chỗ tốt không có chương bốn trăm ba mươi may các ngươi là làm trò chơi không phải đối với xã hội một chút chỗ tốt không có mưa đạn sôi t r ả o、oh, ô t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở cái này mẹ nó cũng quá xoáy rồi a ba lại có ai có thể từ chối bay bài đâu chắc vì sao lão tặc bức trang tự nhiên như vậy a ba tư lý cao tiến đ ồ thân ba bạch bạch bạch vân vân ha ha ha ha ha thảo vì sao ngươi có thể sử dụng mưa đạn thả nhạc nền a có chút á tổ cái kia mùi vị nào trang diện này hai cái long thúc khống chế không nổi ha ha ha ha ha không ngừng lại theo xôn xao mưa đạn chỉ thấy cố thịnh đi nhanh đến cửa phòng hội nghị c ầ m quản lý chìa khóa thẻ quét ra phòng họp tiểu bạch trên bảng bất ngờ viết nhân viên quản lý so ngươi là ly so ngươi là ly cố thịnh tại tiểu đội trong giọng nói nói một tiếng tiếp theo quay người hướng về phía sau cửa đi đến rời đi đại lý xe mà cùng lúc đó lục biên cùng đại giang cũng đồng bộ tại tiểu đội trong kinh nói chuyện làm ra hồi phục thu đến công t bọn họ cần ở một cái cái trong khung làm việc tìm tới cái này gọi so ngươi là xử lý nhân viên góp làm việc về sau xe ở hắn trong máy vi tính cắm vào ghi đại cò từ đó mở khóa ở vào tầng một chìa khóa xe thể thao kho như thế thao tác dẫn tới đang tại quan sát ta dần mấy người kinh ngạc kêu lên a cờ mờ nờ bọn họ là chơi như vậy lao tặc bản thân hành động hai cái đồng bọn chức trong phòng làm việc chờ tốt bên kia lao tặc một cầm tới nhân viên quản lý tên hai người đồng thời mở tìm trách không được bọn họ thời gian ngắn như vậy thực như bất ca đánh là thật mẹ hắn chuẩn mất ca a đúng trò chơi cũng là bọn họ làm bọn họ đương nhiên c h u n mất ngắn n g i chốc lát tiểu đội trong giọng nói lục biên âm thanh văng lên ta tìm được đang tại bắt đầu ghi đẻ thu đến thu đến huynh đệ mấy cái nhao nhao hồi phục mà lúc này nguyên bản tại lầu hai cố thịnh đã theo đi cửa sau ra đại lý xe đi tới bọn họ xe tải bên cạnh từ khắp một cái ống tròn trong túi sách ôm ra bốn bó thuốc nổ dẻo nhìn đồng hồ đã qua một phần nữa không đường phố xa xa cuối cùng chuyển đến tiếng chuông cảnh báo âm thanh từ xa mà đến gần đang tại nhanh chóng tới gần đại lý xe chú ý một chút ta giấy nhắn tin đến rồi cố thịnh ôm thuốc nổ đứng tại đại lý xe đối diện đường lớn bên trên mà từng chiếc xe cảnh sát là rất mau đem đại lý xe vây lại bên trong nhân viên cảnh sát nhào nhào chui ra ô tô dơ x u ố n g l ú c lên trận địa sẵn sàng đón quân địch không có người chú ý tới đường phố đối diện cố thịnh cho nên cũng không có người chú ý tới hắn lúc này đã đem bốn bó thuốc nổ trôn thả tốt cầm đầu trên xe cảnh sát xuống tới dâu quai nón cảnh sát trưởng cầm trong tay quyết tâm đối với nói hô người bên trong nghe lấy các ngươi đã bị bao vây anh lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng không phải chúng ta lập tức tiến hành cường công anh nếu như các ngươi khăng khăng cùng cảnh sát đối kháng cuối cùng anh lời con chưa dứt và anh xóa ba liên nghe đại lý xe d i ệ u ngoài pha lên màn tường trực tiếp bạo liệt mọi dị dạ trong tay hạc bốn mươi bảy ánh lửa nổ bắn ra đ ạ n đánh lấy toàn nhi trực tiếp cho kêu gọi cảnh sát trưởng tới một não đại động mở hoa ba hoàn toàn đại loạn tất cả nhân viên cảnh sát đều cúi đầu mà theo cái này một tiếng súng vang tràn g diện lập tức bạo tạc trong trực tiếp gian càng nổ mà mẹ nó diễn sói quả nhiên có thể ở gv đút làm việc không có một người bình thường suy tư v v làm việc không phải là làm việc sao còn công tác đâu ngươi nhìn xem đám người này bình thường đều đang làm gì a quá h u n g tàn có súng bọn họ là thực có can đảm mở a hoàng kim tội phạm danh b ấ t hư truyền lại nói trên thế giới thật có điên cùng như vậy tội phạm sao ta là nói nếu như đây không phải thế giới trò chơi lời nói ta chỉ có thể nói ngươi sức tưởng tượng vẫn là quá cằn thôi đừng nói nước ngoài chín mấy năm thời điểm hoa quốc đều có loại này siêu cấp đại án chật chật thấy vậy ta đều trong lòng rún g sợ lưới lửa xen lẫn cứ việc bên ngoài nhân viên cảnh sát đông đảo nhưng tiếc rằng đại lý xe bên trong ba tên đạo tặc hỏa lực thực sự quá hưng hãn lại là ác lại là đoàn kiếm có nhân viên cảnh sát muốn xông vào đi sẽ còn chịu hai bình x ị thêm nữa bọn họ còn có hơn mười người chất nơi tay trong lúc nhất thời cảnh sát cũng sợ ném chuột vỡ bình cũng may lúc này s ơ hoạt chi viện đã ở trên đường lại dùng không nửa phút liền có thể đến kiên trì một chút nữa anh một cái tiểu đội trưởng trốn ở cửa xe sau khàn cả giọng s ơ hoạt chi viện lập tức phải anh b à n h ba một tiếng lột ngạt súng văng lên cắt đứt âm thanh hắn xung quanh tất cả mọi người là giật mình vừa quay đầu lại đã thấy một cái đầu mang x ấ u mặt nạ quỷ tên cướp nhất định bưng ngỡn một cái vẹ chân n h đeo cắt nhét ô vông tờ cờ tờ thông dụng súng máy giờ phút này liền đứng ở bọn hắn sau lưng n g h e o đầu nhìn kịch liệt giao chiến đám người toàn bộ đại lý xe địa khu đều lâm vào ngắn ngủi nửa dây tĩnh lặng ngay sau đó cọc cọc cọc cốc đát ba bạo l i ê n súng văng lên phản phất muốn đem người màng nhị xe rách xung quanh hai mươi mét nhân viên cảnh sát giống như là bị thu gặt lúa mạch một dạng từng mảnh từng mảnh đổ xuống bão kim loại đồng dạng đạn đ a n d ẹ t ra dày đặc lưới lửa đinh đinh đang đồng n g đ thau v à đạn theo cô thịnh đi lại về già giải đầy đại điện mà theo hắn đi đến cách mình xe cảnh sát bên cạnh liền nghe bang đương một tiếng thông dụng súng máy bị hắn lắc tại một bên ngay sau đó chùn xuống thân tiến vào trong xe cảnh sát một cước chân g à b a n g xoắt côn bạo xe cảnh sát trực tiếp đụng vỡ bên cạnh cái khác cỗ xe chướng lại một đầu đâm vào đại lý xe bên trong mạnh mẽ mở ra một đầu thông lộ ngay sau đó văn mẹo biến hình cửa xe bị một cước đá văng cố thịnh từ trên xe bước xuống khi thấy đâm đầu đi tới lục biên bảo hiểm cửa mở khóa các linh đệ cầm chìa khóa bên trên xe thu hàm ba nói xong chỉ thấy lục biên dương một tay lên bá phích một cái mới tinh bụ gạ tỉ chìa khóa trên không trung sẹt qua một đường vào cùng vững vàng rơi vào cố thịnh trong tay khán giả đều nhìn tê dại hung tàn lưu loát côn u vọng đến cực điểm ban ngày ban mặt bưng thông dụng súng máy đứng ở đường lớn bên trên bàn phá thẳng thấy vậy đám người trong lòng run sợ sau lưng phát lệnh có thể xưng giả lập cabin sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong siêu cấp phim cảnh vị. mà giờ khác này tiếp nhận b ù gạ thì chìa khóa cố thịnh cũng theo đó trợt lết người chui vào siêu xe bên trong b à n h bành bành theo bốn chiếc siêu xe cửa xe đóng lại thời gian cũng khóa chặt tại hai m i năm mươi chín s bảy mươi bảy không nhiều không ít Kế tiếp, tại sát bắt trong, toàn tới tàu thùng liền điên đuổi bọn bên bến họ cần cảnh cùng hạng, an đường hạng. đem, đưa ô ba theo bù gạ t ỷ cùng bạo động cơ âm thanh vang lên xe tải tìm vẹn đờ hữu tệ từ âm nhạc cũng vang lên theo cái này bài từ nhạc thiếu nhi linh nhi vang đinh đương chỗ cải biên dì mít điện âm thanh hoang đường bên trong mang theo kỳ dị khôi hải đồng thời lại tiết tấu đột xuất làm cho người không nhịn được rút chân xoắt、so、hô ba thủ trưng bày pha lê vẩy ra lục biên màu đỏ thám phe g a di giống như một đường nhuôn máu liên hỏa chạy như bay mà ra sau đó đại giang cùng m ò i dị dạ hai chiếc làm bồ ù vợ ị nghị cũng lao nhanh mà ra cuối cùng thì là cố thịnh c h i ế c kia có giá trị không nhỏ siêu hào hoa bù gà t ì vừa mới cố thịnh dùng xe cảnh sát xô ra thông lộ vừa v ậ n dung nạp bốn chiếc xe thông qua thủy hữu nhóm gần như phải đứng lên、oh, Thở thở thở thở thở thở cợt mờ nở bỏ mạng đua xe quá tao cái này âm nhạc tuyệt đinh đinh đương đinh đinh đương chúng ta mang lên mặt nạ cướp đại lý xe nhìn xem người ta nhìn xem người ta ba ta chác thực n g u b a hai phút bốn mươi giây cái này mẹ nó so với ta đi để xe đều nhanh chủ yếu là bọn họ còn sách b ú n t h i ế c có sao nói vậy cái này mẹ nó không thể so với phim cảnh phì xinh đẹp đề nghị điện ảnh s ư ở n g sản xuất nhóm học tập một lần đoạn này là ta năm gần đây nhìn qua kích thích nhất phim cảnh phì quá đẹp rồi quả nhiên bọn họ làm trò chơi chính là vì đưa cho chính mình chơi may các ngươi là làm trò chơi không phải đối với xã hội một chút chỗ tốt không có a nhưng vấn đề là bọn họ muốn mở đi ra ở đâu a trong trực tiếp gian không ít người xem cũng là mới tới cho nên đối với cố thịnh đội thoát đi lộ tuyến cũng không biết rõ tình hình mắt thấy cầm đầu hỏa hồng phe g a di dựa theo đối diện cao ốc liền đụng tới mới khán giả một mặt kinh ngạc tình huống như thế nào dứt khoát như vậy lưu loát cực kỳ hung hãn vụ cướp chỉ là vì mở phe g a di đem mình đụng c h ế t ba nhưng mà không chờ thắc mắc mở miệng chỉ thấy phe g a di lúc này đã mở lên đại lộ hai bên trái phải sợ gạt công kích xe vây quanh mà đến mắt thấy liền muốn đem bốn người chặn đường ở đây liền trong c h ư ớ c mắt này ở giữa đột nhiên chỉ thấy trên đường lớn ánh lửa lõi lên ngay sau đó to lớn ánh lửa kèm theo tiếng nổ mạnh ở vang dùng đậu ba v a n ba bạo tạc trực tiếp đem mặt đất vỡ ra đến mạnh mẽ tại trên đường lớn mở ra một cái độc lớn hô ba theo cố thịnh bù gạ thì xuyên việt ngọn lửa hừng hực tiến vào trong lỗ lớn thủy hưu nhóm lúc này mới phát hiện nguyên lai hoàng kim tội phạm đoàn vậy mà đã sớm tính toán tốt rồi đường chạy trốn ngay tại cái hang lớn này cửa dưới chính là một cái vẫn còn thi công bên trong dưới đất đường hầm thân hồ kỳ kỹ cửa hải thiết kế để cho khán giả hoảng sợ gào thét mà lúc này xe tải âm nhạc c ấ m lượng cũng bị điều đến cao nhất tao khí tiểu hào kèm theo điện ý ca vang vọng dưới đất đường hầm bang chi chi ba xe không sườn tại chưa hoàn thành trên đường cọ sát ra sao hỏa bù g ạ tỉ sau lưng hai chiếc cảnh sát công kích xe tùy theo lái vào đường hầm huyên nào gió đang trong đường hầm cấp tốc lướt qua giống như g i ã thu gầm thép bạo liệt động cơ tiếng x é rách t i ê n t ĩ n h không khí chuyển biến trôi đi rác rối phức tạp trong đường hầm một trận kinh tâm động phách đua xe đại chiến đang tại trình diễn và ảnh thình thịch đột đột đột. công kích trong xe r ố i ra nòng xuống hướng về cố thịnh ở tại bù gà tỉ xà kích ma cố thịnh tại linh xảo né tránh về sau không chỉ không có bối rối thậm chí còn giáng xuống cửa sổ xe đem chính mình mặt nạ hay xuống hướng về đằng sau ném đi sơ ấ lấy bất u quỷ tung trung, sau ruôi sau mặt Một trên Toàn bét. tay cợt trong nạ không đánh Nhi đằng công nắp ngón lưng công kích trong xe bất lực. Bành. bay bị ra, kích kích cái lực. s xe xe ép dễ h o ạ thẹn t quá hóa dận đạn đập nện tại bù gạ t ì bánh xe bên cạnh cọ sát ra một mảnh hòa hoa mà cố thịnh thì là rút tay trở về sau một lát k h ắ t hoa đ ể d ẹ t e ả lệ -E、đưa ra ngoài b à n h b à n h b à n h b à n h đinh đinh đ a n g đ a n g đồng thao vỏ đạn giải rác ở cấp tốc bay lượn qua đường đi bộ bên trên nhận quán tính bật lên ra thanh thúy âm thanh chi chi trói hai lốp xe ma sắt thanh em chuyển đến sau lưng công kích xe đ ỗ n g nhiên là nghiêng cao tốc chạy bên trong đột nhiên nổ bánh xe để cho sợ hoạt toàn diện mất khống chế t m vang đâm vào nền đường phía trên đông ranh ba ánh lửa bừng bừng cố thịnh dưới chân nhấn cần ga một cái Ô ô u ông ba bú g ạ t h ì nhanh chóng đi kèm theo một cái vung đôi trên bên tàu bốn chiếc siêu xe chỉnh chỉnh tề tề theo chống nước vải phần phật một tiếng đắp lên trên xe đua cố thịnh cũng đi ra thùng đường hàng đem thùng đường hàng cửa chính đóng lại đưa tay vỗ một cái thình thịch kết thúc công việc hết chương này chương bốn trăm ba mươi một hoàng kim chi phong ít truyền kỳ ảnh n i ệ p lần thứ hai liên thủ giờ lờ cờ chương bốn trăm ba mươi mốt hoàng kim chi phong ít c h u y ể n kỳ ảnh nghiệp lần thứ hai liên thủ giờ lờ cờ xoáy bay theo vụ cướp kết thúc tính cả sở chê a mẹ cùng t h ủ y hữu khắp nơi manh động ô、oh, thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ quá đẹp rồi a、ah, cái này cũng hộ lì xì ta đều nổi ra gà thật sự sảng khoái a、ah, ta dựa vào có sao nói vậy trò chơi này thật thanh khiết sảng khoái xác thực mặc dù tính chân thực kém một chút nhưng mà trò chơi tiết tấu thật sự sảng khoái bạo nói đúng là có hay không một loại khả năng là nếu như nó quá chân thực qua không được thẩm ha ha ha ha ha ha ha ha vậy liền sẽ không gọi bậy được phải gọi cướp bóc máy mô phỏng từ nhập môn đến sử bán một cái sảng khoe bơi yêu cầu nhiều như vậy làm gì là hắn mẹ tiền mặt không đủ kích thích hạ rện l ì n vẫn là đua xe đảo vòng không đủ sảng khoái át chủ bài chính là một cái thuật ú y ta chính là cái chơi game mà thôi ngươi sảng khoái ta mua chỉ đơn giản như vậy không hề nghi ngờ đối với một cái thí nghiệm tác phẩm mà nói bậy đậy cũng không có dung nhập quá bao sâu tầng suy nghĩ đơn thuần ma pháp cướp bóc cùng điện âm thanh này khúc tổ hợp để nó trở thành một cái tuyệt đối đáng giá thử một lần online trò chơi sng chín tháng năm năm năm một thuật t h y hạ diện lìn kích thích cùng trước đó chưa từng có cực các thể nghiệm để cho trò chơi này tràn đầy cảm giác mới mẻ mặc dù nặng phục dung o ạ n biết kích tình biết dần dần hạ xuống nhưng cũng may nó thăng cấp lộ tuyến thiết kế rất khéo léo hơn nữa nếu như ngươi có một đám đồng dạng tìm kiếm kích thích bằng hưu như vậy trò chơi này tuyệt đối là khảo nghiệm các ngươi ăn ý không hai lựa chọn chim dồi diễn đàn đêm chín tháng bốn ă m một không thể phủ nhận tính đến trước mắt đến xem được chú ý hoàng kim động cơ tựa hồ hơi thường thường không có gì lạ thậm chí có chút làm cho người thất vọng nhưng sam lại một lần dùng hắn suy nghĩ khác người trò chơi lý niệm dùng tác ph tình thế đê mê tự nghiên cứu động cơ đây đây là sao một lần cá nhân tú càng là hắn năng lực cá nhân một lần tuyệt đối thể hiện s l e m m e r chín tháng sáu năm một không theo trò chơi thả ra tất cả truyền thông diễn đàn chính thức chấm điểm cũng theo đó ra lò từ chín bốn mươi chín sáu không trở. hiện nhiên dạng này một bộ trong sáng sảng khoái trò chơi vẫn như cũng giữ vững đám người đối với hoàng kim trò chơi chất lượng cơ bản ấn tượng mặc dù đ ợ ấy đ ư ợ cho điểm tựa hồ cũng không có đạt tới hoàng kim chi phong cấp thành tích tốt chia đều chín bảy trở lên nhưng chính như các người chơi đánh giá một dạng như thế một bộ càng thêm thiên v ề tại tính chơi đùa cùng trò chơi tiết tấu c ự các sảng khoái bơi l i ề n hoàng kim tổng tài đoàn đều ở bên trong vương tay vương chân hưởng thụ trong sáng sảng khoái thể nghiệm bản thân người ta cũng không rêu rao bất luận cái gì chiều sâu suy tư cùng nội hạch n g ư ờ i làm sao có thể từ trò chơi chiều sâu góc độ đối với nó làm ra cao hơn yêu cầu đâu chia đ ề u chín năm thành tích đã đủ để treo lên đánh trên thị trường chín thành chín mô phỏng lẹp bốn y ê u c trò chơi dù sao cầu sinh chính thống tại hoàng kim nha có thình hoài có sáng tạo cái mới có tính chơi đùa kéo lên ba năm bằng hữu làm cái tội ác tài trời lục lâm đạo tặc cái này ok vất quá Lời nhưng ó i p â n nói, phân hai mà nói. Quả thật thấy mặt quả đ ợ c t h à h tích h rất k ô n tệ, rất triển ở cái này rất nhiều này l ã mà trò chơi nhau nhau tu chỉnh thời kỳ bên trong, đặt t chơi chỉnh nhau nhau bên kỳ o ở n cầu theo r ò c ơ i riêng đối tại. trong một tuyệt thể tồn t vòng, cũng ngọn đánh Nhưng cờ, có là mà, h trò chơi chính thức tuyên bố đám người cũng đồng thời phát hiện lúc trước từ khi trò chơi công bố lên vẫn tồn tại vấn đề thai họa ngầm hoàng kim chi phong vẫn không có giải quyết cái này thai họa ngầm chính là động cơ từ hoàng kim chi phong sợ khiên đầu nghiên cứu phát minh hoàng kim động cơ bây giờ xem ra vẫn là g i i ngắn bản đều là không đột xuất vô cùng cân đối thậm chí có thể nói là bình thường thật ra tại trò chơi thử chơi bản tuyên bố đến trò chơi chính thức đem bán trong khoảng thời gian này cũng không ít truyền thông làm ra qua suy đoán có suy đoán hoàng kim chi phong biết từ trên tấm hình ra tay cường điệu công thành tương đối quan trọng hình ảnh chất lượng phụ lên công năng cũng có suy đoán hoàng kim chi phong sở dĩ ở nơi này khoảng đ ấy đầy bên trong gia nhập nhiều như vậy bản gốc điện âm thanh là muốn từ nghe nhìn trong thể nghiệm thính giác ra tay tạo nên càng thêm mô phỏng cảm ứng âm thanh mô phỏng mà càng nhiều truyền thông là suy đoán hoàng kim chi phong sẽ mượn nhờ có lợi điều kiện cùng nghệ du triển khai càng tiến một bước hợp tác từ trò chơi sổ mạ tỏ sần sổ gì đắm chìm độ trên g i ớ i công phu tiếp tục tăng cường toàn cảm giác càng thêm vừa xứng nghệ du toàn cảm giác hệ thống nhưng mà mọi người cũng không nghĩ tới là thẳng đến vậy được chính thức đem bán bọn họ trước đó suy đoán những cái kia tăng lên cũng không có xuất hiện ở chính thức bản trong trò chơi vậy được chính là vậy đấy so với trước đó thử chơi bản bên trong nhân từ bệnh viện cửa ải lần này được chính thức tuyên bố chỉ là ở trong game cho phép bên trên làm ra càng nhiều tăng lên ví dụ như gia nhập càng nhiều vụ cướp gia tăng càng nhiều cây kỹ năng gia tăng càng nhiều súng ống trang bị gia tăng càng nhiều liên động trang phục v v nhiều nhất chính là đem sổ mạ tỏ sẩn sổ gì cùng súng ống xúc cảm tiến hành tăng thêm một bước tối ưu hóa trừ cái đó ra không hơi nào cách tân cấp chất lượng tăng lên cùng sáng tạo cái mới thậm chí có thể nói tại động cơ công nghiệp chất lượng một khối này hoàng kim chi phong tự nghiên cứu động cơ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tăng lên chủ tịch trong văn phòng nạ cạ m giả mạ xạ cạ d ù đem một ly trà cùng cung kính kính bưng cho ỷ tổ sú kẹ khoe miệng ngăn không được trên mặt đ ấ dương mặc dù là trong dữ liệu nhưng là đối chúng ta mà nói cũng là một tin tức tốt xác thực nghe vậy y tổ xủ kẽ nhẹ gật đầu bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ dù sao cố thị người h n này rất khó dự phán điểm này tin tưởng ngươi cũng biết đương nhiên khe h ấ p một mụ trà nạ ca mụ ra mạ xạ ca dù tràn đầy cảm xúc từ áo lặt bắt đầu đến xẻ k ỳ rô lại đến rẻ xí đ ẹ n e m hiệu hoàng kim chi phong tại cố thịnh dưới sự hướng dẫn có thể nói là cẩn thận từng bước mấy lần kinh doanh đều đem chúng ta khiến cho trở tay không kịp cho nên lần này mặc dù cho tới bây giờ chỉnh thể đến xem bọn họ động cơ nguy cơ y nguyên tồn tại hơn nữa vấn đề vô cùng nghiêm trọng nhưng ta còn không có phớt lờ nói đến đây nạ cạ mụ ra mạ xạ cạ r ù dừng một chút t r ầ m ngâm một chút tiếp tục mở miệng nói ta hiện tại chỉ muốn biết hoàng kim chi phong hậu tục dự định cùng động tác vô luận là dạng gì động tác chỉ cần cùng trò chơi sản nghiệp tương quan chúng ta đều có thể từ đó nhìn ra chút dấu vết để lại mới nói đến chỗ này đột nhiên liền nghe cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài g õ vang Cốc cốc cốc. ngay sau đó liền nghe ngoài cửa một cái nữ sĩ âm thanh vang lên nạ cạ mụ ra chủ tịch thuận tiện quáy dày một chút không hoàng kim chi phong phương diện có mới nhất động tĩnh lời vừa nói ra nạ c ạ mù dạ mạ xạ cạ rủ cùng y tổ xủ kẹ đều dùng một cái nhắc tào tháo tào tháo liền đến vừa mới còn nói cần y theo hoàng kim chi phong mới nhất đ ộ n tĩnh để phán đoán bọn họ tiếp đó phương hướng đâu quay đầu liền có tin tức đi vào nạ c ạ mù dạ mạ xạ cạ rủ mừng rỡ ánh mắt sáng c ắ c theo cửa phòng làm việc mở ra thư ký đi đến trong tay bưng một cái máy tính bảng nạ c ạ mù dạ chủ tịch hoàng kim chi phong vừa mới vì đ ậ y đẩy đổi mới một cái miễn phí giờ lờ cờ, giờ lờ cờ. ngay vậy nạ cả mù dạ mạ xạ cạ rủ sửng sốt một chút giờ lờ cờ đạo loạ đạo đả lại còn viết tắt chỉ có thể đao loạn nội dung trước kia đó là cái game of the l ỉ ề n chuyên môn danh tử chỉ nhà đầu tư tại trò chơi bản thể bên ngoài sau khi thông qua tiếp theo đổi mới tiếp tục vì trò chơi tăng thêm điểm tài liệu tương quan phiến cùng có thể mở rộng nội dung mà sau đó theo trò chơi sản nghiệp không ngừng phát triển tiến bộ bây giờ giờ lờ cờ đã không còn là game of the l ỉ ề n chuyên môn các đại online trò chơi thậm chí là vong du cũng có thể đem bán giờ lờ cờ theo lý thuyết thấy đây là một khoản nhiều người online trò chơi đem bán giờ lờ cờ là phi thường bình thường một sự kiện nhưng mà mọi người đều biết bình thường mà nói một trò chơi giờ lờ cờ đều là tại trò chơi bản thể đem bán một đoạn thời gian về sau mới có thể tiếp tục cùng vào dù sao mặc dù trên lý luận mà nói giờ lờ cờ tác dụng là hoàn thiện thế giới quan gia tăng có thể chơi nội dung mở rộng khả năng chơi v v nhưng ai cũng biết từ trò chơi tiêu thụ góc độ đi lên nói nó chủ yếu vẫn là để dùng cho nhiệt độ dần dần hạ xuống trò chơi thêm nữa một mùi lửa nhưng hôm nay đẩy đ ầ y mới vừa vặn đem bán thậm chí mới qua 2 4 i giờ trò chơi thứ nhất khoảng giờ lờ cờ l i ề n đến hơn nữa vẫn là miễn phí phải biết bây giờ phóng nhan toàn cầu thị trường trò chơi chỉ cần là một cái tác phẩm đẩy ra giờ lờ cờ như vậy bọn chúng chi thứ nhất giờ lờ cờ 99.9% chín h c ũ n g là thu phí điểm này đừng nói cái khác công ty chính là hoàng kim chi phong mình ở đầu tiên đẩy ra rẻ si đ ẹ n đệm vịu b ả y thứ nhất khoản giờ lờ cờ lúc cũng không thể ngoại lệ nhưng lúc này đây bọn họ lại phá vỡ thông thường không chỉ ở trò chơi vẫn ở tại nhiệt độ cao nhất thời điểm không giải thích được đẩy ra một cái giờ lờ cờ thậm chí cái này giờ lờ cờ vẫn là hoàn toàn miễn phí bất thường nhà ai tốt trò chơi thứ nhất khoản giờ lờ cờ miễn phí a như thế cách làm không khác tự xuống giá mình nạ cạ mủ dạ mạ xạ cạ dù xác thực không thể hiểu được ta xem một chút vừa nói nạc ạ a mù ra mạ xạ cạ rủ đưa tay nhận lấy thư ký đưa qua ipad hắn ngược lại muốn xem xem lần này hoàng kim chi phong trong hồ lô bán lại là cái gì thuốc thùng thùng kèm theo một tiếng gánh nặng nhịp chống đen kịt trên màn hình xuất hiện hiện ra kim loại hiếm cảm nhận logo hoàng kim chi phong đây là hoàng kim chi phong điện hình mở màn điện ảnh cấp cảm nhận treo lơn là bọn hắn lấy tay cho hay chỉ có điều lần này nạc ạ a mù ra mạ xạ cạ rủ k h ẽ nhữ mày hoàng kim chi phong logo tựa hồ cùng thường ngày không giống nhau lắm trước kia bọn họ logo cũng là loẽ da màu vàng kim q u n g trạch lộng lấy mà quý khí nhưng lúc này đây logo lại mơ hồ không chịu nổi vốn nên nên bóng loáng logo bên trên bịt kín tầm một mài mòn cảm nhận đồng thời tại logo cạnh góc chỗ địa phương còn có vết máu l o a n g lộ thùng thùng ngay sau đó lại là một tiếng gánh nặng nhịp trống trên màn hình xuất hiện lần nữa một cái khác logo mà theo cái này logo xuất hiện liền nghe trong văn phòng nạ cạn mụ giả mạ xạ c ạ rủ cùng ý tổ sú kẹ vậy mà không hẹn mà cùng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh t chỉ thấy cái này logo đồng dạng mang theo kim loại cảm nhận chỉnh thể hiện ra bốn cánh hoa thức đồ hình trong đó hoa văn trang trí phức tạp nhìn qua kết cấu chặt chẽ lại đối xứng đối với trò chơi ngành nghề mà nói cái này logo tựa hồ cũng không tính là khách quen nhưng mà từ quốc tế văn hóa giải trí phương diện đi lên nói cái này logo lại là không thể nghi ngờ thường thành cây tiêu chí lệ gần đã gì chuyển kỳ ảnh nghiệp không sai lần này tẩy đẩy treo lơ dĩ nhiên là chuyển kỳ ảnh nghiệp cùng hoàng kim chi phong cộng đồng xuất phẩm nạ cạ mũ dạ mạ xạ cạ dụ lập tức chừng lớn hai mắt không chỉ là chuyển kỳ ảnh n i ệ p một cái điện ảnh nhà sản xuất vậy mà tham dự hoàng kim chi phong một trò chơi giờ lở cờ xuất phẩm càng làm hắn cảm thấy chấn động là ngay tại ba năm trước đó hoàng kim chi phong vừa mới bước vào quốc tế mới bắt đầu truyền kỳ ảnh nghiệp liên cùng bọn họ từng có một lần liên động mà lần kia liên động cho đến ngày nay vẫn như c ũ được xưng là trò chơi lịch sử phát triển bên trên thành công nhất một lần điện ảnh liên động lần kia từ hoàng kim chi phong công ty game xuất r a phẩm thứ nhất khoản ba s cấp robot fts trò chơi đại tác tỷ tạng phổn liên động m ệ quốc truyền kỳ ảnh nghiệp xuất r a phẩm kinh điện robot điện ảnh đại chiến thái bình dương hết chương này chương bốn trăm ba mươi hai bút trì chiến thần sắt lục bắt đầu chương bốn trăm ba mươi hai bút trì chiến thần sắt lục bắt đầu、oh, thờ, thờ, thờ, thờ, thờ, thờ, thờ, thờ. ngay cả nạ cả mũ dạ mạ xạ c ả rủ cùng ỷ tổ xủ kệ đều đồng dạng cảm thấy giật mình không hề nghi ngờ tại truyền kỳ ảnh nghiệp xuất hiện m ộ t khắc toàn bộ giờ lờ cờ treo lơ mưa đ ạ k c u sớm đã là x ô i trào khắp trốn óp mờ cờ là truyền kỳ ảnh nghiệp ta tiên sinh thời lại còn có thể nhìn thấy hoàng kim chi phong cùng truyền kỳ ảnh nghiệp lần thứ hai hợp tác cho nên cuối cùng là cái gì giờ lờ cờ hỗ lì xịt chẳng lẽ là rô bốt cướp ngân hàng ha, ha ha ha ha ha anh em đừng quá không hợp thói thưởng thần mẹ hắn rô bốt cướp ngân hàng ta liền hỏi ngươi ngươi lấy được bao nhiêu ngân hàng tài năng tạo ra một cái nguy hiểm dân du cư l u、oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. hẳn là gvrud muốn cùng truyền kỳ ảnh nghiệp liên hợp xuất phẩm điện ảnh a cho nên dùng cái này miễn phí giờ lở cờ làm thêm nhiệt xác suất cao là cờ mờ nở tiểu hoàng như vậy dũng sao trực tiếp tiến quân điện ảnh ngành nghề ta ngược lại thật ra cảm thấy trong dự liệu dù sao lão tặc màn ảnh năng lực nói chuyện thuộc về là rõ như ban ngày ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào hai cái này logo tới phía ngoài vừa để xuống ta nổi ra gà liền dậy đến rồi đến rồi đến rồi suy suy kèm theo khán giả nghị luận hai đại tập đoàn logo dần dần phai nhạt ra khỏi hình ảnh mà đen kịt một màu bên trong là dần dần vang lên các người chơi quen thuộc vô tuyến điện âm thanh khu đông chú ý khu đông chú ý thứ tám trên đại đạo tránh chút rượu a phát sinh sống mái với nhau sự kiện song phương đều có giác hỏa lực nặng lặp lại một lần thứ tám đại đạo tia chớp quán ba phát sinh hỏa lực nặng sống mái với nhau cần lập tức tiến hành t ă n g viện suy suy suy suy vô tuyến điện thông tin âm thanh dần dần phai nhạt ra khỏi mà đen kịt một màu hình ảnh cũng coi như xuất hiện sắc thái ngăn nắp nghe hồng chập trờn xa hoa trụy lạc trong quán rượu ánh đen lấp lóe vô số mua s a phóng túng người trong sàn nh mà ở sân nhảy ở giữa nhất ba cây ống thép l ớ p lóe ăn mặc đơn giản bại lộ nữ nhân giống như là hoa xà m ự dạng vây quanh múa cổ chuyển động thân thể thị giác kèm theo một cái nam nhân bóng lưng đẩy về phía trước giày da màu đen cuốn tây dài đen thây trang màu đen lật r a áo sơ mi trắng cổ áo cũng bị che giấu tại cao g ầ y nam nhân hơi dài hơi c u ộ n tròn ngôi giữa dưới tóc đen bối cảnh âm thanh bên trong âm thanh nam nhân trầm thấp mà từ tính ta chuẩn bị về hưu rồi nạt hạn mà một cái khác tuổi tác lâu hơn một chút âm thanh là mang theo từng tia thất vọng mất mát như vậy chúc mừng người đại lục khách sạn vĩnh viễn ạ một cây bút trì ách i cái đ gì quán bar lễ tân hiển nhiên không phản ứng kịp ngài nói cái gì một cây âu phục nam nhân đem che kín đủ loại vết sẹo tay giơ lên âm thanh lưu nhã lại chấm thấp bút c r ì bất quá trước đó ta có thể hay không lại mời cầu ngươi một chuyện bối cảnh âm thanh bên trong lứa tuổi âm thanh nam nhân lần thứ hai vang lên thẻ nhung bị người bắt đại lục khách sạn không thể mất đi ưu tú như vậy thân sĩ yên tĩnh giờ khắc này bối cảnh âm thanh cùng quán ba nhân viên lễ tân đồng thời yên tĩnh thật lâu cuối cùng l ê n k e n theo một tiếng thanh thúy âm thanh một cây bị vóc nhọn bút chỉ, bỏ vào âu phục trước mặt nam nhân không trong chén mà nam nhân âm thanh t r ầ m thấp cũng từ bối cảnh âm thanh bên trong vang lên dễ ạ thần bí ưu nhã giờ khắc này đọc trúc tại hoàng kim tri phòng gầm gầm gừ, gừ mỹ học tựa hồ bị phát huy đến cực hạc cực kỳ hiếm thấy chân nhân treo lơ để cho tất cả khán giả đều vì dừng n í n h ơ i trong tấm hình cái này xuyên việt quán bar â phục nam nhân là cao như thế chọn thân sĩ rồi lại thần bí như vậy mà lại khốc t i ê n tĩnh ít nói hắn tựa hồ cùng cái này sao động quán b a không hợp nhau mưa gió sắp đến khẩn t r ư ờ n g theo chi kia bút chỉ bị hắn nắm trong tay đặt tới gấp gáp đỉnh phong đát đắt đắt d a mềm góp d à y đánh tại quán b a trên mặt đất sáng loan g quán b a ánh đèn vẫn như cũ gai mắt trói mắt có thể ồn ào âm nhạc và x ô i chào tiếng người lại tại thời khắc này nương kết nơi này là vi k u không có mời không thể tiến bảo thiên sinh đứng ở quán b a vip trước thông đạo hai tên cường tráng tay chân ngăn cản âu phục nam nhân đường đi mà ở phía sau bọn họ còn có một tên quán đốc cũng n h u mày nhìn về phía cái này kỳ quái nam nhân tĩnh lặng toàn bộ quán b a tựa hồ trong nháy mắt này lâm vào ngắn ngủi ngưng kết bên trong mà vừa lúc vào thời khắc này bóng đèn lấp lóe quỷ dị hường quang lược qua âu phục trong tay nam nhân mốc chỉ một cái chớp mắt ánh sáng đỏ thắm hiện lên siêu p h ú ba như là tiết chớp phô thiên cái địa kình bạo điện âm thanh vang lên lần nữa một chú tinh hồng máu tươi đột nhiên tại trong đó một tên tráng hán tay chân trong cổ họng tiêu xạ mà ra thử huyết tương lập tức nhuộm đỏ âu phục nam nhân ống tay áo si tiêu diện hắn ba mà một tên khác tay chân cùng con đ ốc cũng trong nháy mắt này phản ứng lại đông đông đông đông bành trướng điện ông t h à n h tại thời khắc này đi tới cao trào chỉ thấy hai tên t r ắ n g hắn đột nhiên nào tới mà âu phục nam thì là một cái linh xảo lùi lại phía sau bước một tay giữ chặt đại thủ cả vạn trong tay nhuộm máu bút chỉ lăng lệ một thứ phốc phốc phốc phốc ba máu tươi phi dương mà đổi thành một tên con ốc cũng theo đó đưa tay sở về phía sau lưng vip gặp nguy hiểm phát hiện không rõ kẻ xông vào cần nhưng mà c ò n không đợi hắn phải ô m rơi xuống chỉ thấy ô u phục nam nhân một cái bước nhanh về phía trước tướng l ĩ n h ban rút súng tay gắt gao để lại ngay sau đó một cái tay khác đột nhiên vung lên liền nghe phốc suy một tiếng sắp bén bút chỉ lập tức xuyên vào quản đốc thai nói mà ô u phục nam nhân thì là cùng lên đánh một cửa trò b à n h gian g i á c sắp bén bút chỉ lọt vào thai quản đốc lập tức chết bất đắc kỳ tử phơi thây tại chỗ ra con mẹ nó ba các người chơi đều thấy c h o n g đây cũng quá mẹ nó mãnh liệt rồi a cái này đại ca cái quái gì a sát thủ nhà người sao mẹ nó bút chỉ chiến thần thảo thật không hổ là lao tặc trò chơi quá mẹ nó có sức tưởng tượng cái này vật kính động tác này ánh đèn này hình tượng này sức kéo tuyệt đối là điện ảnh thêm nhiệt tiểu hoàng thật mẹ nó muốn xuất điện ảnh ta dựa vào đây cũng quá mẹ nó x o á y rồi a đánh ba còn bị phản s á t ba cái có phải hay không chơi đây là nhân vật mới a hố lì xịt đây cũng quá mẹ nó x o á y c ợ mờ nờ bắt đầu rồi bắt đầu rồi đối diện chi viện đến rồi kèm theo lửa nóng điện âm vang lên chỉ thấy cái kia chật hẹp vip trên hành lang chừng bốn năm cái tráng hán đại thủ giơ súng mà đến ma â phục nam nhân cũng không loạn chút nào một cái lui bước lách mình rời được thai cắm bút chỉ quản đốc sau lưng đồng thời từ thi thể sau lưng bên trong rút súng ngắn hướng về phía vọt tới hạng nhất đại thủ đưa tay chính là hai phát vành vành máu tươi tiêu s ạ tay chân dầm một tiếng liền quỳ trên mặt đất mà một giây sau vành lại là một tiếng súng vang một cái đạn tinh chuẩn xuyên qua đầu hắn mang theo một đầu hết u y tiến bay ra mozambik xạ kích lại được xưng là hai phát thân thể một súng đầu thần tiên nhìn đều lắc đầu kịch liệt bắn nhau lập tức tại hành lang hẹp bên trong triển khai bên ngoài đông đông đông tiết tấu điện âm thanh n ầ m vang rung động bên trong thình thịch rung động ngắn m ũ i tiếng súng đại tác trong máu tươi tung tóe âu phục nam nhân lấy quản đốc làm u ẫ n mỗi lần ra súng cũng là một người ứng thanh đổ xuống b à n h vành két ba theo bao súng lục ống t r e máy một vòng đạn cũng chút xuống hầu như không còn hai tên tay chân thấy thế la lên xông lên mà ở mê loạn nghe hồng trong ánh đèn liền nghe ông một âm thanh vang lên súng lục bị âu phục nam ném ra ngoài chính giữa trong đó một tên tay chân mặt trong điện quan hòa thạch chỉ thấy một tên khác tay chân trọng quyền xuất kích xa bao đại quyền đầu sen lẫn tiếng sấm nổ ý chạm m ặ tới t sắt hô mà một giây sau chỉ thấy âu phục nam nhân gian xảo ở tay chân cổ tay một cái rủ ồ vật ngã d ầ m một tiếng đem tay chân hất tung ở mặt đất ngay sau đó một cái giờ nạ cắt cốc dùng chân cố định lại d â y rủa tay chân từ hắn vặn vẹo biến hình cổ tay bên trong túm lấy súng lục trở tay hướng về phía ngã xuống đất vừa mới bỏ lên một tên khác tay chân bắn một phát vành đã lập tức lật ngược tên kia tay chân đỉnh đầu ngay sau đó âu phục nam nhân lại là xoay tay lại một súng sẽ bị khóa lại tay chân một súng nổ đầu và sạch sẽ lưu loát t h u ậ n ý. không hơi nào sức tưởng tượng kỹ thuật giết người tại thời khắc này bị phát huy phát huy vô cùng tinh tế ngắn ngủi hơn mười giây tại mê v g ễ n quang ảnh giao thoa ở giữa tại súng ống bùng lên oanh minh ở giữa toàn bộ trên hành lang một mảnh thây ngang k h ắ p động cho dù trận có còn tại núp ních tay chân cũng bị âu phục nam nhân tinh chuẩn b ộ súng một súng nổ đầu nhìn tê dại điện âm thanh cùng ánh đèn súng ống cùng máu tươi quên quên đến thịt bành t r ư n g sức kéo cùng sát phạt quả đoán đạ d i n lìn kích thích không, không cho các người chơi huyết mạnh phú trương It's so king ba. quá đẹp rồi aqmn c ờ ở sát thần hắn mẹ nó vậy mà lại bổ súng cái này mẹ nó ai chịu nổi a quá mạnh a ấm ức nhìn ấm ức vì sao đổi đạn còn có thể đẹp trai như vậy aqmn c ờ ở cái kia hất lên đầy chịu không được thật chịu không được lao tặc thật quá mẹ nó hiểu vô hình t r ă n g bức là thật x o á i thuần túy sát thủ a mẹ một cái dư thừa động tác đều không có gọn gàng mà linh hoạt xoái một nhóm cho nên cái này mẹ nó chính là điện ảnh nhân vật chính sao mẹ nó ngư ra ta phải nhìn tôi ta cứ dựa theo cái này treo lơ chất lượng tới quay ta mẹ nó một người mua năm tầm phiếu a a a a a a tốt mẹ nó xoáy a anh em thật không chống nổi đột nhập giao chiến tại từng tầng từng tầng nghĩ cách cứu viện đột kích bên trong âu phục nam nhân thủy trung lưu cho các người chơi một thân bóng lưng nhưng cái này lại không tí tí ảnh hưởng hắn lăng lệ đánh rết mang đến đánh vào thị giác trường thương đoạn thương súng hoa cải các loại súng ống thầy phiên xuất hiện cầm nã nhu thuật tiệc quyền đạo toàn cầu đánh cận chiến kỹ xảo quyền quyền đến t h ị một đường bạo sát nhanh cắt bỏ cái này nhanh tiết tấu dở l ờ cờ bị phát huy vô cùng tình tế phơi bày ra mà ở vô số người chơi nhiệt huyết sôi trào đồng thời đối với âu phục nam nhân diễn viên tò mò cũng càng bành trướng rốt cuộc làm tất cả hết thể đều kết thúc tiếng bước chân lần nữa tại vip trong hành lang vang lên đát đắt đắt ở mức cọc cọc ra mềm góp dày âm thanh mang theo sền sệt mà tỉ mỉ vết máu âm thanh càng ngày càng gần len k e n một đoạn dính máu bút chỉ một lần nữa về tới ly rượu không bên trong vẩy ra vết máu lo lộ co rúm lại tại quán ba lễ tân bên trong tiểu thư há miệng run dày ngầm đầu nhìn về phía hoàn thành nhiệm vụ mang lấy một tên người da đen hướng đi quán b a mở miệng âu phục nam nhân run r à y mở miệng người là ai nghe vậy đát liền nghe âu phục nam nhân dừng bước v à i vóc cầm thanh tại một mảnh trong yên tĩnh vang lên âu phục nam nhân chậm chậm quay đầu lại màn ảnh chậm rãi đẩy lên ngôi giữa hơi cuộn tròn hơi dài tóc tự nhiên rủ xuống thâm thúy trong hốc mắt một đôi đen nhánh đôi mắt như lưới đao giống như sáng như tuyết g ầ y gò khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tinh xảo ngắn cắm râu quai nón trực liên thái dương hắn khách khí hướng k ả n ba tiểu thư nhẹ gật đầu vật giọn uít hai ngày này còn nó hai hết chương này chương bốn trăm ba mươi ba mồ hôi đầm địa rồi a m u ộ i muội chương bốn trăm ba mươi ba mồ hôi đầm địa rồi a m u ộ i m u ộ i k ệ à, à nu giờ v e t làm đ e n lồng đánh vào tấm này gầy g ò mà góc cạnh rõ ràng trên mặt lúc mưa đạn trọn vẹn dừng lại hai giây ngay sau đó lập tức bạo tạng a ha ha ha ha ha ha ba cái này ta bộ ngươi hậu tử a ba k ệ à nu giờ v e t ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào không phải sao ngươi tới thật a tiểu hoàng trách không được có truyền kỳ ảnh nghiệp tham dự chế tác đâu cái này mẹ nó nhất định là muốn điện ảnh cờ mờ nở trực tiếp đem kệ h nù mời tới t ạ m được a a a a thật xoáy a ta đ ấ u ba không phải sao điện ảnh thêm nhiệt đúng không ta nói cái này giờ lờ cờ như thế nào là miễn phí đâu cờ mờ nở đây là cái gì mộng ảo liên động ngươi quản cái đồ chơi này gọi giờ lờ cờ treo lơ nhà ai trò chơi giờ lờ cờ treo lơ tìm kệ h nù dở vẹt diễn a ta mẹ nó trực tiếp người đều ngu không sai lần này bị định danh là do lụt giờ lờ cờ treo lơ chính là từ hollywood chứ danh diễn viên kệ h nù dở vẹt chốt á n h cương quay t r ụ mà m chính như các người chơi như người đoán suy ộ tại d giờ này đấy treo lơ, lạp không chỉ có lờ cờ, là, là mạng mạng, cờ, cờ bên trong các người t ê chơi sẽ đối với mạng đổi mạng thế giới quan có một cái sơ bộ nhận thức dùng cái này tốt hơn vì đó sau chính thức điện ảnh làm ra chuẩn bị mà kệ hạ nụ giờ vest ganh cương diễn viên chính không thể nghi ngờ cho đi đám người một cái vừa ngạc nhiên vừa vui mừng cực lớn dù sao được xưng là toàn cầu tình cảm nhất nam nhân một trong kệ ả ạ nụ có thể nói là nam nữ thông sát hắn đã là the mạ chịt bên trong thần bí lại tự phụ ni háo lại là ảnh bản địa ngục thần thám bên trong du côn xoáy không bị trói b u ộ c cồn stalin mà lần này cho dù ở vẻ bề ngoài hình tượng bên trên kệ ả ạ nụ thay đổi trước đó sạch sẽ tự phụ hình tượng xúc bên trên dâu q u i n ó n lưu bắt đầu ngôi giữa hơi giải phát nhưng lại y nguyên khó mà che giấu hắn góc cảnh rõ ràng khuôn mặt thậm chí bởi vì lần này chỗ vai diễn là một cái đỉnh tiêm sát thủ kệ y ạ nụ khí chất cũng biến thành ác liệt t r ờ bổn bên trong mang theo sát phạt quả đoán sắc bén khí tức để cho hắn bị lực cá nhân tăng thêm ba điểm thành thục vận vị nổ mưa đạn trực tiếp nổ trước đó chưa từng có điện ảnh treo lơ thức trò chơi treo lơ chân chính toàn cầu một đường mình tinh điện ảnh tham diễn lấy trò chơi hình thức chuẩn bị điện ảnh đây là một lần xưa nay chưa từng có mậu ảo liên động điểm này thậm chí tại trò chơi cùng truyền hình điện ảnh liên động phương diện khá là thành công rẻ xì đẹn đệm đ i u cũng không thể làm được vương tạc bắt đầu trực tiếp đem người chơi nhóm nổ nhìn xem kệ y ạ nụ dở v e t tấm t i a tăng thương mà góc cạnh rõ ràng mặt đẹp trai nhìn xem khắp màn hình màn hành động vô cùng tại chỗ đạn nổ màn nhìn nhìn lại một mặt hài lòng nụ cười tựa hồ đối với loại tình huống này sớm có đoán trước cố thịnh t i ế n tĩnh t i ế n tĩnh là hôm nay thẩm rượu rượu bọn họ dùng nhiều tiền mua sắm bản quyền diễn sinh trò chơi kết quả ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo mất cả trí lẫn trải chúng ta vì kiểm tra động cơ khai phát trò chơi diễn sinh điện ảnh đảo ngược chuyển vận kiếm phòng bán vé trò chơi truyền hình điện ảnh hai nợ hoa số thang trước vì lỗ vốn công khai nói ra lời nói bây giờ lần nữa lâm vào thầm rượu rượu cả người cả cũng không tốt. Ta trên giọt ta. trước thế truyền từ truyền sao, Lao mua kế không kế Không hoạch họ hoạch, nhưng hình ảnh hình ảnh sinh chơi. nước lúc Cô có trò luận nói người bọn sẵn điện bản quyền, điện diễn lý là là mà mấy sắm Dù phải sao ta thầm rượu rượu tự bán tự khen đây đối với lao cô mà nói không thể nói không hơi nào tính khiêu chiến a chỉ có thể nói nhắm hai mắt kiếm tiền ta liền nghĩ cho ta tiểu kim khố kiếm chút tiêu vặt thua thiệt điểm sửa sang quỹ ngân sách đi ra cái này không có m a bệnh a cho nên ta mới mở c ớ nói muốn cho vân uy tới một đám người tâm hiểm á c chân thực thương chiến trái phải tay dạy học dùng trò chơi diễn sinh điện ảnh dùng động tác độ khó cao biểu hiện ra cho vân uy một chút tiểu tiểu hoàng kim chấn động anh em trò chơi diễn sinh điện ảnh nhìn chung toàn cầu trò chơi vòng trước mắt duy nhất có thể tính được thành công chính là rẽ xi、si、đ è n đệ view mà cái này vẫn là xây dựng ở rẽ xi、si、đ è n đệ view năm đó đã ra đến bộ bốn vang dội toàn cầu trên cơ sở có thể trái lại chúng ta đây một bộ đầu tư không cao hơn ước đao kiểm tra tác phẩm dựa vào cái gì diễn sinh điện ảnh đến lúc đó thầm u a t h i rượu rượu nhìn o lại t về phía ghế xô pha đầu kia cố thịnh lời nói đều nói không lưu loát cái này cái này diễn sinh điện ảnh hừ hừ cố thịnh gật gật đầu phi thường hài lòng cái hiệu quả này như vậy có phải hay không xem ra cũng không tệ lắm nói xong chỉ thấy cố thịnh vươn người một cái tiếp lấy co lại chân bình chân như vậy nói không thể không nói ngươi trước đó nói cái kia trái phải tay dạy học thật quá tốt rồi thậm chí có thể nói nếu không phải là trái phải tay dạy học cái ý tưởng này vậy đây, đây đều không nhất định có thể đi ra cố thịnh thật đúng là không mù nói hắn sở dĩ muốn làm vậy đây, đây thật đúng là cũng là bởi vì tiểu na cha nói cái này trái phải tay dạy học là nếu như ngươi đã từng hoặc bây giờ đang sinh sống ở cố thịnh trước đó thời không song song bên trong liền có thể tùy tiện hiểu được do nữ cũng thông p tục mà nói chính là vì cái này địa giấm mới bao cái này bàn sủi tạo thẩm rượu rượu mặt đều xanh mặc dù rất rõ ràng cố thịnh cũng không có trào phung ý tứ mà là thật đang tán thưởng nàng kỳ tư rượu tưởng lập đại công nhưng mà vừa kết hợp chính mình lúc trước tự cho là thông minh ý nghĩ Cùng bây giờ bây nghiến nghiến thật ì n h u ố n h m ra sớm tại ấy đầy đã được duyệt mới bắt đầu cố thịnh liền cùng truyền kỳ ảnh nghiệp thomas lấy được liên hệ đồng thời rất nhanh đã đạt thành hợp tác thomas là lão hoàng giàu người chơi hay là cái tiêu chuẩn thịnh thổi lại thêm trước đó song phương hợp tác qua đại chiến thái bình dương ít tỷ t ả n phồn đạt được thành công lớn bây giờ, cố thịnh nhấc lên liên hợp khai phát điện ảnh trò chơi thomas tự nhiên là hào hứng gấp trăm lần lúc này vung tay lên dựa theo cố thịnh yêu cầu tích lũy bắt đầu đủ để cho thẩm rượu rượu n g ấ t diễn viên đội hình chứ bỏ thủ lĩnh diễn viên chính k â ạ nù dở vẹt bên ngoài còn có dựa vào quyền lực trò chơi thu hoạch được giải ẻ m b ỹ tốt nhất nam phụ ạ rờ phỉ a lan giải quả cầu vàng nam diễn viên chính xuất sắc nhất tg t ó the cả d ị c bỉn bên trong vai diễn đen vị thuyền trưởng râu rậm ẩn mike sìn thậm chí còn có hollywood siêu sao tương tại người nện bên trong vai diễn lao lục ma uy liêm đạt phúc thẩm rượu rượu hơi nhớ chết mà k â y ạ đủ đối với cái này cái phim hào hứng rất cao theo tô mắt nói hết hạn đến trước mắt đối với k â y ạ đủ chỗ triển khai đặc hấn u đều phi thường thành công hai tháng rưỡi huấn luyện đặc biệt chuyên kỳ ảnh nghiệp đối với lần này quay t r ụ lòng tin mười phần tin tưởng nhất định sẽ cho ưa thích động tác kinh dị khán giả điện ảnh nhóm một lần trước đó chưa từng có thị giác giác quan thể nghiệm dứt lời cố thịnh cười cười đứng người lên v ô vỗ thẩm rượu rượu đầu cực kỳ hiển nhiên giờ lờ cờ xuất r a đầu tiên phản hồi hắn đã không cần lại hiểu rõ hơn quên quên đến thị động tác thiết kế lại thêm máu tươi vẩy ra thị giác kích thích cùng vô hạn tới gần tại chân thực hoàn toàn mới cảm quan thể thông qua các người chơi đối với cái này khoảng giờ lờ cờ treo lơ thái độ cố thịnh cũng liền có thể đại khái hiểu được khán giả đối với mạng đổi mạng phản hồi không có hắn liền bốn chữ nhi vùng vẫy dễ chết cùng lúc đó nghe hồng comment l ạ khép lại máy tính bảng nạ cả m ù ra mạ xạ c ả dụ tựa hồ phá lệ vui vẻ cấp ra bản thân đánh giá mà một bên một bên y t ổ sủ kệ thì là sức sở có chút ngoài ý muốn nhìn về phía nạ cả m ù ra mạ xạ c ả dụ có chút không quá lý giải hẳn cớ gì nói ra lời ấy vùng vẫy dễ chết nói là hoàng kim chi phong sao không nên a chất lượng cao như vậy treo lơ Kệ ạ nụ dở vẹt diễn viên chính giả vị còn có c h u y ể n kỳ ảnh n g h i ệ p hợp tác vô luận là tinh chủ đề hay là từ các người chơi kinh ngạc phản hồi đến xem cái này giờ lờ cờ làm sao đều cùng vùng vây dây chết không dính dáng a cái này không phải sao rõ ràng là hoàng kim chi phong khai thác truyền hình điện ảnh hóa thị trường một bước sao nhưng mà tựa hồ là nhìn ra ỷ tổ sủ kệ nghi ngờ chỉ thấy nạ c ả mụ giả mạ x ả c ả rủ cười ha ha tiếp theo vì ỷ tổ sủ kệ châm cho một ly trà chậm rãi mở miệng nói càng là như thế lại càng nói rõ hoàng kim chi phong đang tại vùng vây dây chết biên giới vậy đấy là trò chơi gì một cái nhiều người ôn lại hợp tác loại kiểm tra xạ kích trò chơi trọng điểm ở chỗ kiểm tra không thể nghi ngờ trò chơi này xuất hiện ý nghĩa chính là cho hoàng kim động cơ a d o làm vật dẫn mà một cái bị dùng làm kiểm tra trò chơi bây giờ lại gấp gáp như vậy mà ban bố một cái miễn phí giờ lờ cờ đồng thời cái này giờ lờ cờ còn đem dẫn xuất một bộ từ hoàng kim chi phong liên hợp truyền kỳ ảnh nghiệp cộng đồng đầu tư giám chế điện ảnh điều này nói do cái gì nạ cạ m giả mạ xạ c ả d ủ ánh mắt rất có tâm ý khỏe miệng không nhịn được câu lên trong ánh mắt bắn ra khám phá cầu sáng điều này nói rõ hoàng kim chi phong đem tinh lực đặt ở lẽ ra không nên đầu nhập địa phương dù sao bây giờ khoảng cách hoa quốc cờ di dương cũng chỉ thừa ba cái nửa tháng thời gian th ba lời vừa nói ra y tô sủ kẹ không khỏi ngược lại hít sâu một hơi h i ể u rồi nạ c ả mụ dạ mạ x ả c ả dù ý tứ đúng a bây giờ khoảng cách hoa quốc cờ di triển t h a i dương cũng liền còn lại một mùa độ khoảng trừng thời gian như vậy theo lý mà nói hoàng kim chi phong hiện tại phải làm gì bọn họ nên gấp rút hoàng kim động cơ kỹ thuật b ộ t phá bọn họ nên toàn lực đầu nhập cờ di dương tác phẩm nghiên cứu phát minh bên trong bọn họ nên không ngừng công bố nghiên cứu phát minh tiến độ mặc kệ thật giả ít nhất phải cam đoan mình ở cờ di triển khai dương trước đó thảo luận độ bọn họ nên hướng ngoại giới phát ra âm thanh đối với năm nay hoa quốc cờ di dương chúng ta đang cố gắng nhưng mà hoàng kim chi phong cũng không có làm như vậy bọn họ ngược lại đem trọng điểm đặt ở một cái kiểm tra trò chơi lên thậm chí còn vì kiểm tra này trò chơi diễn sinh chế ra một bộ phim quả thực là để cho một cái cũng không tính quan trọng hạng mục t hưởng thụ trọng điểm hạng mục thậm chí là vượt qua trọng điểm hạng mục đãi ngộ mà cái này liền chỉ có thể nói rõ một việc hoàng kim chi phong đã tại động đấy tại phát bên trên tuyệt thấy khai Cái bên cảnh. này cơ mặc lâm vào tuyệt cảnh. Cái này, thấy đấy, mặc dù trên danh nghĩa là Ador, nhưng trên h t ự cố tế bột gột tổng kết cũng cơ cực cả cả c hoàng động không nên Nạ nói. đã đấu là làm là hạ. phụ khó hổ. kim mù Xảo dù ra Dù thịnh cũng vô pháp đột phá động cơ công nghiệp kỹ thuật ván trên hạ cho nên bọn họ mới bất đắc dĩ tại trò chơi diễn sinh hạng mục bên trên tiến hành vùng vây dây chết kích động cùng khai phát mà cái này cũng là chúng ta phát động công kích cơ hội tốt nhất ưu l n kéo đến nghi vấn rất nhanh có quan hệ với b ấ y đầy giờ lờ cờ mạng đổi mạng thảo luận ngay tại trò chơi trong vòng phô thiên cái địa lan tràn ra mà ở này ngắn ngủi một tuần về sau theo hoàng kim chi phong cùng truyền kỳ ảnh nghiệp cộng đồng tuyên bố giờ lờ cờ cùng tên điện ảnh mạng đổi mạng chính thức khai mạc cùng công bố bộ phận diễn viên đội hình bộ này từ trò chơi cải biên điện ảnh cấp tốc p h a v ò n g thảo luận độ không riêng tại trò chơi trong vòng lửa nóng càng là đang truyền hình điện ảnh giới giải trí bên trong kiếm đủ á n h mắt dù sao so với cái khác trò chơi cải biên điện ảnh lần này mạng đổi mạng thậm chí lúc trước cực thị n h một thời d ẽ xì đẹp đệ vụ đều không thể cùng sánh vai là hoàn toàn xứng đáng từ trước tới nay trò chơi cải biên trong phim ảnh diễn viên đội hình mạnh mẽ nhất tác phẩm độc nhất vô nhị trong lúc nhất thời các lộ đưa tin đùn đùn kéo đến mạng đổi mạng tuyên bố khởi động máy hoàng kim chi phong phần đầu trò chơi cải biên điện ảnh khởi động mẫu ảo liên động kế đại chiến thái bình dương về sau hoàng kim chi phong cùng truyền kỳ ảnh nghiệp chiều sâu hợp tác trò chơi vòng hiệu nhất màn ảnh ngôn ngữ nhà thiết kế dưới phim ảnh nhất si mê trò chơi t ổ n tài cố t ị n h cùng thomas ull rốt cuộc có thể va chạm ra như thế nào h hoàng kim chi phong cùng truyền kỳ ảnh nghiệp cường cường liên hợp bơi đổi điện ảnh mạng đổi mạng thụ rộng khắp chú ý chân chính hoàng kim điện ảnh xưởng sản xuất hoàng kim chi phong ít truyền kỳ ảnh nghiệp đem cộng đồng xuất phẩm bơi đổi điện ảnh mạng đổi mạng kệ hạ nụ giờ vẹt thủ lĩnh diễn viên chính mọi thứ đều như cố thịnh lúc trước đoán trước một dạng lập tức dẫn nổ trò chơi thậm chí là truyền hình điện ảnh giới giải trí một cái công ty game mở mang một bộ trò chơi cải biên thành điện ảnh đốt lên trò chơi giới giải trí lửa nóng chờ mong như thế tình huống tựa hồ cũng không khỏi để cho người ta liên tưởng đến tại đầu năm vừa mới kết thúc mà nhân bản triển lãm trò chơi bên trên một nhà khác công ty đỉnh cấp thao tác thật là khiến người cảm thẳng a có người bơi đổi điện ảnh phong sinh thủy khởi có người lại dùng đỉnh cấp yp diễn sinh ra được một đống không có hình dạng bảo vệ con yp ai lời gì lời gì cái này lời gì đây là ta cuối cùng cảm giác tiểu hoàng là cố ý trái p h ả i Nói tay dạy học đúng không? h c đúng o c o n nhịp n trở về ca đ g kim h đánh hắn.、Mẫu、chốt ô n g á Mẫu c là cái này ộ tri đợt quá có tính quá qua lâu, có cổ nhắm、vào. hơn nữa cổ lổ biển mới qua không mới vào, bao lổ ấ t khó không nhường n g ư ờ liên tưởng A. Hoàng Kim Chi tưởng Hoàng phong nhìn kỹ ta chỉ dạy một lần cảm giác giống như là lao tặc loại tâm lý này âm ú ra hỏa màu đen hài hước lao tặc u không hài hước ta không biết bất quá đem hai cùng so sánh còn n h ịp là thật rất hài hước cho đến ngày nay ta vẫn như cũ không thể hiểu được bọn họ là làm sao đem ma giới như vậy đỉnh cấp ịp làm thành một đống bảo vệ không nghe thấy lịch sử tên ha ha ha ha ha thảo một đầu tin tức xuất hiện để cho hoàng kim chi phong nguyên bản xôi gió xôi nước danh tiếng lập tức chuyển tiếp m ộ t ngột trò chơi truyền hình điện ảnh hóa là đa nguyên phát triển vẫn là hết biện pháp thiên văn chương này sớm nhất xuất hiện ở sng tuần san bên trong là từ một tên hoa quốc tịch sng biên tập sở s o n v i ế t xem như toàn cầu to lớn nhất tính tổng hợp trò chơi truyền thông thiên văn chương này một khi tuyên bố liền lập tức đưa tới rất nhiều chú ý cứ việc văn chương tiêu đề không có chỉ mặt gọi tên nhưng mà ở thời điểm này dạng này một thiên tuyên bố tại toàn cầu lớn nhất lực ảnh hưởng trò chơi tuần s a n trên văn chương chỗ nhằm vào nhân vật chính là ai hiển nhiên không khó coi ra văn chương ngón giữa r a bây giờ bơi đổi điện ảnh trẻ chén say x ư a cố nhiên là trò chơi vòng cùng giới p h i ảnh song chủ cũng hỉ nhưng mà hắn phía sau h n tàng vấn đề nhưng như cụ không thể coi thường chúng ta không khỏi muốn hỏi như thế oanh oanh liệt liệt điều động người chơi ánh mắt để cho các người chơi lực chú ý từ bình thường trò chơi chuyển di đến tạm ti đội hình mạnh mẽ bơi đổi điện ảnh phía trên có phải là hay không chúng ta trò chơi sản nghiệp phát triển khốn cục dưới mở ra lối riêng chúng ta không khỏi hỏi lại tạm thời chẹ chén say xưa thật có thể giải quyết không dơ cao có thể dùng đối với chỉnh thể ngành nghề tiến bộ bị ngăn trở khống cảnh chúng ta không khỏi còn muốn hỏi chủ nhà thịnh hội lửa xém lông mày m ẫ u chốt hạch tâm vấn đề không tiến triển chút nào như thế thời khắc dạng này chẹ chén say xưa thật có thể được xưng là sản nghiệp đa nguyên hóa tân tiến ước sao còn là nói chỉ là hết biện pháp phía dưới hành động bất đ Là một tên người nước hoa ta hết sức vui mừng nhìn thấy những năm gần đây hoa quốc trò chơi sản nghiệp tiến bộ cùng phát triển nhưng là một m tên dấn thân vào trò chơi ngành n g h ệ mười năm có thừa truyền thông người ta càng rõ ràng hơn ở nơi này ngắn ngủi mà chết lặng tiếng hoan hô phía sau ẩn giấu đi là hoa quốc trò chơi sản nghiệp hạch tâm khoa học kỹ thuật tri thương một thạch kích thích ngàn cơn sóng không hề nghi ngờ thiên văn chương này xuất hiện giống như là tại gợn sóng t r ậ n trận trong hồ nước đầu nhập vào một viên cự thạch đồng dạng lập tức kích thích sóng to g i lớn dù sao đây là một tên tại sng bên trong công tác người hoa biên tập bản thân tại bình luận hoa quốc động cơ k h ố n cảnh trong chuyện này liền có càng thêm sung túc quốc tịch ưu thế lại thêm thiên văn chương này là như thế tỉnh táo khách quan lý tính có lý có cứ cực trong thời gian ngắn liền đem chức có quan hệ với mạng đổi mạng thảo luận lửa nóng độ ngăn chặn lại đồng thời dẫn dắt đến toàn cầu vô số người chơi xuyên tấu qua hiện tượng nhìn bản chất đem ánh mắt một lần nữa tụ tập đến hoàng kim động cơ c u t cảnh cái này vấn đề mấu chốt đi lên các người chơi nghị luận ở mỹ ông mg không hổ là hoa quốc biên tập đối với vấn đề phân tích quá lộ t i ệ t nói chúng tim đen văn chương hơn nữa khách quan lại lý tính hoàng kim động cơ hiện tại xác thực vẫn là gặp phải k h ố n cảnh bình thường kỹ thuật lực vẫn như cũ vô pháp ủng hộ sam thực hiện hắn trò chơi tư tưởng chính như văn t r ư ơ n g nói hiện tại hoa quốc tại động cơ bị phong tỏa tình hồ giới lẫn lộn một cái bơi đổi điện ảnh thật là có chút càng c h e càng lộ thật là khiến người lo lắng sự thật nói như vậy tựa hồ bơi đổi điện ảnh xác thực không phải như vậy ghi lại việc quan trọng hoàng kim chi phong tựa hồ tại cố ý lợi dụng cái k h á c càng thêm tình bạo tin tức che giấu bản thân không đủ dù sao tẩy đẩy cũng chỉ là một cái kiểm tra tính trò chơi theo lý thuyết không nên có dạng này chưa từng có lãnh ngộ hơn nữa nếu như gvê út tựa hồ so tẩy được càng thích hợp hơn dùng truyền hình điện ảnh hóa bù đắp trò chơi kỹ thuật không đủ ta cảm giác thiên văn chương này phân tích rất có đạo lý tin tưởng sam nhất định cũng rất bất đắc gì đi chỉ có thể r a hạ sách này nhưng mà mắt thấy hoa quốc cờ di dương sẽ tới a đúng a cho nên mới dùng mạng đổi mạng đến sò、so、xét thị trường nhà đến lúc đó bọn họ liền có thể tại cờ di dương bên trên phòng theo sáo lộ này tuyên truyền phát hành thế nhưng là ta cuối cùng ưa thích vẫn là gv trò chơi a cảm giác gv là ở tiêu hao bản thân trò chơi lực văn tự lực lượng lấy bút làm nào cho tới bây giờ đều không phải là một cái khoa chương hình dung thậm chí từ trình độ nào đó mà nói một cái truyền bá ảnh hưởng phạm vi rộng truyền thông người bút muốn so dò l u y bút chỉ lợi hại hơn hướng do cấp tốc thay đổi dưới trò chơi vòng tựa hồ cũng trong một đêm tỉnh táo càng tre càng lộ bơi đổi điện ảnh con đường đến tột cùng là trái phải tay dạy học vẫn là người chơi danh giới thăm dò tự nghiên cứu động cơ lâm vào khốn cảnh hoàng kim chi phong mở ra lối riêng hoàng kim bị long đong tự nghiên cứu động cơ khốn cảnh trọng trọng chủ nhà quất cảnh thay đường ra trị ngọn không trị gốc đa nguyên phát triển vẫn là bất đắc dĩ vì đó vạn chúng chờ mong mạng đổi mạng hoặc thành hoàng kim chi phong đường xuống dốc bắt đầu t h n g trang từng trang sách đưa tin đùn đùn đ cứ việc xem ra lần này tiết tấu tựa hồ cùng trước đó hát suy bẫy được chỉ trích hoàng kim động cơ tính năng bình thường tiết tấu không sai bể lắm nhưng trên thực tế tất cả mọi người biết lần này ý kiến và thái độ của công chúng trí mạng tính cùng tính nghiêm trọng có thể hơn xa tại trước đó tiểu đà tiểu nháo lần này truyền thông cùng dư luận chỉ ra cũng không phải ngươi tự nhiên g cứu động cơ cỡ nào cỡ nào bình thường mà là trực chỉ ngươi hoa quốc trò chơi sản nghiệp tự nhiên g cứu động cơ con đường sát xuất cao sẽ tao nộ túi s ạ c bóng mà theo tương quan thảo luận càng ngày càng nghiêm trọng mọi người ở đây còn tại nhau nhau suy đoán nghi vấn thời khắc một đầu càng thêm tin tức nặng ký tùy theo tôn g i á mà theo cái tin tức này tôn g i á lo lắng tự a hồ bị t r o n g khoảnh khắc giết chết hoàng kim chi phong đi suy thậm chí là hoa quốc tự nghiên cứu động cơ túi sạch bóng suy đoán tự a hồ cũng theo đó nắp hỏng kết luận một cái tự xưng là hoàng kim động cơ nghiên cứu phát minh cao quản người tại hoa hạ trò chơi người khai phá diễn đàn bên trong ban bố một đầu bài viết liều chết vạch trần động cơ khai phát tình huống xác thực không quá lạc quan bài viết lầu một tên này vạch trần người đầu tiên là treo lên đem cá nhân tính danh đánh mã thẻ công tác mà ở không đánh mã bộ phận thẻ công tác bên trên hoàng kim động cơ bộ nghiên cứu cao cấp kỹ sư loại hình chữ có thể thấy r lầu một tự chiếm người ở q u o n internet liều chết vạch trần lên trước trong đó bộ phận công tác chứng minh đồ cá nhân tính danh đánh mã thứ lỗi tiêu chuẩn vạch trần cách thức chiếm cứ bài viết lầu một có câu nói nói tốt tại trên internet người vĩnh viễn không biết nên tin tức chạy đầu kia là một người vẫn là một đầu chó tại lập tức cái này dư luận trong hoàn cảnh mỗi người nói một kiểu suy đoán không ngừng vạch trần bản thân liền là kiếm ánh mắt thủ đoạn tốt nhất nhất là loại này hiện thân thuyết pháp vạch trần lại thêm cái này rất có sức thuyết phục công tác chứng minh không hề nghi ngờ diễn đàn lập tức bị dất bạo ngắn ngủi trong vòng ba phút tầng lầu liền đã báo tố đến hai trăm có hơn ta dựa vào có đồ có chân tướng cường thế vây xem để chủ châu b ỏ không rõ chân tướng ăn dưa còn chúng chờ đợi c ơ mờ nờ đây cũng quá kinh bạo thật đúng là mẹ nó là động cơ khai phát cao cấp kỹ sư quả nhiên là liệu chết vạch trần nguồn tin tức có thể tin được không đầu chó hàng phía trước bán ra đậu phộng hạt hướng dương ghế đầu mà ở đám người tiếng thúc giục bên trong vạch trần người cũng là bản thân nắm giữ tình h u ố n nội bộ từ tư nói tới hết chương này chương bốn trăm ba mươi lăm đoàn đội giải tán có mẹn l ạ đại thắng chương bốn trăm ba mươi lăm đoàn đội giải tán c ó mẹn l ạ đại thắng trước tiên nói cái bất đắc dĩ hiện tại động cơ khai phát công tác trên cơ bản xem như dừng lại vạch c h â n người đi lên liền hạ xuống một tề máy d ư ợ c không có cách nào cái này trong diễn đàn cũng là người trong vòng động cơ kỹ thuật đột phá độ khó tin tưởng mọi người cũng đều biết đừng nói kỹ thuật thực hiện chính là nghĩ đến cái đột phá phương hướng đều rất gian nan từ danh hiệu tờ giờ v y đây nội bộ danh hiệu tờ hạng mục này về sau chúng ta liền trước trước sau sau tổ chức vài chục lần lớn nhỏ hội nghị thảo luận khai phát phương hướng nguyên bản lắp đại không đề cập tới tính danh tất cả mọi người hiểu ngay từ đầu nói là trực tiếp kiểm chuẩn ảo n g n u đây cũng chính là vì sao cái này động cơ khai phát ra tới như vậy cân đối dài ngắn bản nhất trí nhưng hiệu quả thực tế đi ra về sau nhưng lại không lý tưởng đừng nói kiểm chuẩn ảo mộng năm hiện tại trình độ này nhiều nhất chính là ảo mộng bốn tiêu chuẩn bốn năm trước trình độ hiệu quả bình thường chúng ta liền phải tìm kiếm đột phá phương hướng nhưng mà bây giờ động cơ thị trường ngạch rõ như ban ngày vô luận là hình ảnh biểu hiện vẫn là sổ mạ tỏ sần sổ gì tạo nên từng cái động cơ đều có chỗ dài chúng ta không để ý liền sẽ trở thành cái khác động cơ hạ vị vật thay thế hơn nữa không hơi nào sức cạnh tranh thậm chí đến bây giờ thời a tuyên viết t đầu này bố bài viết thời điểm, đột phá p h ư ơ n gian d ệ n còn luận tại thảo i g i đ o ạ hoặc có cơ lẽ là b ả đó đó ngắn nữa cất bất muộn chỉ có thể như vậy phát cái này bài viết ý tứ chính là nghĩ cùng các huynh đệ nói đều là người mình đến lúc đó cờ di dương bên trên không cần ôn quá lớn kỳ vọng nhẹ phun lý giải và thuế đến b ư ớ c này vạch trần gián kết thúc có lý có cứ không chỉ có đi lên một đợt có đồ có chân tướng bắt đầu tay về sau càng là tiết lộ nội bộ chi tiết cùng bây giờ đại gia quan tâm nhất động cơ khai phát tiến độ tình huống thậm chí cuối cùng còn cố ý đứng ở tự nghiên cứu động cơ đoàn đội góc độ bên trên đi lên một câu lý giải và thuế để cho người ta xem qua về sau không thể không nói bên trên một câu thật xác thực quá thật hoàng kim trí phong tổng tài trong văn phòng cố thịnh c ầ m g ái át lần xem trong khoảng thời gian này tập hợp đi ra tin tức tương quan nhìn ra được lần này vì làm bọn họ vì vẹn đi phương diện thực sự là hạ công phu động đầu góc đầu tiên là dùng một cái người hoa biên tập sáng tác một thiên nhìn như có lý có cứ tỉnh táo tỉnh táo văn t r ư ờ n g đâm thẳng bọn họ hoàng kim c h i phong điểm yếu chỉ ra bọn họ động cơ không còn chút sức lực nào mấu chốt căn nguyên về sau phát động truyền thông hư hư thật thật mà thừa dịp cố này ý kiến và thái độ của công chúng đem tiết tấu mang theo tới cuối cùng để cho một cái người biết chuyện trong vòng bộ phận người khai phá giọng điệu tiến hành có đồ có chân tướng vạch trần đồng thời lại dựa vào thủy quân và bình đài bình luận k h ô n g chế kiến tạo hoàng kim động cơ mềm lún bất lực tại trò chơi phương diện tại cờ di dương bên trên cùng quốc tế xưởng lớn chống lại chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tiêu hao tình hoài vất thủ đoạn bảo trì tinh chủ đề dư luận không khí rất lợi hại hơn nữa cực kỳ tuyệt là từ đầu đến cuối những cái này tiết tấu điểm mấu chốt người đề xuất cũng là đứng ở vì muốn tốt cho hoàng kim chi phong trên lập trường phát biểu cái này để cho có độ tin cậy tăng lên gấp bội đương nhiên ngươi nói một hệ liệt này dưới thao tác đến trung gian liền không có bất kỳ cái gì sơ hở sao có khẳng định có a khác không nói liền chỉ nói cái kia cái gọi là có đồ có chân tướng vạch chân rắn liền cùng cái cái sàng n g dạng toàn thân trên dưới cũng là lỗ thủng nhưng mà internet dư luận lại có ai quan tâm những cái kia lỗ thủng đâu tất cả mọi người là cỏ mọc đầu tường thôi cái gọi là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn không có người sẽ thật quan tâm sự tình b ả n thân thật giả cầm k í n h lút tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc đối với tuyệt đại đa số người mà nói những cái này tiết tấu cùng vạch trần cũng là bọn họ phát tiết cá nhân tình cảm một cái vật dẫn thôi t h n g chi bây giờ cái này vật dẫn vẫn là xử tại toàn cầu trò chơi ngành nghề bạo phong nhãn bên trong hoàng kim tri phong cho nên thật ừ vĩ mô đáng ộ đi l tiếc t nếu như nói tình huống đúng như con mẹ lạ cao t ầ g phán đoán một dạng hoàng kim động cơ vẫn như cũ hám sâu bình thường vũng bùn như vậy cái này sóng thế công không nói trực tiếp giết chết tranh tài cũng đủ làm cho bọn họ hoàng kim chi phong sức đầu mẹ chán cần tốn hao to lớn tích lực đổi tại cờ di dương trước khi bắt đầu thay đổi như thế mặt trái ý kiến và thái độ của công chúng nhưng mà cố thịnh hơi muốn cười ta mẹ nó có tuyệt chiêu nhi a anh em loại cảm giác này giống như là lúc trước chiến tranh vùng định tại tất cả mọi người đều cho là lúc ấy mễ quân đem tại ba cách đạt cùng mục tiêu triển khai thảm liệt đánh rằng c ó cùng gian nan tiến lên cùng lốn vũng bùn giống như chiến đấu kịch liệt lúc mễ quân đạn đạo tầm xa không thiên giới biển bốn triệu máy bay trực thăng vũ trang l ư ỡ n g thê nhảy cóp chiến thuật trạm thủ hành động chờ hoàn toàn mới chiến lược chiến thuật cùng chính xác đến năm mét trong vòng trinh sát đ ạ kích Hảo hảo cho t r ê nhưng t ế giới bài là học đó t r ớ c chưa đó t ừ có quân sự chấn quân nhiếp. sự trên ừ chưa t thực n n hình hóa h t tế hoàng kim chi phong tuyên bố hoàng kim động cơ khai phát đoàn đội giải tán ngay tại hát suy hoàng kim chi phong các lộ tin tức hòa luận điệu trọn vẹn sôi trào nửa tháng sau m ộ tin tức. Tin tức thật ra theo lý thuyết tin tức này không có gì lớn ai cũng biết lần này khai phát hoàng kim động cơ đoàn đội chừng hơn hai người là từ hoàng kim chi phong dẫn đầu liên hợp cái khắc một mươi bảy nhà hoa quốc công ty game cộng đồng khai phát tương đương với hoàng kim chi phong thuê một mươi bảy đường lính đánh thuê hoàng kim chi phong toàn tư cũng được hưởng hoàng kim động cơ tuyệt đối bản quyền mà những cái kia công ty luôn không khả năng một mực đem người một nhà đặt ở hoàng kim chi phong cho nên đoàn đội giải tán là không thể bình thường hơn được một sự kiện cái gọi là ngàn giam dựng d à i liệu thiên hạ không có không tiêu tan b ộ a tiệc nhưng mà phải biết lần này hoàng kim chi phong nói chỉ là đoàn đội giải tán cũng không có nói bởi vì cái gì giải tán hơn nữa vẫn là ở thời điểm này khoảng cách hoa quốc cờ di dương còn sót lại một tháng thời điểm tuyên bố cái tin tức này một cái thật không minh bạch giải tán thông chi một cái làm cho người mơ màng giải tán thời gian cho nên hoàng kim động cơ đoàn đội bởi vì cái gì giải tán đâu là bình thường khai phát giai đoạn hoàn thành hậu tục khai phát để cho hoàng kim chi phong chiêu mộ đoàn đội tự hành nghiên cứu phát minh vẫn là bốn lại trì hoãn thời gian cũng không làm nên chuyện gì tại nhược điểm đã hoàn toàn không cần thiết lại che lấp tình hùng dưới vì để tránh cho không tất yếu hao tổn đành phải đến đây thì thôi Bành. Theo đường bồi bên bình bạch đường trong nông chân tàng niên ứng đen, đen kị thân lượn sưng ngủ Theo trạm trước, toát ra tuyết đại rượu lờ ra kị ngồi quy chân tại rượu phòng thảm nền tạ tạ mì bên trên k h o á t tay náo chư vị bản thân nâng cốc rót đầy để cho chúng ta cộng đồng nâng chén chúc mừng cái này xưa nay chưa từng có đại thắng mà nghe vậy ngồi quanh ở trước bàn dài cò mẹn l ạ một đám cao quản cũng là cười ha ha lấy luôn miệng nói cảm ơn vì chính mình rót đầy chén rượu cảm ơn chủ tịch chủ tịch thực sự là lợi hại a không có chủ tịch sẽ không có ngày nay đại thắng chủ tịch hôm nay thực sự là hào khí đâu một đám những cao quản lao nhau rượu phòng trong bao gian tràn đầy k h o i h o ạ bầu không khí vô cùng náo nhiệt đại thắng không thể nghi ngờ đại thắng nhưng vào lúc này khoảng cách hoa quốc cờ di dương còn sót lại một tháng thời khắc trải qua ba vòng tập trung thế công dài đến năm mươi thiên ý kiến và thái độ của công chúng dẫn đạo cùng v â y công lặp đi lặp lại nhiều lần yên tĩnh hoàng kim tri phòng rốt cuộc cắn không được rằng thua trận giơ lên cờ trắng từ đầu năm đến bây giờ khiển trách tư vượt qua một năm ước ao từ m ộ ư ơ i tám nhà tập đoàn hơn hai ngàn người khai phát đoàn đội cuối cùng trọn vẹn năm tháng chế tạo hoa quốc tự nghiên cứu động cơ hoàng kim động cơ tuyên bố đoàn đội giải tán mà vào lúc này dùng ngắn như vậy gấp rút mà tinh luyện quan đẩy chỗ tuyên bố cái tin tức này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa hoàng kim động cơ khai phát đến bước này vô tật mà chấm dứt mọi thứ đều như bọn họ đ o á n trước một dạng hoàng kim động cơ a d o tác phẩm đầy đựng chính là động cơ cực hạn hình thái cứ việc đầy đ ư ợ c thành công là không thể nghi ngờ nhưng cùng lúc nó công nghiệp chất lượng to lớn n được điểm cũng là khách quan tồn tại c h ọ n vẹn năm mươi ngày vây công hoàng kim chi phong yên tĩnh yên tĩnh lại yên tĩnh chân chính tình huống đã rõ rành rành nhìn xem bây giờ theo hoàng kim chi phong quan đẩy tuyên bố giải thể về sau trò chơi này vào một mảnh xôn sao a thất bại mắc cạn vô tật mà chấm dứt hoàng kim động cơ đoàn đội đột nhiên giải thể tình huống nguy cơ trước đó chưa từng có chi thất lợi hoàng kim động cơ hoặc tuyên bố khai phát mắc cạn hôm nay d ạ n g sáng hoàng kim chi phong đột nhiên tuyên bố hoàng kim động cơ khai phát đoàn đội giải tán cụ thể giải tán nguyên nhân không biết căn cứ cho tới nay suy đoán cùng t ư ơ n g q u a n nội bộ nhân viên vạch trần lần này giải tán tựa hồ tình huống không thể lạc quan lâu dài yên tĩnh cùng đột nhiên tuyên bố khai phát đoàn đội giải tán cùng chậm chạp không có tin tức các chủ bãi tác phẩm màu đen âm u tựa hồ bao phủ hoàng kim chi phong cũng bao phủ tại lần này xem như cờ di triển hội chủ nhà hoa quốc trò chơi vòng trên đầu cái này cũng qu tình huống như thế nào a làm sao đột nhiên liền tuyên bố giải tán mắt thấy cờ di dương sắp chạy lúc này b ả y không chịu nổi chứ sớm có đ o á n trước dù sao thời gian dài như vậy đến nay một chút đáp lại đều không có ta đã sớm nói hoa quốc khai phát tự nhiên cứu động cơ không phải sao dễ dàng như vậy lần này muốn tại bản thổ mất mặt sau đó ra cắt lượng lại tới đúng không trang nm ở ở hiệu nhất đây hiểu ca có thể hay không để cho t r ư ớ c bốn sau tám lặp đi lặp lại nghiền ép một lần a trông thấy nhà mình xí nghiệp đê mê so trông thấy nm tái giá còn vui hiểu ca là như thế này thời điểm tốt không nhìn thấy hắn gọi tốt bỏ đ a xuống giếng cười trên nỗi đau của người khác so với ai khác đều tích cực lý giải một cái đi dù sao trong nhà một trăm phần trăm phát động tứ cố vô thần hàng ai nhưng mà có sao nói vậy tiểu hoàng lần này thật có điểm không dễ chơi a đến bây giờ cũng không có át chủ bài tin tức hướng x i n h đẹp không chừng là lao tặc sập dè xe đâu hai tháng rưỡi đều không tin cực kỳ hư á huynh đệ xác thực truyền thông đưa tin ngành nghề nghị luận các người chơi b ồ i d ố i suy đoán trong lúc nhất thời hoàng kim chi phong ý kiến và thái độ của công chúng loạn thành hỗn loạn mặc dù cờ di dương còn chưa đánh nhưng có men lạ lại tựa hồ như đã lấy được trận này báo thủ chi chiến thắng lợi kế tiếp bọn họ chỉ cần cân nhắc nên như thế nào t u y ế t h ậ n tại hoa quốc bản thổ báo cáo năm đó sẽ kỷ rộ mối thủ là có thể hết chương này chương 436, t h ế chiến thứ hai phát động t h i ể m kích có men lạ chương 436, t h ế chiến thứ hai phát động t h i ể m kích có men lạ mưa gió sắp đến chính như truyền thông nói tới theo hoàng kim chi phong tuyên bố hoàng kim động cơ khai phát đoàn đội giải tán xưa nay chưa từng có âm mưu chính bao phủ tại hoàng kim chi phong cùng toàn bộ hoa quốc trò chơi vòng trên đỉnh đầu Âm lôi bạo ý đồ từ một loại khác ví độ lần nữa đặt chân hoa quốc đem năm đó hoàng kim chi phong chiếm lĩnh văn toạ tại đông tân thúc ngựa dơ roi mối thủ liền tuyết thừa thắng sung lên không thể không nói trải qua đại tẩy bài về sau cò mẹn lạ cao tầng từ chủ tịch dì tổ sú kẻ đến tân nhiệm chủ tịch nạ cả mù gia mạ xạ cả dù tổng hợp cường độ trên đều cao hơn nhiều bây giờ đã tại đông âu mai danh nhận tích trước chủ tịch dô s k hệ a xạ bọn họ không chỉ có trên phương diện chiến thuật bén nhọn hơn tàn nhẫn tìm đúng nhược điểm đối với hoàng kim chi phong triển khai không ngừng nghỉ vây công cùng đà kích đồng thời bắt thời cơ cái nhìn đại cục dị thường xào trá ngay tại hoàng kim chi phong tuyên bố động cơ đoàn đội giải tán toàn bộ trò chơi vòng xôn s a o hoa quốc giới trò chơi loạn thành một bảy khoảng cách hoa quốc cờ di dương còn sót lại một tháng thời khắc có mẹn là thừa thắng s ô n g lên triển khai bản thân át chủ bài tác phẩm tuyên truyền phát hành mà lần này từ nạ cạ mũ dạ mạ xạ cạ dù tự mình giữ cửa ả i chế tác y、e、hóp tờ cũng sẽ không là dạ mạ mộ tổ cùng quạ dù mỹ hàn ngũ có thể so sách với treo lơ vừa mở trận. A lợi hại lại là đại đảo sát cái này máy bay vừa có mặt liền đón được thật khí phái mở màn có một loại đem ạ pet săn giết đôi khói t r a n g ở trên máy bay cảm giác hình ảnh rất rõ diêm a xem ra rất không tệ a a a a là vịt chuyên môn soạn nhạc ca khúc chủ đề ta thích nhất năm đoàn cảm giác cực kỳ hiện đại ấy cực kỳ s ố n g động nhưng khi nhìn đi lên tựa hồ cùng đồng dạng đại đ á o sát trò chơi cũng không có gì khác biệt nhưng mà mới nói đến chỗ này kèm theo sống động điện âm thanh nghe b chỉ thấy bay cửa máy bay mở ra vô số người chơi từ trên trời ra xuống mang theo lộng lây quần sáng tự trên phi cơ hạ xuống đồng dạng là ba người một tiểu đội thiết lập người mặc các loại quần áo các chiến sĩ nhao nhao rơi xuống giao chiến rất nhanh liền tại mênh mông trên bản đồ kịch liệt triển khai Cốc cốc nạ mạ xạ cả giả cả mũ giả theo ự ồ i nhiều biệt cách tham h một đặc k trong đó một tên chiến sĩ một cái chợ xúc đi tới ngẫu nhiên nhảy dù bên cạnh Liên n thứ cùng ba một t vòng điện tử mạch xung tại chiến sĩ bản đồ nhỏ bên trong khuyết tán ra ngay sau đó toàn bộ phòng trong vùng điểm đỏ toàn bộ đều bị tiêu ký tại hắn bản đồ nhỏ lên điện tử máy bay trinh sát không người lái cốc cốc cốc. Cộc cộc. ỉ vào máy bay không người lái chỉ thấy tên chiến sĩ này như là mở thấu thị m ộ t dạng tà sung hữu đột như vào chỗ không người nhưng mà ngay tại hắn giết đến t r i n h thống khoái muốn xuyên qua đại lộ buôn tập đối diện phòng khu thời khắc ông long long ba đột nhiên cánh quạt tâm t h a n h đột nhiên lên đỉnh đầu văng lên ngầm đầu nhìn lại một khung đường nét trôi chạy rất có nhẹ tương lai phong cách không người máy bay trực thăng chính lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn không ô ô a n ba không người máy bay trực thăng pháo máy chuyển động khủng bố hỏa lực lập tức đem máy bay không người lái binh sĩ thôn vệ hầu như không còn mà cùng lúc đó đối diện phòng khu trên đỉnh một cái béo binh sĩ đang đứng tại tản mát dương tiếp tế đường không bên cạnh trong tay nắm lấy một chi điều k h i ể n từ xa không sai cái này không người máy bay trực thăng vũ trang cũng là hắn tử nhảy dù bên trong mở ra bất quá còn không đợi hắn nụ cười rơi xuống không đột nhiên liền nghe trên đường chân trời một tiếng âm thanh kỳ quái vang lên giống như là một cái sấm diễn hắt đang lúc nghi ngờ bàn tử ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia đồn phía trên một cái đạn đạo như là lưu tinh một dạng âm vang hướng hắn đánh tới một khung pháo hạ máy xoay quanh lướt qua quan sát các loại nhảy dù chi viện sen lẫn tung hoành chiến trường ông ba nhìn thấy nơi đây khán giả đã là một mảnh xôn xao o thờ thờ thờ thờ thờ thờ, thờ nhảy dù ra chi viện o mg đó là ác một r ă m ba sao nhảy dù bên trong lại còn có thể mở ra loại đồ chơi này ta thiên ta đều không dám nghĩ đại đảo s ắ t bên trong mở một cái cái này đi ra sẽ có sàng khoái hơn máy bay trinh sát không người lái không người máy bay trực thăng vũ trang còn có pháo hạ máy chơi ạ đây là đem cột vũ trang chi viện làm vào đại đảo sát bên trong án bất lực lệnh cái cổ cái này nhìn quả thực quá thú vị tốt mẹ nó may a tá thao hình thức lạp phong cách vẽ là ảo n h à y dù là cốt ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói tin tức xấu sợ tí chết tin tức tốt toàn may thảo cái này mẹ nó không tương đương tại cho l á o tặc đảo sống sao thật câu tám có thể may a ngươi một cái sách nhỏ mẫu cho là khổng cái này mẹ nó xem ra có chút chơi vui a xác thực hỏng để cho có m t lại cho may hiểu rồi không hề nghi ngờ đầu này treo lơ vừa ra các người chơi nhao nhao hai mắt tỏa sáng nhẹ tương lai cảm giác phong cách bây giờ f g s trò chơi loại hình bên trong lửa nóng nhất đại đảo sát lại thêm trước đó tại cột bên trong để cho vô số người kinh diễm hô to mới lạ đã nghiền vũ trang tri viện ngươi có thể nói nó là sở thị tren ngươi cũng được nói nó là đào hoàng kim chi phong sống nhưng ngươi tuyệt đối không thể phủ nhận nó tuyệt đối là một cái làm cho người có sung túc du ngoạn dục vọng đại đảo sát trò chơi không có sẹn hữu thức họa h ổ không được phản loại chó không có tỏ gì thức chỉ trọng công nghiệp không nặng tính chơi bừa càng không có dẹp phồn cứng nhắc củng cố ý hành động bút trong lúc nhất thời rất nhiều chú ý yêu thích lấy hoàng kim chi phong các người chơi không khỏi sinh hóa. vô mẹn tiến giác việc, ra một cố cảm cố lực. Có Cứ là bây ọ họ n Hoàng kim chi Phong, đang mong đợi Hoàng kim chi Phong có thể tại bản thổ tác chiến tình hương giới, tiếp tục rực rỡ hào quang. Nhưng sự thật tình huống, lại khách quan tồn thích Chi Chi thể thổ hào thật khách tại tác tiếp tục tại. có rực Kim Kim đợi dưới, lại b rỡ sự giờ hoàng kim chi phong tại nghi kỵ cùng nghị luận bên trong danh tiếng đã đạt đến xưa nay chưa từng có thung lũng càng kinh c h ủ n g là bọn họ đối thủ cũ c ó mẹ lạ tại trải qua một vòng to lớn tẩy bãi qua đi vậy mà hoàn thành tiến hóa bọn họ không còn tùy ý vận dụng ta suy nghĩ lực lượng thông qua phòng theo s ẻ kỷ rộ lấy một bộ dạ tiêu bộc lộ tài năng bây giờ thành công ngồi lên co mẹn là chủ tịch c h i vị nạ cả mù dạ mạ xạ cả r ủ phát huy trọn vẹn bản thân truyền thống nghệ năng hắn so dạ mạ mổ tổ rõ ràng hơn bây giờ trò chơi chủ lưu là cái gì hắn so q u ả r ủ mỹ càng nhiều học rộng khắp những điểm mạnh của người khác hắn so rộ s cả hệ ạ xạ càng hiểu đối với thời cuộc nắm chắc ở nơi này cái bù đắp mây đen hoàn toàn bao phủ hoa quốc cờ di dương thời điểm y hóp tờ giống như là mưa rào xối xả trước một đường sấm rển bất ngờ nổ vang tại mỗi một tên bơ phái các người chơi đỉnh đầu cái kia vô địch tư thái thậm chí làm cho người cảm thấy tuyệt vọng bốn mà cái này đúng là chúng ta cơ hội cùng lúc đó hoàng kim trí phong hội nghị khẩn cấp chỉ thấy b à n hội nghị thủ vị phía trên cố thịnh thẩm diệu diệu hai người cũng ngồi Rủ xuống tay mọi gì ra t ệ t xưa lục biên từ đại giang tam đại tổng tài ngồi ngay ngắn sau đó giang vân rộng rãi khương san hoàng kim thể nghiệm xin cô nọ cắt l ệ d e n n i s anna p h ở giang s i c ô ngụ tỷ bờ lu ba tổ phiệu quật khởi đ ồ n đội chờ đợi chính là giờ khắc này vì thế bọn họ ẩn nút trọn vẹn hai tháng rưỡi ngươi nói ta vứt thủ đoạn chú trọng bơi đổi điện ảnh ta liền đại lực tuyên truyền mạng đổi mạng đem z ô n o và đẩy mọi người đều biết ngươi nói ta động cơ bình cảnh không đáng kể ta liền thừa dịp động cơ khai phát hoàn tất thời khắc không giải thích bất luận cái gì nguyên do trực tiếp tuyên bố giải tán ngươi nói ta bị mây đen bao phủ đối với át chủ bài vô kế khả thi ta liền hoàn toàn phong tỏa tin tức nói năng cẩn thận không lộ ra bất luận cái gì át chủ bài hạng mục tin tức bởi vì chúng ta hoa quốc có câu nói chân ôn muốn cho nó diệt vong chứ phải khiến cho đ i n cuồng bây giờ đã sớm nửa tràng mở trả đã cùng tới được định phong căn cứ trước mắt nắm vững tin tức nhìn treo lơ xuất r a đầu tiên chỉ là bọn hắn trắng trận tuyên truyền một bước đầu tiên về sau bọn họ còn muốn hoàn toàn phỏng theo lúc trước hoàng kim chi phong tại đông tân hành động đem chính mình cờ xí treo cao tại hoa quốc thượng hải mà ta vẫn là câu nói kia ở tất cả mọi người chú ý bên trong một mực tại phía sau liên hợp chính thức thao túng phong tỏa tin tức quyết thắng thiên lý cố thịnh chậm rãi mở miệng cờ di dương là chúng ta hoa quốc triển lãm hoa quốc là chúng ta hoa quốc thượng hải là chúng ta thượng hải hiện tại thời cơ đã đến nếu như nói cố lộ n là chúng ta không có động cơ tình hôn giới t h một đầu ị a h ô đã sớm vận sức chờ phát động tin tức từ toàn truyền thông bị phô thiên cái địa tuyên bố ra ngoài hoàng kim chi phong bại khoản căn cứ vào hoa quốc đoàn đội tự nhiên ứng cứu trò chơi động cơ hoàng kim động cơ do sức chế tạo trước đó chưa từng có lần thời đại ba s trò chơi thể nghiệm ba tô phiệu quật khởi hoàng kim chi phong vì ngày mượn màn Trò chơi thế chơi c h i ế ngay thứ hai như h tại nhất comment nhận. Thiểm kích la à h đắc chí vừa lòng đã sớm mở ra chúc mừng thời khắc ngay tại hoàng kim chi phong lâm vào tiệc u cảnh danh tiếng cùng chờ mong xuống tới điểm đóng băng thời khắc l i ê n tại tất cả mọi người đều cho là con mẹn lạ cờ xí muốn không kiêng nghề gì cả tại hoa quốc trải ra thời khắc ngay tại vô số người chơi sợ hãi thán g phục thậm chí kinh ngạc tại ủ hoa tờ trò chơi phẩm chất thời khắc làm phương tây quỷ q u y t â m ú u ố vân dạy đặt tại hoa quốc trên không làm nghe hồng ngóc đầu trở lại uy hiếp lần nữa tới gần ủ hoa tờ treo lơ tuyên bố ngắn ngủi nửa giờ sau hoàng kim chi phong tham gia năm nay hoa quốc cờ di dương át c h ủ bài đại tác chính thức công bố gần như là trong t r ớ c mắt hàng ngày báo game người chơi lựa trại hộp đen trò chơi thậm chí là tạm tạp cùng một đám video ngắm vê đút gần như bao gồm hơn phân nửa hoa quốc trò chơi vòng nổi danh nhất truyền thông tuyên truyền phát hành t r i ề u dân g xâm lược như hỏa cô tới xôn xao trong nháy mắt này bộc phát dư luận sóng xung kích khó có thể tin tốc độ cấp tốc quét sạch thế giới trò chơi vòng mà ở trong đó đứng m ũ i chịu xào chính là cùng ở tại vòng xoáy bạo phong nhãn bên trong co mẹt lạ bên này nạ c ả mụ ra mạ xạ c ả d ù mấy người vừa mới kết thúc cao tầng tụ hội hoặc giả nói là sớm tiệc ăn mừng mới vừa ngồi lên về nhà xe còn tại trên đường liên tiếp đến trợ lý gọi điện thoại tới trong điện thoại trợ lý giọng điệu tràn đầy lo âu và mưa gió sắp đến bất an nạc hoàng kim Chi phong vừa mới ban bố bọn họ năm nay cờ di c h u y ể n lãm mắt chủ bài tác phẩm treo lơ thế ba lời vừa nói ra vừa rồi còn men say giặt rào mơ mơ màng màng nạ cả mù dạ mạ xạ c ả r ù giật mình một lần hoàng kim Chi phong phát treo lơ nếu như nói giờ phút này trưởng đà có mẹn là không phải sao nạ cả mù dạ mạ xạ c ả r ù mà là dồ s cả hệ ạ xạ như vậy tự đại dồ s cả hệ ạ xạ rất có thể liền đem chuyện này làm cái không quan trọng gì tin tức tự động không để ý đến thậm chí trực tiếp phán đoán đây bất quá là hoàng kim trí phong vùng vẫy dây chết cũng chưa biết chừng nhưng mà n ạ cả m giả mạ xạ cạ d ù không phải sao dộ s cả hệ hạ xạ đối với hoàng kim chi phong giải quyết tranh chấp hắn bản thân cảnh giác để cho hắn cực kỳ bén n mẹ bắt được một cái khủng bố chi tiết hoàng kim chi phong tựa hồ là cố ý chờ lấy bọn họ treo lơ tuyên bố về sau mới toàn diện xuất kích chiến trận này tựa hồ cùng năm đó áo l ậ t cùng sẻn hữu đại chiến lúc không có sai biệt không thích hợp vô cùng mười hai phần không thích hợp Đang m vô cùng mười hai phần không t h n c h hợp thậm chí không cần hắn tận lực lục soát lúc này có quan hệ với cái này kình bạo tin tức đưa tin đã phô thiên cái địa trước đó chưa từng có thể nghiệm hoàng kim chi phong đột nhiên công bố át chủ bài đại tát treo lơ cuộc khởi trò chơi đ ể phụ tên phải chăng mang ý nghĩa nổi lên núi mưa chi thế đột nhiên giải cấm hoàng kim chi phong công bố tân tác bạ tổ phiệu treo lơ bài khoản tự nghiên cứu động cơ chế tạo ba s cấp tác phẩm bạ tổ phiệu đột nhiên tuyên bố báo trước giờ khắc này nạ cạ mù dạ mạ xạ cạ dụ tựa hồ có một loại phi thường cảm giác k h ô n ổn phản phất c á i kêu bao p h ủ tại hoa quốc trên không dày đặc mây đen đang tại kèm theo quần c u ộ n lôi đình âm thanh dần dần hướng đông di động bốn thật phong thật lôi mưa rào cùng động lôi bạo thời tiết tựa hồ tỏ rõ lây gánh nặng mà kiểm chế xâm nhập chính quần c u ộ n mà đến tuy là đen kịt một m à u thế nhưng quỷ quyệt mạch nước ẩm lại giống như là mắt trần có thể thấy một dạng tại đen kịt một m à u bên trong v ạ n b ẹ o lưu động đàn x é o lộ âm thanh âm vũ t r m thấp giống như là tây đá ngầm san hô quần đạo bên trong phun trào hung hiệm dòng xoáy đại quân hữ cổ gánh nặng âm thanh đã tỏng ngập uy hiếp tiến quân cùng đông. Đông. đông đông hát vân áp thành thành muốn phá vỡ giống như cảm giác c á bách làm cho cả treo lơ bên trong tràn ngập làm cho người ngạt thở áp suất thấp hoàng kim động cơ chế tạo cố thịnh tác phẩm hoàng kim thể nghiệm mụ ti bờ lu liên hợp chế tác đen kịt trên màn hình màu vàng sẩm kiểu chữ lây dính tăng thương vết c á t khúc dạo đầu chính là tam liên vương tạc đầu tiên khúc dạo đầu một câu hoàng kim động cơ chế tạo liền đầy đủ làm cho người để khí chính như hoàng kim chi phong ấy bồ nói trò chơi này từ đầu đến cuối toàn bộ đều là tùy bọn hắn từ trước tới nay đầu tiên tự nhiên cứu động cơ chế tạo cứ việc cái này động cơ lúc trước bị vô số người lên án thậm chí chỉ trích nhưng mà coi nó chân chính xuất hiện ở một trò chơi đầu tiên biểu diễn treo lơ bên trong lúc loại kia chấn động vẫn là làm cho người không nhịn được cảm thấy bành trướng mà thứ hai cố thịnh tác phẩm lần thứ hai xuất hiện càng làm cho vô số từ hoàng kim chi phong mới thành lập mới bắt đầu một mực đổi tới hiện tại người chơi g i ả dặn kinh nghiệm nhóm chân phấn không thôi phải biết từ khi hoàng kim chi phong đi qua mấy vòng điều chỉnh dưới cờ tam đại phòng làm việc chính thức thành hàng cố thịnh thăng nhiệm hoàng kim chi phong tổng giám đốc điều hành ceo về sau cố thịnh tác phẩm đánh dấu liền gần như không có lại xuất hiện tại qua trong trò chơi mà cuối cùng hoàng kim thể nghiệm cùng m ũ tị bờ lưu hai đại phòng làm việc cường cường liên hợp càng là chiêu k ỳ bộ này trò chơi chế tác đội hình mạnh mẽ đồng thời cũng là hoàng kim chi phong trong trò chơi thứ nhất k h o ả n đồng bộ vận dụng hai đại phòng làm việc cộng đồng chế tạo xong tác phẩm phải chăng sau này không còn ai cũng còn chưa biết nhưng ít ra như thế đội hình có thể xưng chức không người đến giờ phút này quan sát treo lơ khán giả không không lông tơ đường đấy xếp chặt n ắ m đấm mà một giây sau theo đại quân cổ lại một lần nữa tiến dần lên trọng âm cùng giống như voi ma mút h u t dài to bằng số âm thanh vang lên kinh cùng hơn một đôi vương bài d o n h t ạ n bất ngờ xuất hiện ở trên màn hình đặc biệt tỏ ý cảm ơn sáng tác hạn dì mờ hạn dì mờ diễn đ ấ u hoa quốc quốc gia ban nhạc ca khúc chủ đề b à tổ p h i u vê anh ba hạn dì mờ sáng tác quốc gia ban nhạc diễn đ ấ u toàn cầu cấp cao nhất phối nhạc tông sư cùng cấp quốc gia ban nhạc cùng nhau cử hiến không sai lần này cố thịnh tại ca khúc chủ đề lựa chọn bên trên cũng không có lựa chọn càng thêm hiện đại hóa cùng rất có điện â m sắc cảm giác chiến trường bốn nguyên thanh ca khúc chủ đề mà là dùng hắn càng thêm yêu chuộng lại nhìn chung toàn bộ chiến trường hệ liệt bên trong nhất ầm ầm sóng dậy chiến trường năm giao hưởng phối nhạc hơn nữa còn thông qua truyền kỳ ảnh nghiệm quan hệ tìm được hạn gì m mở, vị này tên khắp quốc tế từng là tinh tế xuyên việt hát cám kỵ sĩ tam bộ khúc cùng kẻ đánh cắp giấc mơ rất nhiều kinh điển truyền hình điện ảnh tác phẩm phối nhạc được hưởng quốc tế phối nhạc thưởng lớn vô số phối nhạc t ô n g sư làm chủ đề khúc tiến hành biến tấu lại diễn dịch dù sao tại cố thịnh kiếp trước bên trong chiến trường năm phối nhạc cũng là vị đại sư này tự mình cải biên mà ở diễn tấu p h ư ơ diện không cần nhiều lời tự nhiên là dựa vào bây giờ hoàng kim chi phong trọng địa vị cùng lý bộ trưởng quan hệ tìm kiếm đến quốc gia cấp cao nhất ban nhạc dốc sức ủng hộ cường cương liên hợp vương bài a n h tạ làm hạn dì mở cùng hoa quốc quốc gia ban nhạc tên xuất hiện ở đèn k ị ệ n trên màn hình trong nháy mắt toàn cầu xôn xao đủ loại ngôn ngữ mưa đạn lập tức bạo tạc a ba ta dựa vào ba hạn dì m ở ta dựa vào điên rồi đi hạn dì mở phối m ở p h ố i nhạc cmn ờ ở ở ta con mẹ nó thật kinh hãi k thật không đến mức a trò chơi p h ố i nhạc a ngươi trực tiếp tìm đội quốc gia cho ngươi xứng ba cmn ờ ở ở cái này b à i diện ta mẹ nó người đều ngu quá kinh khủng t cả ra đầu cái này mẹ nó là cấp bậc gì ủng hộ a ca ta hiện tại nhìn hơi không hiểu ngươi ngươi đứng vững cao đầu chó hoàng kim chi phong lần này lợi hại lao tặc cái này sóng bài diện có chút dọa người ta toàn thân đều nổi ra gà bít gan còn gọi lao tặc gọi lao lãnh đạo không phải sao trước đó ta còn cảm thấy ý h o p và tờ có thể mời đến vịt loại này đỉnh lưu cao ly nam đoàn liền đã rất lợi hại nhưng gờ vê đốt cái này cái này a cao ly nam đoàn cái gì thối cá nát tôm đừng tùy chỗ đổ r á t t a xác thực cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc nam đoàn người già bị đụng đều dính không vào đề đơn phương bạo sát thuộc về là không khả năng so sánh ban giám khảo hạ tràng n g ư y i một cái nam đoàn lấy cái gì đánh quá bất hợp lý thậm chí có điểm bất thường chấn động trò chơi vòng cả năm chính như mưa đạn nói tới khủng bố như thế đỉnh tiêm đội hình tổ hợp đừng nói đặt ở hoa quốc trò chơi vòng chính là phóng nhãn toàn cầu trò chơi vòng cũng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có nếu như nói tại ủy、e、hoa tờ tuyên bố thời khắc tại ca khúc chủ đề bên trên mời mời đến bây giờ hàn chạy định phong nam đoàn vịt xí nghệ đối với các người chơi mà nói là một vừa ngạc nhiên vừa vui mừng như vậy bà tổ p h ư ca khúc chủ đề tuyên bố mời mời hạn dìm mở thêm quốc gia ban nhạc tổ hợp chính là một trận đối với toàn bộ trò chơi vòng hàn g duy đà kích nghiên ép đã không đủ để hình dung màn trò chơi này phối nhạc bên trên tỷ thí có lẽ xưng là giáo dục hoặc là dạy học thích hợp hơn dù sao song phương đội hình so sánh t r ê n l ệ n h đã không phải là sinh viên những năm cuối ước hiếp cấp thấp tiểu lão đệ mà là thanh bắc giáo sư bạo sát học sinh tiểu học olympic toán học tranh tài các người chơi tất cả đều kinh hãi mà giờ khắc này quân quận mạch nước ngầm cũng ở đây đàn xéo lộ hợp tấu bên trong đi tới phong vân quỷ quyện định phong càng giống là trời ưu âm dưới gấp rút một tiếng sấm rền t r â m thấp mà tràn ngập từ tính âm thanh mang theo ấp ủ hồi lâu kiềm chế cảm xúc chậm rãi vang lên việt vương câu tiễn nằm gai nếm mật cuối cùng d i ệ t ngô quốc lôi đình tại quần quận buốc lên mây đen ở giữa quay cuồng sóng lớn buốc lên đại dương phía trên một chiếc to lớn hàng không mẫu hạm giống như ép thành ô vân đồng dạng hướng về quần đảo san sát đủ loại công sự tung hoành đảo nhỏ chạy tới quần quận sóng lớn bị đánh mở vẩy ra bọt nước nhấc lên dậy sóng sóng biển gió tác mưa rào bên trong sét đánh vạch phá bầu trời chiếu sang tại sóng gió bên trong dương khu trục hạm mở đường cano tập kích b ù n g lên ánh lửa tại quần đảo bên bờ bãi bùn bên trong sáng lên một mảnh hai mảnh ba mảnh chống quân âm thanh càng gấp rút bay rắt đạn đ a n dẹp ra dày đặc lưới lửa thắp sáng mưa như chút nước dưới ni mễ tư số trên cầu tàu huy hiệu cũng đồng dạng chiếu sáng tây đá ngầm san hô quần đảo chạm gác tòa nhà hình tháp phía trên phần phật tung bay cờ xí hết chương này chương 438. các h u n h đệ kế hoạch có biến chương bốn trăm ba mươi tám các h u n h đệ kế hoạch có biến chuẩn bị quật khở ba. ba qua nhiều năm như vậy cho bọn hắn tạo đồ chơi dạy thậm chí bọn họ quốc kỳ. cồn phong liệt liệt hùng vĩ đường sắt kéo dài hướng xa xôi đường chân trời rung động ầm ầm c h i ế n xa ép qua phế tích như b ẻ cành khô giống như tới gần điện tháp kèm theo chủ chiến xe tăng bánh xích nhấp nô mênh n ô n g trên khoáng dã khói lửa tràn ngập bao cắt phi dương h ỏ a pháo gào t h é t phi thạch ngói vỡ ở giữa phong ốc đổ sụt toái thạch gạch ngói vụn tứ tán về r a phế tích một dạng trên chiến trường bọc thép lữ chạy qua t r ầ n xe trên cột b u ồ n tình cờ tùy phong trải ra rêu dao phi dương một bọc thép lữ chạy qua song châu tạo hình to lớn thắp phát thanh bị bịt kín tầng một khói lửa tối nghĩa khủng bố xe tăng theo bộ chiến hiệp đồng tiến lên như bẻ c ả n h khô giống như hướng về phía kiến trúc tiến hành không khác biệt oanh kích chiến hỏa tại thành thị mỗi một châu ngóc ngách bên trong lan tràn thiêu đốt dâng lên khói đen c u ộ n c u ộ n sông thẳng tới chân trời mà một giây sau suy suy long một khung giống như đen chim cắt giống như máy bay chiến đấu như lợi kiếm vậy vạch phá bầu trời ổ đạn bên trong hỏa diễn bán ra hai cái phi đạn như là tấn lôi hung hăng hoành tạc tại cao vút trong mây nhà trọc trời phía trên giờ khắc này mưa đạn yên tĩnh chiến tranh toàn diện mây đen bao phủ mảnh này mênh mông thổ địa bộ chiến tiến lên giống như thủy triều xâm nhập phố lớn ngõ nhỏ cano xâm nhập theo gió vượt sóng cấp tốc tập kích lấy các nơi yếu địa chiến lược xe tăng bánh xích ghép qua đường phố đem ngày xưa bình yên phồn vinh đường phố nổ thành một vùng phế tích không trung chiến cơ tung hoành b a y lượn đạn đạo kéo lấy tử vong quần quận đuôi chạy đem thiêu đốt chiến hỏa kéo dài đến chân trời yên tĩnh cũng không có nghĩa là xem nhẹ cùng vô vị hoàn toàn tư phản giờ này khắp này to lớn chấn động đã hoàn toàn chiếm cứ từng cái người xem cùng các người chơi tâm linh hại lục không chiến tranh toàn diện không hề nghi、ngờ. đây là một trận không có nhân vật chính trò chơi hoặc có lẽ là tại phía trên chiến trường này mỗi người cũng là trận chiến tranh này nhân vật chính ngươi có thể là xuyên việt thủy triều cano đột kích binh có thể là hiệp đồng tiến lên chiến sĩ tinh anh có thể là thao túng hỏa pháo xe tăng tay đua thậm chí có thể là bay lượn chiến trường phi công bây giờ mễ quốc ngang nhiên xâm chiếm đã đem chiến hỏa thiêu đốt đến trước cửa gấp rút đàn xeo lộ kèm theo chống quân tiếng ầm ầm âm, âm thanh giống như là bánh xích nhấp đô giống như là chiến tuyến tiến lên giống như là xâm lược nhanh đốt b ụ nào mà một giây sau liên nghe đàn vị ô lạ hợp tấu sợ hai thán phục điệu bất ngờ vang lên mà bây giờ thời cơ đã đến gần cự long đã bị bừng tỉnh để cho bọn họ kiến thức dân tộc chúng ta vĩ đại chu d à i thổi lên phản công giai điệu quản dây cung tấu khởi phấn chấn giao hưởng chiến trường tổ truyền bản hòa tấu tại thời khắc này vang lên ầm ầm ầm vênh ba tây đá ngầm san hô quần đảo phía trên chứa đầy hỏa pháo bộ chiến xe lửa dận g à o thét pháo máy súng máy a n h minh đem đổ bộ ca nô xé thành mảnh nhỏ o ngong ngong v ê n ba thật thả ô vương đường sắt phía dưới đen k ị máy bay trực thăng vũ trang phát xạ phía tinh chuẩn trong số mệnh r i ợ u võ dương oai xe tăng bọc thép cự thú tại bốc lên trong ngọn lửa cháy hết tích tích tích xùy ba minh châu thắp phát thanh trên không một k h u n g a ba mươi lăm gắt gao cắn z hai mươi không thả nóng rụ gậy tại không trung triển khai nở rộ lóa mắt liệt quang phi đạn bạo tạc ánh lửa tại z hai mươi sau lưng ẩm vang bành trướng giờ phút này giao hưởng đã càng bành trướng sụp sôi chỉ thấy z hai mươi đột nhiên cơ động đột nhiên hướng về thẳng đứng không thiên bên trong sông lên phía trên mà sau lưng a ba mươi lăm cũng theo đó điều chỉnh phương hướng tiếp tục cắn chặt z hai mươi hai không thiên cơ giống như là bị phát xạ ra ngoài hỏa tiễn một dạng thẳng tắp hướng về bầu trời bay đi xuống m ộ t khắc chỉ thấy z hai mươi phi công chầm xuống m ộ t hơi tiếp theo ngang nhiên kéo động dưới người mình ghế ngồi có bệ phóng vành ba giờ khắc này tất cả bành trướng giao hưởng im b ặ t mà dừng chỉ có săn liệp phong âm thanh ở bên thai rung động đ n g nhiên mất tốc độ để cho z hai mươi phản phất ngưng kết tại không trung mà bất ngờ a ba mươi lăm là trong nháy mắt cũng mất tốc độ z hai mươi gặp tháng qua một t i ế p tắt này tại a ba mươi lăm phi công mũ bảo hiểm phản quang bên trong có thể thấy rõ z hai mươi phi công tại sao l ư n g rút ra một chi ống phóng dầu két vành phi đạn tinh chuẩn chúng đích ra ba mươi lăm thân máy mà mưa đạn cũng tại thời khắc này cùng nổ tung á ba mươi lăm một dạng lập tức bạo t ậ p ba o thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ t h t h t h t h t h t h t h t h thờ ba ma pháp cờ mờ nờ ma pháp thao tác châu bò ba tên lửa chiến thuật đơn minh bản a a a a a thảo không nhịn được trò chơi này cũng quá mẹ hắn không hợp thói thường giờ mờ giấy lên đến rồi ta mẹ nó muốn làm dương quỷ tử quá lợi hại trò chơi này hại lục không thực tế ảo tác chiến con mẹ nó có hoa sống Ta đúng, đúng vậy quá đúng vị như ca mấu chốt nhất là tại phối hợp bên trên tình huống hiện thật càng chuẩn xác cơn mờ nờ trò chơi này ta đều không dám nghĩ online sẽ thêm chơi vui đại chiến trường a hải lục không a đánh chiến đấu trên đường phố mở xe tăng đi máy bay vô hồ quá hung tàn xong đi có mẹn la lại lại lại lại bị bên trong rồi đầu chó các huynh đệ kế hoạch có biến chuẩn bị quật khởi ba ba tố phiệu quật khởi hoàng kim chi phong sắp công bố theo z 2 0 chiến cơ một lần nữa phát động hướng về càng xa xôi chân trời bay đi treo lơ tác phẩm tên cùng hoàng kim chi phong logo cũng dần dần hiện lên treo lơ đuôi bên trong cỗ xe dừng lại ngồi ở lão bản vị bên trên nạ cạ mụ dạ mạ xạ cạ dù đã hoàn toàn tỉnh rượu mà giờ này k h ắ c này trong óc hắn trống rỗng chỉ có một cái ý nghĩ không ngừng quên quần hỏng xảy ra chuyện lớn hoàng kim chi phong có át chủ bài hơn nữa còn là vương tạc á t chủ bài ai mẹ hắn dạy ngươi đánh như vậy bài ta ra đối với tám ngươi không muốn ta ra đối với năm ngươi không muốn ta ra đối với bốn ngươi đều không muốn ta cho là ngươi trong tay còn lại là hai cái tiểu con bài độc nhất kết quả chờ ta biên lai、like、thời điểm ngươi l ậ t ra mặt bài là một đôi vương tạc hạn gì mở phối nhạc tăng thêm quốc gia ban nhạc tổ hợp liền đã đủ để cho người kinh ngạc mà về sau trò chơi t r e o lơ càng đem các người chơi tinh chủ đề tình hoài cùng cách chơi chờ mong hoàn toàn kéo căng một cái hai quân đối chọi lần t h ứ ba thế chiến trò chơi trò chơi sử thượng chưa bao giờ xuất hiện qua đề tài càng kinh khủng là cái này bạ tổ phải có thể chơi độ đã cao đến một cái làm cho người g i ậ n sôi cấp độ các người chơi không chỉ có thể đóng vai bộ binh thậm chí còn có thể mở được thuyền máy bộ chiến xe xe tăng thậm chí là võ thẳng cùng máy bay chiến đấu loại này chiến tranh toàn diện không khí s á c thực s á c thực không thẹn cho hoàng kim chi phong trong thông báo nói tới trước đó chưa từng có trò chơi thể nghiệm Thế, bà, nạ mù mạ xạ chỉ cảm thấy mình trái tim thùng thùng trực đóng lại treo chỉ mình há bà, nạ ngậy. Đóng miệng run cạ mạ xạ cạ lại cảm mù giả rả rủ lơ, thế chiến hoàng kim chi phong tân tác bạ tổ phiệu dẫn bảo fts trào lưu mới xưa nay chưa từng có tác phẩm đồ sộ bạ tổ phi t r e o lơ công bố nhiệt độ tăng mạnh h ả i lục không thực tế ảo tác chiến trước đó chưa từng có chiến tranh thể nghiệm gv đ ú t tân tác bạ tổ phiệu dẫn bảo thảo luận dậy sóng hoàng kim quật khởi yên lặng chỉ là vì lại một lần nữa vĩ đại thế chiến hết sức căng thẳng trò chơi vòng thế chiến thứ hai mở màn ngay vừa mới rồi hoàng kim chi phong ban bố bản thân cờ di dương át chủ bài đại tác bạ tổ phiệu quật khởi phần đầu trèo lơ lúc này khoảng cách cờ di dương còn một tháng tựa h ồ lúc trước đủ loại lo nghĩ cùng suy đoán chỉ là không có lựa thì sao có khói gã cho tới bây giờ đều không phải là một câu nhất thời hưng khởi khẩu hiệu ba tổ phiệu quật khởi hoành không xuất thế chắc chắn mang ý nghĩa f g s hình thức l ê m lại một lần nữa đổi mới thay đổi đúng mức quật khởi lần này hoàng kim chi phong tân tác ba tổ phiệu đề phụ hoặc là cố ý như thế định danh quá đốt lần này nhất định phải đi hoa quốc thể nghiệm một lần lập tức mua vé máy bay ba tổ phi ta tới rồi không thể không nói cái trò chơi này tính thật sự là quá đỉnh lại có ai không nghĩ thông máy bay ngồi xe tăng đánh thế chiến đâu Làm các lộ các công truyền y còn Đúc Đúc chóng thác cái tiếp theo lĩnh vực chó. cũng cũng Các cái cũng lúc ăn nhanh lĩnh ngươi nói là ai, nhưng ta không nói, đầu chó. Ta cũng biết, ta cũng không nói, ngươi không nói cái kia, ta cũng không nói, đến lúc đó xem ai mánh liền song việc nhi, tại thời tiếp theo Ta biết ta Ta biết, ta ta liệt t đuôi khói điểm, đi, khai đi. ai, khôi hải. kia ai GV GV đã đầu đó được đầu chó. xem là thông đưa tin diễn đàn thảo luận người chơi sôi chảo ngay tại bà tổ phiểu quật khởi tuyên bố ngắn ngủi mười phút bên trong lúc trước còn bị bọn họ còn mẹn là y、e、hopper tờ vững vàng chiếm cứ nhiệt độ ưu thế lập tức đổi chủ giờ khác này số tháng trước từ ta thế giới sáng tạo vô địch hoảng sợ tựa hồ bao phủ tại nạ cả m giả mạ xạ cạ rủ trên đỉnh đầu ngồi ở trên xe mình nạ cả m giả mạ xạ cạ rủ muốn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại suy nghĩ một chút nạ cả m giả, suy nghĩ một chút tại dạng này nhiệt độ cùng cách chơi phía dưới ngươi còn có thể nghĩ đến cái gì dạng ngăn chặn thủ đoạn bây giờ khoảng cách hoa quốc cờ di triển khai màn còn sót lại một tháng nếu như tại thời gian một tháng này bên trong bọn họ vô pháp đối với hoàng kim chi phong hình thành hữu hiệu lần thứ hai công kích như vậy cờ di dương với bọn họ mà nói liền nhất định là thảm bại chỗ ân cách chơi cách tân động cơ bù đắp treo、lơ. treo lơ t trong nháy mắt naka mu ra mạ xạ cạ rủ trong ố c tựa hồ linh quang lóe lên đúng treo lơ đây chỉ là một treo lơ mà thôi cứ việc cái này treo lơ mánh lưới đủ chế tác tốt cách chơi thể hiện cũng tương đối toàn diện nhưng mà treo lơ chính là treo lơ mọi người đều biết treo lơ cũng là cờ cờ phủ lên đi ra mà thực tế dung o ạ n thể nghiệm bình thường mà nói nhất định là không đạt được treo lơ cái này chất lượng đây là thưởng thức cho nên nhìn qua cái này treo lơ bên trong máy bay đại pháo ầm ầm rung động như bẹ cành khô giống như đem đường phố kiến trúc lật tung đánh nát đem chiến trường anh thành một vùng phế tích rất rung động nhưng trên thực tế trong trò chơi lại làm sao có thể hoàn mỹ bày biện ra như vậy chấn động hiệu quả đâu quả thật n g ư ơ i b ạ tổ phiếu trò chơi cách chơi cùng nội dung xác thực rất không tệ nhưng động cơ bình thường vấn đề ngươi không như t r ư ớ c là không giải quyết nhà liền từ treo lơ cái góc độ này vào tay n g ư ơ i cái này treo lơ a bốn vẫn hơi vấn đề cùng lúc đó hoàng kim chi phong tổng tài trong văn phòng cố thịnh nhìn xem trên internet phô thiên cái địa đối với bạ tổ phiếu bạo t ạ thảo luận trên mặt chẳng những không có h ư n ấ n ngược lại còn có chút bất đắc dĩ buồn dầu cái này treo lơ vẫn hơi vấn đề Xác á thực. Mặc dù tại Mặc m dù nhưng l ớ i c ù cách chơi phương diện, tựa theo vương tạc phối nhạc tổ hợp cùng hải lục chiến phương theo phối hợp hải không thế nương vương diện, tựa tổ t ấ mà vương b i gian hiệu đánh lên Nhưng có quả quả.、Nhưng、mà, từ các lộ trong thảo luận cũng không khó coi ra bây giờ đối với bạ tổ phiệu thảo luận cơ bản toàn đều tập trung ở ra môn nhi m u ố n chiến đấu bên trên lái máy bay chiến đấu mở xe tăng chiến đấu mở bộ chiến xe chiến đấu chân lấy chiến đấu đột xuất chính là một cái ta muốn đánh t r ư ợ mọi người chú ý lực cơ bản tất cả đều khóa chặt tại trò chơi phương diện thiết kế nhưng mà đối với treo lơ bên trong biểu hiện ra vùng kẽ bạo tạc nhà sụp đổ sàn gác phá thoái phong vân đột biến vân vân một mực không có thảo luận cố thịnh rất bất đắc dĩ mà các trong nguyên nhân hắn cũng vô cùng rõ ràng cái kia chính là tất cả mọi người đem bộ này treo lơ trở thành p h ụ lên sau thấy lời khác mà nói không có người chơi tin tưởng cái này treo lơ bên trong vật lý phá hư hiệu quả có thể tại thực cơ bên trong bị thực hiện thậm chí không có người nghĩ tới phương diện này bởi vì bọn họ chưa thấy qua đại đa số tình huống dưới người là sẽ không tưởng tượng bản thân chưa từng có chân thực gặp qua tình huống cũng tỷ như nói ngươi đang ăn bánh bích u y ngươi lại đột nhiên nghĩ bánh bích u y một giây sau có khả năng cho ngươi tới đoạn tân môn nhanh b ả sao không thể nào hắn chưa thấy qua cho nên hắn cũng sẽ không nghĩ huống hồ, hồ từ trước công ty nhóm cũng sẽ ở cờ gờ bên trong chỗ nước cũng không có ai thực sẽ đem treo lơ làm thực cơ như vậy nhìn cho nên nhằm vào hoàng kim chi phong hao phí to lớn tinh lực chỗ chế tác được vật lý phá hư hiệu quả lúc này còn không có người để ý thậm chí một cái tiếng thảo luận đều không có đại gia liền đoán đều không hướng phương hướng k i a đoán ai nghĩ vậy cố thỉnh không khỏi thở dài vậy cứ như vậy đi có lẽ chỉ có làm các người chơi chân chính tại thực cơ trông được đến sàn gác phá t o á i ca ốc ầ m ban sụp đổ thời khắc mới có thể tin tưởng kinh người như thế vật lý phá hư hiệu quả vậy mà thật có thể tại thực cơ bên trong bị thực hiện a hết chương này thức đêm nhìn t i bồ câu một ngày đại khái là cuối cùng một năm thức đêm nhìn t i mới tỉnh hoa mắt vắng đầu có thể là số tuổi đến tưởng tượng năm đó t i sáu đoạt giải quán quân thời điểm ta vẫn là đại học cùng bằng hưu cùng một chỗ tại hỏa m è o làm bình luận cũng coi như rẻ mở đồng nghiệp bây giờ nền tảng giải tán tư nhân đã qua đời t i bảy năm không quan thiết m ố i rất nhiều nhưng suy nghĩ một chút tá vận quán quân thành tích nhìn nhìn lại siêu ca bởi bồ tựa hồ cũng nên tiêu tan trò chơi hẳn là em g i i ngược lại cũng không cần đem bất hủ thần thuẫn xem như duy nhất truy cầu ô m đồm ba bốn đã là niềm vui ngoài ý m u ố n khi đọ tạ thật có thể một ngày kia ở the e n cũng hy vọng rất nhiều năm về sau ta có thể lần nữa hồi tưởng lại cùng hạo bằng hữu cùng một chỗ lén lút đi q u ó nét đang chờ đợi ghi vào giao diện lúc thương lượng với nhau hôm nay chúng ta phải dùng anh hùng gì đại sát tứ phương đồ vị đ ỏ tạ sáu sáu mươi tám phiên bản ghi vào hình ảnh ta lần thứ nhất tiếp xúc trò chơi này lúc phiên bản hai nghìn không trăm mười năm tháng bảy đổi mới nói tốt chế tắt nát trò chơi tỉ tàn phổi cái quỵ gì thức đêm nhì ti bổ câu một ngày đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau m ờ i một lần nữa dẹp p h é t trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương 439. đồ long giả sẽ thành ngắt long mộ đệ giả t ỏ đúng là chính ta chương 439, đồ long giả sẽ thành ngắt long mộ đệ giả t ỏ đúng là chính ta cuối mùa xuân đầu mùa hè theo thời tiết dần dần trở nên ấm áp trò chơi vòng cũng càng bắt đầu náo nhiệt đứng lên nhất là ở b ạ tổ phiệu ban bố treo lơ về sau lúc trước một mực yên lặng hoàng kim chi phong lần thứ hai cường thế cao tần xuất hiện ở các đại trò chơi các truyền thông trong báo cáo cái dạng gì đánh giá đều có có người nói bà tổ phi có thể xưng fts giới lại một sự kiện quan trọng là lần thời đại trò chơi cách tân chi tác là hoàng kim chi phong thời gian qua đi nửa năm không giờ cao có thể dùng sau đó mới lần tiến công chắc chắn chế bán năm nay cờ di dương cũng có người nói bà tổ phi treo lơ quá đáng p h ụ lên chiến trường không khí cứ việc treo lơ làm tốt nhìn một chút không có vấn đề rất nhiều công ty cũng đều là làm như vậy nhưng mà xem như tự nghiên cứu động cơ bài khoản chính thức tác phẩm phải chăng càng thêm thành khẩn tuyên truyền mới càng xứng đáng các người chơi đối với trò chơi này chờ mong quá đáng phủ lên chiến trường không khí sẽ hay không ảnh hưởng các người chơi đối với trò chơi thực cơ chất lượng phán đoán chân chính thực cơ hiệu quả đến nay vẫn là một cái mê gv đút chậm chạp không có tuyên bố tương quan thực cơ báo trước phải chăng đại biểu cho bản thân trò chơi chất lượng không đủ quá cao chờ mong biết hại hoàng kim chi phong chậm chạp không có thực cơ tin tức phải chăng từ trình độ nào đó mang ý nghĩa có mẹn lạ cấp bách khoảng cách hoa quốc cờ di triển khai dương còn có không đến một tuần thượng hải quốc tế hội triển l ã m trung tâm chủ sành triển l ã m đ ứ n g ở hoàng kim chi phong to lớn logo nhãn hiệu trước đó cố thịnh nhìn về phía nhà mình g i n hàng hit s h o một hơi mà ở bên cạnh hắn thì là lục biên cùng đại giang khẳng định cỡ hà bản thân liền là chúng ta sân nhà bởi thêm chúng ta treo chúng tiếng lơ cười, cười ha ha. vì bọn họ chắc chắn hoàng kim chi phong không làm được động cơ đặc sắc đồng thời cũng không tưởng tượng nổi hoàng kim động cơ biết kiếm tàu thiên phong tại vật lý phá hư bên trên tiến hành vượt phá có thể càng là như thế bọn họ vội vàng công kích thì càng lộ ra chắn g bệnh thậm chí là khôi h ạ i trong lúc nhất thời chàng quán bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh xem như chủ nhà duy nhất khâm điểm đại biểu tính xí nghiệp hoàng kim chi phong là được hưởng sớm ra trận bố trí gian hàng đặc quyền mà giờ khác này nhìn xem nhà mình đã bố trí xong gian hàng ba người tự a hồ cảm xúc rất nhiều chốc lát liền nghe lục biên tự a hồ không đầu không đ u ô i nói một câu bốn năm a mặc dù nghe lời này có chút không hiểu tấu nhưng trên thực tế ba người đều biết câu này bốn năm là có ý gì bốn năm trước vào đông rét đậm hoa ngu điện thứ mười giới trò chơi khai phát truyền thông biết đó là hoàng kim chi phong lần thứ nhất tham gia triển lãm trò chơi bọn họ ba huynh đệ ngay tại một phương góc trong cùng chỗ tiểu gian hàng trước nắm tay đụn vào trong tay á o há miệng run dậy ngồi sồn ở gian hàng về sau lòng tràn đầy mong đợi chờ đợi các người chơi thử chơi bọn họ bài khoản bốn sổ mạ tỏ sần sổ dị xạ kích trò chơi lẹp bốn ý hậu đó là hai lời f g s đầu tiên biểu diễn cũng là tại lần đó triển hội bên trên cố thịnh đứng ở lung lay sắp đổ bàn nhỏ bên trên hô lên cốc kia để cho xạ kích trò chơi lần nữa vĩ đại cho đến ngày nay bốn năm thời gian trợi lên hai đời fs đã trở thành trước mắt xạ kích trò chơi vòng không thể nghi ngờ chủ lưu mà bọn họ quanh đi còn lại cũng lần nữa tại quốc gia mình lấy chủ nhà thân phận đứng lên t không cấp quốc tế triển lãm trò chơi đèn t i ể u q u o n dưới nhớ ngày đó lao tử đội ngũ mới khai trương cố thịnh hừ hừ một câu mà một bên lục biên cũng hợp thời tiếp g ố c dạng tổng cộng mới mười mấy người bảy tám khẩu súng nghe nói hai người dọn hát đại giang cũng không cam chịu yếu thế gặp hoàng quân truy ta đầu vóc choáng nhớ có cái kia a khánh cầu cố thịnh cũng tinh thần tỉnh táo bày ra tư thái một tay chống lạnh một tay bước lên ngón cái chỉ hướng sau lưng nàng gọi ta trong chu nước n đem tần h dấu u rất phải a ba vị lã bản lại xứng lên đang nói liền nghe sau lưng nhẹ nhàng tiếng bước chân văng lên một cái trong trẻ âm thanh văng lên quay đầu nhìn lại lục biên cười ha ha hắt cái gì tới cái gì a khánh tẩu đến rồi phải gọi a thịnh tẩu đại giang cực kỳ nghiêm cẩn chỉ ra chỗ sai nói không sai người tới chính là thẩm rượu rượu mà cùng thẩm rượu rượu cùng đi còn có sở khinh chu cùng khương san đi tới cô thịnh bên cạnh thẩm rượu rượu tự nhiên đeo bên trên cô thịnh cánh tay nghiêng đầu nhìn một chút bố trí xong gian hàng hài lòng gật gật đầu khá lắm thật khí phái đây là chúng ta lớn nhất từ trước tới nay gian hàng rồi a liên hợp gian hàng nha lớn một chút rất bình thường cố thịnh cười h a h a chúng ta cùng nghệ du gian hàng hai hợp một lại là chủ nhà cho nên một cái gian hàng chiếm dụng ba cái gian hàng diện tích cực kỳ hợp lý a hợp cái g i a m lý ngay vậy thẩm diệu diệu trận trắng mắt cái gì liên hợp gian hàng nghệ du chính là một buồng sổ mạ tỏ sấn sổ dị công ty nguyên bản người ta từ trước đến nay cũng đều là lấy liên hợp gian hàng hình thức cùng cái khác công ty g a m cùng một chỗ tham gia triển lãm cứ việc lần này nghệ du xác thực mới đẩy ra một cái thăng cấp bản máy móc nghệ du ít hai vờ rồ nhưng mà xa không thể trở thành các ngươi hai nhà tử chiếm gấp ba diện tích lý do chứ vạn ác c h o quyền hạn a thầm rượu rượu ở trong lòng kêu đau một tiếng từng có lúc bọn họ đứng trong góc đã từng cảm khái qua nhà khác gian hàng làm sao thì lớn như vậy đẹp như thế mà bây giờ đồ long giả sẽ thành á g t long mộ đệ giả t ỏ đúng là chính ta a v â n g v â n g v â n g đúng đúng đúng nghĩ vậy thầm rượu rượu cũng cười không nhẹ không nặng mà xử cố thịnh một lần hợp lý cố tổng lời nói lúc nào không hợp lý qua a nhà chúng ta số ngươi nhất có lý chú ý hợp lý vừa nói một đoàn người cười ha ha lấy đi ra ngoài cửa lục biên dắt sở khinh tru đại giang đeo lên t h ư ơ n g s à n mà thẩm rượu rượu cũng kéo bên trên cố thịnh hỏi n ó i bụng chúng ta ăn cái gì đi a không do dự liền nghe ba huynh đệ tâm hữu linh tê tự lực vào đông rét đậm tự lực là bọn hắn trong đời khó quên nhất một bữa cơm chỉ là không biết lần này bọn họ còn có thể hay không như năm đó một dạng bật hết hỏa lực đem l á o bản ăn chừng mắt t r ố n g ốc vừa nói một đoàn người cũng theo đó đi ra t r à n g quán ẩm ẩm theo trảng quán cửa tự động mở ra cùng lúc đó chỉ thấy ngoài cửa cũng đồng dạng có một đoàn người hướng trảng quán bên trong đi đến gặp thoa hai tri đoàn đội đều thoáng ghé mắt nhìn đối phương liếc mắt lại đều không nói chuyện thậm chí không gật đầu giống như người xa lạ đồng dạng nhưng trên thực tế đối với lẫn nhau song phương đều cũng không xa lạ gì là cố thịnh cùng g ờ vê đốt cao q u ò n đoàn thoạt nhìn là vừa mới bố trí tốt gian hàng bộ dáng nạ cạ mù ra mạ xạ cạ rủ thu hồi ánh mắt thấp giọng nói một câu ngay vậy liền n g h e bên cạnh tùy hành chủ tịch trợ lý tiểu tự thái lan hử lạnh một tiếng h ừ thả lòng tàn tán, như cái mới vừa đi ra cửa trường lập nghiệp tiểu tổ một dạng nếu như không phải sao ỉ vào chính thức chỗ dựa xem các ngươi còn có thể hay không đi nhẹ nhàng như vậy Tiểu tự t âm h a nhưng chấm thấp, mang theo tức giận cùng hoạch, Quốc, chuẩn thấp, theo theo họ Hoa họ mang tới theo t Dựa giận án giận. Dựa theo bọn họ kế hoạch, lần này đi tới Hoa Quốc, bọn noi đi bị kế là lúc r ớ c h o à k i mà Chi phong cắm cờ chính cao Cao Úc phong mình Thượng Hải tại logo treo o ngân dạng, Trung bên n g mở đem tâm tòa i màn mà, tường bên trên. Nhưng mà, ý nghĩ này cũng không có thành công hơn nữa không riêng gì thượng hải trung tâm cao ốc không có tiếp nhận bọn họ giá trên trời thương nghiệp đơn thậm chí ngay cả đại đa số mấu chốt triển lãm vị trí đều đều không ngoại lệ từ chối bọn họ hợp tác thỉnh cầu cái này không phải sao cho phép để cho c o mẹn la phương diện cực kỳ nổi nóng chắc chắn sở dĩ xuất hiện loại tình huống này nhất định là bởi vì hoàng kim chi phong trong bóng tối nhận lấy chính thức bảo hộ đem bọn hắn trả thủ thức tuyên truyền phát hành thế công từ phương diện cao hơn chống đối tại ngoài cửa nếu như đây là phim truyền hình như vậy tiếp đó kiểu đoạn nhất định là vừa ra hoàng kim chi phong không ngừng vươn lên cảm động đồng bào dắt tay xóng vai kiểu đoạn không có chính thức bày mưu đặc kế hoàn toàn là hoàng kim tinh thần khích lệ đại gia tự phát đoàn kết nhưng cực kỳ đáng tiếc hiện thực không phải sao phim truyền hình c o m m e n là đã đoán đúng đây chính là thượng tầng an bài ai cũng không cho phép thấy tiền sáng mắt xác nhận c o m m e n là tuyên truyền phát hành công tác Ai dám thật i liên đợi ế đến p công t ư ơ n phòng sinh g cháy thuế h t vụ vệ m hiểm chí hàng là lý bàn ủy bảo quản ngân và ra u Quốc n liên g tổ t hợp r A. Dưới áp lực mạnh, ai cũng không dám ai nghiệp tiền áp lực lấy cũng chính mạnh, mình không xí đối ồ nói đùa. đ ra Thật với trò chơi sản nghiệp thượng tầng nguyên bản không cần như thế như thế khắc nghiệt tiến hành nhằm vào tạo áp lực thị trường tự do nha nước ta cho tới nay cũng là lấy mở ra t ư thái tiếp nhận các quốc gia hữu hảo thương nghiệp đi lại bình thường thương nghiệp cạnh tranh chúng ta chưa bao giờ can thiệp thay lời khác mà nói dưới tình huống bình thường đừng nói n g ư ơ hoàng kim chi phong cùng có mẹn là đánh vũ đụi chính là ngươi hoàng kim chi phong nhịn không được trực tiếp bị có mẹn lạn ướt trên nguyên tắc mà nói thượng tầng cũng sẽ không đặc biệt chú ý cùng nhúng tay nhưng vì cái gì lần này có mẹn lạ bị như vậy trọng điểm chiếu cố đâu động cơ phong tỏa cuối cùng vẫn là vì vẽn đi phong tỏa ảnh hưởng đến nước khác đầu t ư nhiệt tình đó là cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề lão hổ không phát u y ngươi lại còn coi ta hẻo lộ kịch tị a không cho ngươi tại thượng hải địa khu có bất kỳ họ phơ lìn tuyên truyền phát hành con đường chỉ là một tiểu tiểu t r ư c đồ ăn tiểu lão đệ ta biết ngươi rất gấp nhưng mà ngươi trước chớ nóng đội lập tức có ngươi cấp bách a cái này cái này cái này cái này ba sau một khắc theo có mẹn l à đoàn đội đi vào chủ sành triển lãm liên nghe đoàn đội bên trong ngược lại hít sâu một hơi thậm chí ngay cả nạ ca mũ ra m à xạ ca rủ cũng n h ị n không được kinh nghi mà thở một cái đã thấy đi vào sành triển lãm đối diện bọn họ chính là hoàng kim chi phong gian hàng to như vậy gian hàng chừng chín mươi năm m chiều rộng lấy k i ể u ngũ trí tôn trí ý cự man l é t trên màn hình hoàng kim chi phong vàng óng logo cùng nghệ du đỏ đậm sắc logo kêu gọi kết nối với nhau mà ở sân bãi ngay phía trên mấy chiếc máy bay chiến đấu mô hình treo cao ở giữa không trùng đang truy đuổi càn xé một k h u n g a 3 5 trạng thái tính bạo tạc b ố cảnh càng là rất có đánh vào thị giác lực đi phía trái nhìn lại cao ngất minh châu tháp sụp đổ đang lấy chặn ngang đứt gãy tư thái q u y n đảo phía bên phải nhìn lại rộng rãi k h í phách thượng hải trung tâm cao ốc khói lửa cuột cuộn ánh lửa n g ú t trời sàn gác đang từ t r o n g cao không đứt gãy rơi xuống mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang xoay quanh tại cao ốc xung quanh từ dưới treo trong vùng đạn kinh xạ mà ra đạn đạo chính hướng về cao ốc phía dưới xe tăng hạng nặng mà ở rung động này cấp số nhân thu nhỏ chiến tranh bố cảnh bên trong chỗ vây quanh thì là trọn vẹn 64 đài mới nhất nghệ du ít hai tờ rồ bạ tổ phiệu điện tàng cuốn sổ mạ tỏ sần s ố gì. xa hoa khí phái chấn động xưa nay chưa từng có siêu hào bố cảnh trực tiếp để cho cò mẹn lại đoàn đội toàn thể há to miệng quá hung tàn bọn họ thì ra tưởng rằng lúc trước tại đông tân trò chơi điện tử lễ bên trên hoàng kim chi phong cái kia làm cho người sạn nhì tỉ cuồng rơi sợi nấm r ẻ si đẹn đệ vịu bậy chủ đề gian hàng cũng đã là bọn họ sức tưởng tượng đình phong nhưng hôm nay hoàng kim chi phong lại dùng bản thân hành động hướng bọn họ tuyên bố sinh bảy gian hàng chỉ là đang c á c ngơi ư hạn chế giới chúng ta có khả năng phát huy cực hạn mà không phải chúng ta đối với gian hàng thiết kế cực hạn vẫn là câu nói kia nếu như chúng ta nhân vật trao đổi ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn như thế chấn động gian hàng bố trí chính đối với sảnh triển lãm nơi cửa lại thêm cái kia làm cho người hoa mắt tinh chủ để bạo tạc băng liệt mình châu thắp cùng trung tâm cao úc đừng so c ó mẹn l à đoàn đội lúc ấy liền có không ít người chuẩn bị hướng trên mặt đất ngồi xuống bắt đầu b ậ nát so cái giám ba ban đầu ở cửa nhà mình thời điểm bọn họ đều không nắm chắc cơ hội tốt để cho hoàng kim chi phong dùng cái k i a sợi nấm gian hàng kiếm đủ toàn cầu truyền thông ánh mắt bây giờ hoàng kim chi phong điên cuồng hơn trực tiếp đem chiến trường cấp số nhân hơi co lại xuống tới dọn vào t r à n g quán bên trong cái này còn chơi một truy ngươi quản cái này gần trăm mét đồ chơi gọi mẹ nó gian hàng ngươi cái này một cái gian hàng đều đủ có thể chứa đựng mười mấy cái cỡ nhỏ trò chơi công ty khu triển lãm mấu chốt nhất là đáng giận ba mọi người ở đây còn tại kinh ngạc sau khi liền nghe một tiếng tức hồn hẹn gấm hét tại hoàng kim chi phong cự hình gian hàng bên cạnh văng lên quay đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu tự thái lan g chính đứng ở bên trái trên đất trống hám i ệ n g run dày điểm chỉ bên cạnh bị tiêu chí đường nét câu lên khu vực cái này liền liền là chúng ta gian hàng vị trí cũng chỉ có một tí kẹo như thế ba hào hào nghe vậy đám người nhao nhao chạy tới xem xét chỉ thấy cái kia đánh dấu có cụ mì nạ chữ gian hàng khu vực bất quá hai ba mươi m é t gặp rộng giờ phút này giống như một ngự tiền tiểu tốt một dạng bậy ở hoàng kim chi phong gian hàng bên cạnh mà giờ k h ắ c này liền nghe phía bên phải trên đất trống cũng chuyển tới âm thanh bên này là văn uy cùng có mẹn lạ địa phương không xê xích bao nhiêu nhìn qua cũng rất đáng thương một trái một phải vân u y cùng có mẹn lạ bảo vệ lấy hoàng kim chi phong tâm hắn đ á n g chết quả thực là tâm hắn đ á n g chết cực kỳ hiển nhiên phe làm chủ chính là cố ý như vậy thiết kế đem to lớn hoàng kim gian hàng đặt ở chính giữa vị trí bên trên lại đem có mẹn lạ cùng vân u y hai vị này vì vẹn đi dưới cờ h à n h cắp nhị tướng bày ra k h o ả n g t r ư ờ n g mà dạng này thiết kế ý đồ cũng hết sức rõ ràng cái kia chính là để cho hoàng kim chi phong hút bọn họ máu dù sao từ tình huống bây giờ xem ra bản quý vân u y vẫn không có át chủ bài ném ở hoàng kim chi phong bên người chính là một thuần thuần bị hút khô mệ n h mà bọn họ có mén lạ lần này không chỉ ở treo lơ tuyên bố bên trên bị hoàng kim chi phong hung h ă n g bày một đường thiểm kích phía dưới cấp tốc bị mất bản thân vốn nên có nhiệt độ cùng lưu lượng về sau càng là bị toàn thượng hải tuyên truyền phát hành cửa sổ tập thể phong sát tại hoa quốc bản thổ phía trên một chút xíu ưu thế đều không có nạ cạ mù ra mạ xạ c ả dù lồng ngực chập trùng sắc mặt tái xanh thật ra trước đó hắn có nghĩ qua đi tới hoa quốc tất nhiên sẽ gặp phải công thủ dễ hình tình huống nhưng cái này mẹ hắn cũng quá dễ rồi a đến lúc đó khai triển hiện trường sẽ là dạng gì tình huống Hán quả thực quả không ó có chương chương cờ cờ Chương thể tưởng tượng. Hết tạ tạ h này, nở gẹn. nở gẹn. 440. Kẹ cờ chương 440, Mạ mạ kẹ kẹ k s s cần tưởng tượng không cần suy đoán không cần lại lòng dạ tâm thần bất định bởi vì tương lai đã tới chiến tranh toàn diện đã tại trước mắt ngươi đã từng ở chúng ta lần thứ nhất tham gia triển lãm trò chơi l ã m thời điểm ta từng đứng ở tiểu tiểu ghế gấp bên trên hô lên một câu k i ê u m ạ kẹm sứ dậy tà g ẹ n mà bây giờ lại một lần nữa đứng ở nơi này phiến chân thành thổ địa phía trên ta cũng có lòng tin lần nữa vung tay hô to thế bạ tội hôm nay là năm nay hoa quốc quốc tế tương tác kỹ thuật số giải trí triển lãm hội khai triển ngày đầu tiên xem như toàn cầu tứ đại triển lãm trò chơi một trong lần này cờ di dương ngợi tới toàn cầu tổng cộng bảy trăm bốn mươi tám nhà trò chơi và chữ số công ty toàn bộ triển hội kỳ hạn năm ngày ở cái này cao tới 22 vạn mét vông s ả n h triển lãm diện tích bên trong đem dự tính tiếp đãi vượt qua trăm vạn người lần người chơi cùng toàn cầu hơn trăm nhà truyền thông trong kinh đô thời gian sớm chín giờ triển hội khai mạc mà khi vô số truyền thông cùng đến từ các quốc gia các người chơi tràn vào tràn quắn trong n g á y mắt khai mạc xét đánh bốn chữ liền như thế cụ thể hình tượng hiện ra ở trước mặt bọn hắn cao vút trong lây minh châu tháp như muốn ngược lại máy bay chiến đấu quanh quẩn trên không trung giao thoa xe tăng hạng nặng tại lâu vũ ở giữa xuyên toa hoang tạc biên độ lớn lét trên màn hình ba tô p h i q、so、dù là hiện trường bảo an tố chất cực cao kinh nghiệm phong phú cũng không thể không cần t h ọ n vẹn hai mươi phút thời gian mới đưa ngăn ở cửa ra vào chật như nêm cối đám người miễn cưỡng sơ tảng ra vô số các người chơi cẩn thận xem trường tòa này có thể xưng tác phẩm nghệ thuật gian hàng、Quá. yêu. Châu、Tháp. Trung Bức. ba. Cây. chắc cao Úc. tâm Ta Tháp. Ta ta rửa vừa Minh mới còn đi còn ngang vào quá a O.M.G.GV cho Mỹ làm m tưởng tượng quả thực làm cho người với đốt đối thực học nhìn sức quả kinh khủng đây chính là sân nhà tác chiến sao quả thực là khoa trương cái này trạng thái tính bạo tạc tại ánh đèn phối hợp xuống hiệu quả cũng quá kinh người lập tức thì có chiến trường như thế kia cảm giác nào xoáy điên huynh đệ t h t ba đ è n flash chiếu xạ phía dưới các lộ các truyền thông cũng đều hướng về phía hoàn toàn phá vỡ sức tưởng tượng gian hàng đáp lại chấn động nhất sợ hai thán p h ụ chiến tranh mỹ học hoàng kim chi phong gian hàng lại sáng tạo chấn động đ ỉ n h phong xưa nay chưa từng có tham gia triển lãm hưởng thụ nhà công ty này đem triển lãm trò chơi sẽ biến thành nghệ thuật triển lãm bạ tổ p h ả chấn động tham gia triển lãm gian hàng bố trí làm cho người nhìn mà than thở lớn tiếng dọn người hoàng kim chi phong bạ tổ p h ả chủ đề gian hàng dẫn bạo cờ di dương đợt thứ nhất dậy sóng đi lên chính là một phen thị giác bánh t ạ c đến mức nói bên cạnh vân uy cùng cọ mẹ lạ À, còn có vân uy cùng cọ mẹ lạ là... ngươi là chỉ bị tại chỗ tham quan hoàng kim chi phong lâm thời đứng chân điểm cái này hai gian h à sao đây là vân uy cùng cọ mẹn lạ gian h à sao ta không ngờ a mà loại này hoàn toàn coi nhẹ xấu hổ cảnh ngộ ở ngắn ngủi sau một giờ kèm theo cố thịnh theo hùng vĩ giao hưởng xuất hiện ở trên võ đài liền lộ ra thảm thiết hơn phóng tầm mắt nhìn tới tầng một tầng hai tầng ba tầng bốn giờ phút này trọn vẹn tầng bốn to như vậy sành triển lãm bên trong từ trên xuống dưới đối diện hoàng kim chi phong gian hàng vị trí bên trên tất cả đều bu đầy người một câu mặc sự dễ tạ ghen tham gia triển lãm các truyền thông khán giả chỉ một thoáng núi kêu biệt gầm hò hét vỗ tay thanh thế rung trời quá mạnh không phải sao giờ này khắc này, thường như í a sau hiện tại hiện trường tham gia triển lãm đám người đã điên làm bốn năm trước vang vọng trò chơi vòng khẩu hiệu bị lần nữa đề cập kèm theo tình cảnh này thỉnh hoài cùng phân chấn bị kéo đến đình phong toàn bộ cờ di dương quả thực để cho hắn mở được hoàng kim chi phong trò chơi mới buổi họp báo thậm chí tại một phen đề khí diễn giải về sau hiện trường các truyền thông đều không đành lòng bỏ lỡ cơ hội lần này nhao nhao d ơ lên mịp rộ phồn hướng cố thịnh đặt câu hỏi xin hỏi cố tổng đối với cái này một lần tuyên bố bạ tổ phiệu ngài có cái gì muốn cùng chúng ta giới thiệu đặc điểm sao vừa mới chúng ta chú ý tới hiện trường tổng cộng là sáu mươi b ố đài bốn sổ mạ tỏ sần số gì, xin hỏi ngài là muốn hiện trường tổ chức đoàn thể thử chơi sao cố tổng xin hỏi trước đó hoàng kim động cơ khai phát đoàn đội đột nhiên giải tán đến tột cùng là bởi vì khai phát bị ngăn trở vô pháp tiến hành. vẫn là đã toàn bộ hoàn thành khai phát công việc tự động giải tán đâu xin hỏi ngài cảm thấy hoàng kim động cơ đặc điểm lớn nhất là cái gì ở nơi này vừa làm bạ tổ phịu bên trong động cơ đặc điểm sẽ hay không có cơ hội biểu diễn vì sao từ khi treo lơ qua đi liền không còn có tuyên bố qua đảm nhiệm hà tuyên truyền hình ảnh là chuẩn bị vào hôm nay mang đến cho chúng ta kinh hỷ sao trung tây hợp bích các loại vấn đề giống như là tuyết rơi một dạng hướng về cố thịnh bay đi mà đối mặt như thế rất nhiều vấn đề cố thịnh cũng là không hơi nào bối rối chỉ là cười khoát tay á o mở miệng nói nhìn ra được đại gia vấn đề cũng là tích lũy rất lâu vô luận là đối với b à tổ p h i u vẫn là hoàng kim động cơ đại gia muốn hỏi cũng rất nhiều mà chính như đại gia thấy nói xong cố thịnh hướng gian hàng hai bên trái phải báo cho biết một lần ánh mắt mọi người đều là theo hắn ra hiệu rơi vào sân khấu hai bên sổ mạ tỏ sấn sổ gì trong vùng như vậy mọi người cũng đều thấy được hôm nay đây chúng ta cố ý chuẩn bị rất nhiều hoàn toàn mới nghệ du ít hai tờ rồ buồn sô mạ tỏ sấn sổ gì cung cấp cho đại gia tiến hành thử chơi thể nghiệm l i ê n nghe cố thịnh nói ra ở chỗ này ta chước tỏ vẻ bí hiểm chút vô luận là trò chơi đặc sắc vẫn là động cơ đặc điểm ta có thể phụ trách nhiệm nói cho đại gia tất cả đều ở trong đêm hơn nữa liền ta hiện nay nhìn thấy thảo luận đến xem mặc kệ là tốt hay là xấu tựa hồ cũng vẫn chưa có người nào đoán được trò chơi này to lớn nhất đặc sắc như vậy đã như vậy sẽ không ngại để cho chúng ta tiến vào trò chơi tìm t ỏ i hư thực ca nói đến chỗ này liền nghe cố thịnh lời nói xoay chuyển mà ở hôm nay trận này thử chơi một hồi bên trên chúng ta cũng làm ra nhất định đặc thù điều chỉnh vừa mới thì có nhạy cảm truyền thông bằng hữu phát hiện lần này chúng ta đặc biệt thiết trí sáu mươi b ố đài hoàn toàn mới nghệ du ít hai tờ rồ buồng sô mạ tỏ n sổ gì xem như thử chơi máy đây là bạ tổ phiêu một trận chinh phục có khả năng gánh chịu người chơi số lượng 3 2 v ba m ư đại chiến trường bên trên có vô hạn khả năng kế tiếp chúng ta liền đem cùng hôm nay đặc biệt mời được tổ bốn khách quý cộng đồng tác chiến tự thể nghiệm cùng chứng kiến trận này bạ tổ phiêu dứt lời chỉ thấy cố thịnh hai tay triển khai lui về phía sau hai bước ngay sau đó tại vạn chúng chú mục bên trong chỉ thấy sân khấu hai bên trái phải ly biệt đi lên bốn tiểu đội mỗi tổ bốn người tổng cộng mười sáu người mà ở nhìn thấy khách quý đoàn trong né mắt toàn trường người chơi cùng các truyền thống thì là nhiều tiếng hô kinh ngạc thoáng chốc tiếng vô tay như s ấ m động bởi vì giờ khắc này đứng ở sân khấu bên trái chính là lấy quả c à cầm đầu ít tờ tờ mã lao sư nằm bốn người tổ thành trước bạc châu á thi đấu theo lời mời thi đấu biểu diễn quán quân đội cùng từ bạc nội danh sở trị ả mẹ A chỗ thủ lĩnh tiểu tổ mà sân khấu phía bên phải càng là trọng lượng cấp được vinh dự hoàng kim nước ngoài thứ nhất vật biểu tượng tại thếp tí lốt động lực lao tử học tàn dẫn đầu tiểu đội mình có mặt hiện trường mà ở học tàn tổ bên cạnh thì là từ b ạ nội danh tuyển thủ chuyên nghiệp sắp rất chín n chắc cùng đỉnh tiêm hạng mục sở trị ả mẹ ta cô tạo thành tiểu đội hai đại trận d a n h bốn đội ngũ mười sáu tên nổi danh tuyển thủ s ở chệ à mẹ xưa nay chưa từng có xa hoa đội hình nối ngang đông tây lập tức dẫn nổ i hiện trường không khí t h、oh, ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ lớn thờ t n ờ thờ thờ thờ nờ h ờ i h ì n h này quá mẹ nó k h ô n g h ợ p t h ó i thờ ư n g thậm a t chí hoài nghi nếu như lão tặc đơn thuần muốn tiết mục hiệu quả sẽ đem hai bên đều nhét bên trên nổi danh s ở chệ ạ mẹ cùng chiến đội cái kia nhất định phải khắc không nói liền chỉ là áo cùng hạ b ẹ t cái này ba hạng mục chức nghiệp ca đều đủ mở tốt mấy chuyện quá mạnh đội hình này ai đáng tiếc chúng ta sắp xếp quá dựa vào sau không chừng biện pháp tham gia thử chơi ở bên ngoài nhìn cũng được a còn có tiết mục hiệu quả vậy cũng đúng một mảnh kinh hỉ trong tiếng hoan hô tổ bốn đặc biệt khách quý cũng phân biệt cùng hiện trường các người chơi chào hỏi mà ở sau đó thử chơi trong quá trình bọn họ liền đem chia làm hai phe cánh trong đó a cùng quả cả tiểu đội đem gia nhập đại biểu hoa quốc phe đỏ trận d a n h mà auch tan cùng sặc tiểu đội là đem đại biểu phe sanh mễ quốc trận d a n h xuất chiến đến mức trò chơi bản đồ từ tình huống hiện trường đại gia cũng không khó coi ra cố thịnh báo cho biết một lần hiện trường bố trí mở miệng giới thiệu đến xem như l ừ n g danh quốc tế kinh tế thành phố trọng yếu minh châu đồng dạng đồng phương chi đô bây giờ chính lâm vào tứ cố vô thân nguy cơ ngày xưa phồn hoa phần lớn đều bây giờ đã trở thành binh gia vùng giao tranh minh châu t h á p chính đang quan sát nơi này tất cả mà trung tâm cao úc cũng là chứng kiến trận này mấu chốt chi chiến cuối cùng kết cục hòa pháo khói l ử a phong đã từ bờ sông thổi tới tiếp đó sắp mở màn chiến dịch tên là thượng hải chi vây dứt lời tại một mảnh đèn thờ lát răng rắc răng rắc, rắc rung động phía dưới cố thịnh lui xuống sân khấu mà theo bốn nhánh khách quý đội ngũ nhau n h a o tiến vào buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì chuẩn bị hoàn tất dựa theo đội ngũ trình tự còn thừa bốn i t á người chơi cũng trong nháy mắt bổ sung hoàn tất vậy xem người đông đúc đừng nói tìm 48 cái người chơi chính là lại tìm 480 cái người chơi cũng như thường lập tức cấp bổ sung đầy đủ mà có ý tứ là tựa hồ là nhìn ra song phương trận doanh khác nhau gia nhập phe xanh trận doanh tất cả đều là người nước ngoài một cái người nước h o a đều không có mà gia nhập phe đỏ trận doanh là tất cả đều là người hoa một cái người nước ngoài đều không có thậm chí có một chút hoa quốc tiểu đồng bọn rõ ràng xếp tại phe xanh trận doanh trong đội ngũ lập tức liền có vào tay thể nghiệm tư cách nhưng vẫn là nghiêng người nhường cho đằng sau quốc tế bạn bè rất nhanh song phương đội ngũ tập kết hoàn tất trong hiện thực cuối mùa xuân đầu mùa hè thượng hải một phái náo nhiệt phồn binh chi cảnh trong trò chơi mặc dù đồng dạng cũng là cuối mùa xuân đầu mùa hè có thể trên đường cái dĩ nhiên đã bị giải tỏa chiến xa bọc thép vận sức chờ phát động chủ chiến xe tăng rung động ầm ầm máy bay trực thăng chờ đợi cất cánh máy bay chiến đấu thời khắc chuẩn bị ra trượt mà ở cái này một phong vân đột nhiên nổi lên khẩn trương giao hưởng tàu m ì n h chiến tranh dòng lũ từ đỏ lam hai đại trong căn cứ trào lên mà ra một tiếng chỉ huy gần như đồng thời tại hai nhánh quân đội bên trong vang lên chiếm chút chiếm chút công kích ba hết chương này chương bốn trăm bốn mươi mốt ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng thiên quân chương bốn trăm bốn mươi mốt ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng thiên quân tịch liêu khắc nghiệt giờ phút này thượng hải trên đường lớn không có mùa hay điệu hưu chi phong quấn lên một tầm báo chí trong lúc vô tình bay xuống tại đại ca a trong tay phía trên dùng tương đối mịt mở nội dung cực kỳ đơn giản giới thiệu một chút nội dung trò chơi báo chí đã có chút cổ xưa nếp vốn nhìn ra được cũng không phải là cùng ngày tin tức đây cũng quá chi tiết đại ca ở trong lòng âm thầm sợ h a i thàng p h ụ hắn là như thế nào cũng không nghĩ đến chẳng qua là hoàn cảnh thiết t r í bên trong không chút nào thu hút một góc báo chí hoàng kim chi phong vậy mà cũng là nội dung t ặ n kẽ làm đi ra bá lạp theo lại một trận gió lốc thổi tới báo chí bị quét đi đại ca cũng ngẩng đầu lên nhìn xem cái này quen thuộc mà xa lạ thành thị lệnh leo qua mảnh chiếu xạ chiếu tại cao ngất cao ốc pha lên màn tường bên trên. phát ra m à u băng lam lênh quang cứ việc cùng hiện thực một dạng giờ phút này trong trò chơi mùa cũng là cuối mùa xuân đầu mùa hè nhưng cái này lạnh lẽo vầng sáng khắc nghiệt vẫn là giống như thấu xương cương đau một dạng để cho người ta không khỏi run dày đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được k i a sáng nhiệt độ mà cái này cũng chính là hoàng kim động cơ một đại đặc sắc hoàn cảnh chiếu sáng phủ lên cố thịnh rất rõ ràng ở hình ảnh chất lượng bên trên lấy hiện hữu lực lượng đến xem bọn họ là căn bản không thể nào đạt tới h ảo mộng cái k i a trình độ thế là đoàn đội dứt khoát liền đem mục tiêu tiến hành chuyện di tối ưu hóa cường điệu đem nghiên cứu phát minh lực lượng đặt ở từ lâu o vũ trong khe hở các người chơi có thể nhìn thấy dậy sóng nhấp nô giang thủy nhìn thấy viễn phương sương ngủ bên trong đứng sừng xứng minh châu tháp cẳng có thể nhìn thấy chiến khu điểm trung tâm đứng vững tại bến thượng hải đảo nhân tạo thượng trung tâm lớn hạ đại khí bằng bạc mà nhưng vào lúc này liền nghe chiến đoàn trong giọng nói không biết là cái nào tiểu đội đội viên đột nhiên thóc giọng hừ hừ bắt đầu ca nếu như tổ quốc nhận lấy xâm chiếm nam nhi nhiệt huyết phải tự cường có lẽ là làm việc có lẽ là cảm thấy bầu không khí phù hợp tùy tiện hát chơi đ ù a nhưng lại không ngờ sau một khắc mấy cái trong tiểu đội vậy mà có không ít người nối liền tiếng ca làm chén này quê quán rượu trắng sĩ một đi không trở lại ngay sau đó giống như là có thiên sinh ăn ý một dạng tiếng ca càng kiên định càng ngày càng nhiều tiểu đội gia nhập trường hợp này hát bên trong liên để máu tơi nhuộn đỏ đẹp nhất hoa vẩy vào trên lồng ngực của ta bỗng nhiên gió nổi lên ầm ầm ầm giờ khắc này xe tăng bánh xích cầm vang chuyển động mang theo bọc lấy dậy sóng chiến tranh dòng lũ quần q u ẩ n hướng về phía trước xe bọc thép gạo thét phụ trọng vòng nhấp nô hướng về chiến tranh khu vực xuất phát máy bay trực thăng vũ trang cất cánh như hùng ngưng đồng dạng lướt qua giữa không trung trên đường chân trời tiếng rít vang lên z hai m ư i như lợi kiếm ra khỏi vỏ vạch phá thương cung thành ngõ hẻm ở giữa bộ binh hướng về phía trước âm thanh tấu minh hướng về phía trước tiếng bước chân giống như trọng truy gõ vang trống trận đập đập đập đập tiếng ca mặc dù cũng không chuyên nghiệp nhưng trọn vẹn hơn m ư ơ i người học sướng cũng đầy đủ có thể cơ b n g bền số quân vang kiếm đã xuất vỏ sấm chớp cho tới bây giờ là ngõ hẹp gặp nhau dũng g i ả thắng tiến về phía trước tiến về phía trước tiến về phía trước ba các h i n h đệ toàn thể trong giọng nói phía trước nhất bộ chiến trong xe vang lên h u n g manh cành lệnh đoạt lại bờ sông bảo vệ quốc gia h ò a lời vừa nói ra toàn bộ phe đỏ trận doanh giọng nói kênh lập tức b ả o tạc bảo vệ quốc gia giết ba gặp địch lượm kiếm chơi hắn mẹ ba lên lên lên ba ẩm ẩm chiến đoàn tiến lên đại chiến mở ra vê anh ba giờ này khắp này trong trò chơi một mảnh sụp sôi mà triển hội hiện trường càng là khắp nơi m à n h động ba ta dựa vào ba cái này mẹ nó cũng quá đốt rồi a ta thao cái này lĩnh sướng mới là nhất tuyệt ha ha ha ha ha ha. không phải sao cái này có chút quá sung sướng a quá có chiến tranh không khí thực nước bức hơn nữa cảm giác hình ảnh cũng không thể so với hảo mộng làm trò chơi kém bao nhiêu a thậm chí tại chiếu sáng cùng viễn cảnh bên trên so hảo mộng càng sâu đã nhìn ra tiểu hoàng động cơ chỉnh thể không khí tạo nên càng mạnh quá mạnh giao giao dẫn trước gài a ta tức giận a còn kém một vị trí ta liền tham chiến Ha, ha ha ha ha hối a h hận chết rồi một mảnh bốc cháy mà giờ khắc này trong trò chơi song phương cũng phân biệt chiếm lĩnh càng thêm tới gần phe mình điểm phe đỏ đại bản doanh chú đóng ở bản đồ phía nam khoảng cách khu dân cư a hơi cùng chạm xe lửa b điểm thêm gần một chút phe xanh đại bản doanh là chú đóng ở bản đồ cánh bắc khoảng cách lập thể thương thành d hơi cùng quán cà phê e điểm thêm gần một chút đã như thế ở vào bản đồ trung tâm nhất đảo nhân tạo bên trên đứng sừng xưng xê điểm trung tâm cao ốc liền lộ ra phá lệ trọng yếu dù sao năm cái điểm thiết kế là tuyệt đối sẽ không xuất hiện song p ư ơ n g cân bằng rằng có tình huống trung gian điểm c điểm hoặc là ta hoặc là ngươi ai chứng cứ người đó liền có thể ở càng lớn trong trình độ làm hao mòn quân địch binh lực đem kẻ địch đổi ra bờ sông đây là binh ra vùng giao tranh thế là tại song phương diên phần mình lưu lại một phần nhỏ binh lực chiếm lĩnh phe mình đ i ể m về sau chiến tranh thứ nhất pháo liền ở trung tâm cao ốc bên ngoài trên đường chính văn g r ộ i và anh doanh ba phe đỏ chủ chiến xe tăng một pháo oanh ra đạn tháo tinh chuẩn trong số mệnh phe xanh xe tăng chính diện bóc thép trong phút chốc ánh lửa ngút trời mà lên cả vùng đều là vì một trong rung động mà xe tăng bên trong mã lao sư cùng đoàn tử cũng là cùng nhau một tiếng g e o họ À、hì hì, tiểu láo ba ả n bên trong để cho r Nhưng mã à còn không chờ cánh. Chỉ không bọn họ tiếng hoan hô âm thanh Vânh. nghe một tiếng pháo nổ họ hô hạ pháo một âm v lao sư sư đồ chỉ cảm thấy toàn bộ xe tăng thân xe cũng là một trận kịch liệt lắc lư số mạ tỏ sần sô gì kỹ thuật ra chỉ dưới kịch liệt tiếng nổ mạnh thậm chí để cho bọn họ lỗ thai đều sinh ra ngắn ngủi phong minh theo máy giám thị nhìn lại chỉ thấy đối phương xe tăng vậy mà cũng không lo ngại vừa mới cái t i ê một pháo chính là đối với bọn họ đánh trả có thể cái này còn không xong một giây sau tích tích tích tích ba đột nhiên mã lao sư hai người liền nghe trong xe tiếng cảnh báo đ ỗ n g nhiên vang lên hai cái đến từ phương vị khác nhau khóa chặt tiêu chí nhất định trong cùng một lúc nhắm ngay bọn họ mã lao sư thậm chí đều không nhìn thấy khóa chặt bọn họ vũ khí ở nơi nào siêu ầm ầm ba hai cái kéo lấy đuôi chạy đơn b ì n h tên lửa chống tăng liền ầm vang đụng vào bọn họ trên thân xe ánh lửa lập tức phóng lên tận trời lui lui sư phụ lui một đợt suy một tiếng bạ o hưởng tại đoàn tử giới thao túng bom khói màn băng xạ mà ra ở tại bọn hắn xe tăng t r ư ớ c xe trải ra ra một làn khói màn lập tức che đậy phe địch chủ chiến xe tăng tầm mắt cũng lẩn tránh chống tăng ống khóa chặt tầm ầm ầm theo bánh xích nhấp n ô đã bước lên khói đen xe tăng chật vật lùi lại phía sau mà súng máy vị bên trên đoàn tử toàn thân run r à y quá kinh khủng thật ra xem như p h ó pháo thủ tại quân địch phản thản vũ khí khóa chặt bọn họ thời điểm nàng nên phát xạ bom khói màn quá yêu nhiều khóa chặt nhưng mà quân địch xe tăng cái tia một pháo thật cho nàng oanh n ộ mặc dù là ngồi ở xe tăng bên trong nhưng mà cái tia kịch liệt bạo tặc cùng trúng kích cũng tuyệt đối không phải đồng dạng xạ kích trò ch hiện đại hóa cỗ máy chiến tranh biểu hiện vừa xa khỏi nàng trước đó chỉ ở video hình ảnh trông được từng tới u i lực trực diện chủ chiến xe tăng kinh khủng kia một trăm hai mươi ly súng không nòng xoắn hỏa pháo như thế to lớn áp lực tâm lý không thua kém một chút nào đứng ở trên đường dây c h ơ mắt nhìn xem một hàng gào thét xe lửa sông về phía mình không có ý tứ không có ý tứ hô hô thở hồn hện đoàn tử cũng liền liền tại tiểu đội trong giọng nói xin lỗi vừa mới ta không phản ứng kịp còn không chờ thoại âm rơi xuống liền nghe trong giọng nói ít tờ tờ âm thanh văng lên không có việc gì không có việc gì đoàn tử thốt xị ta theo ra ca đã vào điểm a ba nghe vậy đoàn tử s ư n g sở đem bản đồ giao diện điều ra quả nhiên chỉ thấy đó vốn là một mảnh s á m t r ắ n g xê điểm phía trên đại biểu hoa quốc màu đỏ vậy mà đã mở ra chiếm lĩnh b ằ n đầu đánh bậy đánh bạn nguyên lai、like, vừa mới đoàn tử cái kia vừa phát màn khói không chỉ có che chở bọn họ xe tổ rút lui càng là trực tiếp che lại phe xanh chặn đánh tay súng máy tầm mắt thế là thừa dịp cơ hội ít tờ tờ cùng quả cả cùng mặt k h á c một chi trong sáng bộ chiến tiểu đội như một làn khói liền vọt vào trong các bắt đầu đối với điểm tiến hành chiếm lĩnh ăn trộm gà đúng không ít tờ, tờ trong lúc nhất thời mưa đạn bên trong một mảnh tiếng cười quá kê tặc ba đột nhiên c h u y xét đánh đồng dạng tiếng súng đột nhiên ở trung tâm cao ốc bên ngoài văng lên mặc dù ngắn ngủi hỗn loạn để cho phe đỏ trận danh chiếm vào tay tiên cơ nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng phe xanh trận danh cũng lập tức tập kết trọn vẹn bốn tiểu đội Đối với v Bành. Bành. Bành. Bành. Đánh trả. Đánh trả. ít tờ tờ hiểm hộ ta ta tờ mở m ố n mở quét b à nói xong liền nghe bang đương một tiếng thân làm công việc trình binh quả cả cầm trong tay tám mươi tám thước súng máy hạng nặng chân không mở ra gác ở đá cẩm thạch trên k h o ả n liền đột nhiên bóp lấy cỏ súng mà mẹ nó để cho lão tử đem bộ này đứng lên cao mẹ ngươi phe xanh một sư đều lên một cái đạn, không đến g h ba n r o n g nháy mắt toàn bộ trung tâm cao ốc trước cổng chính trực tiếp biến thành huyết vụ tràn ngập từ vòng cấm khu t h ọ n vẹn bốn cái tiểu đội tiến công tiểu nhị một mươi người đội ngũ bất quá trong nháy mắt thậm chí ngay cả một cái hô hấp quay người cũng chưa tới tại chỗ đoàn diệt hơn phân nửa còn u ó t lại một chi tiểu đội còn tại ngoài cửa si mang tảng bùng kẹ về sau bị ép tới căn bản không ngẩng đầu được lên ô、oh, t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở ba kèm theo quả cả xuất bình hiện trường khán giả nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc ta chắc ba giết điên rồi ta thao cái này bức đồ chơi nhấc lên cũng quá kinh khủng quả thực là bắn đ ị a không trách trước kia chiến tranh thời điểm vô luận bỏ ra đại giới cỡ nào cũng phải diệt đi phe địch súng máy trận địa đây cái đồ chơi này cái này cùng bên trong phế vật súng máy hoàn toàn là hai đồ và ta anh em ở nơi này soát đánh giết bảng đâu đúng không mẹ hắn xạ tạn buổi sáng ngày mai đứng lên phát hiện mình rơi thứ hai quá mạnh ra ca cùng ra ca mà giờ khác này sắp chính ngồi s ổ m ở xi、si、măng tảng đằng sau chật vật lắc đầu đem vẩy ra toái thạch b ù i bằng hất ra hậu lễ ban phụt tháng cát ba cảm ơn đặc biệt ba cái này mẹ nó là cái quái vật gì bọc bên trong súng máy cũng không có uy lực này a không sai cái kia tổ chức công kích c ư ớ p đ o ạ t trung tâm cao ốc trong đoàn đội duy nhất cận tồn quá lớn chính là bọn họ mà giờ khác này bọn họ đang bị quả c à điên c u ồ n g súng máy áp chế gắt gao tại điểm thu nhập thêm bùn đồn sau quá điên cùng hoàn toàn khác với bọc cùng hạ vẹt trò chơi thể nghiệm cái k i a rung động ầm ầm chiến trường tiếng nổ mạnh cùng điên cuồng bắn phá súng máy đạn quả thực đem hắn thần kinh càng kéo càng chặt nhất là làm trơ mắt nhìn xem thành đoàn sông đi vào chiến h ư u trong nháy mắt hóa thành huyết vụ trong nháy mắt trước đó chưa từng có chiến tranh cảm giác sợ hãi gần như là trong nháy mắt liền đem hắn vây quanh n ư ớ t hết không thể không thừa nhận trò chơi này mặc dù bởi vì đoàn đội nhân số gia tăng từ trình độ nào đó đem thi đấu không khí suy yếu nhưng mà tại chiến trường không khí kiến tạo bên trên lại đạt đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao nhìn chung toàn cầu trò chơi không người có thể đưa ra phải ở chỗ này mỗi người kêu gọi cũng là cao giọng gào ghét ã dễ lìn cấp tốc tiêu t h ă n g để cho bọn họ toàn thân run r u dày thậm chí là đại nao c h ố n g giống mà đầu nhập trận này thảm liệt chém giết bên trong giống như là vừa mới hy sinh bọn chiến hữu không nói khoa trương chút nào sắp dám đánh cực trong bọn họ tám mươi người đều là dựa vào một mạch nhiệt huyết khởi s ư ớ n g công kích sau đó mơ mơ hồ hồ liền bị súng máy quét thành huyết vụ mà giờ khắc này còn kéo dài hơi tàn trên chiến trường bọn họ nhất định phải nghĩ một chút biện pháp gặm dưới khối này xương cứng dù sao bây giờ bọn họ chủ chiến xe tăng lần nữa bị phe đỏ xe tăng có lên mà máy bay trực thăng vũ trang cũng vô pháp đối với trong cao ốc điểm hỏa lực thực hiện tinh chuẩn đa kích chúng ta đến cộc cộc cộc cốc đát b à n h b à n h phát khắc ba sắp bị quét đến t ê cả ra đầu xe ngôn ngữ không ngừng chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp đi vào đem bọn hắn súng máy điểm diệt đi ba vào không đi ba đồng đội ta cô giờ phút này chính tự a ở một cái khác xi m a n g đôn về sau k h o á t tay lia liệm quá mạnh trong bọn họ có hai người súng máy đổi đạn thời điểm một người khác biết ngắn một chút bắn n h i ể m hộ đó cũng là cái b ậ c tuyển thủ chuyên nghiệp hắn quá chuẩn ba không sai thật ra vừa mới bọn họ liền thử nghiệm thừa cơ súng đổi đạn thời điểm khởi s ư ớ n g tiến công nhưng tiếc rằng bên trong phụ trách nhiệm hộ ít tờ tờ cùng sập một dạng cũng đều là fts thiên phú hình tuyển thủ chứ cứ có lợi địa hình ít tờ tờ lại làm sao có thể để cho người ta tùy tiện đối với quả c à sinh ra uy hiếp quấn chốc lát liền nghe sập lấy tay qua tay cái vòng đi vòng qua đến phía sau bọn họ cửa sau nắp gầy không có cửa đâu chắc giờ phút này chính tựa ở sắt bên cạnh lắc đầu liên tục bọn họ còn có một chi tiểu đội tại trấn giữ lấy cửa sau cửa sau so cửa trước càng hẹp căn bản vào không được xịt ngay vậy sà không khỏi một tiếng g i ậ n mắng cùng lúc đó trên đỉnh đầu lần nữa thổi qua súng máy áp chế đạn chính diện vào không được phong khói cũng ngăn không được tám mươi tám thức quần quét cửa sau lại khó mà thẳng tiến cái này mẹ hắn bọn họ không phải vô địch ngầm đầu nhìn một chút lập tức phải bị phe đỏ trận danh o chiếm lĩnh hoàn thành điểm sà không khỏi vô đùi ấy đột nhiên trên đùi trang bị trong bọc một khối vật cứng để cho h ắ n linh cảm đột phát tại ấ tất t tốt tốt. t hỏa lực mạnh mẽ áp c h ế giới sắp đem chiến thuật trong bọc trang bị móc ra một bó vơ ư n vước phía trên mang theo máy thu tín hiệu bá khỏa cộng thêm một cái điều khiển từ xa c 4 thuốc nổ đây là hắn tại trang bị lựa chọn giao diện bên trong cố ý lựa chọn chiến thuật trang bị bởi vì cái đồ chơi này sắp xếp vị trí tương đối dựa vào sau mà dựa theo gv đốt nhất quán phong cách những cái này sắp xếp tương đối dựa vào sau trang bị bình thường tại chính thức b ả n bên trong cũng phải cần kinh nghiệm hoặc điểm số mở khóa hắn cũng chỉ xuất phát từ tò mò muốn thừa dịp thử chơi bản trang bị toàn mở khóa thời điểm thí nghiệm một chút cái đồ chơi này vi lực thế là liền d trước đó đánh quá kịch liệt hắn căn bản là không kịp móc chiến thuật trang bị bây giờ c 4 xuất hiện tựa hồ vì hắn mở ra một cái mở ra lối riêng cửa chính t sắp như có điều suy nghĩ Khi các ngươi nói cái đồ chơi này có thể hay không đem tường n ổ t u n g để cho chúng ta khía cạnh đột nhập a A. lời vừa nói ra ba cái đồng đội cũng là một mặt dấu chấm hỏi bằng hữu là dạng gì nhân sinh thể nghiệm n h ờ n g ư ơ i sinh ra loại này không thực tế chiến thuật ý nghĩ đâu mà cùng lúc đó sắp trong trực tiếp gian mưa đạn cũng là một mảnh cười to lu ồ ồ sắp bắt đầu ý nghĩ hao huyền cái này b ứ c tại bậc bên trong cũng đã nói nếu là c 4 có thể mở được tường liền tốt ta đánh giá là suy nghĩ nhiều Bậc giống như chỉ có đặc biệt kim khố điểm có thể sử dụng cái này mở tường a thủy tương cũng quá bất hợp lý cái này dù sao cũng là trò chơi nha ngươi gặp qua bậc để cho ngươi tùy tiện dỡ nhà vẫn là ạ b ẹ t nhờ ngươi phá bỏ và xây lại c h ú t ha ha ha ha ha h a ạ b ẹ t phá bỏ và xây lại c h ú t còn đến mức nào b ạ n g ạ lộ ghim dân ta đại chiêu ném một cái chư vương hẻm núi đều cho ngươi nộ thành trư vương bình nguyên luôn、oh oh oh oh oh oh oh oh、đoán chừng vẫn là muốn xe tăng tới bộ chiến xe đâu làm sao không có gặp bộ chiến xe tới chi viện bộ chiến xe vừa mới bị phe đỏ máy bay trực thăng vũ trang làm bạo đang đợi một lần nữa bố trí kết thúc rồi điểm ấy nếu không có mưa đạn một mảnh cưới to đồng đội mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi phải biết bây giờ vô luận là đang tại quan sát vẫn là đang tại tham dự trận chiến tranh này không dám nói một trăm linh chí ít chín mươi chín cũng là rất nhiều năm trò chơi người chơi giả d ặ n kinh nghiệm lâu dài trò chơi kinh nghiệm nói cho bọn họ sắp ý nghĩ hao huyền chiến thuật hoàn toàn không thể nào đi thông dù sao dù là có thể xưng trên thế giới trò chơi thiết kế tư duy tiên tiến nhất hai đời fts cha hoàng kim tri p h o n g tại nhiều như vậy xạ kích trong trò chơi đều không có gia nhập dạng này ý nghĩ a hao huyền vật lý phá hư hiệu quả Lẹp không cho ó k ô n g có, ả không không Cho có, có. ảo, không có, ảo không có. Cho dù là bọn họ trước đó mới nhất hai khoản fts trò chơi của nó đủ ý cùng t h ấ y đầy cũng đồng dạng không có dạng này tùy ý tiến hành vật lý phá hư thiết kế dù sao trò chơi chỉ là trò chơi nha hoặc có lẽ là vì cân bằng tính có lẽ là nguyên nhân kỹ thuật hạn chế hoặc là phương diện khác cân nhắc trò chơi luôn không khả năng cùng hiện thực một trăm linh một dạng nhưng mà sắp đỉnh đỉnh trong tay c bốn không thử một lần chúng ta lại làm sao biết đâu dù sao đều đã như vậy chúng ta xe tăng trong thời gian ngắn chi viện không đúng chỗ điểm lập tức phải bị phe đỏ trận doanh cho chiếm lĩnh cùng hắn ở nơi này chờ bị súng máy áp chế vì sao không thử nghiệm thăm dò một chút đâu ngay vậy mặt khác ba tên đồng đội cũng là cùng nhìn nhau liếc mắt cũng là mặc dù bây giờ một lần nữa bố trí xuống tới bọn chiến hưu đang tại liên tục không ngừng chạy tới nơi đây nhưng mà cái gọi là một người đã đủ giữ quan lại vạn người không thể khai thông nếu như không thể đem trong cao ốc súng máy điểm diệt đi như vậy bọn họ lại đến bao nhiêu người cũng là hồn phí t i ế n t ĩ n h chốc lát t i ể m hộ ta ba liền nghe bùng k ẹ về sau s a c một tiếng quát lớn vang lên ngay sau đó chỉ thấy chín n cùng s ạ t đột nhiên từ bùng k ẹ về sau nhô đầu ra hướng về phía trong cao ốc quả cả điểm hỏa lực chính là một trận điểm sạn c Cốc cốc cốc. t h h thịnh. Vành. Tr Cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Ba. Mà、một à m giây sau, cốc cốc cốc. Phúc. ba, một đoá hoa máu nở rộ ngay tại bên cạnh hắn chín n trên cổ đột nhiên tiêu xạ ra một đám mưa máu cả người thậm chí bị viên đạn lực trùng kích quăng lui n ử a bước chỉ nghe ở một tiếng thầy ngã tại chỗ mà bất quá ngắn ngủi sau một lát một tên khác che chở lấy hắn đồng đội xạ cũng bị ít tờ tờ vừa phát tinh chuẩn điểm x ả mang đi thậm chí liên quan một đường che chở lấy hắn cùng hắn cùng nhau chuyển di ta cô cũng khó trốn vận rủi ngã xuống xác thoát ly hỏa lực súng máy phạm vi trước một giây thầy ngang k ắ c đồng dây đặc đạn kình xạ tại cao ốc trước cửa trên xi măng đánh ra từng mảnh từng mảnh ánh lửa vẩy ra khởi trận trận v a y thạch nơi xa hỏa pháo xe lẫn chủ chiến xe tăng chiến đấu đem đ ạ i lộ nổ thùng trăm n g à n lỗ phía trước sông hoàng phổ trên mặt khinh khí cầu tung hành hai chiếc thuyền máy tại phi nhanh vẩy ra b ọ t nước bên trong lẫn nhau xạ kích chiến trường khói lửa c u ồ n c u ộ n bay tới phong bị rột trời mưa cả đêm theo tiếng ông ông âm thanh tại sau lưng v ă n g lên sắp quay đầu hoảng sợ phát hiện vừa mới thoát ly hỏa lực súng máy phạm vì hắn rốt cuộc lại bị một khung hạng nhẹ máy bay trực thăng theo dõi mà so với cái này càng số lớn bố trí tới chiến hữu chính buôn tập tại không hơi nào bụng kệ đảo nhân tạo trên q u á n g dã nếu như hạng nhẹ máy bay trực thăng đúng chỗ như vậy bị quét nã g cũng không phải một mình hắn đơn giản như vậy điện quan g hỏa thạch mắt nhìn phía sau máy bay trực thăng càng ngày càng gần hắn thậm chí đã có thể nghe được máy bay trực thăng cánh súng máy thêm nhiệt tâm thanh ô、oh, ô、oh, siêu trong phút chốc sắp trong tay c bốn ném q u ă n g mà ra lạch cạch một tiếng dính vào cao ốc k i a lâu thể khía cạnh tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này n ư n g kết một giây sau ô、oh, ô、oh, đột, đột, đột đột đột ba kèm theo hạng nhẹ máy bay trực thăng súng máy bắn phá xuyên tay hắn cũng đồng thời nén hạ thủ bên trong cho nổ điều khiển hơn mười người hao tổn điểm đầu tiên thuộc sở hữu quyền đều ở cái này một m i ly dây cung cụt kiếp nổ phát ra tiếng vang giòn dã một cỗ kịch liệt ánh lửa đống nhiên tại cao ốc lầu bên cạnh bùng lên mà vừa lúc vào thời khắc này đang tại bạo tạc trên không máy bay trực thăng lướt qua mạnh mẽ sức gió lập tức giống như là một con bàn tay vô hình một dạng đập tan búp hơi mà lên nằm bụi p h á i thạch gạch ngói vụ đổ s ụ p một chỗ không c h ọ n vẹn bê tông bên trong giữ t ậ n vạn vẹo cốt thép giống như là sau cơn mưa dã man sinh trưởng dây leo một dạng tại kiên cố bê tông bên trong dối r a dương anh mốt bớt một cái chừng ba mét gặp rộng lỗ hổng thật to đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trong ánh mắt toàn bộ chiến trường thậm chí là triển hội hiện trường tựa hồ cũng đọc lại nửa giây xuống mực khắc Hoàng, ba. máy bay trực thăng súng máy lần nữa chuyển động bắn phá phát động mà phe xanh chiến đoàn bên trong tiếng gào thét cũng đồng thời vang lên go go go ba vào điểm ba vào điểm ba hoa ba hiện trường ẩm vang bạo t ạ g tại trọn vẹn tầng bốn hiện trường các người chơi chứng kiến d ư ớ i tại đến từ toàn cầu các lộ truyền thông tận mắt nhìn thấy phía dưới sa ắ kỳ tư diệu tưởng vậy mà tại thời khắc này hoàn mỹ thực hiện a ba hạt thép phụt hạt thép phụt thật có thể như vậy tùy ý nổ tùng mặt tường ta tiên vật lý phá hư nói cách khác t trước đó gv đút bạ tổ phụ treo lơ bên trong những cái tiêu tàn phá cao ốc tổn hại kiến trúc sụp đổ nhà dân đều cũng là cũng là thật không phải sao cờ gờ phụ lên thảo vậy hắn mẹ mới là bạ tổ phụ đặc sắc là hoàng kim động cơ đặc điểm ba ông ba theo trong đám người một tiếng khó mà ư ớ c chế kích động âm thanh văng lên toàn bộ hiện trường lập tức xôn xao răng rắc răng rắc răng rắc ong long long lập tức hiện trường đèn thờ lắc một mảnh điên quần bùng lên mà trong đám người cũng là một trận dung chuyển không thể tưởng tượng nổi giờ k h ắ c này tựa hồ mọi người mới rốt cuộc lý giải lúc trước hoàng kim chi phong tại chính mình tuyên truyền đ ầ y văn trung nói tới trước đó chưa từng có trò chơi thể nghiệm rốt cuộc chỉ thay mặt là cái gì quả thật tại trò chơi trước khi bắt đầu bà tổ phiệu cũng xác thực từ trình độ nhất định thể hiện ra hoàng kim động cơ bộ phận đặc điểm vô luận là cái k i a lạnh leo khắc nghiệt chiếu sáng phủ lên vẫn là hùng vi trảng cảnh tạo nên hiện ra năng lực xác thực từ trình độ nào đó mà nói có thể được xưng là khác biệt với cái khắc động cơ đặc điểm nhưng mà đối với bà tổ phiệu mà nói những cái tia tựa hồ cũng, cũng không phải là trọng yếu nhất bởi vì trò chơi này có thể nhất thể hiện hoàng kim động cơ chố mạnh mẽ địa phương giờ phút này mới bị công bố cái kia chính là bạ tổ cái kia tự do thậm chí là có thể xưng muốn làm gì thì làm thời gian thực vật lý phá hư hiệu quả kèm theo vách tường bị oanh nhiên bạo phá bên trong c h ấ n thủ quả cả cùng ít tờ tờ thậm chí căn bản không kịp phản ứng lập tức liền bị nối đuôi nhau mà vào phe xanh đánh gục tại chỗ công thủ dễ hình xưa nay chưa từng có hoàn toàn mới vật lý phá hư hệ thống giao phó chiến trường phong vân thay đổi trong nháy mắt vô hạn khả năng mà ở cái này bị chiến trường g ọ n nói kênh thời gian thực liên hệ với nhau phong vân bến thượng hải phía trên s ặ p cái này ý tưởng đột phá t sắp vỡ mang đến phản ứng dây chuyền cũng là cực kỳ khủng bố gần như là trong nháy mắt toàn trường các chiến sĩ gần như đều biết được đầu này kinh động như gặp thiên nhân tin tức mà trên chiến trường thế cục cũng bởi vì trận này thử bạo mà bị lập tức sửa vê anh vê anh vê anh ba đối với mà máy bay chiến đấu liếm qua mặt đất nguyên bản trốn ở trong kiến trúc chống cự để phòng bộ chiến xe phe xanh tiểu đội lập tức bị một cái thẳng vào đỉnh đầu phi đạn rửa mặt nổ lớn bên trong một tầng tiểu căn phòng lập tức vỡ nát sụp đổ hai tên phe xanh công việc trình binh tại chỗ bị chết mà còn thừa hai người cũng khó trốn v ậ rùi trực tiếp bị sụp đổ sàn gác đánh thành mơ hồ huyết đ ủ vành vành vành ba m một tá hai chủ chiến xe tăng g à o h hét vô tình hỏa lực đem khu dân cư sàn gác nổ sụp đổ trừng tầm sáu lầu cao dân quốc phong lầu nhỏ bị đánh cảnh hoàn g tán khắp nơi hưng h ự c ánh lửa kèm theo vẩy ra gạch ngói vụn cùng pha lê từ rác rời cửa sổ chỗ mánh liệt quẩn trào ra phe đỏ trận danh o chiến sĩ thi thể giống như là bút bê vải một dạng bị b ú t hơi liệt diễm cùng quần quận đụi mù đầy bay tử thương thảm liệt chiến hỏa lần thứa tháng cấp bốc hơi liệt diễm cùng bạo tạc lập tức đem chọn cái bến thượng bên đường kiến trúc không ngừng sụp đổ băng liệt nguyên một đám khủng bố hố bom trên con đường lớn giống như là nhìn thấy mà giật mình vết thương một dạng đem đại địa huyết nhục quét ra quân quân khói đặc tại trong thành thị giao thoa tung hành che khuất bầu trời mà ở một mảnh kia phiến bửa b ộ n bên trong nguyên một đám tươi sống chiến sĩ như trước đang cố thủ mình đã hóa thành phế tích trận địa đối địch quân triển khai chặn đánh cùng tiến lên khủng bố mà chấn nhiếp nhân tâm chiến tranh hiện đại giống như là một chuôi trọng truy mở dạng mỗi khi gặp một lần bạo tạc văng lên cũng là đối với tất cả mọi người trên trái tim một cái t r ọ n kích điên cuồng trước đó chưa từng có vật lý phá hư hiệu quả. xưa nay chưa từng có đắm chìm chiến tranh thể nghiệm bà tổ phi không thẹn cho trước mắt thế giới cấp cao nhất fts công ty game lại một tác phẩm đ ổ s ố ba mặc sức dễ t ạ g h e n sam chưa bao giờ nói xong từ hai đời fts cho tới bây giờ cái này kinh người vật lý phá hư hiệu quả chính như các người chơi nói tới sam chưa bao giờ biết từ thần đàn phía trên rơi xuống bởi vì thần đàn vĩnh viễn đuổi theo sam gì đợi ba chân chính chiến tranh thể nghiệm siêu cường vật lý phá hư hiệu quả ai nói hoàng kim động cơ không có đột xuất đặc điểm hoàng kim chi phong sẽ dùng thực tế nhất trực tiếp c h ọ quyền cho ra bản thân cái kia có thể xưng điên cuồng đà án điên cuồng mà biết thổi dùng sức thổi giờ phút này so hiện trường cùng toàn cầu vô số các người chơi càng thêm kích động thậm chí có thể nói là nóng này thuộc về các truyền thông điên phải biết đối với đồng dạng các người chơi mà nói có thể trở thành trò chơi truyền thông đánh giá người hoặc biên tập nhất định mang ý nghĩa bọn họ đối với trò chơi độ mẫn cảm cao hơn mà bây giờ bạ tổ phụ trận này mở ra mặt khác từ sở trệ hạ mẹ dẫn đội sáu mươi bốn người đại chiến trận thực cơ biểu diễn bên trong chỗ thể hiện ra đủ loại trò chơi đặc tính ý vị như thế nào không có người so những trò chơi này truyền thông đ á n người rõ ràng hơn đương nhiên người không thể không thừa nhận so với trước đó của nó đủ ý cùng lộc cộc quyết đấu đến xem lần này c o mẹn là xuất gia phẩm ý hóp và t h ở s á t thực không có lộc cộc như vậy không hợp t ố i thường thậm chí nói là buồn cười nhưng mà cùng bạ tổ phiệu so sánh nó cuối cùng vẫn là quá mức c ấu trí nhỏ bé chúng ta thừa nhận ngươi đã t ậ n lực nhưng mà rất bất đắc dĩ ngươi giống như là một cái tại thời kỳ đồ đá bên trong nắm giữ trường mâu phương pháp l u y ệ n chế người nguyên thủy một dạng mặc dù tại bộ lạc bên trong xem như người nổi bật nhưng gặp gỡ cao tới cuối cùng vẫn là lộ ra có như vậy một chút hài hước ngươi nói sao ta nói chúng ta trước hết đừng chiếm t r ư ớ đây đi theo ta chiến trường hỗn loạn tư mừng giờ phút này nhìn xa xa ở vào trong chiến tranh khu vực chỗ thượng hải trung tâm cao ốc đảo nhân tạo bên trên không ngừng bùng lên ánh lửa cùng cuồn cuộn khói lửa ngôi thuyền máy dẫn đầu tiểu đội đến e điểm quán cà phê A m ộ t mặt bình tĩnh không sai ở nơi này chiến trường trình độ kịch liệt thăng cấp thăng cấp lại tăng cấp thời khắc mắt thấy x â điểm đã trở thành giao chiến phong bã mắt chiến trường cối x a y thị t đại ca lập tức cải biến chiến thuật mở ra lối riêng mang theo tiểu đội liền ngồi cano xuyên việt giao lưu trực tiếp rết tới phe xanh cửa ra vào e điểm quán cà phê trước cửa hiện tại x điểm song phương đầu nhập binh lực đều nhiều lắm chúng ta đi qua không cải biến được hỗn loạn chiến cuộc đại ca một bên chỉnh lý trang bị đem súng trường bưng đến trên tay vừa nói chúng ta liền từ cái điểm này bắt đầu vừa đi vừa về đi tới đi lui t r ộ n bọn họ r i e hai điểm đem phe xanh binh lực lúc trước điểm hấp dẫn trở về lôi kéo bọn họ hậu phương thẩm thấu hành động không sai là một m tên tuyển thủ chuyên nghiệp đại ca chiến thuật tư duy vẫn là vô cùng rõ ràng rõ bất quá trước đó chúng ta còn trước không muốn đánh rắn động cỏ nói xong chỉ thấy đại ca cố ý đi vòng e điểm bởi vì dựa theo trò chơi thiết lập giờ phút này đang đứng ở hoàn toàn trống rông trạng thái giới e điểm một khi bị bọn họ dâm ở cứ điểm liền sẽ lâm vào tranh đoạt trạng thái thẳng đến bọn họ hoàn toàn đem đọc đầu đọc tràn đầy tuyên bố chiếm lĩnh cái điểm này vị đại ca muốn chiếm cái điểm này vây ngụy cứu triệu nhưng không phải sao hiện tại cờ g i í t ngươi cầm ống đem cái kia tường oanh mở theo đại ca ngón tay phương hướng nhìn lại đám người chỉ thấy đó là một tòa đứng sừng sững ở phe xanh xuất binh đại đạo châu mặc bên trên một tòa cửa hàng nhỏ tương đương với phe xanh cửa nhà a vì sao a cờ g i í t rất không minh bạch một bên bưng lên đơn binh ống phóng rổ kẹt vừa mở miệng hỏi suy a n h ba kèm theo một tiếng bạo tạc vang lên chỉ thấy cái kia cửa hàng nhỏ mặt tường đ ố n g nhiên bị tạc nát đại ca là mang theo tiểu đội theo b ộ n miệng chui vào lập tức ngươi sẽ biết mà giờ khác này trực tiếp gian mưa đạn bên trong cũng đầy là nghi ngờ đại ca đây là ý gì ở nơi này ngồi sồn ai đây chẳng tựa nhà ngồi sồn phe địch tiểu đội không nên đi trò chơi này là có thể trực tiếp bố trí đồng đội dầu gì còn có thể bố trí đến khoảng cách x â điểm thêm gần dê điểm a ở nơi này ngồi sồn không đến người không rõ ràng bất quá đại ca khẳng định có tự cân nhắc ca quả nhiên là một thần bí xuất ngũ lao hình đ a n g nói ầm ầm ầm đột nhiên một trận phụ trọng vòng tiếng lăn âm thanh các đứt thủy h ư u nhóm suy đ o á n thảo luận liên nghe dấu ở b ộ t miệng âm vũ chỗ đại ca thất giọng đến rồi ngay sau đó chỉ thấy hắn từ chiến thuật của chính mình trong túi eo đông nhiên lấy ra dòng giã bốn bó c bốn mà một giây sau theo tiếng ầm ầm âm thanh càng ngày càng gần chỉ thấy một cỗ phe xanh bộ chiến xe ẩm vang xuất hiện trên con đường lớn liền xoa cửa hàng nhỏ b ộ t miệng chạy qua mà đại ca cũng là quyết định thật nhanh như là linh miêu đồng dạng cấp tốc chui ra thình thịch hai tiếng nhẹ vang lên đem hai bó c bốn dán tại bộ chiến trên xe tiếp lấy lại lật ra cửa hàng bờ miệng gấp chạy hai bước đuổi theo không hơi nào phát hiện họng tháo t ử thẳng tắp xử hướng về phía trước bộ chiến xe đem còn thừa hai bó c bốn ném lên đi làm xong tất cả bộ chiến xe ầm ầm lái rời mà đại ca cũng đưa lưng về phía bộ chiến xe một lần nữa vòng trở lại một người một xe tựa lưng vào nhau hướng về tương phản phương hướng càng lúc càng xa mà đại ca cũng giơ lên trong tay dẫn bạo điều khiển từ xa miếng rán sư phụ sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc cụng cụt kèm theo một đoàn trùng tiên á n h lửa biến thành phe xanh cửa trụ sở trước một bó rực rỡ nhất pháo hoa đại ca cười tiểu đội cười trực tiếp gian mọi người đều cười bọn họ không hơi nào nghe được giờ này khắc này tại phe xanh trong trận d o a n h d í t lên một tiếng vang lên mang theo trùng tiên đoàn khí vô năng cùng nộ d í t lên a a a a a ba phấp khắc phút d ư ớ A ba cầu nhận trộm ăn trộm ta con mẹ nó đi ra ngoài liền bị phe đỏ máy bay trực thăng vũ trang mang đi mới vừa mẹ hắn phục sinh lại bị trộm chó nuôi trong nhà bưng a a a a a có củ cải trôi đừng an ba ta muốn giết các ngươi a a a a phát phát phát ba có người chủ nhà có người chủ nhà bố trí đại bản doanh cùng ta làm thịt đám này tiểu đ â u a a a a ba tờ s đầu tháng van cầu nguyện phiếu các vị độc giả lão gia có phiếu nâng cái phiếu trợ không phiếu nâng cái nhân trạng cảm tạ cảm tạ hết chương này chương bốn trăm bốn mươi bốn gg cấp công lầu đánh cờ đỉnh cấp dễ đại sơn chương bốn trăm bốn mươi bốn gg cấp công lầu đánh cờ đỉnh cấp dễ đại sơn quá bị lội ba lao âm so miếng rán sư phụ cách chơi tại chỗ liền đem phè x a n h trận doanh bên này bộ chin ế xe l á i đi v i ê n tính cách làm sổ đ ổ có thể nhẫn m ạ i nhưng không thể nhẫn đủ, t h u ố c có thể nhẫn t h ẩ m nhi cũng không nhị n được một lần nữa b ố chi xuống tới bộ chin ế xe l á i đi v i ê n cũng không đợi bộ chin ế xe cd x á c h lên bản thân hát ca bốn t r i ệ u tập tiểu đội liền x ô n g về quán c à phê e đ i ể m thế tất y ế u hoa đ ạ i ca b á o t h ủ khán giả nhất là hiện trường hoa quốc khán giả nhìn xem k h í t h ế hùng hồ đầy mặt sát k h í bộ chin ế xe tiểu đội m i ệ n g đều muốn cử lệ h ha ha ha ha ha trực tiếp cỡ đầu hôm nay cái này bộ chin xe là không mở được một điểm trò chơi đã không quan trọng theo ù đạ b Quá khán giả tiếng nghị luận chỉ thấy giờ phút này bộ chiến xe tiểu đội bốn người đã nhanh chân đi tới e điểm phụ cận tọa lạc tại e điểm quán cà phê là hai tầng kết cấu độc lập cửa hàng nhỏ tầng một vì toàn phong bế thức kết cấu tập hợp chọn món cùng ghế dài thiết kế mà tầng hai thời là một nửa vây quanh kết cấu sân thượng phía trên chi chít khắp nơi bài trí lấy tre rủ cùng b à n tròn cà phê tòa đi tới quán cà phê nơi cửa sau bên trên bộ chiến xe tiểu đội trưởng vươn tay ra năm dưới năm đấm ra hiệu đám người dừng bước lại toàn bộ quán cà phê im ắng nhìn qua đ ừ n g nói người chính là một quỷ ảnh đều không gặp được nhưng mà ui trên bản đồ cái kia đang tại lâm vào tranh đoạt điểm trạng thái không thể nghi ngờ biểu thị phe đỏ trận doanh tiểu đội liền mai phục tại tòa này trong quán cà phê nơi cùng ta từ nơi này phá cửa tiến vào các ngươi hai cái công việc chính binh đi vòng qua khía cạnh dùng ống phóng rổ kẹ việc này chiến xa tiểu đội mặc dù không phải sở chế a mẹ đội nhưng cũng rất giỏi hiển nhiên trò chơi kinh nghiệm m ộ ư ơ i điểm phong phú nghe vậy chỉ thấy trong tiểu đội hai tên công việc trình binh dán chân tường đi vòng qua quán cà phê khía cạnh mà bộ chiến xe đội trưởng cũng cùng bản thân lính quân ý đội viên lướt nhau nhẹ gật đầu theo trong t hai nghe một tiếng rất nhỏ đúng chỗ âm thanh v a n g lên tất cả người xem đều nín thở giờ phút này cái này đang tại lâm vào tranh đoạt é、e、điểm thậm chí muốn so tiền tuyến xe điểm chiến đấu khốc liệt càng thêm làm người khác chú ý hành động theo bộ chiến xe đội trưởng ra lệnh một tiếng suy doanh ba đột nhiên t i ế n tính bị phá vỡ đơn binh ống phóng rổ kẹt uy lực cực lớn lập tức liền đem quán cà phê tầm một mặt tường đánh văng ra ngoài một cái đ ộ n lớn go go go hai tên công việc trình binh một chiếc một sau liên tiếp đột nhập mà cùng lúc đó liền nghe bang đương một tiếng ở vào nơi cửa sau bộ chiến xe đội trưởng đột nhiên một cước trực tiếp đạp ra cửa sau ngay sau đó len ken một tiếng cùng đội trưởng hành động trung lính quân y đem một cái lựu i đạn gây trắng ném ra ngoài gặp trở ngại bắn vào hậu phương hành lang và n h ken két theo một tiếng biết hai nhức góc đạn g i a tiếng súng văng lên nguyên bản c h ấ n thủ tại cửa sau một tên phe đ ò i trận danh o đội viên ứng thanh đổ xuống không thể không nói bộ chiến xe tiểu đội đột nhập chiến thuật vẫn là vô cùng lăng lệ bọn họ đầu tiên là dùng khía cạnh mở tường phương thức chế tạo bạo tạc hấp dẫn tuyệt đại bộ phận chú ý tiếp lấy lại dùng tương đối cẩn thận chiến thuật ỉ vào bạo tạc kiểm hộ từ cửa sau tiến hành một tiến một bộ quá trình xuống tới nước chảy mây trôi hiệu quả nổi bật mọi thứ đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch qua trong giây lát cửa sau đội viên liền nạt dưới mà nguyên bản trốn ở tầng một phía sau quầy hai tên đội viên cũng ở đây cùng một tên phe xanh công việc trình binh đối xạ về sau. hai đổi tất cả tiếng đồ xuống bốn v bốn lập tức biến thành ba đánh một đối với đại ca tiểu đội mà nói thế cục tự a hồ cực kỳ không lạc quan trong lúc nhất thời hiện trường khán giả tất cả đều siết chặt nắm đấm nguyên bản đại gia cho rằng cái kia hùng vĩ chiến trường câu lên cùng chiến đấu khốc liệt miêu tả cũng đã là trò chơi này cực hạn có thể như thế nào cũng không nghĩ đến ở kia to như vậy bên trong chiến trường một cái chỉ có hai chi tiểu đội vẹn vẹn tám người tham dự trong phòng chiến đấu đánh cờ vậy mà cũng như thế kinh tâm động h á c h nhất là ở vật lý phá hư hiệu quả gia nhập về sau công lầu chuyện này trực tiếp từ trước kia đạo cụ trao đổi b i ế nhưng t lại không ư ngờ hồn theo bên cạnh vách tường bạo phá nguyên bản lẩn nấp đằng sau quậy ba lập tức biến tứ phía gió lửa căn bản tránh cũng không thể tránh trong lúc nhất thời khán giả không khỏi nghị luận â mỹ ta dựa vào cái này phá hư hiệu quả nếu là chứa vào ấp bên trong sợ là trực tiếp cải biến trò chơi cách chơi cái này công lầu châu bỏ a đề nghị tiểu hoàng trực tiếp làm công lầu trò chơi cơ mờ nờ đôi kia phòng thủ phương mà nói không phải sao thuần thuần khủng bố trò chơi trong góc ngồi sồn hào hảo đột nhiên lầu chót liền bạo phe tấn công trực tiếp phi thiên lớn ránh ha, ha ha ha ha ha ha thảo có hình ảnh ta l a o cái này nghe liền tốt chơi a xác thực khả năng chơi tuyệt bích cao ta cảm thấy lao t ặ khẳng định được làm t ố ta dù sao cái này một cái động cơ không thể nào liền làm một cái như vậy trò chơi bất quá nói như vậy lao tặc khẳng định đến cân nhắc cân bằng tính không thể để cho ngươi tùy tiện hủy không tin ngươi nhìn bộ chiến xe tiểu đội hiện tại chính làm gì vậy theo tên này người xem âm thanh văng lên đám người ngẩng đầu nhìn về phía cự mặt l e t chỉ thấy giờ phút này ở vào tầng hai đại ca chính ghé vào một chỗ ghế dài bên cạnh họng súng ngắm thẳng lấy hướng t h a n g lầu thế cục phi thường không ổn thông qua tiểu đội giọng nói câu thông hắn biết rõ mình bây giờ đang đứng trước lấy đánh ba thế cục mặc dù tạm thời xem ra hắn một chiếm cứ lấy trước a o hai không có bại lộ thân vị chỉ cần lắp sóng sân thượng thăng lầu tại không có máy bay trực thăng tăng viện tình hùng dưới hắn rất có hy vọng cùng đối tướng mạo đỏ nhưng mà mới nghĩ đến đây và anh ba đột nhiên đại ca liền nghe bên cạnh cách hắn không đủ hai mét vị trí bên trên một tiếng nổ lớn âm thanh v a n g lên trong phút chốc toàn bộ sân thượng phía trên một mảnh thoái thạch gạch ngói vụn về ra x o á t một tiếng chừng hai mét gặp rộng một khối sàn gác trực tiếp sụp xuống theo ghế dài cùng phá t o á i che rủ cùng nhau lâm vào tầng một bên trong ngay sau đó len k e n đại ca trơ mắt nhìn xem nơi cửa thang lầu một cái dài nhỏ pháo sáng đập một lần mặt tường hướng về hắn phương hướng liền bày tới lập lại chiêu cũ không sai bởi vì đợt thứ nhất công lầu hiệu quả quá tốt rồi Vẹn vẹn lấy m ộ trong người g đại i a tại chỗ tiêu diệt chỗ phút e đ i u chốc n vẹn người. Thế đại ca trong lòng thầm têu một tiếng không ổn mắt nhìn thấy cái viên kia pháo sáng liền muốn rơi ở trước mặt hắn cho hắn đến rồi bùng lên rửa mặt ở nơi này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt nhanh như chớp ba chỉ thấy đại ca quyết định t h ậ t nhanh nhưng người quay cuồng nhất định trực tiếp từ bên cạnh sụp đổ sàn gác lô lớn chỗ lan xuống hoa ba khán giả một mảnh hoảng hốt mà phía dưới căn bản không hề nghĩ tới một màn này công việc trình binh càng là tê cả ra đầu hắn c h ơ mắt nhìn một bóng người nhất định trực tiếp từ lầu hai lan xuống dưới ban g đương một tiếng rơi tại rác rời ghế dài trên mặt bàn ngay sau đó họng súng nhắm ngay hắn không chút do dự có súng bót c ộ c c ộ c c ộ c cộc đát ba tinh hồng huyết dịch từ công việc trình binh sau đầu bay ra ngay sau đó chỉ thấy đại ca chở mình một cái từ dưới đất bỏ dậy tìm súng liền hướng về đầu bậc thang triển khai ngắn một chút bắn Cốc cốc cốc. Cốc cốc. Cốc cốc. mà hào chết không chết giờ phút này chính đi ở phía sau lính quân y ý, ý thức được đại ca đã từ bột miệng c h i nhảy trở về một tầng vừa muốn vòng trở lại chặn đường vừa lúc liền đụng phải đại ca xâm súng b à n h x o ạ t đỏ thâm huyết hoa lập tức phun tung tóe trải ra tại đầu bậc thang trên mặt tường tiếp lấy liền nghe cách cách một tiếng đại ca trực tiếp bỏ rơi trong tay mình không kho súng trường như thiểm điện mà rút tay ra súng một cái bước xa bên cạnh tránh họng súng trực chỉ thăng lầu hô ba nhưng lại tại đại ca sắp bóp c ó nháy mắt chỉ thấy lấy lại tinh thần bộ chiến xe đội trưởng như là một đường tia chớp màu đen đồng dạng đột nhiên từ trên bậc thang đập xuống vành vành vành, vành. súng lục bị đ ẩ y bay ba phát tại chật hẹp trong phòng nổ đùng chấn người lỗ hai ông ông t ắ c hưởng trên trần nhà lập tức nhiều ba cái đ n lỗ tất tất tốt tốt bụi đất bột phấn phiêu t á n xuống tới hai bóng người nhanh như chốc trên mặt đất quấn thành một đoàn nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh bất quá trong nháy mắt phấp ba lạnh lùng một tiếng lợi nhận xuyên qua hết hầu âm thanh tại bừa bộn đổ sụp trong quán cà phê văng lên tất cả lần nữa hiến t ĩ n h trở lại to khỏe trong tiếng thở dốc liền nghe phịch đến một tiếng van giòn g đại ca trong tay nhiều hơn một bộ nắm chặt đoạn nhuốm máu thẻ cho e điểm đội chủ phe đỏ trận doanh tuyên bố chiếm lĩnh ông ba hiện trường lập tức bạo tạc ba giờ k h ắ c này thậm chí đã không quan hệ quốc tịch không quan hệ trận doanh toàn trường người chơi một mảnh reo hò ba thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở thở cờ mờ nờ đây cũng quá mẹ hắn xoáy rồi a điện ảnh đều không như vậy đập ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào ta nguyện xưng là tân tân cảnh sát câu chuyện mà mẹ nó tràng diện này cái này đánh cờ cái này đặc sắc trình độ quá đỉnh ta chỉ có thể nói quá mẹ hắn đỉnh cuối cùng cái này kéo thẻ chó động tác quả thực cho ta xem mà bớt quá đẹp rồi hẳn là tất cả cận chiến động tác đặc biệt đi đâm chết người trực tiếp kéo thẻ chó đặc sắc ta bộ ngươi hầu tử quá đặc sắc rất khó tưởng tượng cái này dĩ nhiên là thức cơ cái này trình độ kịch liệt cùng tuyên truyền cờ gờ tựa、như. khán giả một mảnh xôn sao kinh hô c ờ c ờ cấp công lầu đánh cờ đặc sắc tuyệt luân đánh ba biểu diễn hiện trường khán giả nhiệt tình bị đầy đủ nhanh nhóm nhưng mà còn không chờ bọn họ miệng khép lại càng làm cho người ta thêm kích động biểu diễn theo thị giác chuyển rời đến hoặc t ặ n sở thuộc a ba mươi lăm chiến cơ phía trên cũng theo đó trình diễn hết chương này chương bốn trăm bốn mươi lăm sụp đổ trên phế tích chấn động đại quyết chiến chương bốn trăm bốn mươi lăm sụp đổ trên phế tích chấn động đại quyết chiến cháy bỏng kịch liệt chiến hỏa tại thượng hải bến thượng hải lan tràn chỗ mắt nhìn tới đều là một phiến đất hoang vu phế tích theo đại ca đầu tiên đem phe xanh cửa ra vào e điểm c h i ế m cứ phe xanh trận doanh cũng cấp tốc làm ra đ á p lại trực tiếp phái dòng giã hai tổ quân dụng hầm mờ như thiểm điện mà dẹp xong phe đỏ trận doanh cửa nhà a điểm mà ở song phương đánh rằng co bên trong bộ đội trên đất liền chiến hỏa sen lẫn càng dày đặc xe tăng xe hỏa pháo âm thanh đầm ầm những nơi đi qua một phiến đất hoang vu bộ chiến xe phụ trọng vòng vượt qua tường đ ổ cũng là hỏa lực q u i n h tả tại quân địch trong trận doanh song phương binh lực đống nhiên phát sinh giảm mạnh hai đại trận doanh binh lực giá trị đều giống như nhổ cái nắp ao nước m ộ dạng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc hạ xuống những nơi đi qua đều là đất khô cằn a 3 5 chiến cơ giống như lợi kiếm đồng dạng vạch phá thương k h u n g vừa mới tinh chuẩn doanh tạc rơi phe đỏ trận danh o bộ chiến xe học t ả n đang tại cấp tốc trở về địa điểm xuất phát hoặc có lẽ là đang tại chạy trốn không sai ngay tại hắn nhất cử diệt đi phe đỏ bộ chiến sau xe một khung z hai mươi liền nhanh chóng theo d õ i hắn hai khung chiến cơ một trước một sau như là không thiên hung chim cắt l a n g lệ truy đuổi phá máy tại trên đường chân trời xẹt qua lộng lấy đường vòng cung không sai vì trò chơi cân bằng tính tại máy bay tiêm kích phương diện thiết kế vô luận là phe xanh a ba vẫn là phe đỏ z 2 0 tất cả đều phân phối có phản trở đạn đạo cùng phá máy mà bây giờ tích tích tích ba theo cảnh báo vang lên đây đã là không biết tọc t ả n lần thứ bao nhiêu bị tập trung suy suy suy nóng r ụ đánh như quang dực giống như triển khai sau lưng đ ỗ n g nhiên vang lên tiếng nổ mạnh giống như là nổi trống một dạng chấn động đến hắn sợ vỡ mật rung động không vung được căn bản không vung được t c t ả n không biết sau lưng bộ này z 2 0 là ai mở nhưng không thể nghi ngờ người này tuyệt đối là một cao thủ vô luận bản thân làm sao cơ động sau lưng z h a giống như là cái t i ệ kẹo da trâu một dạng đi theo hắn chính là một trận cuốn quét ccc ba theo z hai mươi pháo máy lần nữa phun ra liệt diễm hừng h ự c đạn lập tức đục xuyên h ọ c tản trái cánh quần quần khói đen lập tức trên không trung lướt đi một đường nguy cơ đường nét siêu siêu ba chiến cơ lướt qua thiên cung ngầm đầu u i giao diện bên trong công cụ vận chuyển lượng máu lập tức thấy đáy để cho học tản đau cả đầu mấu chốt nhất là bởi vì cánh bị đánh trúng giờ phút này hắn vô luận là tính cơ động vẫn là tốc độ đều giảm bớt đi nhiều nếu như ở sau đó z hai mươi pháo máy quá nhiệt ngắn ngủi này ba trong vòng năm giây bản thân còn không thể triệt để vứt bỏ đối phương như vậy chờ đợi hắn cũng chỉ có bị phá hủy kết cục nghĩ đến đây a c tàn không khỏi hít sâu một hơi bình tĩnh lại tâm thần t gian g rắc kéo động tay hãm đ ô n g nhiên chỉ thấy bước lên quần cuộn khói đen a ba mươi lăm bỗng nhiên hướng cao hơn trên đường chân trời phóng đi mà sau lưng z hai mươi cũng theo sát phía sau một bên gấp nhìn mình chằm chằm phá o máy c u n đồ cd một bên đem nhắm chuẩn k h u n g chăm chú mà khóa chặt tại a ba mươi lăm trên người ba hai một mắt thấy z hai mươi bên này pháo máy thời gian c u n đồ về không pháo máy lần nữa khởi động mà liên t ạ i cái này cùng một thời gian vê n h trên không trung chỉ thấy a 3 5 phi hành cánh cửa khoang tử mở ra cầm trong tay ống phóng rổ kẹt h ọ c tàn tại thời khắc này hoàn mỹ phục khắc một đợt treo lơ vê n h suy vê anh ba theo không trung z 2 0 lập tức bạo tạng học tàn trong trực tiếp gian cũng là một mảnh thét lên u ô ô ô mịp ký i quất ba g i ậ t ba phút thắng thua thiệt tập ba a ba vậy mà thật có thể dạng này thao tác hỗ l ì xin hoàn mỹ phục khắc cái này quá ma nguyễn tà tiên thật không hổ là lấy kỹ năng đặc biệt tăng trưởng n g ọ c t ả n quá thua thì thật ha ha ha ha ha ha m ậ t thở phủ cờ quá bất hợp lý b ảnh theo n g ọ c t ả n lần nữa tinh chuẩn leo lên trên bản thân chiến cơ động cơ lần nữa khởi động a ba mươi lăm tại cách xa mặt đất vẹn vẹn không đủ năm trăm l i n địa phương một lần nữa cất cánh khoang điều khiển bên trong n g ọ c t ả n không khỏi hưng phấn mà liên tục gieo họ di e e e e e ba nhưng mà còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống đột nhiên mỗi người bên hai cũng dần dần vờn quanh bắt đầu bạ tổ p h i cái kia hùng hồn bao la hùng vĩ gọn sóng quỷ quyệt ca khúc chủ đề đ à n v ị ố là âm thanh gấp rút mà khẩn trương đại hào thổi lên như là quần q u ậ n lôi đỉnh thùng thùng chống q u â n đánh tần suất thấp trọng âm làm cho tâm thần người chấn động binh lực giá trị 3 a n g i giờ phút này theo z hai mươi bị đánh rơi song phương không ngừng giảm mạnh binh lực giá trị đã không đủ khai chiến t r ư ớ c một phần m ư ờ i chiến tranh thắng bại lập tức phải công bố tích tích tích ba mà nhưng vào lúc này lần nữa bị mặt đất hỏa tiễn địa không khóa chặt a 3 5 l ạ i một lần phát ra âm thanh báo động càng hỏng bé là giờ phút này a ba bởi vì một lần nữa khởi động độ cao không đủ m ắ trong thấy mặt t chạm liền muốn chạm mặt đụng vào ê n chiến trường duy nhất còn tại đứng sừng kiến sức trúc tại duy a h ấ t t r ư ờ n 672 m é trò Thượng t Hải u quang tiểu trung n nơi này điện quang hỏa thạch một khắc, đinh đông. xanh tiểu đội ngồi thang máy, đã tới Thượng Hải, trung tâm cao úc, tầng cao nhất. Không、sai. Trong g tâm thạch một Một tới tâm t máy, Cao Úc. khắc, chi Cao Úc cao hỏa sai. Ở đội Hải đã phe r chơi trung tâm cao úc cái này binh ra vùng giao tranh tập trung giao chiến khu vực trừ bỏ phía dưới tầng ba khu vực công cộng bên ngoài cao úc đỉnh c h ó t cũng đồng d ạ n g là song phương đánh cờ mấu chốt khu vực bởi vì nơi này không chỉ là một biệt hảo an toàn sơn y vỡ vị trí theo cửa thang máy mở ra bốn người cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu ngạo mạn u ú n g chuẩn bị xa kích mà nhưng vào lúc này một trận âm thanh kỳ quái từ cao ốc bên ngoài phía dưới t h u y ể n tới tiểu đội trưởng có chút mế hoặc quay đầu hướng pha lên màn tường nhìn ra ngoài hắt thế kẹo lợi còn chưa giữ ông suy sắc ba một không a ba mươi lăm chiến cơ giống như là mặt biển dưới đột nhiên chui ra cự xa m ộ dạng đầu phi cơ hướng lên trên toàn bộ thân máy cùng mặt đất thẳng đứng chín mươi độ gần như là dính sát pha l ê màn tường ẩm vang hướng trên đường chân trời lặng không bay đi những nơi đi qua pha l ê màn tường toàn bộ bạo liệt nắp bét vậy ra trong suốt mảnh vỡ hỗn hợp có máy bay chiến đấu cánh bên trên quần c u ộ n mà ra khói đen ẩm vang lướt qua bốn người tiểu đội trước mặt cái kia triển khai nóng r ụ mưa đạn như là tử vong thiên sứ dương cánh tại bốn người trước mặt b ỗ n nhiên mở ra bất quá nháy mắt a ba mươi lăm trong chết áo gặt dán chặt lấy cao ốc lên như diều gặp gió xu mực khắc truy tung mà đến đạn đạo. tại cao ốc k h í a cạnh ẩm v a n g b ạ o hưởng vê anh ba giờ khắc này đất d u n g núi chuyển không ít chính trong chiến đấu tiểu đội tựa hồ cũng phát hiện tình huống này ân n g ư ơ i có cảm giác hay không tới mặt đất lắc một lần n g ư ơ i cũng cảm thấy ta còn tưởng rằng là đạn đạo là địa chấn sao không biết ta mà cùng lúc đó mới vừa từ dê điểm chúng chạy ra đại ca cũng cờ rít cũng là một trận lảo đảo cờ mờ nở động đất cờ rít một cái không đứng v ữ n g kém chút một đầu đâm vào vàng bộ trong nước không biết ta đại ca cũng cực kỳ mê hoặc đặt chân vững v à n ư ớ c đột nhiên lắc một lần không biết là cái ta thảo mới nói đến một nửa cờ d í t liền phát hiện đại ca nhìn về phía c ê điểm vị trí cả người đều n g ầ n ra cái gì ngay vậy cờ d í t cũng q u a y đầu theo đại ca đoán phương hướng nhìn lại sau đó biểu lộ cũng biến thành cùng đại ca không có sai biệt ta thảo thậm chí giờ phút này hiện trường cùng tất cả đang tại quan sát lấy dễ ảm các người chơi cũng không khỏi hai mắt đăm đăm há to miệng phát ra đồng dạng sợ h ã i t h ằ n phục ta cái lớn thảo ẩm ẩm ba kèm theo giống như sấm r ề n một dạng gánh nặng đức gãy đổ sụp tiếng vang lên giờ khắp này tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hội tụ đến xe điểm thượng hải trung tâm cao ốc phía trên đất d u n g núi chuyển kèm theo trên mặt đường cục đá vụn hơi rung động chỉ thấy xa như vậy tại sông hoàng phổ bên trong người công việc trên đảo nối liền đất trời trung tâm cao ốc đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng về sông hoàng phổ bên trong chậm rãi nghiêng khanh khách c á c không bê tông đứt g â y âm thanh rung khắp lòng người cự kiến trúc lớn phía trên pha l ê màn tường băng liệt phá toái hai đầu khủng bố to lớn vết dạng chậm rãi xuất hiện ở đây tòa quái vật khổng lộ phía trên che khuất bầu trời ám ảnh giống như là cấp tốc lưu động â vân che lợi bên trên nhân công đảo nhỏ ấm ấm ấm long. mà theo ẩm ẩm lật đổ âm thanh cảng đình thai như c ó c một giây sau đông vê anh ba t r ừ n g gần bảy trăm mét cao thượng hải trung tâm cao úc rốt cuộc chịu đựng không được chiến tranh tàn phá ở tất cả mọi người chứng kiến phía dưới ẩm vang lật đổ ba mà cái kia giống như con kiến nhỏ một dạng song phương binh sĩ cũng lập tức bị quần quận mà lên thậm chí trên không trung hình thành khói mù thủy t r i ề u to lớn ủi mù nuốt hết hầu như không còn ba giờ khắc này to lớn chấn động trọn vẹn để cho chiến trường lâm vào ngắn n g ủ yên tĩnh mà cái này không gì sánh kịp sụp đổ lật đổ hiệu quả cũng làm cho hiện trường tất cả người chơi các truyền thông nghèn h ọ n h ì n chân ch không nói chấn động hiện trường yên tĩnh thậm chí kéo dài đến ba giây có thửa không có người nói chuyện bởi vì không có người biết mình bây giờ nên nói cái gì bởi vì không ai có thể chuẩn xác dùng ngôn ngữ hình dung rung động này một màn càng bởi vì cái này xưa nay chưa từng có vật lý phá hư hiệu quả đã vượt xa khỏi bọn họ sức tưởng tượng c ự c hạng mà ở cái này trọn vẹn ba i â y ngưng trệ qua đi Vâng, vang vang. như đình xuân giống như là thao thiên lãng đồng dạng, ở vang ở đây trong quán nổ bà, là thao lôi đây sao, cự ẩm ở tuyệt đối là điên cuồng điên cuồng chiến trường không khí kiến tạo điên cuồng mô thức chiến tranh thiết kế điên cuồng vật lý phá hư hiệu quả chính như cố thịnh nói tới bốn năm trước hắn đã từng nói qua để cho xạ kích trò chơi lần nữa vĩ đại mà bây giờ trò chơi này xuất hiện là đưa cho hắn sung túc lòng tin để cho hắn tại bây giờ cái này bị thế giới to lớn nhất động cơ công ty chế tài thời khắc không lo sợ mà vung tay hô to ra để cho hoa quốc xạ kích trò chơi lần nữa vĩ đại đây là bà tổ phiệu thắng lợi là hoàng kim động cơ thắng lợi là hoàng kim chi phong thắng lợi càng là hoa quốc trò chơi vòng thắng lợi không hề nghi ngờ khổng lỗ như thế gian hàng nhất là phù hợp bạ tổ phi hùng vĩ chiến tranh chủ đề mà hoàng kim chi phong cũng tuyệt đối xứng đáng cái này cựu ngũ trí tôn đ ỉ n h phong gian hàng hùng vĩ chiến tranh hòa âm giờ phút này vang vọng bến thượng hải thảm liệt đổ sụt làm cho cả x ê điểm trở thành một vùng phế tích to lớn quần c u ộ n b ù i mù để cho nguyên bản phồn hoa vô cùng thượng hải bị kín t ầ n g một mông lung cắt vàng tại thảm đạm vầng sáng chiếu xạ phía dưới như là tận thế trên trời rơi xuống giờ phút này song p ư ơ n g binh lực giá trị còn sót lại hai mươi mà trong một mảnh phế tích tâm lớn hạ hải cốt là trở thành vẫn còn không người chiếm lĩnh hoàn toàn mới cứ điểm ô, ô trận chiến cuối cùng tranh kèn lệnh đã vang lên. đối với song phương mà nói cái này đã là bọn họ thắng lợi khải h o à n ca cũng là thảm bại trung tang giờ khắc này từ mệnh lệnh gần như là trong cùng một lúc tại song phương trong trận doanh hạ đạt vận dụng toàn bộ binh lực không t i ế c bất cứ giá nào cầm xuống trung tâm cao ốc di chỉ quyết chiến thượng hải ba hết chương này kéo căng tê dại gửi đổi bồ câu một ngày tê dại rồi giấu khai căn m ộ ư ơ i sáu nội dung bị đồ hư hỏng tổ chức rồi cần đối với tiền văn làm ra điều chỉnh bồ câu một ngày đổi văn k h á c hậu tục phá rỡ số sáu phải t r ă n g vì có thể viết nội dung cũng đang hỏi thăm bên trong đỏ mắt đến nước này ta cũng là không kéo căng ở châu bò ta đổi mặt khác cầu cái n g u y ệ i phiếu nghĩ cao hơn một chút nữa điểm nhìn xem có thể hay không ở cái này càng rét lạnh cuối năm lãnh hội một lần càng đánh đập hơn bởi vì liên lụy chương tiết không ít cho nên sửa chữa sau sẽ có thật nhiều chương tiết có điều chỉnh nhưng mà đều không ảnh hưởng đọc tiếp cùng chủ tuyến phát triển do đó nói rõ một chút nhìn các vị cổ đông chuẩn bổ câu một ngày ngày mai bình thường đổi mới đổi văn đi tay đến mai gặp nói tốt chế tắc nát trò chơi tị tản phồn cái quỷ gì kéo căng tê dại gửi đổi b ù câu một này g đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa dẹp phép trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương 446. chúng ta là mô tô sát thủ chương 446, chúng ta là mô tô sát thủ quyết chiến màn lớn kéo ra theo đất dung núi chuyển trung tâm cao ốc sụp đổ sáng tạo ra trò chơi vòng xưa nay chưa từng có c h ấ n nhiếp nhân tâm thực cơ biểu diễn trước đó chưa từng có phá hư hiệu quả để cho người ta gọi thẳng điên cuồng mà kèm theo cao ốc sụp đổ ở vào điểm trung tâm vị phía trên x e điểm cũng lần nữa trở thành không người đóng giữ trung lập điểm lúc này thế lực ngang nhau song phương trận doanh binh lực giá trị đều đã đạt tới sơn cùng thủy tận cấp độ lại không có người có cơ hội đi hậu phương quanh co trọng điểm bởi vì lúc này song phương trong trận doanh mỗi thiếu một tiểu đội thậm chí là một người đều mang ý nghĩa chính diện chiến trường lực lượng một phần thế yếu cuối cùng giao hưởng đã tấu vang nguyên một trận chém giết để cho song phương đều đã hoàn toàn đắm chìm trong trận này xưa nay chưa từng có chiến tranh hiện đại bên trong tại trong cuộc chiến tranh này bọn họ thấy tận mắt phồn hoa sụp đổ chém rết thảm liệt nhìn xem bên cạnh đồng đội một cái tiếp một cái đổ vào vô tình chiến h ỏ a bên trong thậm chí ngay cả chính bọn hắn cũng đều nhao n h a u đổ xuống lại lấy một vị khắc chiến sĩ chi danh một lần nữa bố trí vùi đầu vào trên chiến trường đây là một loại rất khó dùng ngôn ngữ hình dung phức tạp tình cảm là chờ đợi khải hoàn trờ mong là chờ đợi kết thúc khát vọng càng là chiến h ỏ a sen lẫn bên trong đối với thắng lợi chấp nhất truy cầu không thắng lợi không bằng chết ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng zết ba hoa ba bởi vì vừa mới cao ốc sụp đổ chi chiến bên trong song phương hạng nặng công cụ vận chuyển gần như đều đã giờ phút này mấp mô trên đường lớn đã không còn bộ chiến xe cùng chủ chiến xe tăng tiếng ầm ầm mà trên đường chân trời cũng không còn máy bay chiến đấu gào thét mà qua khủng bố d í t lên nhưng mà lúc này trên phế tích chiến đấu n h i ệ t huyết tiếng hò hét tâm thành lại so cả c h ẳ n g trong chiến tranh bất kỳ một cái nào thời điểm đều muốn uy danh dung trời to như vậy đảo nhân tạo tự hất bụi trăn ngập s á n g trắng trên phế tích che lại tầng một mở nhạt bụi bặm giống như là trải ra mà mở một tấm cũ nát giấy tên mà tọa lạc tại hai bên một đỏ một lam hai đại trận giành giống như là gắt gao ngăn chặn mặt giấy, cái chặn giấy một dạng thế lực ngăn nhau địa vị ngăn nhau múao múa bú từ xa xôi trên đường chân trời nhìn lại hai đại trận danh o binh sĩ như là tùy ý rơi b ú t tích đồng đạn g tại cũ nát trên giấy lớn t r ó n g nhiễm khuyết t r ư ờ n g mà khi b ú t tích sen lẫn nháy mắt đỏ thấm chu sa liền ở kia chỗ giao giới t r ó n g nhiễm r a phi hỏa lưu tinh mưa đạn sen lẫn kéo lấy quang vĩ đạn tại trong phế tích giao thoa tung hành kịch liệt bạo tạc không ngừng văng lên để cho vốn là tường đổ một vùng phế tích càng lộ vẻ tàn phá lựu đạn phát ra theo gầm lên giận dữ phe đỏ người chơi kéo ra lựu đạn móc kéo từ phế tích dựng lên bụng kẻ bên trong vung da bốc khói lên sương mù lựu lự Đang vận vẹo n v bốn con cốt thép phía trên k h ẽ i trạm một lần công bằng vô tư đem tốt rơi vào hai tên phe xanh chiến sĩ bên c h â n v â n h b ạ o thổ hất bụi ở giữa một cái chưa dẫn bạo c bốn bị hoanh nhiên hướng bay dính vào cách đó không xa bức tường đổ phía trên ngay sau đó bá lạp một tiếng chất xúc lại một tên phe xanh binh sĩ bay nào h đến hải cốt bên cạnh tại trong phế tích moi ra kiếp nổ hùng h ă n g nhấn một cái v â n h xoạt ba bức tường đổ băng liệt mà ở quần quận trong bụi mù một cái mất khống chế đạn hỏa tiễn cũng kéo lấy đuôi chạy phá khói mà ra Siêu, ba xông phá quần quận bụi mùi đạn hỏa tiễn lướt qua nằm xuống binh sĩ đỉnh đầu sắt qua phía sau hắn đã giơ lên bờ l ạ hai gò má c h u i qua sàn gác khe hở không trung vẩy ra tinh hồng huyết dịch giống như là hạt mưa một dạng tích tích điểm điểm tại nó lượn vòng bắn người phía trên mọc dễ nảy mầm tràn ra yêu dã mạn đà la xuyên qua cốt thép rừng rậm vô số bóng dáng sen lẫn tại phía trên chiến trường này bọn họ giống g i ậ n bóc cỏ k h u ấ y động b ạ t ổ phiệu viết chiến tranh tàn khốc c h ư n g nhạc mà lúc đó ở giữa lần nữa lưu động sưu n h ba mất khống chế đạn hỏa tiễn tại nước sông quần quận phía trên nhắc lên thủy hòa sen lẫn thủy triều một cỗ p hỏa diễm đ à n g không tịch liệt sóng xung kích để cho giang thủy d ậ p d ờ n ra trận trận g ầ n sóng binh lực không ngừng giảm bớt từ hai mươi b i ế n thành mười lại nhảy chuyển thành con số lẻ bên cạnh công kích chiến hữu một cái tiếp một cái đổ xuống trong lúc nhất thời toàn bộ trong phế tích nhất định cũng là vô số cấu ngổn ngang lộn xộn thi thể tay trái đoàn tử bên tay trái ba kèm theo tiểu đội trong giọng nói lao mã giống to vang lên chật hẹp trong phế tích tiếng súng đại tác cộc cộc cộc v à n v à n ngắn n g i giao chiến chốc lát t i ê n tính qua đi âm một tiếng máy tạo nhịp tim âm thanh vang lên tiếp theo chỉ thấy đoàn tử mang theo súng hoa cải cùng được cứu bắt đầu lao mã cùng một chỗ sư đổ hai người túi người tại phế tích đổ sụp tấm ngăn bên trong đi ra tràn ngập khói lửa lướt qua tường đổ nhân công đ ả o nhỏ trải qua trọn vẹn ba vòng thảm liệt công kích giờ phút này đảo nhân tạo bên trên vậy mà lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh binh lực nghiêm trọng thiếu thốn để cho s o n g phương trước mấy vòng công kích chiến sĩ tất cả đều hao tồn tại cuối cùng này điểm bên trên chiến đấu thật sự là quá mức thảm thiết đến mức đánh ra chiến trường chân không kỳ mà thừa dịp này nháy mắt yên tĩnh sư đổ hai người dương mắt nhìn qua tầm ánh nắng nhìn qua tầng, tầng chi quân quận giang thủy đục ngầu bốc lên thi thể và hài cốt nước chạy bẹo trôi chìm chìm nổi n ổ i đã từng loá mắt m ì n h châu tháp giờ phút này đã sụp đổ song châu tạo hình tháp phát thanh còn sót lại một nửa còn tàn phá mà đứng sừng sững ở bãi bùn phía trên h ư n g hực chiến hỏa khắp nơi có thể thấy được sụp đổ hài cốt cả mắt đều là ngày xưa phồn hoa đều biết bây giờ nhưng ở chiến hỏa tàn phá phía dưới biến thành một vùng phế tích cùng bụi bặm p h ủ lên tàn khốc chiến tranh khói lửa mây đen tin tưởng tình cảnh này đối với bất luận cái gì một tàn khốc chiến tranh khói lửa mây đen trước đó chưa từng có vật lý phá hư kỹ thuật thực hiện để cho các người chơi lần thứ nhất tại giả lập trong hiện thực cảm nhận được chiến tranh hiện đại lực phá hoại cái kia có thể xưng hủy diện tính oanh tạc cùng đà kích có thể nhường ngày xưa vô cùng phồn thịnh sán lạn đô thị trong khoảnh khắc sụp đổ cũng được để cho mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn người trôi giạt khắp nơi mặc dù đây chỉ là một trò chơi có lẽ tại ngày sau các người chơi biết nghiên cứu ra càng thêm thú vị mánh khỏe đưa nó xem như thường ngày một loại tiêu khiển trò chơi tinh thần tất nhiên sẽ chiếm lĩnh quan trên nhưng không thể nghi ngờ là không ai có thể quên mất lần thứ nhất tiếp xúc trò chơi này lúc chấn động chấn động tại lúc đó thay mặt hỏa chấn động tại cái kia chiến tranh toàn diện kịch liệt chấn động tại cao ốc kia lật đổ trung kích nhưng mà ngay tại sư đổ tổ hai người sắp d ẫ m ở điểm đem thế cục điểm mấu chốt khóa chặt tại phe đỏ trận doanh trong tay lúc ông n g o n g n g o n g ba đột nhiên liền nghe cái kia giang thủy phía trên phe xanh trận doanh phương hướng bên trong tua b i n quạt diệp thanh âm thanh đ ố n g nhiên văng lên khói lửa bị k h u ấ y động một khung khuê xả máy bay trực thăng vũ trang lại giờ phút này hướng phế tích lai tới lúc này song p ư ơ n g đều đã lại không bất luận cái gì binh lực tăng viện cuối cùng bố trí xuống tới đỏ làm song p ư ơ n g chiến sĩ đều liệu mạng hướng về điểm bên trong chạy đến ai có thể dẫn đầu đến nơi này người đó liền có thể triệt để chiếm cứ cái điểm này vị thắng được chiến tranh thắng lợi phe đỏ bởi vì không chung công cụ vận chuyển c u n g đồ còn sót lại binh lực chỉ có thể lựa chọn áp dụng bộ chiến xe chạy tới hạch tâm chiến trường mà phe xanh là vừa lúc chờ đến máy bay trực thăng vũ trang c u n g đồ tổ một bốn người tiểu đội giá bên trên vũ trang liền bay thẳng xe điểm giờ khắc này tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào xe điểm bên trong cực kỳ hiển nhiên phe xanh máy bay trực thăng vũ trang sẽ dẫn đầu đến chiến trường mà một khi để cho máy bay trực thăng vũ trang bố trí tốt đỏ như vậy khoan thai chiến xa liền sẽ tại chỗ biến thành di động quan tài s ắ t vật liệu đồng thời phe xanh cuối cùng binh lực cũng liên tục không ngừng má cấp tốc đến xe điểm chiếm lĩnh điểm lấy được thắng lợi sau cùng x o n g đời thay thế đừng nói là hiện trường người chơi cùng các truyền thông l i ê n la lại trong hậu trường quan sát cố thịnh cũng là nói thầm một tiếng gửi bởi vì lúc này chỉ bằng phe đỏ trận doanh cận t ổ n cái k i a hai ba cái bộ binh căn bản liền không khả năng chống đỡ được khuê xả tại loại này hạng nặng máy bay trực thăng trước mặt mặt đất bộ binh thuần thuần chính là tiệu khoai tây chiên chơi qua chiến trường hệ liệt người chơi đều biết ở đối mặt phe địch trọng độ không trung áp chế tình hồ dưới vụ mặt lẻ tẻ mấy cái aa người là hoàn toàn không được phòng không hiệu quả chú aa người tiếng anh tên đầy đủ an thì e m ạ n ý tứ chính là ở trong game chuyên môn phòng không chuyên môn nhìn chằm chằm máy bay chơi game người chơi mà bây giờ toàn bộ xe điểm không vực phía dưới đừng nói aa người còn sót lại mấy người liền cái aa ống đều không có chỉ có thể trơ mắt trở lấy khuê xả chế không có thể nhưng vào lúc này liền nghe trong trò chơi đoàn tử âm thanh vang lên sư phụ mà phía sau nàng lão mã cũng là nhẹ gật đầu ân chỉ thấy hai người liếc nhau nhẹ gật đầu không do dự phế tích bên trên nào hào hào tiếng bước chân văng lên lao mã từ một cái ngã xuống đất công việc trình binh chiến hưu trên người cởi xuống tổ một t r ư a dẫn bạo c bốn mà đổi thành một bên đoàn tử là tìm được một c ô đã có hỏa việt giã tiểu mô tô tiếp theo chỉ thấy lao mã bước nhanh về phía trước đem tất cả c bốn tất cả đều dính vào tiểu mô tô phía trước sau đó cất bước ngồi ở đoàn tử sau lưng vỗ một cái b ả vai nàng đồ nhi đi ngay vậy khán giả không khỏi toàn thân chấn động từ nơi này tư thế bên trên hiện trường khán giả không khó đánh giá ra bọn họ muốn làm gì mà trong trực tiếp gian thủy hữu nhóm là càng là chừng lớn hai mắt bởi vì một màn này quả thực cùng đoàn tử trước đó tại v ạ p sở t r ẻ ạ mẹ thi đấu theo lời m ở bên trên cái kia một vụ nổ kinh thiên không có sai biệt ông ba theo đoàn tử đạp đậu việt giã tiểu mô tô chân ga v ặ n đến cùng chỉ thấy cái k i a tiểu mô tô trực tiếp bắn ra cất bước bay ra ngoài chạm mặt hướng về khuê xả phương hướng phóng đi ao hào hào toái thạch tại bánh xe ở giữa về ra c u ầ n c u ầ n hất bụi tại như là sư đồ hai người sau l ư n g triển khai hai cánh khuê xả máy bay trực thăng vũ trang pháo máy thêm n h i ệ t chuyển động giống như là trên bầu trời quân chủ đồng dạng miệt thị muốn quét bạo cái này không lo sợ công kích sâu k i ế n mà một giây sau ông chỉ thấy vệt i giã xe nhỏ đột nhiên u ố n néo hướng về phía một khối đổ sụp sàn gác mặt phẳng nghiêng liền vào tới hô ba bay lượn hất bụi v ẽ ra trên không trung một đường vòng cung vệt i giã tiểu mô tô giống như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng đón đầu hướng nhận chừng chó ngốc khuê xả đánh tới sư đồ hai người khuôn mặt tươi cười chiếu và khuê xả thiết bị chắn gió pha lê phía trên cười ha ha tiếng vang lên t r i ệ toàn bộ bến thượng hải chúng ta là ma nám giết tay cùng cụt và anh ba hết chương này chương bốn trăm bốn mươi bảy lựa giận chương bốn trăm bốn mươi bảy lựa giận nổ lớn hoặc cầu tại đảo nhân tạo bên trên ẩm v a n g nở rộ giống như là chiến trường bên trong lộng lẫy nhất pháo hoa không có a a người ta chính là a a người không có a a ống ta chính là a a ống không ai có thể ngăn chở trang bị bốn bó c bốn tự bạo xe nhỏ bạo tạc tổn thương ông ba kèm theo phe xanh máy bay trực thăng vũ trang ẩm v a n g bạo tạc hiện trường cũng đi theo nổ dạy lễ cua ba thiên mà thật khe phụt ha ha ha ha ha ha ha châu bò mô tô sát thủ châu bò kinh điển phúc khắc quá tú ta thao quá mẹ nó tú mã lao sư đời này liền chỉ màn này sống ha ha ha ha ha ta con mẹ nó người đều thấy chóng ta bộ hắn hầu tử ta liền hỏi ta cái này công cụ vận chuyển sát thủ ít hai đi lực n g ư ờ i chống đỡ không bù đắp được ở thật mô tô sát thủ như thế nào cũng không nghĩ đến thời gian qua đi bốn năm mã lao sư mô tô sát thủ vậy mà tại cái này phúc khắc theo phe xanh trận doanh hy vọng cuối cùng bị dạng này ly kỳ thiên địa đồng t ọ thức phòng không thủ đoạn nổ nát trận này dị thường kịch liệt mà cháy bỏng biểu diễn t h ử chơi cuối cùng cũng là để phe đỏ bộ chiến xe đúng chỗ cuối cùng binh lực bố trí đoạt được cuối cùng điểm thắng lợi mà kết thúc bất quá giờ phút này tựa hồ thắng thua đều đã đều không quan trọng dù sao đây chỉ là trò chơi ai thua ai thắng cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực yên ổn cùng bình yên t h ư ơ n g hải mặt trời ngày mai sẽ còn như thường lệ dâng lên nó vẫn là toàn cầu nhất đô thị sâm mất một trong hiện đại quốc tế hóa đều sẽ điển hình hối hồ trận chiến đấu này thật sự là quá mức đặc sắc đặc sắc đến kết quả đều đã đều không quan trọng từ nhất ngay từ đầu đại h ợ p sướng đến trung tâm cao ốc điểm kịch liệt tranh đoạt chiến từ sập tiểu đội lần đầu phát hiện vật lý phá hư hiệu quả đến chiến tranh hỏa diễm đốt lần toàn bộ chiến trường a tiểu đội minh gián bộ chiến xe tiểu đội công lầu đại chiến học tản gửi lời chào treo lơ nhảy lên l à mã sư đổ mô tô sát thủ thiên địa đồng thọ cùng cái tia đặc sắc nhất thảm liệt cao ốc lật đổ cùng phế tích tranh đoạt chiến người xem ạ dễ lìn tiêu thang chơi người càng là hô to sảng khoái đã nghiển từng cái từ b u ồ sổ mạ tỏ sẩn sổ di bên trong đi ra người chơi cũng là mặt mũi tràn đầy ử n g hồng con mắt đ vừa mới còn trên chiến trường ngươi chết ta sống đấu trí đấu dũng song phương người chơi cũng đều nhao nhao cùng đối phương bắt tay khen ngợi lấy thực lực đối phương cùng chiến thuật ngươi xem đây chính là trò chơi giờ phút này nó không quan hệ quốc tịch không quan hệ lập trường không quan hệ hình thái ý thức trò chơi cũng chỉ là trò chơi nó mang theo cho chúng ta bất quá là một trận đặc sắc tuyệt luân giả lập nhân sinh thể nghiệm chỉ thế thôi mà ở một đám đặc biệt sở t r ế a mẹ nhóm tập thể hạ màn về sau hoàng kim chi phong cũng là dâng lên xem như chủ nhà công ty đặc biệt mánh khỏe tiết mục như vậy sau đó thì sao liền từ chúng ta bốn người ly biệt xem như tiểu đội trưởng gia nhập vào đỏ làm trận doanh bên trong cùng mọi người cùng nhau tiến hành thể nghiệm dung o ạ n cố thịnh m ọ dị dạ lục biên đại giang hoàng kim chi phong tổng tài đoàn đồng thời cũng là trước đó tên khắp đầy đầy giang hồ hoàng kim tội phạm đoàn đem ở sau đó trong thời gian gia nhập vào trong trò chơi cùng hiện trường đến đây thể nghiệm người chơi hòa mình tin tức này vừa ra hiện trường các người chơi càng điên đầu người đông đúc trên mặt đất tuôn nhao nhao muốn vượt lên trước thể nghiệm là ít dễ ảm trong màn đạn thủy hữu nhóm thì là kêu rên một mảnh hối hận bản thân không có đích thân tới hiện trường mà giờ khác này đứng ở buồng sô mạ tỏ sần sổ di bên cạnh chờ đợi người chơi đến đông đủ chuẩn bị tiến vào trò chơi cố thịnh là quay đầu nhìn một chút bên cạnh mọi di dạ đại gia rất nhiệt tình à thế nhưng là mọi di dạ cây dâu ngươi vì sao như vậy sầu mi khổ kiểm bởi vì bởi vì á c h ngay vậy mọi di dạ thể xua dạ một tiếng xem bọn hắn bên này nắn g nhỏ đội ngũ lại nhìn một chút một bên khác từ nam thiên môn một đường xếp tới bồng lai đông đường so x u â n vận cửa xét vẽ còn rất dài đội ngũ lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép nụ cười người đoàn ta vì sao sầu mi khổ kiểm nghe một chút đối diện trong trận doanh cái k i a đinh thai nước g c đánh ngã lao tặc đánh lén cố thịnh âm thanh a nhìn một chút đối diện trong trận doanh cái k i a các quốc gia các người chơi thống nhất trận tuyến cùng chung mối thủ biểu lộ a cái này mẹ nó mới thật sự là trò chơi không biên giới a ta đều không dám nghĩ một hồi vào trò chơi đối diện trận doanh các người chơi thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn bởi vì ta sợ ta h ố u ngươi m ỏ i dị dạ tệ s u lời t h ế s o n sát nếu không ta đi đối diện để cho kỹ thuật càng tốt hơn một chút lục tổng tới chi v i n g ư ơ i ha ha cố thịnh nữ lấy mọi dị dạ tệ xu lô vét nghĩ cũng được nghĩ người đi qua cái kia hai cháu trai cũng sẽ không tới vừa nói cố thịnh lại vô vô mỏ dị dạ bà vai phải tin tưởng ta nha mỏ dị dạ cây dâu ta rất lợi hại đi theo ta chỉ nhất định có ngươi quả ngon để ăn em đối với cái này mỏ dị dạ tiệt sút thái độ có chút mập mờ hắn không quá xác định cố san cái gọi là h ả o quả tử là chỉ cái gì nếu như nói lựu đạn ống xe tăng pháo đạn đạo phi đạn đạn hỏa tiễn loại vật này có thể được xưng là h ả o quả tử lời nói cái kia xác thực thân làm cố san đồng đội hắn xác thực ăn không b t thậm chí còn có điểm chống đỡ bất quá nhìn cố san bộ dáng nhưng thật giống như cũng không phải là ý tứ này dù sao hắn hiện tại chính lái thuyền máy tại giống như là thủy triều liên tiếp không ngừng tiếng cảnh báo bên trong vô năng c ù n g n ổ gào ghét ai nha đại ca đ ừ n g khóa ta ai nha ta lái máy bay xe tăng khóa ta liền tính mở phá thuyền máy cũng có ba người cầm ống khóa ta còn tờ mở có để hay không cho người chơi gài a a a a ba trước đó chưa từng có gian hàng hình thức minh tinh tuyển thủ trình diện trợ trận sung sướng vô cùng thử chơi thể nghiệm lại thêm cái kia có thể xưng khai sáng tính động cơ tính năng cùng chấn động trò chơi diễn xuất ngươi thậm chí rất khó tưởng tượng cái này dĩ nhiên là một cái nhiều người online đối chiến trò chơi tuyên truyền phát hành trận thế cùng chất lượng hiện ra ngay đầu triển hội kết thúc giờ phút này hai tấm số liệu đơn liền bày ra tại nạ cả m giả mạ xạ cả d ụ trước mặt đã tửng hắn đời t r ư ớ c chủ tịch j dô s k h a hạ xạ cũng giống như vậy ở nơi này cùng một gian phòng làm việc bên trong nhìn xem đồng dạng hai phần số liệu tập hợp đơn thậm chí ngay cả biểu hiện trên mặt đều cùng bây giờ hắn không kém bao nhiêu bản gian hàng số liệu tập hợp ngay lẽ tính gộp lại xem có lượng một bảy vạn người lần bình quân dừng lại thời gian mười min ngay lại đăng ký truyền thông thử chơi số mười ngay l ẻ nhiệt độ chỉ số mát chỉ số ba mươi bảy phần trăm ngay l ẻ nhiệt độ chỉ số bụng sóng m ộ ư ơ i một phần trăm ngay l ẻ tổng hợp nhiệt độ chỉ số hai mươi năm chú trở lên tất cả số liệu cùng hết hạn đến ngày đó đăng quán xưa nay chưa từng có xưa nay chưa từng có túi sạch bóng không sai ở nơi này tấm biên lai、like、bày ở nạ c ả mù dạ mạ xạ c ả dù trước mặt lúc hắn thậm chí cho rằng người phía dưới sai lầm dù sao số liệu này đối với comment lạ mà nói thật sự là thấp đến làm cho người tức lột ruột phải biết lúc trước bọn họ vì chen đi rổ s cả hệ hạ xạ xuất g a phẩm z phồn một cái nhiều như vậy vấn đề thậm chí có thể xương thủng trăm ngàn lỗ trò chơi chỗ giao ra ngày đầu triển hội thành tích đều so với cái này phần bảng báo cáo phải đẹp một vạn bảy người lần xem qua và bình quân chừng mười phút đồng hồ tồn tại thời gian thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt so sánh dưới nhìn nhìn lại một phần khác bảng báo cáo đồng loại gian hàng số liệu tập hợp ngay lại tính gộp lại xem qua lượng ba vạn người lần bình quân dừng lại thời gian m ộ mươi bảy m i n ngay lại đăng ký truyền thông thử chơi số hai mươi sáu nhà ngay lại nhiệt độ chỉ số mát trị số năm mươi năm ngay lại nhiệt độ chỉ số bụng sóng hai mươi tám ngay lại tổng hợp nhiệt độ chỉ số ba mươi chín chú trở lên tất cả số liệu cùng hết hạn đến ngày đ ó đ ó n g quán thua chị k é m em, em phần này toàn phương vị số liệu cao hơn bọn họ ra gần gấp đôi bảng báo cáo có thể nói là đem bọn hắn cái này thảm đạm thành tích treo ngược lên đánh bất quá trên mặt â m trầm hồi lâu cuối cùng nạ c ạ m ũ ra mạ xạ c ạ r d vẫn là k h ẽ thở dài một hơi xoa bản thân mũi vẻ mặt mỏi mượn nói chỉnh thể cao hơn chúng ta gần một lần cái thành tích này đối với hoàng kim chi phong mà nói cũng là phù hợp tình huống dù sao cũng là chủ nhà tiên thiên điều kiện hậu đãi lại thêm hoa quốc thượng tầng đến đỡ cùng đối với chúng ta hạn chế số liệu này ngược lại cũng coi là hợp tình hợp lý dứt lời trong văn phòng một trận lâu dài yên tĩnh không người trả lời ân tựa hồ ý thức được bầu không khí một chút dị dạng nạc c mù già mạ xạ cạ rủ không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía ngồi ở đối diện trợ thủ tiểu tự thái lan cùng bên cạnh chủ quản số liệu thống kê xét duyệt trên giếng vì sao không nói lời nào nạc c mù già mạ xạ cạ rủ khẽ nhũ mày ngày mai chúng ta liền muốn cùng ban giám đốc h ồ i báo các ngươi không nên suy nghĩ một chút làm sao hướng ban giám đốc bàn giao sao nghe vậy chỉ thấy tiểu tự cùng trên giếng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái thần sắc đều hơi t r ô n tránh ấ cái này đây là ân nó b à n h thấy thế nạ cạ mụ ra mạ xạ cạ rủ đ ố n g nhiên vô bàn một cái ấ đúng làm cái gì bản thân liền phiên muộn bây giờ hai người bộ dáng càng làm cho nạ cạ mụ ra nổi giận có lời cứ nói có dám t h ì phóng cái này bảng báo cáo có vấn đề sao ách không có không có không có trên giếng vội vàng k h o á t tay đây chính là cho ban giám đốc nộp lên bảng báo cáo trừ phi là không muốn làm không phải ai dám làm bộ chỉ là cái này nó trên giếng một bên út ú t mở, mở một bên nhìn về phía bên cạnh tiểu tự ma tiểu tự cũng là một mặt khó xử muốn nói lại tôi h cuối cùng thần sắc quẫn bách gật gật đầu hai người nhìn về phía h ồ nghi nạ cạ mủ dạ mạ xạ c ả rủ liền nghe trên giếng chỉnh sửa một chút ngôn ngữ khó xử mở miệng nói ra cái này thật ra nó không phải sao gờ vê đốt số liệu cái gì nạ cạ mủ dạ mạ xạ c ả rủ ngữ điệu lập tức tăng lên soạt một lần rút ra tấm kia cùng loại hình gian hàng số liệu vỗ lên bàn không phải sao hoàng kim chi phong số liệu kia là ai m ở mẹ hắn cái gì quốc tế trò đùa đây không phải hoàng kim số liệu là ai chẳng lẽ cái này hai vương bắt đạn còn đem vân vi số liệu làm tới cho bọn hắn làm so sánh hạng kinh n g h i ở giữa liền nghe tiểu tự é、e、hèm xoẹ t xoẹt mà mở miệng nó là là ếch chấn đỉnh trò chơi phòng làm việc lời vừa nói ra liền nghe văn phòng lập tức lâm vào chết một dạng yên tĩnh nạ c ạ mù dạ mạ xạ cạ dù ánh mắt giống như là lưỡi d a o một dạng quét rác đối diện hai người căn bản không dám cùng mắt đ ố i mắt a i ba nạ cả mù dạ mạ xạ cạ dù thậm chí không dám tin tưởng lỗ h a i mình chấn đỉnh trò chơi cái kê hoa quốc độc lập trò chơi công việc thiết kế phòng một cái chưa bao giờ để cho bọn họ dùng nhìn tới Du trong u nháy đẳng du giữa hai bên, t trò tác, chủ độc chơi chế bài à lập lần n mắt、so、a、so、n một cỗ lửa giận vô hình ẩm vang nổ vang ở chính giữa thôn trong ngóc ngay sau đó chỉ thấy hắn đứng dậy xoay tròn cánh tay đùng đùng chính là hai cái kéo thai quát lớn trọng trọng q u ạ t tại đối diện hai người trên mặt tiếng gầm gừ gần như t r u y ề n khắp cả tầng lầu n g ư ơ i cái này ngu xuẩn đồ đẩn ba ts lại không định thời gian đáng giận hết chương này chương bốn trăm bốn mươi tám nhận lên ta nhờ n g ư ơ i đem bảng báo cáo n h ặ t lên chương bốn trăm bốn mươi tám nhận lên ta nhờ n g ư ơ i đem bảng báo cáo n h ặ t lên chính như trước đó hoa ngu điện thái độ một dạng tiểu l ã o đệ ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ n g nội bởi vì qua đi có ngươi cấp bách gian hàng ưu đãi chỉ là trước đồ ăn tuyên truyền phát hành áp chế cũng bất quá là tiểu tiểu phản phong tỏa chấn động hiện tại mới là ngươi nên cấp bách thời điểm Mà nạ cả mụ dạ mạ xạ c ả dù cũng là không phụ kỳ vọng cấp bách thật cấp bách cũng không phải nói tiểu tự cùng trên giếng dùng mơ hồ số liệu làm đối chiếu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào dù sao làm số liệu nha chỉ cần không làm giả số liệu ai cũng nói cũng không được gì trọng yếu là cái này kiểm chuẩn xí nghiệp mục tiêu tuyển định thật sự là để cho nạ cả mụ dạ mạ xạ c ả dù huyết áp tăng mạnh hôn đ à n hôn đ à n ba nạ cả mụ dạ gào thét vang vọng toàn bộ văn phòng chấn người lỗ hai ông ông tác hưởng cách cách một tiếng chỉ thấy nạ cả mụ dạ mạ xạ cạ dù đem trước mặt bảng báo cáo đoàn đứng lên hung hăng nện ở hai người trên đầu chúng ta cùng chấn đình là một dạng quy cách xí nghiệp sao chúng ta cũng là độc lập công ty game sao chúng ta lúc nào luôn lạc tới cùng dạng này một cái trò chơi phòng làm việc làm đối chiếu nạ cạ m giả mạ xạ cạ rủ quả thực muốn chọc g i ậ n điên nhân viên hơn ngàn lớn phòng làm việc nhỏ vô số kể bọn họ có mẹn lạ là, là cái gì xí nghiệp quốc tế nổi danh tính tổng hợp trò chơi tập đoàn chế ba châu Á thậm chí đông bán cầu cọc tiêu cấp trò chơi tập đoàn người bây giờ dùng hoa quốc một cái địa vực tính trò chơi công ty đối phó với chúng ta so phải biết trò chơi trong vòng kiểm chuẩn thành bại hay không cố nhiên mấu chốt có thể càng mấu chốt là cùng ai kiểm chuẩn bản thân nếu như ném đi tiếng t ă m mà nói bọn họ đem hoàng kim chi phong cầm tới làm kiểm chuẩn xí nghiệp cũng đã là ý lớn h i ế p nhỏ mà bây giờ cái này hai vương bắt đ ả n g càng là người tiên biết tại bây giờ thanh thế dung trời hoàng kim chi phong không có lực đánh một trận trực tiếp chỉnh bên trên bản thân an ủi pháp đem chấn đình lấy tới làm n ố i chiếu con mẹ nó ngươi tại sao không đi cùng độc lập trò chơi nhỏ người chế tác so một lần đâu cái này thì tương đương với bọn họ một cái thế giới cấp vận động viên chạy tới sát vách quốc gia tham gia sinh viên đại hội thể dục thể thao mấu chốt nhất là còn mẹ hắn thứa ba nạ cả mũ giả mạ xạ cạ dù hận không thể hiện tại liền cho trước mặt cái này hai vương bắt đạn c h ó i vọt thiên khỉ bên trên phát xạ ra ngoài nổ các ngươi là thật mẹ hắn không ngại mất m ặ ta may mắn mà có là ta ý thức được không thích hợp lắm miệng hỏi một câu bằng không đây nếu là vào ngày mai ban giám đốc bên trên bảo lôi hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi các ngươi các ngươi nạ cả mũ giả mạ xạ cạ dù răng đều muốn cắn nát rồi chỉ hai vương bắt đạn toàn thân run dậy sau nửa ngày đều không thở nổi một hơi cân x ư n g khí mà hai vị lớn thông minh cũng là bộ mặt run lầy bầy không dám chống đối nửa câu nghe hồng nơi làm việc cứ như vậy cấp trên tức giận cho cấp dưới cái lớn bức đấu cũng là không hiếm thấy lao sau nửa ngày hồng hộc mang thở nạ cả mũ giả mới ngồi ở chỗ mình ngồi m i ễ n cưỡng chế trụ bộc phát l ử a giận cầm lấy chén nước tới thấm nước miếng gv đút số liệu đây lấy ra ta xem một chút không cần hỏi bọn họ tập hợp có hay không nạ cả mũ giả mạ xạ cả du lại không phải người ngu cái này hai vương bắt đảng nếu là không tập hợp hoàng kim chi phong số liệu đến mức lừa dối chót lọt dùng chấn đỉnh số liệu cho đủ số sao nhất định là hoàng kim chi phong số liệu quá cơm thế mới để cho bọn họ ra hạ xếp này nhưng vấn đề là gv đốt mới là chúng ta cần kiểm chuẩn đối tượng a khí qua buồn bực qua đánh qua mang qua nạ cạ m ù dạ khí cũng thoáng tiêu đi xuống một chút gở trách hai cái che mặt lớn thông minh lần này chúng ta tại cờ gì bên trên thành tích ban giám đốc cực kỳ quan tâm ban giám đốc vì sao quan tâm như vậy bởi vì v ì ven đi tại xem chúng ta nói đến chỗ này nạ cạ m ù dạ d ọ n g điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ta biết lần này hoàng kim chi phong có thượng tần g ủng hộ đồng thời tại tuyên truyền phát hành bên trên chúng ta cũng nhận bộ phận trở n ạ i thêm nữa hoàng kim chi phong giữ kín không nói ra cuối cùng mới lấy ra cái này vật lý phá hư s á c thực rất làm cho người khác kinh diễm bọn họ số liệu so với chúng ta xinh đẹp là rất bình thường nhưng mà gv đ ú t chính là lại thế nào cần thế bọn họ số liệu lại có thể cao đi đâu vậy chứ khó không thể trả thành vượt qua chúng ta cái gấp bốn năm lần dứt lời chỉ thấy nạ ca mù dạ vây tay một cái đem hoàng kim chi phong số liệu lấy ra cho ta xem một chút bá lạc lão đại muốn nhìn vậy liền nhìn thôi chính như nạ ca mù dạ phán đoán một dạng bọn họ thật là tại tập hợp hoàng kim chi phong số liệu về sau cảm thấy quá mẹ nó kinh khủng lúc này mới cầm chấn đỉnh số liệu tới tranh luận cho nên bất quá chốc lát một lần nữa in ra gv đ ú t gian hàng số liệu liền bị hiện lên đến nạ cả mù giả mạ xạ cạ r ù trước mặt ngay lại tính gộp lại xem qua lượng m ộ ư ơ i một vạn người lần bình quân dừng lại thời gian hai mươi chín m i n ngay lại đăng ký truyền thông thử chơi số hai trăm linh tám nhà ngay lại nhiệt độ chỉ số mát chỉ số năm trăm linh bảy ngay lại nhiệt độ chỉ số bụng sóng bốn trăm tám mươi ngay lại tổng hợp nhiệt độ chỉ số bốn trăm chín mươi ba chú trở lên tất cả số liệu cùng hết hạn đến ngày đó đón g quán nạ cả mù giả ta so bên trong mẹ ba lan ba lan ra ta kho dữ liệu ba đó là cái cái quái gì đơn t i ê n mười một vạn lượt người bình quân thời gian nửa giờ nhiệt độ chỉ số mát chỉ số siêu năm trăm l mẫu chốt nhất là hai trăm linh tám nhà truyền thông phỏng vấn nếu như hắn nhớ không lầm lời nói lần này hoa quốc cờ di dương đại đại tiểu tiểu truyền thông tổng cộng cũng liền hai trăm ra mà ta ngày đầu tiên tất cả đều đi hoàng kim c h i phong cái khác không nói chỉ là những cái này truyền thông đều đủ b ạ tổ phịu i mở ba vòng quả thực có thể xưng truyền thông đại loạt đấu c h ọ n vẹn yên tĩnh năm phút đồng hồ thẳng đến toàn bộ văn phòng không khí đều muốn đọc lại liền nghe xa lắp một tiếng võng nhỏ nạ cạ m Giả mạ xạ cạ dụ đem hoàng kim chi phong bảng báo cáo đặt ở trên mặt bàn tiếp lấy chỉ chỉ trên mặt đất vừa mới bị hắn đoàn đứng lên ném ra bên ngoài chấn đ ì n h bảng báo cáo đem cái kia nhặt lên a nghe vậy tiểu tự cùng trên giếng cũng là s ư n g sở a a mẹ hắn cái gì a đem bảng báo cáo n h ặ t lên nạ cạ m Giả âm một tiếng trọng trọng vỗ bàn gào thét ta để cho các ngươi đem chấn đ ì n h bảng báo cáo n h ặ t lên đĩa sao không có không có lãnh đạo ngài k h á c khí đây là chúng ta việc nằm trong phận sự ha ha ha cố thịnh trong điện thoại cười liên tục khắc khí điện thoại là lý bộ trưởng đánh tới thật ra cũng không cái khác đặc thù sự t ì n h đơn thuần chính là chúc mừng hoàng kim chi phong lần này thi triển đạt được thành công lớn không phụ kỳ vọng lấy toàn truyền thông mười điểm cho điểm lần nữa xác minh dễ tạ ghẹn tuyên ôn không có cái gì tính thực chất b a n thưởng thậm chí nội dung điện thoại nghe vào chính là nhà không dài bên trong không ngắn phổ thông nói chuyện nhưng mà một bên bên cạnh thẩm diệu diệu lại là nghe được liên tục n ế t miệng nội dung điện thoại mặc dù phổ thông nhưng mà người gọi điện thoại có thể một chút cũng không phổ thông đây chính là trong kinh đô điện thoại tới là đến từ đồng dạng người chỉ có thể ở tv trên tin tức mới có thể thấy được lý bộ trưởng ân cần thăm hỏi ai cũng biết cái này thông điện thoại đại biểu cũng không phải cá nhân phóng nhãn hoa quốc trò chơi vòng thậm chí lớn hơn một chút nhìn chung toàn bộ hoa quốc văn hóa giải trí sản nghiệp có thể làm cho lý bộ trưởng tự mình gửi điện thoại ân cần thăm hỏi doanh nhân có mấy cái đến trên đầu ngón tay một bàn tay đều có thể đến được mà ở trong đó lao cố là trò chơi vòng đầu số một nghệ du lớn tấn đ ẳ n g kiên cố hiểu không sai nhưng lại đều không đãi ngộ này từ một điểm này bên trên cũng đầy đủ nhìn ra cái này thông điện thoại phất lượng mấu chốt nhất là tại điện thoại cuối cùng thầm rượu rượu là chính thai nghe được lý bộ trưởng nói sau này không ngừng cố gắng nhất định phải nắm chắc tốt mới phát sản nghiệp cái này đại kỳ cũng chúc các ngươi ở đằng sau thời kỳ tiếp tục hát vang t i ế n mạnh lại sáng tạo thành tích tốt ta lão thiên ngông A thẩm rượu rượu hít vào khí lạnh lời này là có ý gì ý tứ chính là từ nay về sau chỉ cần bọn họ không làm lớn chết như vậy tại hoa q u ố c mảnh đất này phía trên hoàng kim chi phong liền vĩnh viễn không thể nào đổ xuống đây là cho ta phát cái miễn tử kim bại a để điện thoại xuống cố thịnh cũng cười cười vừa nói một bên đưa tay nhận lấy thẩm rượu rượu trong tay sơn móng tay thường ngày giúp tiểu na cha bôi móng tay hiện tại hắn tay nghề có thể nói là ngày càng tinh tiến không chỉ có thể bôi thậm chí còn có thể thuận tay dính chút ít sáng lên phiến loại hình trang trí một bên nắm vứt tiểu na cha bản chân chăm chỉ làm việc liền nghe cố thịnh vừa mở miệng hỏi hôm nay nhớ tới cái gì làm sao đột nhiên lại quan tâm tới lượng tiêu thụ cố thịnh có chút tò mò không sai trước đó tiểu na cha thật là phi thường trầm mê định thời gian xác định vị trí chú ý cho chơi hạng mục lượng tiêu thụ nhưng mà từ khi chủ đề thành hạng mục sau khi mở ra nàng đối với ở phương diện này chú ý thật ra liền không nhiều lắm thậm chí một số thời khắc chỉ là đơn thuần tìm hiểu một chút hạng mục chi phí liền không lại hỏi tới dù sao chủ đề thành hạng mục cần nàng quan tâm sự tình nhiều lắm. nhưng mà hôm nay cũng không biết cô mãi mãi này là nhớ tới cái gì hai người về đến nhà ăn xong cơm tối về sau tiểu na cha đột nhiên nói đến bạ tổ phiểu hạng mục hỏi hắn hôm nay là không phải sao tuần lượn g tiêu thụ thành tích ra lò thời gian cố thịnh thậm chí hơi kinh ngạc nàng lại còn nhớ kỹ bạ tổ phiểu đem bán một tuần lễ ta còn tưởng rằng ngài cái loại này sinh tự tử không thèm để ý chúng ta cái này đem ức tiểu hạng mục đâu hắn nói cũng không sai bây giờ tiểu na cha trong tay điều khiển nhưng mà bọn họ hoàng kim chi phong nhất đốt tiền hạng mục độc nhất vô nhị cái gì chi phí một ước đao rẻ x ì đ ẻ n đẽ với cái gì chi phí hơn hai ước đao bạ tổ với cái gì k h i ế n trách tư hơn ba trăm triệu đao cổ nóc đ ủ i mưa bụi rồi nhìn chúng ta một chút ngó sen tổng a t hiện nay chính là ba mươi ước đao thực thể sản nghiệp ngươi lại âm dương quái khí ta liền đá chết người a nghe vậy t h ẩ m rượu rượu nâng lên thon dài chân bóng đùi dùng một cái khát chân nhỏ không nhẹ không nặng đạp cố thịnh m ộ t cước chủ đề thành chủ đề thành trò chơi mới là chúng ta chủ thể sản nghiệp ta đương nhiên phải quan tâm hạng mục chính a huống hồ lần này vẫn là chúng ta tự nghiên cứu động cơ chính thức diện thế đến nay thứ nhất trò chơi vậy đây, đây là kiểm tra tác phẩm Ta có thể không quan tâm nha thầm rượu rượu nói nghĩa chính ngôn t ử có lý có cứ thậm chí tại ấm cam ánh đèn làm nổi bật phía dưới nàng có chút hổ thẹn trên khuôn mặt nhỏ nhắn một màn kia đỏ bừng màu sắc cũng bị tốt lắm ẩn giấu đi thời gian dài như vậy không nói loại này đường hoàng lời nói đột nhiên nhặt lên nhiều ít vẫn là có chút không thích ứng nói dối cũng là một môn quen tay hay việc kỹ thuật tổng không luyện tập thật là sẽ xảy ra sơ không sai trở lên nàng nói những lý do kia tất cả đều là nói nhảm nàng chi như vậy quan tâm lần này bạ tổ p h ị doanh thu là bởi vì đây là nàng gần một năm đã qua tất cả trò chơi hạng mục biên lai、like、bên trong Chương chương không không c thật y vọng n h c ầ ra nguyên bản thẩm rượu rượu là chuẩn bị mượn tự nghiên cứu động cơ cơ hội trực tiếp thua thiệt thông thoái dù sao động cơ thứ này thu phí hình thức liền hạn chế nó tài chính hấp lại tốc độ đừng nói một năm nửa năm theo nàng biết dù là những cái kia trên thị trường cấp cao nhất động cơ phổ biến mà nói không có cái ba năm năm cũng khó có thể thực hiện lợi nhuận cho nên lúc ấy nàng vừa muốn lấy điên cuồng tổ kiến l í n h đánh t h u ê đoàn làm hết sức đem động cơ khai phát chi phí kéo dài sau đó lại đem hoàn lại tiền bội xuất trực tiếp kéo lên một trăm về sau an vị chờ lấy tiền liền tốt nhưng mà không như mong muốn ngay tại t h ẩ m diệu diệu vui mừng hớn hở chuẩn bị đã được duyệt thời khắc sự t ì n h đã xảy ra một chút điểm nhỏ ngoài ý muốn hệ thống phán định bọn họ cái này động cơ tự nghiên cứu dùng riêng chủ quan ý đồ càng cường liệt cho nên vì để tránh cho ký chủ ác ý sử dụng quy tắc bụt mặc dù trên lý luận hoàng kim động cơ tính chất vất là thương nghiệp động cơ nhưng ở hệ thống phán định bên trên lại bị quy về tự nghiên cứu động cơ một loại hệ thống không phải sao đại đồ đần tùy tiện nhường ngươi tay không bắt sói điểm này thẩm rượu rượu cũng không thể không h ậ m h ự c thừa nhận từ chủ quan ý đ ồ đi lên nói hoàng kim động cơ thật là vì giải quyết bọn họ không dơ cao có thể dùng tình cảnh lúng túng mà nghiên cứu phát minh đối ngoại thương nghiệp nhu cầu s ắ c thực so tự nghiên cứu dùng riêng thấp hơn mà dựa theo hệ thống quy định loại này tự nghiên cứu động cơ liền không thể đem động cơ chi phí tiến hành đơn độc đã được duyệt tính toán muốn để cho biên lai thành lập liền cần đem động cơ khai phát cùng tác phẩm hạng mục hợp hai là một chỉ có hình thành một bộ hoàn chỉnh đầu tư khai phát thành phẩm tiêu thụ quá trình mới có thể đi vào được biên lai đã được duyệt nói cách khác bây giờ thẩm rượu rượu trong hệ thống tấm này hạng mục chính hoàng kim động cơ hạng mục biên lai nó tổng giá thành ba năm năm ước đao là đã bao hàm động cơ khai phát chi phí một hai ước đao cùng bạ tổ phí khai phát chi phí hai ba năm ước đao ở bên trong thật ra nguyên bản tại biên lai mức bên trong xem như kiểm tra tác phẩm đầy đầy cũng cần phải bị tính toán ở bên trong nhưng mà bởi vì thẩm rượu rượu đơn độc đem t h y đây là chủ hạng mục chọn đi ra dù nó g n làm chủ hạng mục diễn sinh ra được mạng đổi mạng điện ảnh từ hạng mục cho nên t h ấ y đ ư ợ c chi phí cùng doanh thu tất cả đều bị cùng nhau bài trừ đơn độc tính toán một bộ thao tác hơi có vẻ phức tạp bất quá cũng là phù hợp hệ thống công chính nghiêm cẩn lo g i c thiết lập mặc dù đã như thế thầm rượu rượu nhất ngay từ đầu tay không bộ gấp trăm lần hoàn lại tiền ý nghĩ là không thể nào thực hiện nhưng mà từ một loại khác góc độ bên trên nói cái này cũng tương đương với tại nguyên bản trò chơi khai phát chi phí trên cơ sở lăng không tăng thêm một bút cao tới một hai ước đạo động cơ chi phí một hai ước đạo a nếu như không phải sao tự nghiên cứu động cơ bọn họ là quả quyết không thể nào lập tức nhiều hơn ra cao như vậy một bút chi phí đầu nhập cho nên tổng mà nói vô luận như thế nào tính khoản này biên lai đối với thẩm rượu rượu mà nói cũng là tuyệt đối có lợi cao tới ba năm năm ước tổng giá thành biên lai hoàn toàn siêu việt bọn họ trong lịch sử tất cả trò chơi chi phí trở thành cho đến tận này chi phí cao nhất ngang một trò chơi tính lại bên trên qua nhiều năm như vậy duy trì cố định hai mươi năm chiếc khấu nói cách khác cái này vừa làm bạ tổ phiếu muốn hồi vốn bọn họ doanh thu cần đạt tới chọn vẹt bốn bảy mươi ba ư ớ cao mà càng làm thẩm rượu rượu cảm thấy phân c h ấ n là lần này cơ sở hoàn lại tiền thời gian vậy mà chỉ có ngắn ngủi một vòng đây là khái niệm gì dựa theo bạ tổ phiệu quật khởi sáu mươi lao phần giá bán mà tính muốn hồi vốn bọn họ cần ở ngắn ngủi một chu thời ở giữa bên trong hồ tiêu bảy trăm tám mươi tám vạn bộ trò chơi mà tính đến trước mắt hoàng kim chi phong lịch sử đơn tuần tiêu thụ thành tích cố gắng nhất phẩm là ít tạ kết tò năm trăm vạn bộ bạ tổ phải có thể siêu việt ít tạ cái tò sao thẩm rượu rượu cũng không cho là như vậy có trời mới biết lúc trước ít tạ cái tò bờ uff kéo đến có nhiều trần đấy bây giờ Thứ việc bạ tổ phụ chủ đề tính cũng không nhỏ nhưng mà so với y tạ kestod mà nói vẫn là hơi kém một chút đương nhiên lời tuy nói như vậy thầm rượu rượu thật cũng không dám k i n h thường tham lam cấp trên tìm đường chết đem hoàn lại tiền thiên số kéo dài liên một tuần gấp m ộ ư ơ i lần có thể thua thiệt bao nhiêu tính bao nhiêu năng cũng là nhìn đấu cực c h ó không có kết cục tốt cùng hàng ngày ôm liều một phen xe đạp biến mô tô tâm lý điên cuồng đỏ sức lớn chẳng bằng thành thành thật, thật đối không có tuyệt đối năm chắc biên lai、like、đáp lại thái độ cẩn thận liền kiếm gấp m ư ơ i lần hoàn lại tiền bốn năm thầm rượu rượu trong lòng não kiều hừ một cái nàng đều cùng cái này cho hệ thống đấu trí đấu dung bốn năm nếu là bây giờ còn không có thăm dò hệ thống xáo lộ nàng kia cũng không tránh khỏi quá không ra khiếu liền c ự c gấp mười lần ta liền không tin trò chơi này có thể ở trong vòng một tuần c u n g tiêu bảy trăm tám mươi tám vạn bộ đang nghĩ ngợi ô n oong ô n oong đột nhiên điện thoại chuông báo văng lên thầm rượu rượu đằng một lần liền từ trên ghế xạ lòn bắn lên vội vàng đập cố thịnh nhanh nhanh nhanh l á o cố còn có một phút đồng hồ lập tức lập tức m o n mời hoa ngu điện cố thịnh rợ khóc rợi ngươi lời nói này cùng muốn đi tây thiên mời như lai phật tổ tựa、như. nói như vậy ngược lại cũng không thành vấn đề ngay vậy thầm rượu rượu tiểu trên mặt lộ ra một cái mập mở cười ai bảo ta thua tiền người đó là như lai phật tổ nhiều năm như vậy ta t ử quan lão ra một đường bãi đến sơ ký tổ q u ả n ngươi chỗ nào thần tiên cũng là ta hao đ ớ c nguyện bãi ai không quan trọng trọng yếu là ai có thể để cho ta cầm tới hoàn lại tiền ta chuẩn bị kỹ càng rồi theo cố thịnh đem hoa ngu điện số liệu thống kê hậu trường mở ra thầm rượu rượu cũng bưng kín bản thân con mắt giống như là năm đó ở công ty trong phòng họp cùng cố thịnh cùng một chỗ chứng kiến lẹp bốn ịa tiêu thụ số liệu lúc một dạng trong máy mắt trong phòng tựa hồ lâm vào yên tĩnh mà ở cái này ngắn ngủi yên tĩnh về sau thầm rượu rượu chỉ cảm thấy một vòng như c h u ẩ n c h u ẩ n l ư ớ t nước giống như ấm áp khẽ chạm qua nàng kiểu diễm bớt cát đôi môi u i che mắt thầm rượu rượu khuôn mặt nhỏ một lần liền đỏ cắn môi hờn rỗi bại hỏi a ngươi ta nói chuẩn bị xong l ạ i ý tứ này nha a cố thịnh giả ngu giả ngu nhưng trong giọng nói lại khó mà che giấu cái kia đạt được cười xấu xa không phải sao ý tứ này sao ta còn tưởng rằng ngươi mới nói một nửa đột nhiên cố thịnh tiếng nói đoạn ở giữa không trung vật phắt ngay vậy thầm rượu trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút v v n bộ. một bộ áp dụng hoa quốc bài khoản lần thời đại buồn sổ mạ tỏ sần sổ dị tự nghiên cứu động cơ tác phẩm một bộ tại toàn cầu trò chơi cự phách vì ven đi toàn diện phong tỏa lệnh cấm phía dưới chính như trò chơi đề phụ một dạng khoản này tác phẩm mang ý nghĩa hoàng kim chi phong thực hiện chân chính trên ý nghĩa tự nghiên cứu quật khởi đối với cố thịnh mà nói đó là cái làm hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm thành tích ý vị này từ nay về sau hoàng kim chi phong đem chân chính trên ý nghĩa thực hiện đều vô địch trạng thái không có lên thành phố tư bản uy hiếp không có bao bên ngoài đoàn đội cưỡng ép không có kỹ thuật nòng cốt gông cùng x i ê n g xích mạnh nhất chi thuẫn giờ phút này đã đúc thành hoàng kim chi phong sắp từ phòng thủ chuyển biến làm chủ động xuất kích mà đối với thẩm rượu rượu mà nói cái này lượng tiêu thụ thì càng thêm nổ tung 488 vật bộ khủng bố như vậy thành tích không thể không nói ngươi rất khó tưởng tượng cái này dĩ nhiên là một cái sử dụng vừa mới tự nghiên cứu thành công động cơ chế tạo đi ra một trò chơi nhưng mà cũng đúng như nàng đoán trước cao tới bốn bảy mươi ba ước đao chi phí đừng nói là đối với bọn hắn trò chơi này chính là phóng nhãn toàn bộ trò chơi vòng còn chưa có người có thể đạt tới đơn vòng bản thành tích 488 v ạ n bộ tổng cộng tiêu thụ nước chảy hai c h ư ớ c đao đối với đơn nhất trò chơi chi phí mà nói cái thành tích này tuyệt đối là nổ t u n g thậm chí đầy đủ để cho bọn họ thực hiện kinh người ba s cấp trò chơi đơn vòng bản hành động vĩ đại mà lúc này động cơ khai phát cái tiêu một hai ước đao đầu tư liền phát huy hiệu quả ngoài dự đoán sáng tạo kỳ tích 473 ư ớ c đao tổng giá thành giảm đi hai c h ư ớ c tổng tiêu tiền đạch đinh đã đến giờ lượt này đầu tư kết toán hoàn thành hạng mục chính. hoàng kim động cơ hạng mục đầu tư kim lạch 4 7 n m ư ớ c đao hạng mục kế toán t thời gian bảy thiên không thiên hạng mục hoàn lại tiền b ộ i suất m ộ ư ơ i lần không lần trước mắt doanh thu kim lạch 2 9 i t ư ớ c đao hạng mục hao tổn kim ạ c h m ộ ư ớ c đ o hạng mục hoàn lại tiền kim lạch 18 ư ớ c đao đinh ngài mượn ký thẻ tài khoản 1118, t h u đến tại ngoại hối chuyển khoản t ồ n nhập 18000000 một m ư còn l ạ i 10, 8, ư ớ c đao tới số ba cất cánh ba chỉ thấy giờ phút này thầm rượu rượu hốc mắt đều hơi ở bớt ta cũng có hôm nay ta cũng có hôm nay mười tám ước ca tưởng tượng năm đó mười vạn hai mươi vạn cũng đủ để cho ta kích động không thôi một nghìn tám trăm vạn đều đủ để để cho ta cảm động đến rơi nước mắt lại nhìn bây giờ xưa nay chưa từng có cùng g i ã hoàn lại tiền nơi tay đây là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua thuyền bản mới bản ngày qua ngày chi phí gia tăng thủ đoạn cuối cùng từ lượng biến tạo thành chất biến chính như nàng trước đó nói tới chỉ cần ta càng không ngừng cùng tăng thêm bản một ngày kia chắc chắn sẽ có doanh thu theo không kịp chi phí một ngày ngay hôm nay ba u o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o hai người đồng thời từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên cố thịnh phấn chấn tại hoàng kim chi phong chân chính của thời ma thẩm rượu rượu là hưng ơ phấn tại xưa nay chưa từng có hoàn lại tiền câu lấy cố thịnh cổ thẩm rượu rượu hai đầu đùi ngọc chăm chú quận tại cố thịnh bên hông như cái gấu túi một dạng hưng ơ phấn gieo họ m à cố thịnh là nâng bản thân tiểu n à cha vui vẻ đem trong ngực bộ dáng ôm chặt lắc lư dưới chân sàn gác đều đinh đinh đông đông rung động tựa hồ là ý thức được dạng này không quá đạo đức cố thịnh nhảy hai bước dừng bước chúng ta chúc mừng ánh mắt lõe sáng r i ả o hoạt không kịch liệt sao cố thịnh thiêu thiêu mi hỏi ngược lại nghe vậy chỉ thấy thẩm rượu rượu khét cắn môi mỏng nếp miệng lên một vòng cười xấu xa đem đầu vùi vào cố thịnh cần cổ cọ sát khẽ hôn hắn bên thay đồng thời tay nhỏ cũng không đàng hoàng giải ra hắn cổ áo nút thắt thổ khí như lan nói khẽ ta cảm thấy còn chưa đủ kịch liệt hết chương này chương bốn trăm năm mươi thời gian còn m u ố n qua vân uy ba s khủng bố đ ạ i tác chương bốn t h ờ i gian còn m u ố n qua vân uy ba s khủng bố lại tác một bộ bạ tổ phỉu、Vânh、oanh a n h liệt liệt kéo ra trò chơi vòng tân tác liều ra ra sức tiêu tuyên truyền phát hành sáu tháng cuối năm đồng thời cũng kích hoạt lên hoa quốc trò chơi vòng thời đại hoàng kim hoàng kim chi phong thành công đã không cần lại nhiều miêu tả toàn truyền thông mười giờ đưa tuần bốn trăm tám mươi tám vạn bộ lượng tiêu thụ bị toàn cầu vô số các truyền thông xưng là tháng sáu kỳ tích lệch trạ q u ầ n hùng đã không đủ để hình dung bộ tác phẩm này dù sao phóng nhãn toàn bộ trò chơi ngành nghề cũng tìm không ra tới một bộ tác phẩm có thể cùng địa vị năng nhau có thể nói là duy nhất chân thần dẫn đầu độc chiếm mà trừ cái đó ra theo cái này thứ nhất h o ả n tự nghiên cứu động cơ ra mắt toàn bộ hoa hạ trò chơi vòng cũng theo đó tiến vào tân tắc liên tiếp phát sinh theo sát cờ di dương kết thúc về sau rất nhiều cơ chung công ty cũng nao h n h a o cùng lên bước chân bị ảnh khoa học kỹ thuật tuyên bố bọn họ bài khoản từ hoàng kim động cơ khai phát ngôi thứ nhất độc lập xạ kích trò chơi trùng kích hành trình đã khai phát hoàn thành chẳng mấy chốc sẽ cùng các người chơi gặp mặt q u â n phong trò chơi là tuyên bố chính thức dẫn vào hoàng kim động cơ xem như phe mình chủ lưu động cơ cũng đã hoàn thành danh hiệu không gian chiến hạng mục đã được duyệt công tác chuẩn bị Mà ở theo thiên lang chủ tịch tổng giám đốc điều hành tiết lộ có hoàng kim động cơ vật lý phá hư hiệu quả gia nhập cái này tác phẩm tiết tấu cùng cảm giác sảng khoái sẽ đạt tới xưa nay chưa từng có trình độ chắc chắn cho các người chơi mang đến hoàn toàn mới xạ kích thể nghiệm không hề nghi ngờ từ hoàng kim chi phong dẫn dắt lĩnh hoa quốc trò chơi thời đại hoàng kim mà lớn đang tại trầm trầm kéo ra đã từng đối với vu hải bên ngoài động cơ ỉ lại đang tại trở thành quá khứ thức mà hoàng kim chi phong cũng biểu thị đang tại đối với hoàng kim động cơ làm ra tiến một bước tối ưu hóa thăng cấp tranh thủ để cho hoàng kim động cơ tính năng cao hơn một tầng bậc thang nhìn xem trò chơi kia vòng phô thiên cái địa từng đầu tin tức lúc này bên kia bờ đại dương ngôi ở phòng làm việc của mình trên chỗ ngồi cọn ịt một loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ tự a hồ chính nhận lần đem hắn bao phủ xem như cả kiện động cơ phong tỏa sự kiện kẻ khởi s ư ớ n g trong khoảng thời gian này vân uy tự a hồ đã không còn là kim chủ ba ba vị vẹn đi trên lòng bàn tay minh châu mà trên thực tế bọn họ biểu hiện cũng xác thực làm cho người thất vọng nguyên bản cao năng tiên phong thất bại liền đã để cho vị vẹn đi đối với bọn họ cảm thấy một chút bất mãn không nghĩ tới về sau lộc cộc càng là làm cho người sợ hai thán g phục còn có cao thủ toàn bộ hạng mục thậm chí chưa đem bán liền đã lâm vào vô kỳ hạn gác lại bên trong mà bây giờ nguyên bản hắn tự nhận là không chê vào đâu được vạn vô nhất thất động cơ phong tỏa kế hoạch cũng theo hoàng kim động cơ kinh diễm biểu diễn mà tuyên bố triệt để thất bại như thế liên tiếp trùng kích v ì vẹn bị không trực tiếp đem bọn hắn hủy liền đã phi thường cho mặt m ũ i lại thêm có mẹn lạ gia nhập loại này đối đãi nhưng lại cũng phù hợp lẽ thường chỉ là có nị phi thường không thoải mái hoàng kim chi phong đây hoàn toàn ép không chết không thể chinh phục tính bền dẻo quả thực là hắn hành nghề kiếp sống bên trong chưa bao giờ thấy qua tại căn bản không lên thành phố kim trung cháo bảo vệ dưới vân uy căn bản là không có cách từ trên căn bản đối với bọn họ phát ra cái gì đủ để một đòn mất mạng đã kích chỉ có thể dùng kỹ thuật phong tỏa cùng một chút tương đối âm ưu thủ đoạn từ từ tôi h tranh thủ đem hoàng kim chi phong m à i chết nhưng bây giờ duy nhất coi là đối với hoàng kim chi phong tạo thành một chút k h ô n g n hiễu kỹ thuật phong tỏa cũng bị hoàng kim chi phong cho đột phá trong lúc nhất thời con nịp thật đúng là là lần thứ nhất cảm giác được có chút lực bất tòng tâm cứ việc lúc này từ thể lượng đi lên nói vân uy bậc này quái vật khổng lộ vẫn như cũ không phải sao hoàng kim chi phong có thể so sánh nhưng mà mất khống chế cảm giác lại càng mãnh liệt vô hình cán cân tựa hồ đã bắt đầu hướng hoàng kim chi phong phương hướng nghiêng dù sao làm kỹ thuật phong tỏa áp chế cũng vô pháp đối với hoàng kim chi phong sinh ra hiệu quả về sau hoàng kim chi phong c h i ế c này chạy như bay xe lửa lại đem lấy cái dạng gì tốc độ mở lên như thế nào cào phong đâu nghĩ đến đây con h y không khỏi thâm thâm những m ả y nặng nghề mà thở dài một hơi ai bất quá thở dài về thở dài phát sầu về phát sầu thời gian dù sao vẫn là muốn qua trò chơi dù sao vẫn là muốn xuất bây giờ theo hoa quốc cờ di dương hạ màn kết thúc trò chơi ngành nghề bồng b ộ phát triển sáu tháng cuối năm cũng theo đó mở ra mặc dù bọn họ vân huy vẫn luôn mơ ước hoàng kim chi phong trong tay cái kia nhiều vô số kể giá trị liên thành ím. nhưng bọn họ lớn như vậy xí nghiệp đương nhiên cũng không khả năng dựa vào hàng ngày tính toán người sống chính bọn hắn cũng phải không ngừng đẩy ra càng thêm phù hợp thị trường tác phẩm bây giờ bọn họ cũng coi như cụt tay cầu sinh miễn cưỡng từ lộc cộc mây đen bên trong chạy ra mặc dù động cơ phong tỏa kết quả cuối cùng vẫn như c ũ không thế nào lạc quan nhưng ít ra không có đối với bọn họ vân huy tạo thành cái gì tổn thất trực tiếp bọn họ tự nhiên cũng phải tập hợp lại tại hạ thời gian nửa năm bên trong tập trung phát lực đẩy ra chút bản thân tác phẩm vì thế con y cuối cùng vẫn là lựa chọn cầu ổn vận dụng dưới cờ chiến tích hiện hết nhất là cao quý hoàn toàn xứng đáng vân uy đầu phòng làm việc phun lửa chim phòng làm việc mà phun lửa chim phòng làm việc cũng là không phụ ý thác ngắn ngủi hai chu thời ở giữa liền đẩy ra một trò chơi kế hoạch phương án dị hình vô tận sóng ẩm không thể không nói loại này uy tín lâu năm phòng làm việc thực lực vẫn là vô cùng ưu tú lần này phun lửa chim tinh chuẩn đem ánh mắt rơi vào bây giờ nóng nảy phi phạm fts trò chơi phía trên bản thân fts chính là buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ dị sừng sững không ngã lớn phẩm loại trò chơi lại thêm bạ tổ phịu kéo、theo. hiện tại phóng nhãn toàn cầu trò chơi s á n g nghiệp khoa t r ư ơ n g một chút nói mười cái công ty bên trong tám cái đều ở khai phát fts còn có hai đang tại thử nghiệm truyền hình thăm dò fts rất hỏa mặc dù trên lý luận mà nói phong trào này thời gian kéo dài sẽ không quá dài nhiều nhất cũng chính là một chừng nửa năm dù sao đại lượng lặp lại loại này trò chơi tất nhiên sẽ dẫn phát các người chơi thẩm mỹ mệt nhọc đến lúc đó fts nhiệt độ liền sẽ tự nhiên biến mất nhưng mà nửa năm đối với vân uy mà nói cũng đã hoàn toàn vậy là đủ rồi tình tiết hướng fts trò chơi tiêu thụ lưu động đường k h n còn lâu mới có được nhiều người online đối chiến trò chơi ổn định như vậy đối với cái này phun lửa đầu chim tiệc trò chơi tổng giám đốc điều hành giải thích nói thời gian nửa năm đầy đủ để cho chúng ta đổi tới cỗ này toàn cầu f g s dậy sóng mà chờ cỗ này dậy sóng đi qua chúng ta trò chơi thì cũng nên tiến vào tiêu thụ nhẹ nhàng kỳ thậm chí có thể thích hợp tham dự hạ giá hoạt động hoàn toàn sẽ không nhận ảnh hưởng mà trừ cái đó ra phun lửa chim phương diện tựa hồ cũng nhận rẽ xì đẹp nghệ với hệ liệt dẫn dắt đem ánh mắt khóa chặt tại dị hình cái này từ hơn bốn mươi năm trước liền nóng này toàn cầu một mực kéo dài đến nay k h n g bố im phía trên xa kích tăng kinh khủng rẽ xì đẹp nghệ với hệ liệt đã nghiệm chứng qua loại tổ hợp này có thể thành công hiện tại bọn họ chỉ cần đi theo những cái kia thành công bước chân thành thành thật thật làm từng bước mà khai phát chế tác liền nhất định không sai được nóng n ả y trò chơi loại hình thành công điện hình án lệ lại thêm một cái uy tín lâu năm phòng làm việc thành viên tổ chức dạng này tổ hợp thật là gần như không có lật xe p h o n g hiểm húng chi dị hình bản quyền cho tới nay đều là tại vị v ẹ n đi trong tay cũng là không tồn tại bản quyền trao quyền khó khăn tình huống con y suy nghĩ chốc lát liền gật đầu đồng ý cái này trò chơi kế hoạch chỉ có điều ngay tại con y lập tức phải đã định cái trò chơi này đã được duyện thời khắc phun lửa chim lại đột nhiên đưa ra một cái ngoài định mức thỉnh cầu tại trò chơi động cơ sử dụng phương diện chúng ta hy vọng có thể áp dụng hình ảnh hiện ra càng thêm đ ộ s u ấ t phổ ẩn nít động cơ mà không phải là ảo mộng phun lửa chim phần này thỉnh cầu tuy là ngoài ý liệu nhưng cũng là hợp tình hợp lý bởi vì mọi người đều biết bây giờ các lộ động cơ bên trong mặc dù tại tính tổng hợp có thể lên ảo mộng là hoàn toàn xứng đáng người nổi bật nhưng mà chỉ từ hình ảnh biểu hiện đi lên nói phổ ẩn nít biểu hiện lực muốn so ảo mộng càng hơn một bậc hơn nữa từ khi hoàng kim chi phong tải sẽ ảo hữu tờ, tờ bên trong lần đầu áp dụng phổ ẩn nít động cơ đến nay nó tựa hồ liền trở thành khủng bố trò chơi phẩm loại chuyên môn động cơ c ó m m e n là sẽ ăn hữu i dùng là nó phát phốt nửa đêm bóng tối dùng là nó cơ quan trò chơi con người dùng cũng là nó có thể nói đối với khủng bố trò chơi mà nói hình ảnh chất lượng hiện ra bên trên càng thêm đồ s u ấ t phổ ennis tuyệt đối là không hai lựa chọn mà bây giờ phun lửa chim sắp đẩy ra bộ này dị hình vô tận sóng ngầm vừa lúc chính là một cái khủng bố xạ kích trò chơi ở trong đêm bởi vì máy phi hành trục chặt nhân vật chính ở tại thăm dò đội rơi vào dị tinh phía trên ở chỗ này bọn họ gặp một khung lâu năm thiếu tu sửa to lớn thần bí phi thuyền vì một lần nữa trở về địa điểm xuất phát tham dò đội chỉ có thể tiến vào chiếc này vị trong rừng rậm tràn đầy bất ngờ cự đại phi thuyền mà tham dò đội không biết là giờ này khác này chiếc phi thuyền này đã sớm bị khủng bố dị hình c h i ế m cứ từng cái tiến vào phi thuyền người đều sẽ kinh lịch vô tận sóng ngầm trở thành dị hình ấp ó c h ứ n g vật chứa mục tiêu âm mưu chật trội quý dị khủng bố đẹp như vậy thuật phong cách dùng phô ennis、nice、tới hiện ra tuyệt đối là không có gì thích hợp bằng ách cái này ngay vậy con y có chút sầu mượn phải biết bọn họ hiện tại thế nhưng là cùng ảo mậm mặc cùng một cái quần thậm chí không khoa chứng nói từ khi động cơ phong tỏa áp dụng về sau, ảo ngộng năm thì tương đương với trở thành bọn họ vân huy duy nhất chỉ định khai phát động cơ nhưng hôm nay bọn họ vân huy mới vừa từ lộc cộc mây đen bên trong đi tới vài khoản ba s cấp đại tác động cơ nhưng phải lựa chọn cùng bọn họ quan hệ cũng không tính đặc biệt mật thiết phổ ennis đối với thị trường trò chơi mà nói đây là cái dạng gì tín hiệu đối với h ảo ngộng công ty mà nói đó là cái như thế nào ám chỉ thị trường sẽ ra sao đồng bạn hợp tác biết thấy thế nào l i ê n không thể dùng ảo ngộng sao còn y suy tư liên tục mở miệng hỏi mà phun lựa chim tổng giám đốc điều hành là giang tay ra cũng không phải không được dù sao ảo ngộng cũng không kém nhưng mà cuối cùng hiện ra về hiệu quả ảo mộng nhất định không bằng phụ ennis dù sao người ta mới là khủng bố trò chơi duy nhất hộ i chuyên nghiệp hình ảnh chiến thần thế là suy đi nghĩ lại cuối cùng con nịp vẫn gật đầu Tốt, vậy ta vẫn để cho v ẹ tạm đi bàn bạc một lần phụ ennis a ts còn nữa một chút hết chương này chương 451. lan loại trò chơi diễn sinh hoàng kim động cơ khấu cảnh chương 451. lan loại trò chơi diễn sinh hoàng kim động cơ khấu cảnh da cam đến phát điện chiến ấn từng đống k h i giáp to lớn hùng vị giáo đường tráng lệ thánh ti tơ đại giáo đường đồn chứng kiến thời trung cổ huy hoàng cụ nát rách nát quân sĩ thản đinh bảo nói b à vựa làm trên bán đảo vinh đ ụ c hương suy trên tấm ảnh chi tiết lễ mảy may tất hiện phê duyệt o n l i n e đầu rõ ràng lưu nhã mà bây giờ những hình này cùng phê duyệt liên b à y ở hoàng kim chi phong trên b à n hội nghị cố thịnh cùng thẩm diệu diệu trước mặt đây là chúng ta trong khoảng thời gian này sửa sang lại tương đối có giá trị tư liệu một bên một bên thân làm sật kỷ p h ả ý ngờ tổng giám đốc điều hành xạ tổ hướng đồng triệu nhị thánh báo cáo thâm đồng lão đại các ngươi xem qua không sai trước đó tại bạ tổ、Phước、khai phát thời điểm cố thịnh không phải không để cho sật kỳ p h ả ý ngờ tham dự hạng mục ngược lại để cho bọn họ đi đến châu âu thu thập tư liệu nha bây giờ bay ở hắn và tiểu na t r a trước mặt những tài liệu này chính là sật kỳ p h ả ý ngờ đoàn đội thành quả chỉ là cho đến ngày nay sật kỳ p h ả ý ngờ các thành viên ý nguyên không biết lão đại để cho bọn họ đi châu âu khảo sát đến cùng có tâm h ý gì chỉ biết đây là vì cho bọn hắn hạng mục mới tích lũy tài liệu đến mức hạng mục mới là loại hình gì không biết cái gì đề tài không biết nội dung gì càng không biết bọn họ cũng chỉ biết lão đại là muốn cho bọn họ hạng mục mới còn lại hai mắt đen thui cái gì cũng không biết đối với cái này thẩm rượu rượu cũng phi thường tò mò hạng mục mới a nàng vừa mới cuồng ôm một ư ơ i tám ước đào tiểu k i m n cố dù sao hôm nay chính phủ bên kia lại không có hội nghị liên hợp công ty bên kia lại có b ả n h tiểu bản nhìn chằm chằm nàng tự nhiên cũng phải không lần nữa tham gia lần này đã được duyệt hội nghị n ộ i nhớ còn có cơ hội đâu có câu nói rất hay có tiện nghi không c h i ế m vương bắt đản một phần bạn hạng mục này cũng có cơ hội để lợi dụng được có thể làm cho mình ở không giải thích được địa phương cùng tăng một bút đầu tư đem vốn hẳn nên lợi nhuận hạng mục thông qua một ít kèm theo đầu tư cho nó biến thành hao tổn biên lai mười tám ước đao ha không phải là trở thành ta đại phú đại quý điểm xuất phát nghĩ vậy thầm diệu diệu nhìn về phía bên cạnh lao cố được ân không sai chỉ thấy cố thịnh đem cuối cùng mấy tấm tư liệu l à xem hoàn tất nhẹ gật đầu rất tốt rất không tệ nói xong cố thịnh tự hồ nhớ ra cái gì đó tùy theo rơi vào trong trầm tư sơ ắ kỳ phải n ngờ sau đó thì sao đại ca không còn sơ ắ kỳ phải ý ngờ các thành viên thẳng vào nhìn về phía cố thịnh mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi chúng ta liền đi chụp tiểu ảnh hạng mục đâu chúng ta trước khi đi châu âu đã nói trước hạng mục đầu người t í c h hứa hẹn bóp người t í c h càng cứu thương không phải sao thiết kế để á n bóp chúng ta không phải thật sự đi thả cái năm nghỉ ngơi a người biết chúng ta nhìn xem hoàng kim thể nghiệm cùng mụ tì bờ lung người hàng ngày tại trong bằng hữu vòng h u y ế n hạng mục tiến độ cùng kỹ thuật đột phá có nhiều trông mà thèm sao tìm một chút việc làm a không phải ngó sen tổng cho chúng ta mở cái này đã vượt xa khỏi nghiệp giới bình quân trình độ tiền lương chúng ta cầm thật sự là lương tâm bất an a miễn phí đi châu âu đùa nghịch gần một tháng không nói hàng ngày tiền lương còn chiếu tính không lầm ta nói đúng là có thể lấy thêm tiền lương thật là tốt sự tình nhưng mà loại lãi n ộ này chúng ta thật có điểm ga ngột nhiên Thú hồ, cái kia hoàng kim động cơ từ khai phát đến xuất phẩm đều nửa năm chúng ta còn không có sợ qua đâu cái đồ chơi này tựa như trong quân đội trang bị mới chuẩn bị không lấy đến trong tay thưởng thức một phen ngươi biết chúng ta trong lòng có nhiều ngưỡng ấy cái kia cố tổng thầm rượu rượu mắt thấy xạ tổ một đoàn người mặt đều bị i h ồ n g sợ bọn họ tại chỗ tới một c h ả y máu não thế là đưa tay tại cố thịnh trước mặt lung lay nhắc nhở hắn lời nói đừng nói một nửa rất tiện đánh cho nên lần này khảo sát hạng mục là a a a a cố thịnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại háng g i n một cái hạng mục mới là nhất định chỉ là ta đang nghĩ nếu như dùng hiện tại hoàng kim động cơ tại chế tác cái này tác phẩm lời nói tựa hồ còn có chút khiếm khuyết bây giờ hoàng kim động cơ xem như bọn họ tự nghiên cứu động cơ trên cơ bản có thể nói là thừa bao ngày sau hoàng kim chi phong tất cả trò chơi nhưng mà phải biết hiện tại hoàng kim động cơ mới vừa vẫn cất bước mặc dù tại bà tổ phiệu bên trên biểu hiện ư u dị nhưng nhược điểm cũng vẫn tồn tại như cũ đây là không thể coi thường h n g hồ bà tổ phiệu thành công chỉ có thể đại biểu hoàng kim động cơ có thể từ ở mức độ rất lớn đảm nhiệm fts loại trò chơi chế tác về phần tại các loại khác hình trong tác phẩm biểu hiện như thế nào cũng còn chưa biết mà hoàng kim tri phong lại hoàn toàn là cái rất nhiều thuộc loại trò chơi đều có chỗ liên quan đến công ty đêm cũng tỷ như nói lần này ta để cho các ngươi đi châu âu là muốn chuẩn bị một cái lang loại asg trò chơi th ba lời vừa nói ra trong phòng họp thoáng chốc một mảnh hít vào khí lạnh lang loại asg sẽ kỳ r ồ tiếp theo là muốn tới ba a xa tổ mới chợt hiểu ra c h ắ c không được lão đại đơn độc đem bọn hắn chọn ra ngoài để cho bọn họ tại hoàng kim động cơ cùng bạ tổ khai phát như vậy mấu chốt giai đoạn mang lương đi châu âu khảo sát thì ra là muốn xuất xe kỳ rộ tiếp theo làm a trong n y mắt toàn bộ sơ kỳ phơi y ngờ phòng làm việc các thành viên đều là ánh mắt sáng khắc đầy mắt trở mong phải biết lúc trước xe kỳ rộ có thể nói là kiếm đủ trò chơi vòng chú ý hoàng kim chi phong bài khoản ba s cấp đại tác một cái trò chơi loại hình lưu phái người khai sáng đang cùng comment l à g i a o phong bên trong càng là chiếm cứ nghiện f cấp bậc ưu thế tuyệt đối thậm chí không khách khí chút nào nói lúc trước bộ này x ẽ kỳ rộ cho dù là phóng tới hiện tại phóng nhãn toàn cầu trò chơi vòng cũng khó gặp biệt thủ thần cản giết thần p ậ t cản giết p ậ n đây là sơ kỳ phơi y ngờ kiêu n ạ o là bọn hắn tự tay sáng lập kỳ tích chi tác mà bây giờ cái này im tại yên lặng thời gian dài như vậy qua đi lần nữa bị khai quật mà lên xem như lan loại trò chơi giáo phụ sắc kỳ phải n ngờ đ o à n đội tự nhiên là vô cùng chờ mong tự tin hơn gấp trăm lần tất cả mọi người rất chờ mong đến mức không để ý đến bên cạnh thẳng n ế t miệng chủ tịch thẩm diệu diệu nữ sĩ tin tức tốt nàng lại có diễn sinh biên lai、like、có thể sáng lập tin tức xấu diễn sinh tác phẩm là chia đều chín chín s ẻ kỳ dồ đây con mẹ nó đi đâu thua thì đi thẩm diệu diệu rất khó chịu nàng rất rõ ràng đối với hoàng kim chi phong mà nói s ẻ k ỳ r ồ cái này diễn sinh tác phẩm cực kỳ có thể trở thành bọn họ những năm gần đây t ị n h lợi nhuận kinh khủng nhất trò chơi vì sao đầu tiên s ẻ k ỳ r ồ cái này ít thật sự là quá h u n g tàn một chút không khoa chừng nói chỉ cần ngươi là buồn sổ m à tỏ sẩn sổ gì ngươi chơi cho dù ngươi không có sẻ k ỳ r ồ trò chơi này ngươi cũng nhất định nghe nói qua nó tên thứ hai bởi vì hoàng kim động cơ chính thức đi vào quỹ đạo nắm giữ tự n h i ê n cứu động cơ bọn họ liền không lại cần cho động cơ nhà cung cấp giao tiền chi phí sẽ bị tiến một bước giảm bớt cuối cùng so với ít tạ kết họ cô nóp đủ y b à t ổ phiệu loại này tác phẩm mà nói nhận kỳ mỹ thuật phong cách ảnh hưởng sẽ kỳ d ô loại tác phẩm này chính là lại thế nào tăng t h ê m bản cũng thêm không đến hai ước đao hướng lên trên điển hình hoa tiểu tiền làm đại sự nhi trò chơi loại hình cho nên ai thầm rượu rượu ở trong lòng thở dài xem chừng lần này diễn sinh biên lai lại muốn u ổ n g phí mù rồi tờ đơn này căn bản cũng không cần nghĩ một vạn phần trăm hai không thua t h ì được vô luận chất lượng tốt hỏng chỉ cần lao cô ra các người chơi liền nhất định mua trướng nhưng mà nhưng vào lúc này thầm rượu rượu thậm chí đều đã hết hy vọng chuẩn bị bắt đầu trong suy tính bởi chưa ăn lúc nào Liên nghe Cô thịnh lại đọc trở lưỡi. nghe Thịnh Nhưng Cô đọc mà b ân y giờ có một v ấ đề là. Chúng t a h o à n g k i m động cơ t diệu diệu nguyên bản đã bay tới đùi ga trên bên trên suy nghĩ lại bị túng trở về để cho ta nghe nghe là như thế nào sự t ì n h còn có chuyện cơ hoàng kim động cơ hình ảnh chi tiết biểu hiện không đủ đây là không tranh sự thật dù sao cái này động cơ tại khai phát mới bắt đầu cố thịnh kiểm chuẩn chính là kiếp trước bên trong từ lao đã sở đoàn đội nghiên cứu phát minh xương lạnh động cơ mà vô luận là kiếp trước bên trong x ư ơ n g lệnh vẫn là bây giờ từ cố thịnh chủ trì nghiên cứu phát minh hoàng kim động cơ ở hình ảnh biểu hiện một khối này cả hai đặc điểm cũng là giỏi về kiến tạo hùng vĩ viễn cảnh cùng t r ắ n g diện nhưng chi tiết biểu hiện lực không đủ sở trường về xa mà không sở trường gần sở trường về cảnh mà không sở trường tinh cái này ngay tại lúc này hoàng kim động cơ hình ảnh không đủ ở tại nhưng vấn đề là dựa theo ta trước mắt quy hoạch mà nói bộ này lan g loại diễn sinh tác phẩm ít nhất là muốn làm hai bộ thậm chí sẽ trở thành cùng cố nót đủ y một dạng tam bộ khúc cố thịnh nói ra mà cứ như vậy tại trò chơi khai sơn vừa làm biểu hiện chất lượng bên trên chúng ta liền chỉ có thể là để nó đạt tới thập t o à n thẩm mỹ làm hậu tiếp theo tác phẩm làm chuẩn bị chí ít cũng phải miễn cưỡng đạt tới ảo mộng động cơ cái kia chất lượng cái này nghe vậy đám người không khỏi nhao nhao như mày trên mặt hiện ra ngượng n g u nói thật yêu cầu này có chút quá hà khắc rồi có lẽ một ngày kia ở tại bọn hắn không ngừng mài giũa cùng thăng cấp bên trong hoàng kim động cơ cuối cùng biết một ngày kia tại chất lượng bên trên siêu việt ảo mộng nhưng bây giờ không thể nào mặc dù ảo mộng phong tỏa chúng ta là kẻ địch chúng ta nhưng không thể phủ nhận là người ta kỹ thuật bây giờ có thể nói là cao hơn nhiều chúng ta l i ê n chỉ từ hình ảnh chi tiết hiện ra chất lượng về điểm này mà nói nếu như muốn k ề vai ảo động bọn họ chí ít còn cần cái ba năm năm tích lũy cùng tiến bộ hoàng kim chi phong nhưng lại có thời gian nhưng mà hạng mục không có thời gian chẳng lẽ nói bộ này lang loại diễn sinh làm cũng phải đợi đến ba năm năm sau đó mới diễn thế sao không thể nào hạng mục tiến độ không chờ người nhưng vấn đề là chúng ta cũng không khả năng trong thời gian ngắn thực hiện hình ảnh chi tiết chất lượng phi thăng a dù kỳ nhữ mày nói ra trừ phi chúng ta đổi con đường tạm thời bưng ta xuống nhóm tự nghiên cứu động cơ vậy làm sao bây giờ nha dù kỳ nghe vậy núi mai có chút vị trí chúng ta lại làm không được thời gian ngắn tăng lên đổi động cơ lại sẽ ảnh hưởng đại cục nếu có thể đem phổ ednice cùng chúng ta hoàng kim động cơ dung hợp một lần liền tốt hoàn bị thực hiện đường rẽ vượt qua nói xong dù kỳ cười khổ một cái trong lòng tự nhủ nếu như trên thế giới nếu là thật có hạnh ụt bên trong dung hợp cạt pháp thuật liền tốt phịch một cái dung hợp hoàng kim chi phong tại chỗ tiến hóa hạng mục cũng liền không có vấn đề chỉ là trò chơi dù sao chỉ là trò chơi hiện thực lại làm sao có thể n h ư n g ngự như vậy tùy tiện mà dung hợp đâu nghĩ đến dù kỳ nâng lên bản thân q u a y h à m sầu mi khổ kiểm n g h ĩ đến mặt k h á c biện pháp không hơi nào chú ý tới đối diện nàng tốt h u ê mật thẩm rượu rượu đ ư n g học trong mắt lóe lên một kia như có điều suy nghị còn sáng hết chương này chương bốn trăm năm mươi hai ba khí lộ ra ngoài muốn chết thứ sáu tuần trước chúng ta cùng trường đạo phó chủ tịch đã hẹn hôm nay gặp mặt thương vụ hiệp đàm sớm hẹn trước tốt rồi thời gian mọi thứ đều phù hợp quá trình nguyên bản giống như là vân huy thương vụ đoàn dạng này có thể cùng chủ tịch tiến hành nghiệp vụ hiệp đàm đoàn nội lễ tân lẽ ra lễ phép đối đãi sau đó lập tức tiến về thông tri chủ tịch làm tốt tiếp dẫn nhưng hôm nay không biết vì sao đang nghe v ẹ t ạ n một đoàn người ý đồ đến về sau phụ trách tiếp dẫn lễ tân đã có điểm út út m ở m ở ếch a a dạng này a lễ tân trên mặt nặn ra một cái hơi có vẻ nụ cười cứng nhắc không chỉ có điểm út út m ở m ở thậm chí còn có điểm xấu hổ có vấn đề gì không thấy thế v ẹ t ạ n khẽ n h ư mày nói thầm một tiếng lễ tân này cái gì tố chất rõ ràng là bình thường thương vụ quá trình làm sao nhìn qua như vậy không tình nguyện mà bên cạnh thư ký k i m chiến dịch cũng là vệ tản thắc mắc tùy theo phiên dịch đi qua a a không có không có nghe vậy phụ trách tiếp dẫn hoa anh đảo nội vội vàng khoác tay liên tục túi đầu sumi ma sen sumi ma sen để cho ngài cảm thấy khốn hoặc thật ngại là như thế này trường đảo chủ tịch hiện tại đang tại mở họp xin ngài theo tới vip phòng chờ chốc l á t à. này nghe được lễ tân giải thích vệ tản an an lên mắt nguyên lai、like、chỉ là bởi vì hội nghị tạm thời tạm thời không có thời gian a khiến cho khẩn trương như vậy bởi vì lâm thời sự vụ dẫn đến thương vụ hiệp đàm kéo dài đây là phi thường bình thường sự tỉnh mặc dù là cao quý vân uy phó tổng vệ t ạ n có rất ít loại này mấy người thể nghiệm bình thường mà nói cũng là người khác chờ hắn bất quá nghĩ đến người ta phỉ nhi kẹ một không phải sao v ì vẽn đi d ư ớ i cờ tập đoàn h a y cũng không chỉ bọn họ vân uy một công ty ăn cơm loại này trạng thái bình thường độ cũng là bình thường vậy thì chờ a vệ tàn mặc dù hơi không quá dễ chịu nhưng cũng không nói gì thêm nhưng lại không ngờ bọn họ cái này nhất đẳng liền dòng ra chờ t r ư ờ n g ba giờ rưỡi từ buổi sáng tám giờ bắt đầu một mực chờ đến trưa một nghìn một trăm ba mươi giờ thứ nhất vệ tàn k h nhữ mày trong lòng hơi có bất mãn giờ thứ hai vệ tàn nóng này ú c dạ bước h ỏ i t h ă m âm thanh tràn ngập hàng khí thậm chí mang theo nổi nóng mà giờ thứ ba vệ tàn thậm chí trực tiếp cho con niệp treo đi điện thoại nói thẳng phỉ ni kẻ quá mức muốn trực tiếp hủy bỏ nguyên bản định song hợp tác hiệp đàm lại bị c o n đi lấy tân t á c quan trọng lý do nắm ở thẳng đến một nghìn một trăm ba mươi mà trước mặt đài tiếp dẫn lại lại lại lại vì bọn họ bưng tới nước trả thời khắc vệ tàn rốt cuộc không kiềm được b à n h đông nhiên vô bàn một cái vệ tàn trực tiếp đứng lên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ ta cuối cùng hỏi một lần các ngươi chủ tịch hôm nay rốt cuộc còn nhớ hay không phải cùng chúng ta vân u y thương vụ hiệp đ Quá mẹ h ắ ngay n ư Ngươi Ngươi được. ờ chờ phút đồng hồ, có thời, chờ chờ i nói nói biết đồng chuyện đồng không có mở xong, cũng n có có có phút hồ, thể. phút hồ, tạm mở Dù là ử giờ, giải sự vụ khó q u ế từ ta thương t ai Ngay cũng cấm chờ liền miễn nhẫn. Nhà hắn giờ giờ dưới. Nhà ai vụ hiệp đàm chờ hắn mẹ 3 giờ dưới. đàm vụ mẹ đầu hắn còn tưởng rằng phỉ ni kệ chỉ là đem bọn hắn vân huy xem như bình khởi bình tọa phổ thông thương nghiệp bạn đồng sự quan hệ hiện tại xem xét phỉ ni kệ liền mẹ nó không coi bọn họ là người nhìn a có phải hay không không nổi giận coi như người khác đồ đần a Ách, cái này, sumi masen. Sumi masen lễ tân lại có cái gì lý do thoái thác đâu đáng thương nhỏ yếu lại bất lực hoa anh đảo mội chỉ có thể liên tục cúc cung xin lỗi an ủi vẹ tàn mấy người mà nhưng vào lúc này cốc cốc cốc l i ê n nghe vip cửa phòng tiếng đập cửa đột nhiên văng lên quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên tuổi chừng bốn mươi ngang hai tóc ngắn người mặc trâu màu trắng âu phục nữ sĩ đứng ở cửa ra vào xin lỗi q u ấ y dày xin hỏi đây là nhìn thấy nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào vẹ tàn mấy người đều là s ứ n g sở mà nguyên bản bị chửi mặt mày xám xịt lễ tân giống như là nhìn thấy cứu tinh mở dạng vội vàng đi tới trước mặt nữ nhân khẽ v đẹp ruộng chủ tịch mấy vị này là đến từ mễ quốc vân u y thương vụ đoàn cùng trường đảo chủ tịch đã hẹn thương vụ hiệp đàm nhưng mà a t ố t ngươi đi đi hai ba câu nói nghe hiểu rồi tình huống chỉ thấy vị này được xưng là đẹp ruộng chủ tịch trung niên nữ sĩ hai ba bước đi vào v i ế t phòng vang v ẹ tản đưa tay ra đi ngươi tốt v ẹ tản tiên sinh ta là phổ h n n nghị động cơ khai phát công ty cổ phần phó chủ tịch trường đảo đẹp ruộng trường đảo đẹp ruộng vì nhi kệ động cơ công ty người đứng thứ hai chủ tịch trường đảo dụ cây thân mượn mội, mội trường đảo chủ tịch hội nghị thời gian hơi dài để cho mấy vị hơi lâu không có ý tứ vừa nói chỉ thấy trường đảo đẹp ruộng đi tới tiếp khách cạnh ghế s a lon ngồi xuống tiếp lấy khẽ vừa tay v ẹ tản tiên sinh mời ngồi không thể không nói trường đảo đẹp ruộng khí tràng phi thường đủ trong lúc phát tay chủ nhân khí thế mười phần rất rõ ràng không có đem v â n uy coi là cỡ nào cần cung kính đối tượng thậm chí ngay cả xin lỗi đều nói nhẹ nhàng hơn nữa nhất khiến v ẹ tản cảm thấy nổi nóng là nàng thế mà căn bản không có mời bọn họ đến phòng họp ý tứ phán phất chuẩn bị ở cái này lâm thời tiếp đãi dùng trong phòng khách liền đem bọn hắn đổi giải quyết đã sớm nghe nói phổ ẹn n g h động cơ thực lực dồi dào hôm nay vừa thấy quả là thế vệ tản trên mặt không có một chút xíu ý cười trong lời nói cũng mang theo đinh đâm mà trường đạo đẹp ruộng là mảy may không t i ế p chiêu ngược lại nhẹ gật đầu cảm ơn vệ tản tiên sinh khen h ngợi chúng ta còn là nói nói chính sự đi ra con mẹ nó ba vệ tản kèm chút giống như là mỹ nhân ngư bên trong trên lưng p h u n khí ba lô trịnh tổng một dạng bị tức bay đời trời cho nên đẹp ruộng chủ tịch liền chuẩn bị ở chỗ này cùng chúng ta vân u y hiệp đ ả m động cơ trao quyền công việc sao tăng trưởng đạo đẹp ruộng một chút không có khách khí ý tứ vệ tản dứt h o á t cũng không băng bó đi lên chính là một câu vinh v á hung hăng vận hỏi trực tiếp đem vân uy đại chi toàn cũng ầ u to l không phải là vẽ tản tiên sinh ta không có chuẩn bị ở cái này trong phòng khách cùng ngài tiến hành động cơ trao quyền bàn bạc ừ nghe vậy v ẹ tàn t h ầ m hư một tiếng chìm xuống khỏe miệng hơi bình phục không đánh không thất thời trước một giây còn cây kim so với cọc dâu bây giờ đem vân uy danh hảo rời ra ngoài tại chỗ liền mềm rồi à trong lòng cười nhạo một tiếng v ẹ tàn nạo mạn một phen m í mắt giơ tay lên một cái vậy còn chờ gì chúng ta đến phòng hội nghị tường nhưng mà còn không đợi hắn lời nói nói xong chỉ thấy trường đảo đẹp rộn u lộ ra một cái lễ phép g i ả cười khẽ vớt cằm nói vệ tàn tiên sinh hiệu lầm ta ý là chúng ta không cần thiết lại tiến hành n g h i đàm bởi vì tại vừa mới hội nghị bên trong chúng ta quyết định ngày sau không còn đối với quý ty cung cấp bất luận cái gì động cơ trao quyền phục vụ lời vừa nói ra toàn bộ phòng khách bên trong lập tức lâm vào hoàn toàn tích mịch vệ tàn thậm chí trước tiên đều không phản ứng kịp trong ánh mắt một mảnh đờ đẫn c h ọ n vẹn chậm mười giây hắn ánh mắt mới từ đờ đẫn mê mang dần dần chuyển hóa làm khó mà ư ớ c chế c ổn độ hạt tiệp ca do ủ tỏ k ì n gáp bút con mẹ nó ngươi lại nói cái gì con mẹ nó ngươi biết không biết mình lại nói cái gì giờ phút này vệ tàn nhân mại rốt cuộc đi tới điểm tới h ạ n lửa giận giống như là núi lượm ộ t dạng phun trào trọn vẹn ba giờ rơi chờ đợi làm cái một buổi sáng hơn nữa đẹp ruộng chủ tịch ta nghĩ ta cần phải nhắc nhở ngươi đối với mình luôn luận phụ trách giờ phút này vẽ tàn thân sắc đã có chút bóp méo hắn để nén muốn chửi hầm lên xúc động dùng tràn đầy t u ầ n chửi uy hiếp giọng điệu nhắc nhở lấy đối diện trường đạo đẹp ruộng ngươi y tứ là sau này đối với chúng ta vân huy áp dụng động cơ phong tỏa sao người xác định người phải phong tỏa vân huy không sai đây mới là bây giờ vấn đề mấu chốt ba giờ dưới chờ đợi cùng trường đảo đẹp dụng thái độ cố nhiên làm cho người nổi nóng nhưng so với cái này chút hơi trọng yếu hơn là bây giờ phổ e n n i s đối với vân huy phong tỏa lệnh cấm v ẹ tặng là như thế nào cũng không nghĩ đến trước mắt thế giới trò chơi trong vòng vẫn còn có người dám chủ động phong tỏa bọn họ vân huy là người có thể nói hoàng kim động cơ trước đó chẳng phải tuyên bố đối với bọn họ vị vẹn địa hệ áp dụng kỹ thuật danh sách đen sau một cái loại à này cấp bậc công ty tại ngày xưa không đoán ngày nay không thủ tình hướng dưới đột nhiên tuyên bố đối với bọn họ vân uy áp dụng phong tỏa con mẹ nó ngươi nghiêm túc mà đối mặt vẽ tàn thẹn quá hóa dẫn đốt đốt ép hỏi chỉ thấy trường đảo đẹp ruộng vẫn là bộ kia lờ mờ bộ dáng không có do dự chút nào nhẹ gật đầu ta cực kỳ xác định vệ tản tiên sinh từ hôm nay phố ẩn n mỹ đem từ chối quý ty tất cả động cơ phục vụ nhu cầu chính là phong tỏa ngươi không nghe rõ ta liền sẽ nói cho ngươi biết một lần mà nghe lời nói này chỉ thấy thẹn quá hóa giận vệ tản rốt cuộc không kiếm được ầm một tiếng đột nhiên vô bàn lên để cho các ngươi chủ tịch đi ra giải thích chúng ta đợi trường gần bốn giờ không phải là vì chờ các ngươi câu này nhẹ nhàng phong tỏa quyết nghị ta cần một hợp lý giải thích mà liền tại cái này dương cung bạc kiếm vệ tản đã hoàn toàn trở mặt nổi giận khẩn trương thời khắc đột nhiên liền nghe phòng khách cửa ra vào một cái trong trẻo giọng nữ vang lên phong tỏa chính là phong tỏa các ngươi lại tính là thứ gì cần cho các ngươi giải thích b á khí lộ ra ngoài m u ố n chết lời vừa nói ra vân u y thương vụ đoàn các thành viên đều là chấn động mà dẫn đầu vẽ tạng càng là bước lên giận lông mày quay đầu trận lên giận giữ nhìn hướng cửa ra vào phương hướng có thể một giây sau coi hắn thấy rõ ràng cửa ra vào chỗ đứng người lúc cả người không khỏi lập tức ngưng trệ cứng ngắc ngay tại chỗ hoàng kim chi phong công ty game chủ tịch nghĩa thân thầm rượu rượu ngươi trong lúc nhất thời vẽ tản trực tiếp xứng sở tại chỗ n á o heo quá tải hắn thật sự là không thể nào hiểu được thời gian này địa điểm này thẩm rượu rượu vì sao lại xuất hiện ở cái địa phương này phải biết một cái là hưởng dự quốc tế nghe hồng nổi danh thương dụng động cơ nhà đầu tư một cái là danh tiếng chính tỉnh h hoa quốc trò chơi khai phát công ty quả thật từ trên lý luận mà nói hai nhà này công ty xác thực xem như cùng một ngành nghề có gặp nhau rất bình thường nhưng mà hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hoàng kim chi phong cùng phổ ennis có cái gì chiều sâu quan hệ hợp tác à. song phương bất quá là sơ dao nhiều nhất xem như lúc t r ư ớ c xe ẩn hiệu tờ tờ cùng á o l ậ t chờ trong tác phẩm từng có bình thường trao quyền hợp tác liên điểm ấy giao t ì n h tổng không thể trở thành ngươi phổ ennis vì hoàng kim chi phong xuất khí đảo ngược phong tỏa ta lý do chứ nghĩ vậy vẽ tàn không khỏi nhúm mày cười nạo một tiếng thẩm tổng quản cũng quá rộng rồi ha ta hỏi là phổ ennis người chủ sự không phải sao ngươi nói chuyện vẽ tàn lại quay đầu nhìn về phía một mặt bình thản trường đảo đẹp ruộng thư lạnh một tiếng mở miệng nói hơn nữa ta cũng đề nghị đẹp ruộng chủ tịch tận lực thiếu cùng tùy ý sinh sôi sự cố xí nghiệp tiếp xúc hợp tác cần thận cáo mượn hoa hủm họa từ miệm mà ra Những lời này, kỳ t ổ n h ạ i k h í c h bác ly dán ý vị quả thực đừng lại sâu nặng mặc dù không biết trong đó có cái gì mờ ám nhưng mà liền tình huống trước mắt đến xem vệ tàn không khó phân tích ra bây giờ phổ ẹ n nghị đối với bọn họ vân uy áp dụng phong tỏa cùng hoàng kim chi phong cái này hài tinh thẩm diệu diệu tuyệt đối thoát không được quan hệ xem ra hôm nay hội đàm nhất định là không có kết quả tốt đã như vậy cái kia ta không bằng buồn nôn buồn nôn các ngươi vệ tàn lời nói rất ý tứ rõ ràng mau nhìn xem đi trường đào ẹ p ruộng ngươi một cái phó chủ tịch bây giờ còn đứng ở nơi này đây nàng thẩm diệu diệu liền dám ngay ở ngơi đối mặt chúng ta vân uy như thế nói năng lỗ mãng c vẽ tàn liền đem ánh mắt quét về trường đảo đẹp ruộng cùng thầm rượu rượu trên mặt hy vọng từ hai người bọn họ trên mặt nhìn ra chút xấu hổ cùng không được tự nhiên nhưng mà không như mong muốn nghe vậy chỉ thấy hai người trên mặt chẳng những không có lộ ra mất tự nhiên thân sắc ngược lại còn giống như là nhìn việc vui một dạng cùng nhìn nhau liếc mắt nhao nhao lộ ra không hiệu nụ cười thầm rượu rượu giống như là nhìn đồ đần một dạng quan sát toàn thể vệ t ạ n sau nửa ngày đem vệ tắn đều nhìn l ô n g lúc này mới vui tươi hớn hở mà chậm rãi lắc đầu mở miệng nói vệ t ạ n tiên sinh từ địa phương phương diện này ngươi sợ là còn được nhiều học tập một chút ta ngươi vừa mới nói ta bồ dầu ỉn ở to do hệ vịu cám mượn n o ă i hùng ý chỉ kẻ yếu thông qua mượn dùng sức mạnh mạnh mẽ thực hiện bản thân làm áp ý nghĩ chúng ta lại không nói đối với các ngươi một cái trò chơi vòng bá quyền chủ nghĩa tổ chức tiến hành phản chế cắt phải trang chính nghĩa ta liền đơn hỏi một vấn đề thân làm phổ ẹ n n h ị động cơ nghiên cứu phát minh công ty cổ phần thứ hai đại cổ đông ta là nhà ai hổ lại mượn là ai b ệ tàn đoán không sai thầm diệu diệu s á c thực không có đủ để ảnh hưởng phổ hẹn nịt động cơ thái độ giao tình nhưng rất không may nàng có đủ để ảnh hưởng phổ hẹn nịt động cơ cổ quyền tổ chức cơ cấu tiền 18 t ư ớ c đao 23-22% ư ơ i ba h a m cổ quyền bây giờ đứng ở b ệ tàn trước mặt thầm diệu diệu cũng không có nghĩa là hoàng kim c h i phong mà là đại biểu thế giới đỉnh cấp trò chơi động cơ nhà đầu tư một trong phỉ nhi kẻ thứ hai đại cổ đông cùng ngươi đối thoại kẻ đến không thiện bước chân nhẹ văng lên thầm diệu diệu đi vào phòng khách đưa cho vệ tàn phát ra lệnh đuổi khách ngươi mới là người đến Đợt, hôm nay trong nhà có chút về vặt chỉ có một trường hết t r ư ờ n g này t r ư ờ n g bốn trăm năm mươi ba đảo ngược phong tỏa thiên đạo tốt luân hồi t r ư ờ n g bốn trăm năm mươi ba đảo ngược phong tỏa thiên đạo tốt luân hồi chính như thẩm rượu rượu nói tới bây giờ đứng ở phòng khách bên trong trong ba người duy nhất người ngoài chính là hắn b ệ tản mà nếu như từ cổ quyền góc độ đi lên nói hiện tại cái hội này khách trong phòng nhất lời nói có trọng lượng thậm chí không phải sao phó chủ tịch trường đ ả o đẹp ruộng mà là công ty trừ bỏ chủ tịch bên ngoài thứ hai đại cổ đông thẩm rượu rượu lại quay đầu nhìn một chút một mặt bình tĩnh trường đào đẹp ruộng khó có thể tin ý đồ dùng còn sót lại tư duy năng lực thử nghiệm phân tích lý giải tình huống trước mắt sự tình còn muốn từ nửa tháng trước hoàng kim chi phong đã được duyệt hội nghị nói lên ban đầu ở đã được duyệt sẽ lên lao cô nói ra bây giờ hoàng kim động cơ trô đứng trước khốn cục cùng quất cảnh một phương diện bọn họ cần trong khoảng thời gian ngắn thực hiện hình ảnh chi tiết hiện ra chất lượng bên trên may v ọ t còn mặt kia hình ảnh chi tiết chất lượng tăng lên cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể nghiên cứu phát minh hoàn thành mà ở loại này gần như không thể điều hòa trong mâu thuẫn dù kỳ đưa ra một trò đũa thức ý tưởng thế nhưng chính là chuyện cười này thức ý tưởng. để cho thẩm rượu rượu tìm được vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết dung hợp tất nhiên bây giờ hoàng kim động cơ ở hình ảnh chi tiết biểu hiện bên trên có khuyết điểm vậy l i ê n dứt khoát trực tiếp tìm một cái hình ảnh chi tiết biểu hiện tận lực cấp động cơ đem đối phương có sẵn kỹ thuật trực tiếp lấy tới giống như là ghép hình m ộ t dạng l i ề u nhập hoàng kim động cơ bên trong chẳng phải vạn sự thuận lợi nha đương nhiên nhà khác động cơ cũng không phải bờ biển hòn đá nhỏ nói cầm thì cầm muốn dùng ta kỹ thuật bù đắp ngươi không đủ ngươi đến bỏ tiền mà đối với cái này nó xen tổng là biểu thị a còn có cái này chuyện tốt quá tốt rồi a bây giờ trong tay nàng cái này một ư ơ i tám ước đao là thế nào tới là khai phát động cơ ngoài định mức đầu nhập thông qua hoàn lại tiền kiếm được một hai ước đao động cơ khai phát chi phí đầu nhập cuối cùng để cho nàng lấy được trọn vẹn một ư ơ i tám ước hoàn lại tiền mà bây giờ tay nàng nắm trọn vẹn một ư ơ i tám ước đao nguyên thủy tài chính nếu như số tiền này cũng tất cả đều thua thiệt đi vào cái kia chính là một ư ơ i tám tỷ đao hoàn lại tiền khá lắm thậm rượu rượu tính hoàn chỉnh cá nhân đều kinh hãi đây thật là chưa bao giờ thể nghiệm qua hoàn toàn mới phiên bản đã từng trong vòng bốn năm nàng la nhọc lòng trăm phương n à n kế đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp, lớp. cuối c ù nói g cũng giờ, hoàng động không chỉ cơ cái cơ chỉ c liền đến vạn tiền hoàn tiền. này tiền lấy lại khối kim đời, hội thua bây 1.800 một mặt Mà một c á tiếp một cách i quan trọng hơn là một phen、so、một phen một một là so a o 1.8 ư, 18 18 tỷ, 180 tỷ, 1.800 ức, ức, tỷ, tỷ, tỷ. Nói á khác nếu như thuận lợi lời nói nàng chỉ cần lại thua thiệt ba vòng liền có thể trực tiếp đảo ngược thu mua vì vẹn đi bất quá ngay tại t h ẩ m rượu rượu còn đắm chìm trong bản thân có thể so với in sao trong rất m ộ t lúc hệ thống nhắc nhở c á c đ ứ c nàng kéo dài thi pháp căn cứ hệ thống quy định nếu ký chủ thông qua người quản lý đầu tư đã đã được dệt u y hạng mục là hoàn lại tiền bội s u ấ t đem giảm bất vì một năm không hề nghi ngờ dạng này quy định cũng là vì lẩn tránh hệ thống người nắm giữ chuyên môn trộm lỗ thủng để cho người quản lý đi đầu tư những cái kia ánh tả sản nghiệp dù sao hệ thống chỉ quy định hạng mục cần thông qua người quản lý nhận định mới có hiệu lực nhưng không có quy định hạng mục nhất định phải từ người quản lý sáng tạo đã như thế cho dù hệ thống kỳ chủ dùng phương thức nào đó thành công ám chỉ hoặc lừa gạt người quản lý hai người cấu kết với nhau làm việc xấu liền chuyên môn tìm những cái kia gần như đóng cửa hoặc không còn sống lâu nữa hạng mục đầu tư lấy được cũng không phải đủ số hoàn lại tiền gấp trăm lần biến gấp hai mươi lần năm mươi lần biến gấp một mươi lần, lần biến gấp hai chỉnh thể hoàn lại tiền bội s u ấ t giảm bất vì một năm đến lại c h ẳ n đơn phòng không phải ngươi hắn mẹ nó dưới trận đấu mùa giải đơn phòng danh tính thầm rượu, rượu ở trong lòng âm thầm đổ nước bọt hệ thấm bất quá ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận cứ việc dạng này quy định cực lớn trong trình độ suy yếu nàng hoàn lại tiền gạch nhưng trung uy vẫn là có kiếm không phải sao cho dù là cơ sở nhất gấp m ộ ư ơ i lần hoàn lại tiền chỉ cần hao tổn cũng còn có thể thu hoạch được gấp hai hao tổn hoàn lại tiền mà lần này tay nàng cầm trọn vẹn một ư ơ i tám ước đao nếu như dựa theo một phần trò chơi sáu mươi đao tới tính toán lời nói một ư ơ i tám ước đao tổng giá thành liền cần trọn vẹn ba vạn phần lượng tiêu thụ mới có thể trở về bản liền cái này còn không có tính trò chơi bản thân chi phí cùng cái kê hai mươi năm triết khấu kèm theo mà bây giờ đã biết trò cho ơ i h nên đối t với thẩm n rượu rượu mà nói chỉ cần cái này một m ư ờ i tám ước đao đều có thể lập đi nàng tiêu tuyệt đối là ổn kiếm lời không thua thiệt cho dù là không đến một mươi tám tỷ có thể tăng gấp đôi cầm ba mươi sáu ức tin tưởng cũng không có ai không nguyện ý như vậy vấn đề liền đến làm như thế nào đem cái này mười tám ức đao tất cả đều đội ra ngoài đâu hoặc có lẽ là cùng ai du n g hợp tài năng lập tức đầu nhập như vậy một số lớn tài chính đâu càng nghĩ thẩm diệu diệu cuối cùng đem ánh mắt đặt ở phố ennis trên người đầu tiên phố ennis thể lượng cũng đủ lớn hơn tám tỷ thị trị có thể ủng hộ nàng đem cái này mười tám ức đao đắc ý ra ngoài thứ hai phố ennis đối với hoàng kim động cơ mà nói cũng thật có dùng bây giờ thẩm rượu rượu mặc dù vẫn như cũ đối với thua tiền có rất mãnh liệt truy cầu nhưng trên tính cách cùng trước đó đã có khác biệt rất lớn đã từng nàng nghĩ thua tiền đồng thời nguyện ý vì thua tiền không từ thủ đoạn căn bản là không quan tâm trò chơi chất lượng rốt cuộc như thế nào chỉ là đơn thuần mà nghĩ phải sớm chút thực hiện tài phú tự do mua lấy một chiếc tha thiết ước mơ du thuyền trụ du thế giới nhưng bây giờ bốn năm qua đi nàng kinh lịch rất nhiều vì một cái thiết kế lao cấu nguyện ý thâu đêm suốt sáng vì một cái hạng mục chế tác tổ nguyện ý mất ăn mất ngủ từ tiểu tiểu mẹo leo bắt đầu bọn họ đi từng bước một cho tới bây giờ đó là trò chơi người đối với trò chơi sự nghiệp n h i ệ t t ì n h mà thâm trầm yêu đồng thời nàng đã từng chứng kiến r ắ c c ụ c tợ cùng bt 7 2 7 4 g h t r u y ề n kỳ con đường lãnh hội tiểu khê cùng d i ô n cái kia xuyên qua người bình thường một đời nóng bỏng tình yêu kinh lịch vincen cùng leo cái kia tràn đầy ràng buộc mạo hiểm vượt ngục hành trình thể nghiệm tiểu mai cùng cột cái kia tràn đầy kinh hị cùng lãng mạn tình cảm chữa trị kỳ h u y ễ n kinh lịch đó là nguyên một đám tươi sống trò chơi nhân vật tại giả lập thế giới song song bên trong kỳ n u y ễ n sinh mà trừ cái đó ra mất đi hai chân nhưng như cũ cứng cỏi họ tàn tràn ngập tiếp đ ố i rồi lại lấy một loại phương thức khác bị vĩnh viễn khắc ghi miêu miêu hiệp đó là ngàn ngàn vạn vạn các người chơi cao thượng tinh thần và thiện ý linh hồn ngưng tụ ánh thú nhỏ quả thật bốn năm trước đó thầm diệu diệu đối với hoàng kim chi phong tình cảm là đơn nhất bằng thẳng hoàng kim chi phong đối với nàng mà nói chỉ bất quá chỉ là một cái dùng để thực hiện hao tổn hoàn lại tiền thành t ự u tài phú tự do mộng tưởng công cụ nhưng bây giờ hoàng kim chi phong gánh chịu quá nhiều người tình cảm nó gánh chịu các người chơi yêu quý đồng bạn chân thành thậm chí là nguyên một đám nhân vật tạo kết cục trò chơi là giả nhưng trò chơi mang đến cảm động cùng nhảy cứng lại là chân thực t mặc dù tiền vẫn là nhất định phải thua thiệt nhưng mà nếu như có thể đồng thời làm tốt trò chơi lại cớ sao mà không làm đâu thế là thầm rượu rượu liền trực tiếp liên lạc phố ennis song phương sớm tại sảnh hữu tờ tờ thời điểm thì có qua hợp tác cho nên cũng không tính hoàn toàn lạ lẫm thậm chí từ trình độ nào đó mà nói phố ennis còn phi thường cảm tạ hoàng kim chi phong bởi vì lúc trước bọn họ vừa mới đẩy ra phố ennis thời điểm chính trị truyền hình phát triển sơ kỳ đột nhiên từ trước kia cỡ nhỏ trò chơi động cơ cùng công trình vẽ bản đồ sổ dở đệ vẽ lộ tợ thương nghiệp đột nhiên nhảy lên làm cỡ lớn buồng sổ mạ tỏ sần sổ di động cơ nhà đầu tư phổ e n n i s lòng dạ tâm thần bất định mà đúng lúc gặp lúc kia cố thịnh vừa mới cùng comment là đặt thành hợp tác lớn mật bắt đầu dùng phổ e n n i s cái này lấy hình ảnh biểu hiện lực làm hạch tâm mua chút hoàn toàn mới động cơ một cái là đông bán cầu bá chủ cấp bậc tính tổng hợp trò chơi công ty một cái là hoa quốc siêu ngôi sao mới cấp đỉnh cấp trò chơi nhà thiết kế cường cường liên hợp chứng nhận không thể nghi ngờ là cho phổ e n n i s phát một tấm cử đi thăng cấp khoán để nó trực tiếp tại cỡ lớn buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì trò chơi động cơ ngành nghề bên trong đứng vững bước chân đã từng lựa chọn trợ g ú t để cho phổ e d n i c bản thân liền đối hoàng kim chi phong ôm lấy phá lệ hả lại đúng lúc gặp cỡ lớn động cơ thị trường chấn động thời khắc theo ảo mộng ngang nhiên tuyên bố phong tỏa lệnh cấm động cơ ngành nghề lâm vào dung chuyển bên trong mặc dù từ mới nhất công bố tài báo đến xem theo phong tỏa lệnh cấm có hiệu lực ảo mộng tập đoàn lợi nhuận nên đón một đợt tăng trưởng nhưng từ thị trường góc độ đến xem bọn họ chiếm hữu suất nhưng ở từng bước héo rút cực kỳ hiển nhiên chân chui ba quyền thức thương nghiệp lệnh cấm để cho trừ bỏ hoa quốc bên ngoài càng nhiều công ty đối với ảo mộng sinh ra nghi vấn không ngừng có công ty hủy bỏ cùng hợp tác các lộ động cơ công ty nhóm cũng đang bắt lấy cái này tọa bị gặp đối với ảo đỉnh thuộc phổ ennis tính công kích hung mạnh nhất ở nhà này huynh m g ụ y liên hợp làm chủ động cơ khai phát trong công ty chủ tịch trường đ à o dụ cây chủ yếu phụ trách kỹ thuật cùng duy ổn phương diện công tác chấp trưởng đại cục mà thân làm phó chủ tịch m ộ i m ộ i trường đ à o đẹp ruộng thời là một điển hình nữ cương nhân đánh đông dẹp bắc phi thường cường thế nàng là sớm nhất bắt lấy kỳ ngộ bắt đầu từng bước xâm chiếm ảo ngộng thị trường đám người này một trong tại nàng kéo theo phía dưới phổ ennis thể lượng gần như là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng mà càng như vậy bọn họ đối với nhu cầu tiền bạc lượng cũng liền cùng ngày bạo tăng thế là thầm rượu mười tám bước cao l i ê n trở thành bọn họ tình nguyện nhất tiếp nhận đầu tư độc nhất vô nhị thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm t o à n ngắn ngủi nửa tháng thẩm rượu rượu cứ như vậy lắc mình biến hóa trở thành phổ e n n i s bên trong cầm cổ phần gần với chủ tịch trường đạo dụ cây nhị đơn ư g ra không chỉ có một ư ơ i tám ước đa khoản tiền lớn thành công tiêu xài thậm chí lần này đầu tư còn lại cho thẩm rượu rượu tới một mừng vui gấp bội t ư trường đào đẹp ruộng trong miệng thẩm rượu rượu biết được đến vân huy đối với phổ ẩn nít nhu cầu ha ha ha thẩm rượu rượu cười to ba tiếng hào tiểu tử rơi trong tay ta a ngươi cái gọi là thiên đạo tốt luân hồi thiệt ác cuối cùng cũng có báo. đảo ngược phong tỏa đó là tất nhiên thu này ta phải trước thay vị hôn phu tà báo mặt khác chuyện này đến cái này cũng chưa hết không sai thầm d i ệ u d i ệ u đảo ngược phong tỏa cũng không phải là vì buồn nôn buồn nôn vẹ tàn đơn giản như vậy người vân u y đang minh sắc cùng n g ảo ngộng ngầm thừa nhận đ ạ t thành độc nhất vô nhị hợp tác dưới tình huống còn để cho giới cờ thủ tịch phòng làm việc đi ra tìm phổ ennis nói chuyện hợp tác làm gì hoa nhà không có hoa dại hương chứ các hạ cử động lần này ý gì a có phải hay không cùng ảo ngộng sinh ra hiềm k í c h có phải hay không về sau không chuẩn bị dùng ảo ngộng có phải hay không mang ý nghĩa về sau vô l u ậ n a i hợp tác với người đều sẽ gặp phải sử dụng hết liền ném phong hiểm còn là nói tại v ì vẽn đi bảy mưu đ ặ t kế phía dưới các ngươi đã không vừa lòng tại trò chơi vòng chế bá còn muốn ở động cơ ngành nghề bên trong làm lũng đoạn nói đến chỗ này thầm rượu rượu đưa cho v ẹ tản một cái rất có tâm ý nụ cười v ẹ tản tiên sinh các ngươi vân u y đây là muốn trở thành trò chơi vòng toàn dân công địch i a ân đồ s còn có hai chương chấm một chút cùng một chỗ phát hết chương này chương bốn trăm năm mươi bốn g ư ơ i nói cũng là ta từ nhi a chương bốn trăm năm mươi bốn g ư ơ i nói cũng là ta từ nhi a thầm rượu rượu cười lên là rất xinh đẹp một đôi mắt to con cong thành trăng lưới l i ề m bộ dáng trong đôi mắt lóe ra trong suốt sáng lời bờ m ô i nhỏ sừng câu lên lộ ra trên gương mặt thiện thiện l ú n đồng tiền ngọt ngào như người nhưng giờ phút này theo b ẽ tàn cái nụ cười này lại là như thế nguy hiểm khủng bố n g ư ơ i thầm nữ sĩ b ẽ tàn mặt một lần liền châm xuống loại này không chịu trách nhiệm suy đoán không nên tại các hạ loại này người cầm lái trong miệng nói ra、à. cái này xấu xa muốn hướng bọn họ vân uy trên người dội nước bẩn thảo vẽ tàn trong lòng coi báo động đại tác không nghĩ tới a đánh cả một đời ưng ngược lại để cho hưng mộ và mắt thầm diệu diệu vừa rồi một phen thâm ý trong lời nói đối với quen thuộc dư luận lẫn lộn vân uy nhị đương ra b ệ tàn mà nói quả thực không muốn rõ ràng hoàng kim chi phong muốn thừa cơ hội này đối với bọn họ khởi xướng song trọng phản công không chỉ ở động cơ kỹ thuật bên trên muốn đối với bọn họ áp dụng phong tỏa tại dư luận bên trên cũng phải tiên phát chế nhân triển khai vì v ẹ n đi uy hiếp luận điệu đáng chết b ệ tản khí hàm răng ngường ấy cái này mẹ hắn không phải chúng ta chiến thuật sao làm sao một sai thần công p u cường quốc biến thành bọn họ hoàng kim chi phong vệ tản có chút hoàng bởi vì hoàng kim chi phong dư luận chiến đó là tại nghiệp giới có tiếng lợi hại s ớ m tại trước đó cùng tấn đằng trong lúc giao thủ vị này đứng ở trước mặt hắn thẩm diệu diệu liền từng để cho đối thủ chịu nhiều đau khổ thậm chí càng về sau trực tiếp đem tấn đằng thu phục mà ở bọn họ mang theo nghệ du liên thủ với tấn đằng về sau sức chiến đ ấ u càng là trực tiếp đạt đến đ ỉ n h phong có mẹn lạ cùng bọn hắn đánh qua bao nhiêu lần tuyên truyền phát hành dư luận chiến trừ bỏ hoàng kim chi phong căn bản là không có dự định những chiến đối cục đang cùng có mẹn lạ vị này đồng phương bá chủ trong lúc giao thủ hoàng kim chi phong một mực duy trì toàn chiến toàn thắng chiến thích thức đấu pháp giới to như vậy có mẹn là thậm chí ngay cả cái cơ hội hoàn t h ủ đều không có nói chuyện là muốn phụ trách nhất là quý ty loại này tại quốc tế trong phạm vi có đặc biệt lực ảnh hưởng xí nghiệp vẽ t ả n ánh mắt bất tiện trong đôi mắt lộ ra nồng đầm ý uy hiếp không có chứng cứ vô cơ suy đoán sẽ khiến không tất yếu danh dự quyền tranh chấp ta cảnh cáo ngươi không nên nói lung tung lời nói a ta cáo ngươi phỉ bằng a vẽ t ả n uy hiếp hiển nhiên hơi niềm tin không đủ mà thầm rượu rượu càng là độc thân lộ ra một cái tiểu lý tự thức trào phúng biểu lộ、Hoa. nghiêm trọng như vậy à cái kia v ẹ tản tiên sinh ngươi nhưng g i n có bận điệu bởi vì ta tin tức này cũng là từ người khác cái kia biết được bọn họ có sng tin nhanh phản phong tỏa Phỉ ni h k ẻ sáng nay tuyên bố đối với vân h uy có mẹn là cùng vị vẹn đi dưới cờ mặt khác hai nhà trò chơi công ty áp dụng động cơ phong tỏa chim rồi trò chơi ngày san Phỉ ni h k ẻ hiện đã chứng thực vân h uy từng cùng bàn bạc động cơ hợp tác phương án vân h uy hoặc muốn bỏ đi cự hái tìm tân hoa khác người chơi lựa chạy diễn đàn hợp tác cần cẩn thận a h o n g ộ n mới bị dùng để phong tỏa g v i r kết quả phong tỏa thất bại trực tiếp liền bị vân uy ném đi một bên s đầu tiên gặp phải phong tỏa đến kỹ vân u y những năm gần đây tại trò chơi trong vòng áp dụng bá quyền hành vi hoa hạ tài chính và kinh tế tuần san trò chơi cự p h á c h muốn đem tiếp tục chấp trưởng ngành nghề hạch tâm khoa học kỹ thuật lĩnh vực cảnh giác tư bản thế lực sắp nhập thôn tính lung đoạn c h i tâm đại tây dương tài chính và kinh tế b á o tuần động cơ nghiệp bá chủ chịu khổ vắng vẻ đưa tuần giá cổ phiếu giảm mức độ vượt qua ba mươi năm doanh thu tài b á o kho nén xu hướng suy tàn cái này thật đúng là, là một phương gặp nạn bát phương đều khen thứ hai mễ quốc, quốc tế số liệu công ty ít, văn phòng ba mươi hai tầng công cộng bộ kinh doanh thủ tịch bộ môn chủ quản văn phòng kết thúc sáng sớm hội nghị thường kỳ dị mì lo dần sờ tranh thủ lúc rảnh rỗi sờ c á i cá mới một mở điện thoại di động lên đến từ các lộ xã giao truyền thông phần mềm tin tức liền phô thiên cái địa c u ố n tới đủ loại đầy đưa quả thực muốn đem nhân thủ máy trên bể mà lo dần sờ là hóa thân việc vui người vừa nhìn vừa cười cứ việc ở trên chu thời thời gian hắn liền đã nghe được không ít có liên quan tới vân huy bị phỉ nhi k ẹ phong tỏa tin tức nhưng ở lúc ấy có quan hệ với chuyện này thảo luận còn còn dừng lại ở tin tức ngầm giai đoạn cũng không đi qua rất nhiều chủ lưu truyền thông xác nhận cho tới hôm nay mới tinh một vòng mở màn thời khắc tin tức tương quan mới tập trung bộc phát không h mặt sau này tuyệt đối có người ở độ thêm dầu vào lửa tổ chức kế hoạch trong lúc nhất thời toàn bộ vân uy thậm chí vì vẽn đít đều loạn thành hỗn loạn mặc dù tại tin tức bộc u phát trước tiên vân uy liền dẫn đầu làm ra đáp lại xưng bản thân sở dĩ hướng phỉ ni kẻ tìm kiếm hợp tác là xuất phát từ đối với đơn nhất hạng mục kỹ thuật phương diện yêu cầu cân nhắc cũng không phải là giống ngoại giới truyền lại nói một hợp dạng có thể vi diệu là đối với sự kiện này ảo mộng cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào cái này mẹ hắn liền có ý tứ n g o việc vui người lo dần sờ cũng là xem náo nhiệt không chê sự tính lớn chức nghiệp giao phó hắn tin tức mẫn cảm tính để cho hắn rõ ràng cảm giác được ảo n g ộ n g cái kia thái độ n g ậ p mờ rất có một loại nam nữ minh tinh đơn thuốc dân gian bổ chân bận bịu làm rõ còn bên kia là không nói một lời ngầm thừa nhận b ạ c h trần tính chân thực hài hước cảm giác mà nhưng vào lúc này đinh đinh đông đông đinh đinh đông đông giọng nói trò chuyện tiếng c h u n g vang lên tạm thời cắt đứt lo dần sờ ăn dưa xem kịch h ắ c cũng cá. cà vờ vậy răng, sáng lành ngươi như dần nhận điện nhấp buổi thoại, sớm sở tốt một Lo à, hớp phê mò nghe được lo dần sờ nhẹ nhóm lại vui sướng giọng điệu đối diện bờ dân có chút im lặng ngươi là làm sao còn có thể cười đến nhẹ nhàng như vậy anh em a nghe vậy lo dần sờ để cà phê xuống chén n h ú n v a i vì sao không thể cười trời muốn sập sao không có nhưng cũng kém không nhiều đầu bên kia điện thoại bờ dân âm thanh mang theo chút lo lắng ngươi không có nhìn tin tức sao vẫn uy mặt trái đưa tin đã bay đ ờ y trời ách bên này lo dần sờ dừng một chút trên thực tế ta đang xem nghe lời nói này vợ dân càng kinh hãi vậy ngươi còn có thể cười được lo dần sờ bông u tay hỏi lại toàn cầu to lớn nhất tính tổng hợp trò chơi tập đoàn thế giới trò chơi vòng nửa bên giang sơn vị vẹn đi dưới cờ đệ nhất đại tướng lại bị phong tỏa chế tài tin tức này chẳng lẽ không đủ n á o n h i ệ t không đủ b ợ dân rất khó phủ định lo dần sờ lời nói cái này mẹ nó đâu chỉ là náo n h i ệ t ra các lộ tin tức sôi sùng sục trò chơi vòng đều nhanh loạn thành một bầy nhưng vấn đề là đại ca có hay không như vậy một loại khả năng b ợ dân hít sâu một hơi nhắc nhở cái này sức chỉ mò cá việc vui người nói vân uy là chúng ta năm nay gờ cờ chủ mời khách quý mắt nhìn thấy tháng sau hai nhà chúng ta chủ sự gờ cờ liền muốn bắt đầu kết quả vân huy hiện tại lâm vào dạng này một cái nơi đầu sóng ngọn gió bên trong dùng ngòi bút làm vũ khí ở giữa vân huy quả thực muốn biến thành trò chơi vòng toàn dân công địch ta còn thế nào chơi không sai dựa theo truyền thống tại gờ cờ lý giải giao lưu đại hội bên trong phe làm chủ đều sẽ chỉ định một cái công ty là chủ mời khách quý mà xem như chủ mời khách quý được mời công ty đại biểu không chỉ có muốn tại giao lưu hội ngày đầu tiến hành lớn trục phát biểu biểu hiện ra còn muốn đảm nhiệm xuyên trận người chủ trì toàn bộ gờ cờ đại hội ngày đầu toàn bộ quá trình xét thấy loại này tầm quan trọng bình thường mà nói chủ m ờ i khách quý đều sẽ lựa chọn sử dụng một chút tư lịch thể lượng thành tựu quyền nói chuyện độ chú ý đều là toàn cầu định tiêm công ty đảm nhiệm giống như là năm ngoái pháp phốt năm trước cực quan g trò chơi cùng năm kia c ó mẹn lạ v â n v â n hôm nay dựa theo bọn họ kế hoạch đã định cái này chủ m ờ i khách quý hẳn là từ vân uy đảm nhiệm dù sao theo có mẹn lạ cũng nhập vị vẹn đi bây giờ vị v ẹ n đi có thể nói là tại trò chơi trong vòng lận tay thành mây khí thế rung trời mà vân uy xem như vị vẽ đi dưới cờ số một chiến tướng đồng thời cũng là trong vòng ngầm thừa nhận vị vẽ đi người phát ngôn vô luận là thể lượng hay là tư lịch hoặc là quyền nói chuyện cùng chủ đề tính cũng là không thẹn với chủ mời khách quý vị trí huống hồ cái này cũng đã không phải là bọn họ lần thứ nhất đảm nhiệm gờ cờ chủ mời khách quý cho nên trên lý luận mà nói vân huy tuyệt đối là gờ cờ sẽ không sai tuyền hạng có thể hiện tại bọn hắn tình huống này cái này hửm, nói đến chỗ này liền nghe bờ dân trọng trọng thở dài khá là bất đắc dĩ thậm chí hơi tức giận nếu như lại đi mời bọn họ làm chủ khách quý có phải hay không không quá thỏa đáng không quá thỏa đáng không chờ bờ dân nói xong lo dần sờ liền biễu môi một cái cái kia đâu chỉ là không quá thỏa đáng vậy đơn giản là quá không ổn thỏa phải biết chúng ta thế nhưng là gờ gờ cấp thế giới không dính nổi giao lưu đại hội chúng ta sao có thể mời một cái như vậy có tranh luận công ty xem như chúng ta chủ mời khách quý đâu bờ dân ta anh em cùng một chỗ làm hoạt động này đã nhiều năm như vậy mẹ hắn loại vấn đề này làm sao sẽ từ n g ư ơ i trong mồm nói ra à? bờ dân ba q ố c đặc biệt chọn phụt a c à n trốn học thắng a bảo đặc biệt mẹ hắn lại nói cái gì danh điểm quá nhiều trực tiếp đem bờ dân cvu làm đốt hắn thậm chí trong lúc nhất thời không biết nên từ nơi nào bắt đầu nhổ nước bọn a nghẹn nửa n g à y vợ dân cuối cùng c h ỉ phát ra một cái đơn âm lễ biểu thị bản thân mê h o ạ c không phải sao cái này tôn tặc làm sao lại mẹ nó đảo khách thành chủ không phải sao ta đang hỏi một chút đ ể sao ta nói vân uy hiện tại danh tiếng không tốt ta nói vân uy không thích hợp làm tiếp chủ mời khách quý ta nói vân uy bạo lôi sẽ cho ta gờ giờ cờ mang đến tranh luận n g ư ờ i nói cái kia cũng là ta t í c h từ nhi a xu ồ ồ ồ đối mặt lo dần sờ chuyện đương nhiên cưỡng từ luật lý vợ dân bạch nhãn đều nhanh lập đến bầu trời t a ý là hiện tại tất nhiên vân uy đã không thích hợp xem như chúng ta chủ mời khách quý tham gia triển lãm như vậy chúng ta lại nên ở cái này ngay miệng tìm ai tới nhận nhiệm vụ lúc lâm uy trở thành chúng ta chủ mời khách quý đâu tìm lời vừa nói ra liền nghe giọng nói trò chuyện bên trong lo dần sờ trầm ngâm chốc lát cuối cùng do xét tính mà há to miệng hoàng kim Chi phong người cảm thấy thế nào yên tĩnh lâu dài yên tĩnh trọn vẹn nửa phút lo dần sờ mới nghe thấy trong điện thoại vợ dân muốn nói lại thôi mấy lần về sau mới do dự vang lên âm thanh Đỡ c h ậ m thả thuốc cùng giảm đau rán tất cả đều chống đỡ nhưng vẫn như c ũ đứng ngồi không yên gõ chữ cũng chậm thôn thôn còn có một c h ư ơ n g chính đang thi công mời các vị cổ đông thứ lỗi không cần cứng r á n trở hết chương này chương bốn trăm năm mươi lăm ta không hướng núi đi đến núi hướng ta sáng tạo đến đây chương bốn trăm năm mươi lăm ta không hướng núi đi đến núi hướng ta sáng tạo đến đây nghe được bờ dân khó xử xoắn suýt âm thanh điện thoại đầu này lo dần sờ cười cười làm sao vậy bờ d ă n g trước đó gv đ ố t lần thứ nhất tham gia gờ cờ không phải là ngư lực bài chú nghị đặc biệt mời bọn họ sao nghe vậy bờ dân không khỏi đập chất lưỡi miễn cưỡng cười khổ một tiếng Quả thật xem như gờ cờ phe làm chủ một trong hắn vẫn luôn phi thường khai sáng nguyện ý thử nghiệm cùng tiếp nhận sự vật mới mẻ trước đó hoàng kim chi phong lần thứ nhất tham gia gờ cờ chính là hắn một tay tác hợp mà thành thậm chí lúc kia hoàng kim chi phong còn còn không đạt được gờ cờ cố định m ớ i tiêu chuẩn mà kết quả cuối cùng cũng là tốt hoàng kim chi phong tại gờ cờ thượng thủ lần phô bảy nhà mình điện ảnh thức cho chơi hạng mục một bộ a bảy út kỹ kinh tứ tọa để cho rất nhiều các người chơi cùng bạn đ á m thương gia vô an t á n h dương hơn nữa từ khi hoàng kim chi phong tham gia gờ cờ về sau ggg cũng bắt đầu rộng mở ố m、um、g ấp tiếp nhận càng ngày càng nhiều mới phát cỡ trung t i ể u trò chơi công ty tham gia giao lưu thảo luận biết tiến một bước chạm vào ngành nghề tiến bộ nhưng vấn đề là trước đó lần kế mời chỉ là để cho hoàng kim chi phong trở thành gg được mời công ty cùng chủ mời khách quý hoàn toàn không phải sao một cái khái n i ệ m a vợ dân do dự nói ra được mời công ty chỉ là giao lưu phát biểu khách quý thậm chí một chút càng loại nhỏ hơn công ty liên phát nói cơ hội đều không có thuần túy chính là tới tham dự sản nghiệp giao lưu mà chủ mời khách quý lại là gggg bên trong không thể nghi ngờ xế vị gánh chịu lấy niên độ lớn nhất đột phá cùng khai sáng tính tác phẩm biểu hiện ra trách nhiệm đồng thời cũng mang ý nghĩa đại hội ngầm thừa nhận ngành nghề có tiêu ngươi cảm thấy hoàng kim chi phong rất khó đạt tới yêu cầu này sao ngay bờ dân lo lắng lo dần sờ hỏi ngược lại còn là nói ngươi quên bọn họ tại cả bên trên biểu hiện t lo dần sờ lời nói nhưng lại cho bờ dân một lời nhắc nhở cả toàn cầu trò chơi người khai phá đại hội lựa chọn thưởng không có người biết quên cả trong lịch sử hoàng kim chi phong h i ể n hách chiến tích dựa vào đỉnh phong quốc độ cùng hộ vệ ủ hoạt hai bộ trò chơi hoàng kim chi phong tổng cộng bao l ã n bao hàm niên độ trò chơi lựa ch gần mười hạng để danh có thể xưng c ả trong lịch sử điều kỳ quá nhất cũng là nhất không thể nghi ngờ thành tích phóng nhãn toàn cầu trò chơi vòng có thể đến cái thành tích này tính đến trước mắt cũng chỉ có hoàng kim chi phong một nhà công ty quản ngươi cái gì c o m m e n lạ cái gì vân uy cái gì pháp phốt đại đại tiểu tiểu công ty vô luận thể lượng mấy phần tư lịch như thế nào liền không có bất kỳ cái gì một nhà có thể cùng hoàng kim chi phong đánh đồng với nhau nghe được bờ dân yên tĩnh lo dần sớ m biết hoàng kim chi phong hiện hách thành tích trung q u là để cho bờ dân g a o động thế là rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói bằng không như vậy đi chúng ta trước cùng hoàng kim chi phong tiếp xúc một chút hỏi thăm một chút bọn họ ý kiến cùng tình hình gần đây nếu như nói bọn họ gần nhất không có càng tốt hơn một chút từ cùng hạng mục chúng ta liền lại tìm người khác nhưng nếu như bọn họ gần nhất có tư tưởng mới như vậy chúng ta liền nạp cân hoa quốc công ty lần đầu được mời hoàng kim chi phong xác định trở thành thứ 14 giới gờ cờ chủ mời khách quý hoàn toàn mới đại tác sắp mở màn hoàng kim chi phong xác nhận đem tại thứ 14 giới gờ cờ bên trong công bố mới nhất tác phẩm xưa nay chưa từng có đột phá gờ cờ quan tuyên năm nay chủ mời khách quý vì hoa quốc cỡ chung trò chơi công ty hoàng kim chi phong đi qua song phương cộng đồng xác nhận hoàng kim chi phong đem đảm nhiệm năm nay gờ cờ chủ mời khách quý chủ đề vì cộng hưởng thị trường kinh ngộ đồng h ư u hợp tác phát triển có tin tức xưng lần này gờ cờ sớm định ra chủ mời khách quý là vân uy nhưng bởi vì gần nhất vân uy mặt trái tin tức của thần mẹ công ty v ĩ vẽn đi cũng đang tiếp thụ nhiều cái quốc gia phản lũng đoạn điều tra hạn chế cho nên lâm thời thay đổi vì hoàng kim chi phong nặng cân đại tác hoàng kim chi phong lần này vào khoảng gờ cờ thi triển tác phẩm chính là kế bạ tổ p h ị về sau bộ hai áp dụng tự n h i ê n cứu động cơ chế tạo ba s cấp tác phẩm tổng đầu tư dự tính không ít hơn hai năm ước a o đồng thời có tin tức tiết lộ nên tác phẩm sẽ không còn kéo dài hoàng kim chi phong xem như am hiểu biểu hiện ưu tú xuất sắc fts mà là đưa mắt nhìn sang a dở -G, g động tác nhân vật đóng vai trò chơi không sai đã từng bờ dân đã từng thuyết phục lo dần s ở cho hoàng kim chi phong một cái cơ hội biểu diễn sự thật chứng minh bọn họ thành công mà lần này là đổi thành lo dần s ở thuyết phục bờ dân cho hoàng kim chi phong một cái gánh cương cơ hội mặc dù kết quả cuối cùng như thế nào bọn họ vẫn còn không biết được nhưng mà từ các lộ truyền thông cùng các người chơi phản ứng đến xem chí ít quyết định này thắng được không ít người vỗ tay tán thưởng cùng lòng tràn đầy trờ mong thờ、oh, thờ thờ thờ thờ thờ thờ, chủ khách mời quý. GV đây ố quốc t tệ. tùy lọt tiết thật thảo, tượng. thể tưởng tượng nữ Hỏng, văn Vàng. Người thật là mạnh. Không nổi. hóa Ha ha ha ha ha ha ha chịu vào lộ. là đ là hoa quốc công ty đầu tiên trở thành gờ cờ chủ mời khách quý g v đ ố t thực sự là xưa nay chưa từng có người khai sáng nếu như nói trước đó các truyền thông nói tới hoa quốc trò chơi c ủ a thời chỉ là vì nên hợp thị trường mới phát ra luận điệu như vậy lần này gờ cờ chứng nhận liền đủ để chứng minh bây giờ g v đúc hàm kim lượng dù sao cũng là trong nghề lớn nhất phân lượng ngành nghề giao lưu hội mặc dù bây giờ thể lượng còn hơi không đủ nhưng từ lực ảnh hưởng cùng chuyên ngành trong trình độ mà nói gv đúc cũng đã có thể được xưng là toàn cầu đỉnh cấp công ty một trong dù sao phát triển thời gian chỉ có ngắn ngủi bốn năm mà thôi nha toàn cầu tứ đại triển lãm trò chơi bọn họ mới vừa vặn trải qua hoàn chỉnh một vòng mà thôi Các vinh đệ, mới nhất tin tức ngầm. Tiểu hoàng tân tắc rất có thể là lang loại. À, ba. chắc. Nguồn tin tức có thể tin được vinh mới tin Tiểu loại. tin tin nhất hoàng tân lang Nguồn không? Được có thể thể Thuy đệ, ẩm. rất ta là AZG A, lại là lang hai sao long chi quý hương đưa anh long trở về hoa h ạ xe ký rỗ kết thúc không phải nói anh long từ cách xa phương tây mà đến nghe hồng phương tây không chính là chúng ta nha ta dựa vào nói như vậy lời nói thật đúng là có điểm kích động nào cũng chưa chắc đi dù sao long chi quý hương cũng không phải lao tặc chứng nhận kết cục hồi phục thường nhân mới là chính thức kết cục lang tự vẫn đoán chừng không có hai rồi à này sẽ là câu chuyện gì đâu cái này mẹ nó ai đoán được à ta đoán chừng c h ở treo lơ bên trên ta đều chưa hẳn nhìn hiểu khẳng định lại là gầm, gầm gừ gừ phong cách ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói nói thật ta còn thực sự liền khẩu vị nặng như vậy ta thực sự rất thích lao tặc gầm gầm gừ gừ nói nhăng nói cội một bộ kia mới mở miệng chính là lao e m ở. khắp nơi manh động không sai theo gờ giờ cờ chính thức xác nhận hoàng kim chi phong đem chính thức xem như hoa quốc cái thứ nhất được mời đảm nhiệm chủ mời khách quý công ty tham gia thứ mười bốn giới toàn cầu trò chơi người khai phá đại hội tin tức chuyển đến người chơi cùng các truyền thông thảo luận cùng đưa tin dậy sóng một đợt che lại một đợt mà xem như chuyên ngành tính toàn cầu trong nghề giao lưu thịnh hội cái tin tức này cũng ở đây trò chơi trong vòng đưa tới không nhỏ n h i nghị mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu đầu tiên v、nice、u thần tài t h phát đi rồi có trời mới biết cái này một đợt hoàng kim chi phong là chủ mời khách quý tham gia gờ gờ sẽ để cho bọn họ buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì thị trường chiếm hữu xuất nên đón như thế nào tiến bộ mà trừ cái đó ra một đám đi theo hoàng kim chi phong ăn canh hoa quốc công ty cũng là dối dít nói thích chúc mừng cầm đầu đại ca tốt rồi thị trường mới càng ngày sẽ càng lớn bọn họ phân mới càng ngày sẽ càng nhiều n h a đương nhiên thế giới là cân bằng có người thích phải có người lo có người vui phải có người khóc ví dụ như vân uy bây giờ dùng bốn chữ để hình dung con nít cái kia chính là sức đầu mẹ chán hắn lại như thế nào cũng không nghĩ đến chẳng qua là một cái đơn thuần không thể lại đơn thuần hợp tác nhạc đàm sẽ để cho sự tính phát triển trở thành bây giờ bộ dáng này là trước đó hắn là từng có ý nhằm vào qua hoàng kim chi phong đồng thời một mực chưa từng từ bỏ chèn ép hoàng kim chi phong lâu dài ngấp nghẽ hoàng kim chi phong bảo tàng bản quyền nhưng mà lần này thiên địa lương tâm hắn là thật không có nghĩ nhằm vào hoàng kim chi phong a hắn cũng chỉ là muốn thừa dịp vừa mới khôi phục nguyên khí thời khắc bắt đầu dùng dưới cờ thứ nhất đại công tác phòng đạp đạp thật thật chế t ắ c một bộ trò chơi hồi hồi máu ổn định một lần cục diện chỉ thế thôi lại không có bất kỳ cái gì đối kháng chính diện trong bóng tối rợ trò xấu ý nghĩ kết quả ta không hướng núi đi đến núi hướng ta sáng tạo đến đây đ ơ nguyên i hiệp lại tới lợi hiên nhiên biển ả n thương con cánh chân động, trận động đến đoàn động. n một tác tập ích bướm đưa g vụ đàm bản c o a n h i ệ m kế hoạch là phi thường tốt đẹp chỉ cần lần này có thể cùng phổ end nị đ ạ t thành hợp tác bọn họ liền có thể ở trong đó điều đình ảo mộng cùng phỉ nhi kệ tại trên buôn bán ma sát về sau liền có thể thuận lý thành trương tại sắp tổ chức gờ cờ bên trên là chủ mời khách quý tuyên bố mình đã cùng ảo mộng cùng phỉ nhi kệ hai đại chủ lưu động cơ đ ạ t thành chiến lược đồng bạn hợp tác quan hệ và một đợt mở rộng lực ảnh hưởng nắm vững càng thêm toàn diện ngành nghề mạnh mạch càng đáng sợ l à như t h i ệ m điện ngồi vững vàng phỉ nhi kẻ thứ hai đại cổ đông vị trí hoàng kim chi phong không chỉ có nhiều loạn hắn kế hoạch càng là trở tay đối với bọn họ áp dụng phong tỏa cùng dư luận chiến song trọng đạt kích rõ ràng chỉ là một lần chiến lược phát triển thương nghiệp hành động lại làm cho hoàng kim chi phong bắt được cơ hội ngược lại đem bọn họ một quân hiện tại chẳng những phỉ nhi kẻ hợp tác thất bại ảo mộng cùng bọn họ quan hệ cũng từ trước đó thời kỳ trăng mật bên trong đi ra ngoài không ngừng bị từng bước xâm chiếm thị trường cùng tin đồn bỏ con tin tức để cho ảo mộng đối với bọn họ sinh ra rõ ràng ngăn cách mà loại này ngăn cách thậm chí đã bắt đầu dao động bắt đầu hảo mộng đối với phong tỏa kế hoạch chấp hành quyết tâm đến mức gờ giờ cờ phương diện nha còn í p đã không có dư thừa tâm lực xen vào nữa chủ mời khách quý tư cách hủy bỏ cũng coi như triệt để đoạn tuyệt bọn họ tham gia lần này gờ giờ cờ suy nghĩ không phải là không thể tham gia mà là bị thủ tiêu tư cách bọn họ không mặt mũi lại dĩ hàng cấp thức phổ thông khách quý thân phận tham gia đại hội tại gờ cờ dài đến mười bốn năm tổ chức trong lịch sử vân uy trò chơi đem đầu tiên vắng mặt đại hội trong lúc nhất thời gờ cờ quan tuyên đầy văn tuyên bố thế giới trò chơi ngành nghề lần nữa biến gió nổi mây phun đứng lên Tờ S, kết thúc nguyệt hết Z-init. S, phiếu, chương chương Chương công việc, cầu cái người phiếu, hết chương này, chương 456. Chương 456, mười năm gần đây đến nay nhờ vào từng đám trò chơi người không ngừng phát triển thăm dò tiến thủ toàn cầu trò chơi ngành nghề phát triển chiếm được tiến bộ nhảy vọt cùng kỹ thuật bay vọt từ độc lập trò chơi người chế tác đến trò chơi phòng làm việc lại đến cỡ lớn tính tổng hợp trò chơi công ty chúng ta từng giờ từng phút mà phong phú lấy cái này thứ chín nghệ thuật rực rỡ thế giới cái này không phải sao vẹn vẹn nhờ vào từng cái trò chơi người cố gắng đồng dạng cũng là sản nghiệp giao lưu dung hợp cộng hưởng thị trường kinh ngộ đồng h ư u hợp tác phát triển thành quả thụy điển sở tộc k h n g quốc tế hội triển lãm trung tâm từ năm trước bắt đầu toàn cầu trò chơi người khai phá giao lưu đại hội tổ chức hình thức đổi mới hội nghị nơi tổ chức từ nguyên lai cố định mê quốc thay đổi vì hàng năm thay phiên thành thị tổ chức năm nay hội nghị l i ê n định tại sở tộc k h n g tổ chức toàn cầu gần tám mươi nhà mỗi người đều mang đại biểu tính công ty tham gia hội nghị công ty quy mô có lớn có nhỏ thậm chí có độc lập trò chơi người chế tác chính như lúc trước nói tới từ khi hoàng kim chi phong phá lệ tham gia về sau toàn bộ trò chơi người khai phá giao lưu đại hội nên đón nghiêng trời l ệ đất biến hóa càng giỏi về tiếp nhận càng nhiều hơn nguyên hóa trò chơi công ty cùng người chế tác tham dự trong đó chân chính trên ý nghĩa thực hiện toàn thế giới đỉnh tiêm hành nghề người giao lưu tăng lên hội nghị tôn trị mà bây giờ đã từng vì giờ cờ mang đến cải biến hoàng kim tri phong lần nữa được mời xuất hiện ở màn trò chơi này giao lưu thịnh hội bên trong chỉ có điều đã từng đặc biệt tài năng được mời bọn họ hiện tại đã trưởng thành là trận này trong nghề thịnh hội phía trên quan trọng nhất được chú ý nhất chủ mời khách quý nhìn xem sân khấu chính bên trên dáng vẻ đường, đường đứng ở đài phát ngôn sau thẳng thắn nói cố thịnh thầm rượu rượu khỏe miệng làm sao cũng không ngăn được đi lên v ệ lên chính vui sướng đâu bên cạnh cùng một chỗ cùng đi có mặt sở khinh chu dùng tủi trỏ ủi ủi nàng ai không sai biệt lắm đến a thu liễm một chút ngươi cái kia phách lối biểu lộ có truyền thông đập đâu trong n ấ y mắt thầm diệu diệu thậm chí có điểm hoàng thần giờ này k h á c này giống như lúc đó k h á c đó thầm diệu diệu còn nhớ k ỹ ban đầu ở á cạnh biết lễ trao giải phía trên nhìn xem ở trên sân khấu chiếu sáng rặng rỡ tay cầm vàng quyền trượng cố thịnh nàng cũng là bộ biểu tình này bất quá khi đó nàng và lao cô vẫn chỉ là mừng lùng như cách lồng bản quan hệ mờ sợ sợ tỉ lúc ấy một câu nói như vậy trực tiếp liền đem nàng làm cái mặt đỏ hứng mà bây giờ Ta m ì người h nam nhân ta còn không tiểu cô nãi mãi người cái tiêu miệng ít nhiều hơi giữ cửa nhị a dưới đ à y hai người nói nhỏ xì xào bàn tán mà trên đài cô thịnh là chủ mời công ty đại biểu phát biểu cũng sắp đến hồi kết thúc ở chúng ta hoa quốc có câu nói ngạn ngữ gọi là một cây đua dễ gây đoạn mười cái đua ông thành đoàn bây giờ theo toàn cầu thị trường trò chơi từng bước mở rộng càng ngày càng nhiều kỳ nộ cùng khiêu chiến đem bày ở trước mặt chúng ta một cá nhân lực lượng trung quy là có hạn muốn tốt hơn bắt lấy kỳ nộ nên đón khiêu chiến hợp tác cùng có lợi chính là tương lai sản nghiệp phát triển ngành nghề tiến bộ tối ưu giải cũng là duy nhất biết hoàng kim c h i phong cũng là cùng các quốc gia bạn đám thương ra một đường cộng đồng vì thứ chín nghệ thuật sự nghiệp góp một viên l ệ c h mà bây giờ chúng ta là đã bước ra sản nghiệp liên hợp hợp tác cùng có lợi một bước đầu tiên nói xong chỉ thấy cố thịnh hơn những người ra hiệu hướng sau lưng to lớn lét màn hình theo hiện trường ánh đèn dần dần hạm xuống hai cái tiểu chữ hoa logo xuất hiện ở đèn kịp trên màn hình lớn lập tức dẫn nổ toàn trường hoàng kim động cơ phu ennis h u anh ba không cần nhiều lời vẹn vẹn hai cái tên l i ề n đã đầy đủ khắp nơi hiện trường nhắc lên một trận sóng to gió lớn một cái là mới phát tự nghiên cứu động cơ một cái là đỉnh tiêm thương nghiệp động cơ xem như gờ giờ c loại này đỉnh tiêm ngành nghề bên trong giao lưu thịnh hội được mời khách quý tham dự hội nghị công ty các đại biểu lại có người nào không biết hai cái này khoản động cơ đâu dù sao bọn họ một cái vừa mới đột phá phong tỏa gông cùng xinh xích chế tạo ra bạ tổ phiệu loại này hành động toàn bộ trò chơi vòng fts đ ạ i làm mà đổi thành một cái càng là một mực ở trên thị trường chiếm cứ tương đối cao số định mức ngạch gần nhất càng là quan tuyên phản phong tỏa vân uy nhân vật chính trong lúc nhất thời toàn bộ trong hội trường cũng là một mảnh xôn xao tiếng nghị luận liên tiếp ta dựa vào hoàng kim động cơ thế mà cùng phổ end nis、nice、ự liên hiệp trách không được phổ end n i phải phong tỏa vân uy a nhập đội a đây là kỹ thuật liên hệ a đây là khá lắm trước đó ta liền nói hoàng kim động cơ trước mắt to lớn nhất ngược điểm chính là hình ảnh chi tiết biểu hiện không đầy đủ kết quả bọn hắn dĩ nhiên là dùng loại phương thức này bù đáp đại phát hoàng kim động cơ cái kia lớn chàng cảnh tạo nên cùng vật lý phá hư lại thêm phổ hẹn n h ị hình ảnh chi tiết biểu hiện hiện ra kỹ thuật chật chật cái này tân tắc rất có đáng xem a vân huy lần này chủ động xuất kích gây sự thật đúng là chơi quá khởi xác thực nếu không phải là vân huy khăng khăng phong tỏa gv đút gv đ ú t đ o á n chừng một năm nửa năm cũng nhớ không nổi đến từ nghiên cứu động cơ cũng sẽ không làm sản nghiệp liên hợp lúc này xác suất cao là vân huy làm tân tắc biểu hiện ra một bước sai từng bước sai gv đút không có bị đại sập ngược lại là vân u y trực tiếp bị nạn ra gờ cờ nhìn xem gv đút cái này vừa làm trình độ đi nếu là cái này một bộ tác phẩm còn có thể gây nên manh động cái kêu hoàng kim chi phong phản kích coi như thật muốn tới đ o á n chừng không kém được nghe nói là lan g loại trò chơi thậm chí có thể là lan g hai lan g hai không đáng sợ dù sao bộ thứ nhất như vậy thành công gv đúc nếu là thật làm tiếp theo làm khẳng định cũng sẽ không nhất biến hóa quá nhiều hoàng kim chi phong mới ý mới là lực sát thương to lớn nhất theo trong hội trường xì xào bàn tán trên màn hình lớn hai đại động cơ liên hợp tiêu chí cũng dần dần ảm đạm xuống ngay sau đó tại một mảnh trong l i ê n tĩnh từng hàng màu trắng kiểu chữ liên tiếp hiện hiện cố thịnh tác phẩm sật kỷ phải ý ngờ phòng làm việc chế tác đặc biệt tỏ ý cảm ơn hoa quốc quốc gia ban nhạc hoàng kim chi phong long trọng c ự hiến mà liên tại cuối cùng long trọng c ự hiến cũng dần dần biến mất phai nhạt ra khỏi màn hình thời khắc một cái tràn đầy tăng thương lao hầu âm thanh giống như là lật ra một bản nặng nghề mà tối nghĩa cổ lão điện tích lúc dương lên mông mông bụi bụi bụi bằng đồng dạng chậm dãi hiện hiện hiện hiện chậm rãi ra kéo to toàn r ê n bộ thế lớn đen n h giới một vùng phế tích tạng viên tựa hồ duy nhất có còn lại một hơi địa phương chính là cái kia tọa lạc tại trong mây phía dưới nặng loan phía trên vương thành đó là lọ sơ l à lịch đại chuyển hỏa lương các vương cố hương cũng là phiêu b ạ t hợp dòng chi điện đông đông ô hoa ba nếu như nói vừa mới phổ e n h n i s cùng hoàng kim động cơ liên hợp là để cho trong nghề xôn s a o tin tức như vậy giờ phút này cái này xem như lớn t r ụ c công bố hoàng kim chi phong mới nhất làm treo lơ chính là khiến toàn cầu người chơi manh động vợ kịch cứ việc trong sân hoàn toàn yên t ĩ n h nhưng giờ phút này lấy dễ ảm trong màn đạn dĩ nhiên đã tin tức bạo tạc thời trung cổ giá không bối cảnh Holy shit. cảnh tượng này không khỏi cũng quá hùng vĩ cùng xe kỳ r ô hoàn toàn không giống sử thi cảm giác đã đập vào mặt O.M.G. cái này phối nhạc cùng phối âm quá có nặng nề cảm giác cảm giác so lang hai bối cảnh càng hùng vĩ a c h ắ c không được trước đó có người nói lần này gv đút là chuẩn bị làm hệ liệt cảm giác giống như là đế quốc xế t r i ề u câu chuyện tính rất mạnh a có mạnh hơn câu chuyện cũng sẽ bị mảnh vỡ hóa xử lý đến lúc đó bản thân liều đi đầu chó người là hiệu lão tặc cảm giác là muốn phát huy đầy đủ hoàng kim động cơ cảnh tượng hoành tráng tạo nên năng lực lại phối hợp thêm phổ ednits chi tiết hình ảnh biểu hiện tạ thiên ta đều không dám nghĩ trò chơi này đắm chìm cảm giác sẽ mạnh đến đâu mà theo khán giả tha thiết thảo luận hình ảnh xoay một cái bao cắt phấp h u ế thương hiệu cho tàn b ụ i bằng bên trong bát phong kêu khóc liên miên chập trùng dây núi phía dưới một nhóm c h ố n g vậy đi lại tập tên k ỳ quái người đi đường đang hướng về trên đỉnh núi cái kia rõ ràng đã gần ngay trước mắt rồi lại xa cuối chân trời vương thành gian nan tiến lên bọn họ toàn thân trên dưới đều bọc lấy nặng n ề màu xáo vải áo con rách dưới thân thể suy yếu tiều tụy giống như là lạnh thấu xương vào đông dưới khô giáo yêu có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một bộ tiểu tụy trên thân thể lại có một bộ to lớn mà gánh nặng trọn vẹn chiếm cứ nửa người lớn nhỏ mai rùa mà ở cái k i a mai rùa phía trên thậm chí còn có g i a o thoa tung hành vết dị pha t ạ m xích s á t tại kêu khóc cường phong bên trong bọn họ gian nan tiến lên cường phong đem bọn hắn lam lũ góc cáo thổi lên tại bay tán loạn báo cắt ở giữa phần phật cường vũ bởi vậy hành hương đám người đều là hướng bắc mà đi cũng biết ngụ ngôn hàm nghĩa chân chính tuyệt vọng ảm đạm tiên không phía dưới sân hắc vương thành tòa nhà hình thắp không nhìn thấy một tia sinh cơ từ xa xôi chi địa đoán tới hình như có còn lại một hơi vương thành. giờ phút này lại lạ như thế âm ủ đầy từ khí lâm đông tuyết lớn c u ồ n quyển thế giới lại không nhìn thấy một chút xíu tàn l ử a chi bùi âm ủ bao phủ các trông tuyệt vọng tràn ngập thế giới lạch cạch thấu xương trong gió lạnh một tên khổ tu hành hương người tựa hồ rốt cuộc chi chỉ không nổi giống như là thu lá rụng trong gió một dạng yêu đất cũng giống là vô tận âm ủ dưới một hạt đùi một dạng không có ý nghĩa hắn n g ã trên mặt đất gánh nặng mai rùa là hắn trên người duy nhất trọng lượng nhẹ nhàng dương lên các đùi sầm trắng giống như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy về sau cùi mà, mà giờ khác này giá mua mà gánh nặ kèm theo đàn xéo lộ âm t r ầ m sụt sùi âm điệu bao phủ ở cái này hùng vĩ rồi lại không thấy sinh cơ trên thế giới ờ s còn hai chương sau đó phát hết chương này chương 457. n g ọ n lửa sắp tắt h i ể u vị không thấy vương ảnh chương 457, n g ọ n lửa sắp tắt h i ể u vị không thấy vương ảnh ngọn lửa sắp tắt h i ể u vị không thấy vương ảnh mà l i ê n tại câu này xuyên qua toàn bộ trò chơi hạch tâm lợi bột bạch qua đi nguyên bản âm vũ trầm thấp g i a o hưởng cũng theo vi ô lông gia nhập biến càng thêm viện chuyển hùng vĩ thánh thơ ban hợp sướng giống như ngâm sướng kèm theo ẩm vang gõ vang tiếng trung q u a n quẩn ở cái này ư làm làm truyền thừa hỏa diễm dập tắt thời điểm tiếng trung sẽ vang vọng đại địa tiến tới tỉnh lại trong quan tài cổ lao lương các vương ta dựa vào ta mẹ nó nổi ra gà đi lên nghệ thuật cái này mẹ nó nhất định chính là mỹ học nghệ thuật sử thi cảm giác kéo căng quá rung động mặc dù nói nhăng nói cội nhưng hoàn toàn là loại phong cách này làm cho cả treo lơ cảm nhận đều đạt đến đỉnh cấp thực như bức ga cái này treo lơ làm truyền thừa hỏa diễm sao cảm giác có điểm giống là người nguyên thủy giữ lại h ỏ a chủng nghi thức nào đó một dạng hẳn không phải là hòa chủng như vậy cụ thể đồ vật trong này hỏa hẳn là phi thường chịu tượng một loại khái niệm đại khái cùng loại mặt trời ta theo trên lầu huynh đệ suy đoán không sai bị lắm thế giới này mắt thấy chính là một bộ lập tức phải nghỉ bước trạng thái lại lạnh vừa tối mà vì kéo dài cùng loại với mặt trời phồn m i n h lực lượng quốc vương liền phải đảm đương nổi truyền h ỏ a trách nhiệm tới lao tặc thật rất ưa thích loại này thời đại kết thúc đế quốc vẫn là bối cảnh xác thực trước đó sẽ kỳ dỗ là vì tên quốc kết thúc lần này lại là ngọn lửa sắp tắt ngọn lửa sắp tắt vì không thấy vương ảnh ý tứ chính là thế giới muốn hủy diệt nhưng mà truyền hòa quốc vương chạy cho nên tiếng chôn gót v cũng có có c có có nói nói gầm gầm gừ gừ, đã từng lương các vương cũng kèm theo hùng vĩ xa xăm tiếng chuông chậm rãi thất tình từ trong quan tài một lần nữa phục sinh sâu thẳm thánh khán giả hạn dợ di tâm u giam cầm trong khe núi u ám dây leo giao thoa tung hành lựa chạy vũ quang phát họa ra to lớn quan tài hình dáng giờ phút này phủ đầy rêu xanh quan tài đá nóc đã bị lật tung xuống m ộ t khắc một đoàn giống như nhựa đường một dạng s ê n sệt mục nát mà tràn đầy sắc bén gai nhọn góc cạnh không rõ thể lưu đoàn từ trong quan tài quần c u ộ n lật đổ mà ra thâm viên người giám thị p h à giòn etony oledian h ỏ a diễm cho tàn tung hành quần c u ộ n lang yên lượn lờ bị kêu khóc bắc phong chỗ thổi tan san sát trong quan tài từng người từng người thân mang pha tạp áo giáp mặc giáp trụ tàn pha áo choàng đỉnh đầu nhọn mũ bảo hiểm cầm trong tay nửa người đại kiếm bóng dáng n h o nhao đứng dậy yên tính mà sắc bén ánh tạ tà dương bắn ra trên người bọn ngay sau đó một tôn tre khuất bầu trời mang theo tỏa giáp mũ chùm cự nhân chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy phong vân khuấy động cự nhân nhìn ra xa hướng vương thành phương hướng kèm theo càng ngày càng khuấy động to và rộng giao hưởng ngâm sướng cự nhân cũng theo đó sử bắt đầu khai thiên cự nhận phát ra nhiếp người tâm phách đinh thai nhức góc gào thét nháy mắt phong đột nhiên tiêu thụy như khô n ư ớ c vỏ cây trên cánh tay tàn mát ra hừng hực mà nóng hổi còn sáng giống như là đã đầy đủ thiêu đốt lửa than bị gió thổi qua một dạng đông đốt đốt rung động cho tàn trên không chung c u ồ n g loạn bay tán loạn ba đại bột sử thi cấp diễn xuất hiệu quả nặng nề g h cảm nhận tăng thêm không gì sánh kịp sức tưởng tượng lần này thậm chí ngay cả hiện trường đồng hành bạn đám thương gia đều ngồi không yên kinh ngạc xôn xao giống như là thủy chiều một dạng tầng một tiếp tầng một dâng lên quả nhiên vẫn là quen thuộc ma n u y ễ n phong cách trước đó sẽ kỳ dỗ chính là như thế bây giờ cái này, trò chơi mới cũng là cái này cái này phong cách lựa chọn một cái hiện thực thời đại sau đó ra không bối cảnh sẽ ở trong đó gia nhập một chút ma huyện thiết lập nói đến tựa hồ rất tốt thực hiện nhưng thực tế làm muốn đạt tới không không hài hòa thậm chí làm cho người mê m ộ i trình độ xác thực không phải sao một chuyện dễ dàng sự tình cái này diễn xuất hiệu quả quá tuyệt vời điện ảnh cảm nhận tăng thêm nặng nghề sử thi cảm giác cùng dê cái kia lô hỏa thuần thanh đặc thủ tự sự phong cách ta chỉ có thể nói còn tốt vân uy rời khỏi phải kịp thời ha ha ha ha ha v g không thật sự là công khai tử hình đúng không xa thật hiểu rất rõ bản thân sở trường mỗi lần đều có thể phát huy đầy đủ bản thân h u dị chỗ giao ra mát điểm bài thi xác thực hoàng kim động cơ đặc điểm một trong chính là hùng vĩ c h ẳ n g cảnh tạo nên năng lực mà ở cái này vừa làm bên trong bọn họ liền cố ý đột hiện cảnh tượng hoành tráng cùng xử thi cảm giác lại phối hợp thêm vừa mới tuyên bố xác lập hợp tác phổ ennis chật chật tiếng kinh hô không ngừng mà theo báo tên món ăn thức tam đại lương vương b ộ t biểu hiện ra hoàn tất giao hưởng một trận tiếp theo âm điệu biến thư giãn hiển hòa đứng lên một tòa giống như là vứt bỏ giáo đường trong kiến trúc một tên người mặc đen k ỵ tu nữ dạng trang phục có được một đầu tóc dài màu bạc cô lương đem ráo đường trên bàn rũng động màu đen vòng xoáy bằng bạc vương miệng trạm bịt mắt cầm lên nhẹ nhàng beo ở mỹ lệ trên hai gò má nhưng trên thực tế các vương giả nhất định sẽ bỏ qua ngai vàng mà không hỏa hơn bụi đ e m bùn đùn kéo đến đó là vô danh không thành được lương tuổi bị n g u y ê n ruột không chết người nhưng mà chính vì vậy cho tàn mới có thể như thế khao khát tàn lửa a ẩm ẩm ẩm ông theo bỏ chỉ phụ để cho toàn bộ treo lơ dao hưởng im bặt mà rừng lét trên màn hình lớn cũng cuối cùng nổi lên bộ này hoàng kim chi phong mới nhất tác phẩm tên đặc xạc ồ hoa ba trong phút chốc toàn trường tiếng vỗ tay như s ấ m động không sai lần này cố thịnh chỗ đặc biệt chế tạo chính là kiếp trước bên trong từ mỹ dạ dạ kỳ h ả i đệ tạ cả chế tác phật hồ sộ tạ dợ xuất phẩm đặc xảo ồ ba mà ở sau đó trong kế hoạch hắn đem áp dụng n c h thuật phương thức từ hồn ba dập lửa kết thúc bắt đầu từng bước đem cái này kỳ quái mà rộng lớn vô cùng hồn thế giới bày ra đương nhiên sở dĩ lựa chọn hồn ba trừ b ỏ bộ tác phẩm này so với một hai hai bộ tác phẩm càng thành thục hơn bên ngoài thật ra cũng bao hàm cố thịnh một chút tiểu tiểu tư tâm đây là hắn ở kiếp trước tự mình tham dự qua chế tác, tác phẩm một trong đối với hồn ba. hắn là có khắc tình cảm thật ra sớm tại mới tới cái thế giới này thời điểm cố thịnh rất muốn nhất hiện ra tác phẩm chính là đã từng tự mình tham dự qua chế tác bộ này đ ạ c xảo ô ba nhưng tiếc rằng khi đó bọn họ hoàng kim chi phong còn còn quá mức nhỏ yếu không chỉ có kỹ thuật lực không đủ tài chính càng là kém xa kết quả không nghĩ cái này khe kéo liền c h ọ n vẹn kéo bốn năm lâu bây giờ một lần nữa nhìn thấy cái này tác phẩm lấy phương thức như vậy lại xuất hiện ở cái thế giới này bên trong trong lúc nhất thời cố thịnh thậm chí có điểm hoảng hốt loại cảm giác này thực sự là lại kỳ diệu lại thú vị mà khi lép màn ảnh lớn lâm vào đen kịt trong hội trường ánh sáng một lần nữa sáng lên toàn bộ trong hội trường gieo họ cùng tiếng vô tay cũng đi tới cao chiều nhất cợt mờ nở châu b ò châu b ò châu b ò cùng lúc đó cám ập a dần trong trực tiếp gian toàn bộ hành trình quan sát trận này gờ giờ cờ ngày đầu buổi họp báo a dần cũng không nhịn được đi theo vỗ tay lên s ắ c thực châu b ò a dần liên tục gật đầu từ trang cảnh này thiết trí cùng thế giới quan chắc t ạ bên trên có thể nhìn ra cùng sẹ kỳ r ô bất đồng rất lớn bất quá rốt cuộc chỗ nào không giống nhau nha nói xong chỉ thấy a dần đăng nhập vào trò chơi trong nền tảng hoàng kim chi phong nhà đầu tư giao diện giờ phút này theo đ ặ c xà ồ báo trước tuyên bố nhà đầu tư giao diện cũng theo đó làm ra điều chỉnh đ ặ c xà ồ logo bất ngờ treo ở giao diện dễ thấy nhất phương mà ở tuyên truyền logo chính phía dưới thì là một nhóm cực đại bắt mắt chữ đ ặ c xà ồ thử chơi reo hiện đã chính thức mở khóa điểm kích đi vào miễn phí mở ra không sai lần này theo hát hồn tại gờ g ờ cờ bên trên chính thức công bố tương quan thử chơi reo cũng theo đó tuyên bố cố thịnh chuẩn bị chỉnh thể reo quá trình cũng không tính dài từ bóc quan t à i mà tránh ra bắt đầu đến đến truyền hỏa tế tự trận tắm vào xoán úc kiếm kết thúc có lẽ đối với trò chơi này tổng quá trình mà nói đến truyền hỏa tế tự trận mới là trò chơi bắt đầu nhưng cô thịnh tin tưởng đối với các người chơi mà nói trên đoạn đường này có thể bị bọn họ t h a m dò cùng đánh bại quái vật cùng bột thiết trí đầy đủ bọn họ hào hào uống một bầu bởi vì buồn sổ m à tỏ sần sổ di hắc hồn là thật rất khó xa so với tay cầm độ khó cao được nhiều được nhiều mọi người đều biết nguyên bản hắc hồn cùng x ẻ ký rộ từ chiến đấu căn nguyên thiết lập đi lên nói chính là hai cái trò chơi nếu như ngươi dùng hai cái này trò chơi đấu pháp ly biệt đưa vào đối phương trò chơi quá trình bên trong như vậy nhất định sẽ chịu khổ bởi vì sẽ ký rỗ đối với các người chơi yêu cầu là dũng cảm tiến lên liều đao tranh thủ mau chóng đánh tan đối phương tư thế r á n h đối với kẻ địch triển khai nhận giết mà h á c hồn thì phải cầu người chơi ổn bên trong cầu thắng không thể tham đao càng không thể trầm mê chuyển vận vô pháp tự k i ể m chế bởi vì h á c hồn là tồn tại một hạng phi thường trọng yếu thậm chí trực tiếp quyết định một trận chiến đấu mấu chốt thắng bại chỉ tiêu tinh l ự c đầu trong trò chơi n g ư ờ i gần như tất cả hành động đều cùng tinh l ự c như vậy này đầu móc đối vô luận là tiến công tính vung chặt vẫn là lẩn tránh tổn thương tính quay cùng gần như tất cả chiến đấu động tác đều hệ tại căn này tinh lực đầu bên trên. mà một khi tinh lực đầu hao hết ngươi liền sẽ biến thành một cái có thể đi lại người thực vật một cái xung quanh bình di b i a sống mặc dù tại rất ngắn thời gian về sau tiêu hao hết tinh lực đầu sẽ còn khôi phục nhưng chiến đấu thắng bại nhiều khi thường thường liền quyết định bởi tại cái tiêu ngắn mũi chân không kỳ cho nên trong chiến đấu các người chơi không chỉ cần phải giống sẻ kỹ rỗ một dạng tận khả năng lẩn tránh đối phương tổn thương đồng thời còn muốn thường xuyên bản thân tinh lực đầu không muốn hao t ổ n không nhất định phải làm đến công thủ có quy hoạch muốn ngàn lần không thể một mạch m ã n hoặc một mạch trốn mà đấu pháp bên trên khác biệt vẫn chỉ là độ khó tăng lên một phương diện một phương diện khác vùng số m à tỏ sần sộ gì thị giác hạn chế cũng không nghi từ trình độ nhất định để cao trò chơi độ khó phải biết hắc hồn trung quy tránh tổn thương phương thức cũng không phải đệm bước mà là quay cuồng mặc dù có động tác hệ thống phụ trợ trợ rút cùng giá trị người chơi vô luận như thế nào quay cuồng cũng sẽ không cảm giác cứng n g ắ t hoặc mê mội nhưng vấn đề là chỉ cần ngươi quay cuồng thị giác liền nhất định sẽ chịu ảnh hưởng nguyên bản ngôi thứ ba thị giác ưu thế trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì rất có thể ngươi bên này mới vừa lan đi bột chỉ h o a n đao rơi xuống mà lúc này nếu là lúc chiếc máy chủ bưng hắc hồn xem như người chơi ngươi có thể tin tưởng tại ngôi thứ ba thị giác nhìn xuống đến một gia chiêu cũng lập tức làm ra lần tránh phán đoán nhưng buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì cũng không đồng d ạ n g các người chơi phía sau lại không mở tỏ mắt phía sau cho ngươi tới một trì hoán đao pháp tám chín phần mười sẽ đưa ngươi trở về lựa trại cho nên mặc dù hồn cũng là cái kêu hồn nhưng bởi vì tiến bộ khoa học kỹ thuật cả hai thao tác hình thức khác biệt cũng liền đưa đến buồng sổ mạ tỏ sần sổ gì bản độ khó lớn biên độ lên cao trời mới biết các người chơi lần đầu gặp gỡ gần đi lao sư sẽ bị kinh khủng kia người chi mủ giai đoạn hai đưa tiến bao nhiêu lần xem hết nhớ kỹ cất giữ thẻ đánh dấu sách thuận chương 458, m ộ t khác cũng không có vì bót chở tinh trùng chê bờn lập tức chạy đến chiến trường là bù gà thi chương 458, m ộ t khác cũng không có vì bót chở tinh trùng chê bờn lập tức chạy đến chiến trường là bù gà thi rất nhanh a dần bên này liền đã hoàn thành đi vào đợi không được một chút tiến vào trò chơi không có quá nhiều t u y ề n hạng mở to mắt a dần liền phát hiện mình đã từ trong quan tài ngồi dậy trên người chỉ mặc vài miếng lam lũ v à i rách nó tàn phá trình độ thậm chí để cho hắn không đành lòng xương bọn chú bì quần áo quay đầu nhìn trái phải một cái bãi tha ma một dạng mộ phần trong vòng luẩn quẩn quan tài nổn ngang lộn xộn tạp n h ă m mà chất thành một đống trong tay một cây giống như đùi gà cây gỗ chính lẳng lặng cùng hắn cùng nhau nằm ở trong quan tài không thể không nói tại trải qua cùng phổ ennis kỹ thuật liên hợp về sau cái này từ hoàng kim chi phong động cơ chế tạo trò chơi mới nhất hình ảnh tinh tế trình độ thậm chí đủ để có thể xưng ơ phi thăng thức tiến bộ phóng tầm mắt nhìn tới hoàng kim động cơ nguyên bản là giỏi về chế tạo hùng vĩ tràng cảnh công năng biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế tàn bại thế giới tối tăm mở mịt và ngóng ảm đạm chân trời phía trước vách núi dày khe khe hở bên trong lộ ra làm người tuyệt vọng sát thái mà khoảng cách gần quan sát phố ennis -nice、thế giới đỉnh tiêm cấp bậc hình ảnh chi tiết khắc họa cũng gần như đã hoàn toàn đi tới một trăm linh mô phỏng cảm ứng trình độ vô l u ậ n là trên quan tài bị long đong vẫn là trên đùi gà thô giáp m à i ngấn cùng vân gỗ đường vân thậm chí là vải rách quần áo mặt vải đường vân tất cả đều đã tốt muốn tốt hơn mảy may tất hiện nhưng vấn đề là không phải sao ta liền a ta liền như vậy cái tình huống liền đi ra ngoài đánh quái a dần cả người đều không tốt anh em ta đánh xẻ kỳ dô lúc ấy mặc dù võ công mất hết nhưng tốt xấu bắt đầu trả cho ta một cái tiết viên cạ tạ nạ đâu người cái này a dần có chút khó có thể tin nhìn một chút trong tay đùi gà một cây gậy gỗ cái này mẹ nó gõ chó cũng khó khăn a mưa đạn một mạnh sung sướng hắn rõ ràng có thể nhường ngươi tay không tất s á t l u ậ t quái lại vẫn là cho ngươi một cây cây gỗ hắn thật ta khóc chết đây là né tránh đây là công kích đây là lượng máu tốt rồi ngươi đã hoàn toàn biết rồi cái trò chơi này phía giới mời thử nghiệm đánh bại vị này vì tên quốc kiếm thành a đầu chó người vô dụng Ha, ha ha ha ha ha bắt đầu tuyển người thời điểm ta vẫn rất nghi ngờ trong lòng tự nhủ cái này người vô dụng là cái gì bắt đầu có phải hay không có cái gì đặc thù thuyết pháp kết quả phát hiện là thật người vô dụng thông tục thuyết pháp phế vật đoán chừng chờ trò chơi chân chính đem bán có thể sẽ có cái khác tuyệt hạng hiện tại chỉ có thể chơi phế vật chết c ư ờ i quá thảo cái này bắt đầu ta nghĩ đến giả tặc sẽ để cho các người chơi đóng vai treo lơ bên trong không hỏa hơn bụi nhưng không nghĩ tới cái này không hỏa hơn bụi yếu như vậy dù sao cũng là không thể đốt rát rưởi đồ ăn một chút rất bình thường ngươi quản cái này gọi là đồ ăn một chút đi ngang qua c h ò trông thấy đều có thể lên đến cho khỉ con hai và miệng ha ha ha ha ha ha ha ha ngoài ý liệu bắt đầu một mảnh trong tiếng cười a dần cũng là phi thường bất đắc dĩ bất quá cũng may từ trong quan tài đi ra tại thăm dò cái thế giới này quá trình bên trong hắn nhưng lại cũng phát hiện không ít cũng coi là quen biết thiết lập cũng tỉ như đi thẳng về phía trước không qua hai bước a dần liền phát hiện một c ô thi thể người này người mặc kỵ sĩ trang phục nằm ở một cái cao cỡ nửa người đã phá toái dập tắt c h â u t h a n trước xem ra giống như là ngủ thiếp đi một dạng từ trên tay hắn a dần lấy được một bình dược tề cùng xe kỳ dô một dạng h c hồ n cũng dùng loại này bổ sung năng lượng thức bổ huyết thiết lập sẽ kỳ rồ bên trong là hồ lô mà hắc hồn bên trong là gọi nguyên tố bình bất quá ở cái thế giới này bên trong dù sao sẽ kỳ rồ phải sớm tại hắc hồn sinh ra cho nên tại nguyên tố bình xưng hô bên trên đại gia vẫn là càng quen thuộc xưng hô kỳ vi hồ lô hoặc là trực tiếp dung hợp một lần gọi đùa kỳ vi nguyên tố hồ lô mà cầm tới nguyên tố hồ lô về sau a dần là tiếp tục theo đá lợm chồng á i thạch kẹp lấy đường hẹp quanh co hướng về phía trước tham dò đi trên đường cố thịnh cũng thiết trí một chút hất lên áo choàng đã mất đi nhân tính quái vật hình người cho người chơi tiến hành tương quan dạy học đối với a dần loại này sẽ kỳ dộ người chơi mà nói hai trò chơi chi tiết thiết lập bên trên tuy có chỗ khác biệt nhưng chính thể mà nói lại không kém nhiều chí ít ở đối mặt tạp binh thời điểm khác biệt cũng không tính rõ ràng duy nhất cần thích ứng một chút tài năng quen thuộc thiết lập khả năng chính là lấy quay cùng thay thế đệm bước dự tính so với s ẻ kỳ dộ mà nói hát hồn quay cùng vô địch bước so đệm bước dài hơn nhưng lại tại đánh đao phán định bên trên càng thêm khác biệt mà trừ bỏ chiến đấu bên ngoài rất nhiều thiết lập cũng làm cho người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm hiểu ý cười một tiếng gọi thẳng đoạn này ta quen mặc dù tạm thời không biết thạch đầu là lấy làm gì nhưng mà mọi người đều biết cái đồ chơi này liền cùng xẻ kỳ rộ cá chép một dạng cho nhất định là hữu dụng đồ vật mà bởi vì cái này tiểu quái vật tên thật sự là quá dài đồng thời tướng mạo cùng cá chép hoàn toàn không đáp bên cạnh khán giả liền dứt khoát cho nó đặt tên là hoặc trở cũng là chuẩn xác tốc độ nhanh hình thể nhỏ còn có thể bạo kim tại nhà hợp lý phía trước tạp binh tương đối tốt làm tăng thêm a dần bản thân liền là người chơi giả d ặ n kinh nghiệm cho nên cũng không có gì đặc biệt chịu khổ địa phương một đường chém dưa thái rau a dần khoe miệng bắt đầu không bị khống chế liệt đi lên giới cường độ cũng không được a đệ đệ giới tựa như lang loại trò chơi nha làm sao đơn giản như vậy đâu đều tựa như tiểu hốt h ố ta lao tặc chập mạch d u tứ làm sao ngăn không được ta nhiều làm người tức giận ngươi nói ha, ha ha ha ha ha ha vừa nói a dần một bên nhanh chân đi thẳng về phía trước xuyên qua chật hẹp hạt may hơi ảm đạm lạnh leo á n h nắng đập vào mặt g ặ p ghềnh nhỏ hẹp sơn đạo bên trên xuất hiện hai đầu khác nhau a dần đầu tiên là hướng về bên trái nhìn một chút chỉ thấy theo trước mặt đầu này tiểu lộ một mực tiến lên bên bờ vực chính đứng sừng sững lấy một cái to lớn nửa mở cửa chính xung quanh tường đ ổ tựa hồ đã bị bỏ phế rất lâu bên kia nhất định là chủ tuyến các người tin hay không a dần không hổ là lao x ẻ kỳ d ầ u người chơi rất nhanh liền có phán đoán mà so với bên trái bên phải sâu thẳm đường hẹp quanh co liền lộ ra tương đối tầm thường ta đi trước bên này đi ta đoán chừng bên này hẳn là sẽ cất giấu bà bối dứt lời a dần quay đầu phía bên phải vừa đi đi theo gặp gành đường nhỏ đi thẳng về phía trước a dần càng chạy càng sâu rất nhanh liền tiến vào một cái khô cạn dây leo mọc lan tràn sườn núi khe hở bên trong có thể mới vừa vào tới đợi lát nữa xung quanh cảnh tượng lập tức để cho a dần bước chân chậm lại ngươi c h ờ chút nhi a tá thao giới địa phương ta mẹ nó làm sao cảm giác khá q u e n đâu vách núi khe núi dây leo tung hành tuyết động bao trùm đã từng bị sư tử vượn chi phối hoảng sợ tại thời khắc này lần nữa hiện lên trước mặt hắn a dần dừng bước cảm giác có chút không tốt lắm có thể nghĩ lại lại nghĩ một chút lao tặc chính là lại không làm người cũng không trở thành đi lên liền an bài loại đồ vật này a trò chơi này vừa mới bắt đầu độ khó luôn không khả năng lập tức liền tiêu t h ă n g đi lên trực tiếp để cho cầm trong tay đùi g à người chơi đối kháng siêu cầm ư ờ một xe k ỳ rổ cũng không phải đi lên liền cho người chơi an bài sư tử vật nha nghĩ vậy a dần hơi cảm giác c an tâm dù sao dùng thủy hưu nhóm lời nói lao tặc là nhất định phải cam đoan các người chơi đem lui khoảng thời gian kéo đi qua đem tất cả đều lừa gạt đi vào cái chốt chết bảo hộ lại rất nha hơn nữa không chừng phía trước là bảo vật đâu cho dù không phải sao bảo vật làm thân quần áo mà cũng được a vừa nghĩ a dần cũng tạm thời bông u xuống lo lắng lần nữa cất bước đi về phía sơn động chỗ sâu vừa đi vừa đáp lại mưa đạn sợ hãi ta mẹ nó sợ hãi cái đèn lồng các ngươi là vừa mới tiến trực tiếp g i a n sao không nhìn thấy ta vừa rồi cái kia vai hùng anh phát có đúng không ai liền không cùng các ngươi thôi n h ư u bức cá đệ đệ cái kia quay cuồng cái kia đâm lưng chỗ kia quyết cái kia ta tiên sư cha mày a ba nói còn chưa dứt lời a dần kéo dài thi pháp liền bị tại chỗ cắt đứt bởi vì ngay tại hắn xâm nhập sơn động chuyển qua chỗ ngập trong n á y mắt chỉ thấy cách hắn không đủ m ư ơ i mét địa phương một con toàn thân băng lam toàn thân bao trùm lấy h ó n g ánh trong suốt sắc bén kết tinh gai nhọn t r ư ờ n g dài bốn năm mét to lớn kết tinh thật làn chính ngồi s ổ m ở khoảng không sơn động chính giữa mắt lom lom nhìn xem thổi như b ứ c hắn xấu hổ t i ê n tĩnh là tối nay sơn động mà giờ k h ắ c này mưa đạn thì là một mảnh cười vang hỏng post chờ mẹ hắn đến rồi ha ha ha ha ha ha ha post chờ mẹ hắn tặng được một k h ắ c cũng không có vì post chờ tinh trùng chia bờn lập tức chạy đến chiến trường là bù gà t ha ha ha ha ha ha em mở ta lúc nào mới có thể thấy được cái này bức nạnh không cười a ha ha ha ha bù gà thì thật quá h ả o toát m ồ hôi đ ệ đệ nói chuyện a lão đại vì sao không nói là bởi vì không vui sao luôn xuất p h á p tùy thuộc về là không phải sao cái đồ chơi này là cái b ộ t sao không phải đâu ngươi xem trên đầu nó cái kia thanh máu cho ăn b ể bụng chính là một tinh anh q u á i tựa như bên trong đọ quỷ ha ha ha ha nói như vậy ta liền hiểu ai ai ai ai ta thao bú gạ tì đứng lên hỏng sụp đổ gửi mà theo thủy hưu nhóm tiếng kinh hô một giây sau chỉ thấy cái kia bị gọi đùa là bú gạ tì kết tinh thần làm chậm dại đứng lên thậm chí đều không chờ a dần đừng chữ nói r a miệng v â anh ba trong phút chốc một tiếng văng trầm trong động tuyết động vẩy ra dưỡng lên một mảnh tuyết bạch trần cắt đùi mà kết tinh thằn lằn giống như là một cái đạn pháo mở dạng không nói lời gì ẩm vang liền hướng a dần va chạm mà đến ẩm ẩm đất rung núi chuyển phi tuyết bắn tung tráng kiện băng trụ tại kết tinh thằn lằn khủng bố bị đụng n h a u n h a u đứt gãy vẩy ra vụn băng giống như là lựu đạn nổ sau mảnh vỡ t ứ tán băng x ạ n a dần chỉ cảm thấy mình tim phổi đều muốn ở trong nháy mắt này đột như lửng cái kia to lớn lực pháoại lại mắt thấy giống như là mất k h ô n g chế xe tải lớn một dạng đón đầu hướng hắn đánh tới kết tinh cự tích vừa mới tất cả l ĩ n h nộ cùng chiến đấu quy hoạch tại thời khắc này không còn sót lại chút gì ai đừng cmn ờ cmn ờ cmn ờ ba không kịp giải thích a dần một cái phi thân nhẹ vọt nhanh như chốc trên mặt đất quay c u ầ n mà ra ra con mẹ nó trực tiếp mở lan ba ts canh ba hoàn tất cầu cái n g u y ệ i phiếu hết chương này chương bốn trăm năm mươi chín hát hồn hướng dẫn đầu thứ nhất không muốn hạ cơ tám lăn chương bốn trăm năm mươi chín hát hồn hướng dẫn đầu thứ nhất không muốn hạ cơ tám lăn vai đái vai cức trò chơi này cùng s ẻ kỳ r ồ trên lệch quá lớn giờ khác này a dần mới giật mình ý thức được tất cả cũng là lao tặc các ý lao tặc rõ ràng đã đoán được tại s ẻ kỳ r ồ nổi tiếng tình h n g dưới lần nữa xuất phẩm một cái cái gọi là lang loại trò chơi lúc các người chơi nhất định sẽ dùng lang thiết kế tư duy hướng trò chơi này t ư ợ n g sáo mà trên thực tế trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm cũng thật là dạng này nguyên tố bình chính là hồ lô quay cùng chính là để bước tiểu quay cũng giống như vậy yếu ớt sinh vật hình người tựa hồ trừ bỏ bắt đầu ảm đạm một chút không có lang ngự dụng vũ khí bên người bên ngoài mọi thứ đều cùng xẻ kỳ rộ khác biệt không lớn thẳng đến cái này cái thứ nhất tinh anh quái xuất hiện ngươi có thể tưởng tượng một cái toàn thân mọc đầy sắc bén kết tinh gai nhọn xe tải lấy vượt qua tám mươi km bên trong tốc độ nhắm ngay ngươi sáng tạo tới cảm giác gác bách cùng lực trùng kích sao không sai tại h á c hồn bên trong lao tặc càng đem ma h u y ễ n nguyên tố phóng đại ở cái này sắp dập lửa thế giới bên trong vô luận là tinh anh vẫn là buốt cũng sẽ không tiếp tục lấy hình người làm chủ mà là chuyển biến làm hình thể khổng lồ hơi động đậy liền đất dung núi chuyển các loại hình thủ kỳ quái sinh vật cực kỳ hiển nhiên lao tặc nhất định là thấy được mạng diện rộng bên trên có liên quan tới sẽ kỳ rộ bột cảm giác gáp bách bài danh bản g danh sách bởi vì ở kia tờ danh sách bên trên lớn nhất cảm giác gáp bách bột không phải là trưởng khống ba lôi dợ nhị trí rộ cũng không phải trận chiến cuối cùng bên trong toàn thịnh thời kỳ kiếm thánh vi tên một lòng mà là hoàng hưu bạch xà sư tử vượng cùng oán quỷ nhất là sư tử vượng cùng oán quỷ hai cái này quỷ b ộ t thân lâm kỳ cảnh cùng trừng động một tí hai tầng lầu cao to lớn v ặ n b ẹ o quái vật chiến đấu lần đầu gặp gỡ phía dưới đường nói đánh nhìn nhiều bọn chúng liếp mắt đều cần vô cùng dũng khí mà ở loại tình huống này dưới lao tặc hiển nhiên là phúc trí tâm linh cháu trai này trực tiếp c â y bước ngưu cấp bậc bột làm mẹ nó tinh anh quái nhét trò chơi bắt đầu trong sân đậu đừng đừng đừng đừng cờ mờ nờ cờ mờ nờ cờ mờ nờ ba nhanh như chớp ba a dần căn bản không dám nhìn nhiều kết tinh t h ầ n lằn sợ nhiều liếc mắt nhìn liền biết bạo tạc quay cùng một cái tiếp một cái mà giờ khác này kết tinh t h ầ n lằn cũng ẩm vang từ bên cạnh hắn cọ s á t qua đến châu bò a dần ở trong lòng than thở bản thân phản ứng nói thầm một tiếng cái này quay c ù n có thể so sánh đ ệ bước dễ dùng nhiều mặc dù từ tốc độ nhìn lên đ ệ bước nghiêng người càng hung hiểm hơn mau lẹ nhưng từ chơi game cơ chế phương diện cân nhắc động tác né tránh càng là ngắn ngủi mau lẹ vô địch bước cũng liền càng ngắn trên thực tế lưu cho các người chơi phản ứng đứng không cũng liền càng nhỏ cho nên từ trình độ nào đó mà nói quay cùng lẩn tránh tổn thương hiệu quả là xa so với đệm bước m u ố t tốt l i ê n nói ví dụ như bây giờ liên tục ba cái quay cùng ra ngoài a dần như cái bánh xe quần c u ộ n một dạng một trận k ỳ lý cố lỗ mặc dù nhìn qua bộ dáng tương đối chật vật nhưng mà căn bản sờ không được ta này này từ trên mặt tuyết đứng dậy a dần vỗ vỗ trên người bông tuyết một phát miệng không nghĩ tới a đệ đệ ngươi nói nhiều làm người tức giận nhưng mà nhưng vào lúc này còn không đợi hắn thoại âm rơi xuống bá lạc ầm ầm ba đ ô n g nhiên chỉ thấy cái kia to lớn kết tinh thần l ằ n một cái lượn vòng phanh xe bước chân dừng lại ngay sau đó hai cái chân trước mở ra kèm theo tiếng ầm ầm âm thanh nhất định đ ô n g nhiên đằng không mà lên dựa theo a dần liền b ộ nhào tới đ ầ u nhập kỹ a dần lập tức con n g ư ờ i đột nhiên co lại lan loại trong trò chơi đầu nhập kỹ thế nhưng là phi thường khủng bố không chỉ có cảm giác g á p bách mười phần tổn thương càng là cao nhất tớt mắt thấy bùn đầu thần làm đằng không mà lên trong điện quan hòa thạch a dần còn muốn lập lại chiều cũ quay cùng tranh né nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc một c ô bất lực bùng rùn lập tức bao phủ hắn hai chân giống như là b u ồ n cầu thời gian quá lâu chết lặng qua đi bùn rùn cũng giống là sáng sớm vừa mới sau khi rời giường thử nghiệm vẫn nắp bình lúc rôn dậy bất lực ai một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi đông b ù n đầu thằn l à n ầm vang hạ cánh sắp bén hai móng xuyên qua người vô dụng hai bên s ư ờ n bạo tuyết bay tán loạn ở giữa người vô dụng bị nâng hướng không trùng gấp tiếp theo liền thấy b ù n đầu thằn làm chân sau phát lực thân thể khổng lồ ầm vang đằng chạy không tài động thuận thế đem người vô dụng đặt tại dưới thân hung hăng mở rơi giống như là bị tùng thị truy trọng trọng nện gõ có trong hồ sơ trên bảng thị than âm vang bạo tạc phi tuyết đằng không liền đỉnh động bên trên thạch nhũ trạng băng trụy cũng bị đánh gãy nhao nhao rơi xuống diệu y hầu học tiếng anh đã đến giờ miều sát gặp mặt ngắn ngủi không đến hai phút đồng hồ một cái đầu nhập kỹ liền để cho a dần giao ra bản thân một máu mưa đạn lập tức cười vang c ơ mờ nờ cái này lương rộng ngã c ơ mờ nờ người trẻ tuổi kia c ơ mờ nờ chết cười ta mẹ hắn đổ mồ hôi a đệ đệ để cho ngươi hạ cơ ba lăn có tinh lực đầu đệ đệ trực tiếp đem mình lăn phá phòng rồi a trò chơi này quá bị hồi tinh lực đầu cái đồ chơi này là người có thể thiết kế ra được bản thân quay cùng vô địch bước sẽ dài hơn một chút tùy tiện nhường ngươi lăn ngươi không phải vô địch đừng suy nghĩ tại lao tặc trong trò chơi đầu cơ trục lợi lao tặc so ngươi còn hiểu ngươi đang suy nghĩ gì hát hồn hướng dẫn đầu thứ nhất không muốn hạ cơ ba lăn mấy người chơi còn tại tìm kiếm tìm tòi chơi game cơ chế người chơi giả dặn kinh nghiệm đã bịt kín mắt nằm xong cái gì ạ s ờ ái mộ impart cái này nhìn xem có thể so sánh lang kho a tinh lực đầu thật quá muốn chết nhất định phải nắm chắc tốt tiết tấu a dần nhìn hồi lâu mưa đạn suy nghĩ nửa ngày mới tỉnh lại giới mẹ nó nhưng có điểm muốn thao tác a nó còn không thể đơn thuần giống sẽ kỳ dộ một dạng gặp chuyện không quyết mãn một đợt còn được nắm chắc tốt liều đao cùng né tránh thời cơ ngươi chờ ta thử lại lần nữa a mặc dù biết cái này khó chơi bụ gạ tị cũng không phải là nhiệm vụ chính tuyến nhất định phải đi đánh nhưng mà hát hồn chính là có dạng n à y ma lực chỉ cần ngươi xem thấy cái này quái mặc dù nói đứng lên loại này công thủ kết hợp ý nghĩ là không sai nhưng trên thực tế thao tác độ khó là phi thường lớn thậm chí để cho a dần sinh ra một loại lao tặc có phải hay không đem trị số sai lầm đem hậu kỳ tinh anh quái số liệu đeo vào kết tinh thần lằn g trên người thắc mắc bởi vì thứ quỷ này không chỉ có công kích dục vọng hung mãnh dị thường hoàn toàn không có sẻ kỳ dồ bên trong người hình tinh anh loại kia c ẩ n thận dạo bước suy tư thời điểm chính là một mãng hướng hướng kết thúc rồi lăn lăn kết thúc rồi bắt bắt kết thúc rồi đập đập xong lại lăn liên miên bất tuyệt công kích tình thế giống như là giang thủy một dạng quần quận không ngừng cảm giác gác bách mười phần mà điều này cũng làm cho đưa đến một cái càng thêm khó giải quyết tình huống xuất hiện bổ huyết quen thuộc loại này trò chơi các người chơi đều biết l a loại trò chơi bổ huyết thời cơ là rất trọng yếu bổ hết u y thời cơ bất chuẩn một chút t u ầ n thục các người chơi thậm chí có thể bấm bột ra chiêu sau lắc thời gian thẻ một cái khu an toàn ở trước mặt uống hồ lô mảy may không hoảng hốt nhưng mà nếu là nắm chắc không tốt bổ hết u y thời điểm chịu truy mất máu so bổ hết u y đều nhiều nói cách khác tại h á c hồn bột trong chiến đấu các người chơi không chỉ cần phải nắm chắc dễ tiến công cùng né tránh tiết đấu còn được dành thời gian bù máu cơ hội đồng thời thời khắc chú ý mình tinh lực đầu trạng thái cái này mang ý nghĩa trong chiến đấu các người chơi nhất định phải đâu vào đấy đem tất cả động tác tại trong thời gian ngắn nhất an bài hợp lý nhất định phải tỉnh táo tuyệt không thể hoảng nhưng vấn đề là ô、oh, hô、oh, cmn ờ ờ ở đừng đừng đừng ca sai rồi sai rồi sai rồi để cho ta uống một ngụm hồ lô l i ê n một hơi tốt tốt tốt tốt tiểu hốt hốt ngươi lăn đi rồi a người ăn ta đuổi gà a ngươi ai ai ai cmn ờ ờ ở lại không tinh lực đại ca đại ca đừng ai u cmn ờ ờ ở một chảo này tử làm sao như vậy đau á ta dựa vào ta mẹ nó liều mạng với ngươi t h ả ba tỉnh táo đừng hoảng hốt ngươi tới thử một chút cùng một cái đến mấy mét dài toàn thân mọc đầy gai nhọn cùng như chó điên còn mẹ nó cự thịt nát đầu xe so tay một chút cái này mẹ nó chính là đặt ở pc đều có thể đánh ngơi ư lòng bàn tay đổ mồ hôi chớ nói chi là đây là buồn g sổ mà tỏ sần sổ gì trò chơi có trời mới biết cái này bức đồ chơi đụng tới thời điểm khủng bố đến mức nào trung kích cắn xé bay nào thậm chí còn có không hợp thói thường bánh xe quần quận v à chạm đủ loại tư thế động tác công kích hoa dạng chống chất lục địa không c h u n g đều có lần lượt thử nghiệm lần lượt thất bại thay nhau chịu khổ a dần lại một lần nữa n ế n được lúc trước chơi sẽ kỷ rộ thời điểm loại đau này cũng khoái hoạt lấy cảm giác trò chơi thiết kế thật là tại tiến bộ nhà khác có vào hay không bước khó mà nói nhưng ít ra lão tặc nhà bọn hắn thật là tại tiến bộ có lẽ tại lần đầu gặp gỡ thời điểm có không ít người đều sẽ kết tinh thằn lằn trở thành đỏ quỷ hàng ngũ nhưng thật đánh lên đại gia liền có thể phát hiện kết tinh này thằn lằn có thể đập chết một bó đỏ quỷ đương nhiên lan loại trò chơi trọng yếu nhất thu hoạch khoái cảm tại trò chơi này bên trong cũng thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế mạnh lên lần lượt đổ xuống lại một lần nữa lần một lần nữa đứng lên vô luận là lan vẫn là hồn thích nhất trò chơi thể nghiệm vĩnh viễn không phải nhân vật trị số tăng lên mà là tại ma luyện bên trong không ngừng tăng lên người chơi thực lực bản thân ta mạnh một chút lại mạnh một chút loại này chịu tượng rồi lại có thể trực quan cảm nhận được tăng lên thể nghiệm mới là loại này trò chơi to lớn nhất sáng điểm thất bại làm lại lại thất bại lại năm tới thất bại nữa lại tới theo lần lượt bù gà thì lượng máu càng ngày càng ít rốt cuộc nam xuống theo a dần một tiếng quát lớn bù gà thì thằn lằn bị đùi gà hất tung ở mặt đất tính bền d ẻ o bị nệ không ngã xuống đất run dày mà đùi gà hiệp a dần cũng mau nhanh tiến lên luôn động đùi gà ông vê anh lần này đùi gà kết kết thật thật vung mạnh đến bù ga ti trên mặt trực tiếp đem đại thần l à n đánh bay đi ra ngoài tinh hồng máu tươi văng khắp nơi s ự quyết một khối hoàn chỉnh long hình hình cây đinh thạch rơi xuống tượng trưng cho cái này tại hát hồn bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đặc thù quái vật tiêu vong mưa đạn lập tức bạo tạc ô hờ hờ hờ hờ hờ hờ lao đại như tệ rút cục đã trôi qua kích động kích động cảm giác lao đại đều muốn khóc quá khó khăn thứ này nhất định chính là manh tân khuyên lui sư quá hung tàn cái này bù ga ti cho nên vật này hẳn là năm chắc đi cùng hót chờ một dạng đoan chừng là loại kia đặc thù quái vật sẽ không quá nhiều xác thực không phải thứ này nếu là nhiều còn không thành thai chương bốn trăm sáu mươi manh lương k h ó a thứ nhất cho tàn thẩm phán giả gần đi chương bốn trăm sáu mươi manh lương k h ó a thứ nhất cho tàn thẩm phán giả gần đi vẫn là quen thuộc mùi vị thư a phục cùng lúc đó đâm xuyên bủ gạ tì kết tinh thần làm chủ tịch lao hoa cúc thống khoái mà nói ra lao tặc này chủng loại hình trò chơi thật làm tuyệt liên loại này h ử n các ngươi hiểu không lao hoa cúc đập t r ậ lưỡi vẫn chưa thỏa mãn trong giọng nói đều là gia thanh trở về giống như vui sướng cùng hưng phấn、Tốt. ta ố t t tuyên bố các ngươi chủ tịch đã hoàn toàn biết rồi cái trò chơi này phía dưới liền để chúng ta chân chính khiêu chiến một lần một ta vừa nói l o hoa cúc nhấc chân lên tiếp tục đi đến phía trước giải quyết xong ngủ gà ti hiện tại đường cũng chỉ còn lại có một đầu chính là thông hướng cái kia q u ạ t cổ đồng cửa chính ở tại trên đường đi tiểu quái vẫn là phi thường yếu gà hai cây gậy một cái thậm chí nếu như quấn bị xử quyết l ờ i còn có thể một lần một cái không thể không nói ở nơi này vừa làm bên trong loại này xử quyết đà kích cảm giác phối hợp â m thành cho người chơi mang đến thể nghiệm thật sự là quá tuyệt vời mặc dù s ẻ kỳ r ô bên trong n h ẫ n diết càng thêm sức tưởng tượng động tác cũng càng hung hiểm hơn lượng máu c h ả y cũng cực lớn nhưng mà đả kích cảm giác loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật cũng không đơn thuần là thông qua loại này mặt ngoài hiệu quả tới kiến tạo nhất là ở buồng sô m à tỏ sần sộ gì bên trong loại này phản hồi thì càng thêm huyền diệu khiến người ta phân chân là ở phương diện này hoàng kim chi phong một mực tại tiến bộ rất nhanh lá hoa cúc liền tới đến cổ lão thanh đồng đại môn trước xích lại gần nhìn sang lá hoa cúc tấm tắc lấy làm kỳ lạ a giống giống cái này phổ ennis không bạch lên a đại môn này quang ảnh chất lượng còn có phía trên cái này đ ư ờ n g vân chật c h ậ ợ c ngay vậy khán giả cũng là liên tục gật đầu xác thực cẩn thận thậm chí ngay cả khắc hoa bên trên mại mòn đều làm được cái này sóng động cơ kỹ thuật liên hợp thật thật là khéo hoàng kim cảnh tượng hoành tráng nổi bật phượng hoàng chi tiết kiến tạo châu bò song kiếm hợp bích hình tượng này chất lượng thực sự là vô địch thiên hạ đề nghị trực tiếp s á p nhập được rồi tuyệt đối chế bá động cơ giới chú ý kim phượng động cơ đầu chó thảo đất tốt da cam hay là chớ sắp nhập rồi a ha? Ha, ha ha ha ha ha ha ha mà theo mưa đạn nghị luận lão hoa cúc cũng bước vào trước mặt cổ đồng trong môn theo pha tạp cổ lão bậc thang bằng đá từng bước mà xuống một cái rộng lớn hình tròn sân bãi xuất hiện ở lao hoa cúc trước mặt hoa d ư ơ n g mắt nhìn lên hình tròn sân bãi giống như một cái to lớn sân thi đấu xung quanh đốt cao thấp không đều sáp bóng đến bên phải là vách đá vật t r ư ợ n g bên trái thì là đá lợm chầm quái thạch vây quanh mà ở đá lợm chầm trên vách đá dựng đứng còn đứng sừng sững lấy một gốc khô cạn đại thụ tráng kiện cao đại chi làm sông thẳng tới chân trời một cái cự đại sân thi đấu dị thường to lớn làm cho người tắm thưởng cuối cùng lao hoa cúc đem ánh mắt rơi vào sân thi đấu trung tâm nhất trên người một người cùng nói hắn là cá、nhân. chẳng bằng nói là cái pho tượng màu xám trắng thân thể khổng lồ khôi nô thân mang nặng nề g h b ả n g i á c chỉ là quỳ một chân trên đất đều chừng hai cái lao hoa cúc cao như vậy pho tượng trong tay phải vác lên một cây c ắ n dài đại phủ trên ngực trái la cắm một trôi xoắn ốc đại kiếm kinh hãi xoắn ốc kiếm lao hoa cúc kinh ngạc tại tòa này to lớn xám trắng pho tượng to lớn mà áp sát tới một đầu nhắc nhở cũng ánh vào hắn tầm mắt rút ra xoắn ốc kiếm nhưng mà ngay tại lao hoa cúc chuẩn bị tiến lên rút kiếm thời điểm lại trong lúc vô tình liếp thấy gạch đá trên mặt đất một khối pha tạc vết máu ai đợi đây là cái gì tạm thời từ bỏ trong tay xoắn lúc kiếm lao hoa cúc t ỏ mò đi đến vết máu bên cạnh dựa theo nhắc nhở dỗi r a c h ẳ n g đến mà một giây sau một cái màu đỏ hư ảnh cứ như vậy trống rông xuất hiện tại trước mặt hắn ngay sau đó chỉ thấy cái này ảnh tử một trận quay cuồng về sau giống như là bị cái gì không nhìn thấy đồ vật cho đâm xuyên dãy ruổi lấy đổ xuống biến mất đây là t r ầ m ngâm chốc lát lao hoa cúc trong óc linh quang l ó e lên a ta dựa vào ta hiểu lao kỵ cụ ỉ chia vỗ tay đây là người chơi khác ảnh tử giống như là băng ghi hình một dạng có thể ghi chép bọn họ trước khi chết động tác la hoa c ú c không hổ là trò chơi kinh nghiệm phong phú người chơi giả dặn kinh nghiệm không sai dựa theo thiết lập trên mặt đất mỗi một phiến vết máu đều đại biểu cho một cái gần đây người chơi tử vong nếu như ngươi đứng ở vết máu bên trên tiến hành lẫn nhau liền có thể nhìn thấy một cái người chơi hư ảnh mà cái này hư ảnh chính là tên này người chơi trước khi chết một đoạn ngắn động tác chiếu lại mà theo hắn kinh hô một cái càng làm cho người ta hít vào khí lạnh tràn g cảnh đ ỗ n g nhiên hiện lên tất cả người xem trước mặt phóng tầm mắt nhìn tới lại chỉ gặp che kín bụi bậm tái nhợt trên mặt tùy tiện quét qua đều chí ít có ba bốn mươi bảy vết máu vừa mới đối với cái này chút vết、máu. cũng không có người để ý nhưng bây giờ đi qua chủ tịch như vậy vừa phân tích đại gia mới chú ý tới tình huống tính nghiêm trọng nếu như nói cái này mỗi một phiến vết máu đều đại biểu một cái người chơi chịu khổ hình ảnh như vậy ở cái này căn bản không nhìn thấy kẻ địch trong sân đấu vì sao lại đổ xuống nhiều như vậy không hỏa hơn b ù i đâu thâm cơ chi hết một mực sờ ngươi bụng đứng d ậ y lao hoa c ú c chuyển hướng ngược tắm xoắn ốc kiếm to lớn pho tượng cái này đại phụ ca đại khái chính là bụi ngay vậy mưa đạn thủy hữu nhóm không khỏi nao n a o ngược lại hít sâu một hơi Tốt, nhà, hỏa, ba. mấu chốt là cái này chịu khổ chiếu lại chỉ có thể nhìn thấy người chơi căn bản không nhìn thấy bột là ai làm sao ra chiêu cảm giác lao tặc thêm cái này hoàn toàn chính là kéo người chơi huyết áp xác thực ai xem ai không hoảng hốt ta quá hung tàn a cái này ý là cái này xoắn ốc bạt kiếm đi ra người đại ca này liền sẽ phục sinh đại khái a nhưng mà cái này đại phủ ca hình thể cũng quá mẹ nó khoa trương quy đều có hơn ba mét đứng lên trực tiếp hai t ầ n g lầu giờ nợ mợ cùng oán quỷ tựa như thật a người nếu như cái này là cái thứ nhất bột lời nói cái kia ta chỉ có thể nói quỷ đỉnh hình bộ phận nhã hiếu đơn thuần có chút đệ đệ lao tặc đây là không sợ lui k h o ả n a tân thủ khuyên lui sư một cái tiếp một cái lại nói nhiều máu như vậy g i ấ u vết ở nơi này b ả y biện tâm lý năng lực chịu đựng kém chút trực tiếp liền ô hút game rồi a đây là người có thể làm được giải quyết nhi mưa đạn bên trên nghị luận ở mỹ đều bị lao tặc chiêu này tăng áp lực kinh ngạc rồi thật q u á chó cái này cơ chế nhất định chính là vì kéo người chơi huyết áp thông qua hư ảnh ngươi chỉ có thể nhìn thấy bọn họ lúc sắp chết bộ dáng về phần bọn hắn đến tột cùng là bị làm sao giết chết lại hoàn toàn không biết gì cả loại này không biết cảm giác sợ hãi không chỉ có không thể để cho người chơi đạt được thư giãn thậm chí càng xem càng khẩn trương trước mặt cái này đại phủ ca giống như trong tay có một vạn loại biện pháp có thể giống vệ kiến một dạng đem người chơi làm chết ta dựa vào không nên không nên không được ta không nhìn lao hoa cúc càng xem trong lòng càng không chắc k h o á t tay lia l i a cái này q u á i đổ vật càng xem càng dọa người được không ta đều không biết bọn họ đều chết như thế nào thứ này trừ bỏ có thể đem ta huyết áp sớm kéo căng lại không khác tác dụng ta à ta hay là trực tiếp tự mình tới đi lao kỳ cụ ỷ chịa r u cổ hít sâu mù hơi tiến lên ôm lấy đại phủ ca ngực trước to lớn xoán ố t kiếm tới、đi. đại i đ phủ ca nói một tiếng tới đi đã thấy lao hoa cúc thân e o dùng sức phấp một đường máu đen từ cự phụ pho tượng trong ngực phun ra ngoài mà theo xoắn ốc kiếm càng kéo càng dài toàn bộ xuyên qua pho tượng lồng ngực to lớn xoắn ốc kiếm bị chậm rãi rút ra len k e n xoắn ốc kiếm rơi xuống đất lao kỳ cụ ý chĩa cái cơ cảnh mà quay cuồng lập tức liền rời đi đại phủ ca bên người mà một giây sau chính như hắn sở liệu ầm ầm đại phủ ca thật động s á m trắng thân thể khổng lồ cứng ngắc chậm rãi từ dưới đất đứng lên cái này đại ca quỳ trên mặt đất thời điểm còn không rõ ràng sao cái này vừa đứng lên thực sự là quá kinh khủng t r ứ n g hai tầng lầu cao to lớn thân thể che lại ánh nắng mà hắn kéo xuống ảnh tử thậm chí cầm đến lấy đ u ổ i gà lao hoa cúc toàn bộ bao phủ tại âm u bên trong tay phải to lớn cán d à i phủ lóe ra nguy hiểm còn sáng tùy ý vững mạnh chỉ sợ đều có thể đem người chặn ngang chặt đứt mà theo cự p h ủ pho tượng đứng dậy mênh ngông rộng lớn âm nhạc cũng phối hợp lấy thấp giọng v ị h sướng dần dần văng lên sau lưng quen thuộc sương mù cửa tốc tốc bốc lên phong bế trước mặt một đầu đủ để ngang qua hình ảnh thanh máu cũng đông nhiên xuất hiện ở lao hoa cúc ui giao diện bên trong Màng, Lương, Đạo Sư, cho tàn thẩm p h á n giả gần đi một trận sử thi chiến đấu cảm giác lập tức liền để lá hoa cúc nổi ra gà đi lên phải biết so với trước đó b à tổ phi ca khúc chủ đề từ quốc gia ban nhạc diễn tấu lần này hoàng kim chi phong càng là huy động nhân lực toàn bộ trò chơi phối nhạc tất cả đều là quốc gia ban nhạc diễn tấu thu to lớn hùng vĩ một chiến đấu nhạc lập tức đem lịch sử nặng nghề sử thi cảm giác kéo căng mà theo cho tàn g ầ n đi đứng lên chỉ thấy hắn cầm trong tay cự phủ hướng mặt đất đâm một cái、Người、anh ba bụi mù nổi lên một phía kiên cố xanh trắng phiến đá trên mặt đất nhất định theo hắn cái này chấn động lan tràn ra một mảnh khủng bố dạn n ư ớ c mà đối diện lão hoa cúc cũng nuốt nước miếng một cái khẩn trương giơ lên trong tay đuổi gà trận địa sẵn sàng đón quân địch toàn thân đều nổi ra gà tê cả ra đầu chấn động tràng diện kiến tạo tinh vi hình ảnh hiện ra thời gian thực vật lý phá hư to lớn hùng vĩ giao hưởng rất khó tưởng tượng như thế làm cho người tâm thần k h ó i động chiến đấu cũng chỉ là cái này tác phẩm trận đầu c ộ c h i ế n mà liên tại lão hoa cúc cảm giác rung động sâu sắc thời khắc cho tàn gần đi đột nhiên phát khởi thế công ông ba, khủng bố âm thanh xé gió vang lên cự phủ tại g ầ n đi trong tay nhẹ như không có vật gì dựa theo lão hoa cúc liền đánh tới sắp bén phủ nhọn vô cùng nguy hiểm gánh nặng phủ thân khí quán trường hồng lão hoa cúc vô ý thức lăng không nhảy lên vội vàng quay cùng ra ngoài cảm giác g á p bách quá mạnh hắn thậm chí ngay cả nhìn một chút cự phủ dũng khí đều không có vô địch nhìn thấy g ầ n đi lần đầu tiên nhìn thấy hắn lần thứ nhất ra chiều lão hoa cúc trong lòng liền bốc lên tới hai chữ này dùng cái từ ngữ này để hình dung gân đi quả thực không nên quá thích hợp vênh vênh lao hoa cúc chật vật lăn lộn căn bản là không dám thử nghiệm tới gần gần đi gần đi đại khai đại hợp động tác một chiêu một thức ở giữa đều lộ ra vô cùng bá khí cùng n ă n g ngược cự phủ chỉ cần cọ trên mặt đất chính là một trận cắt bay đá chạy đập xuống đất liền một cái hô to sân bãi sụp đổ l o hoa cúc huyết áp kéo căng cơn mờ n ở cơn mờ n ở lao hoa cúc thật bị giật mình đừng đừng đừng cơn mờ liên tiếp ba cái quay q u a cùng lao hoa cúc mới tránh ra gần đi lao sư trí mạng tam liên trảm có thể một giây sau còn không đợi lao hoa cúc thở hỗn loạn khẩn trương hô hấp lại chỉ gặp gần đi lao sư tại c h ỗ ngày lấy、đà. bao vây lấy nặng nề tháo g i á p thân thể khổng lồ lăng không bay lên ngay sau đó giống như là một cái to lớn đạn pháo m ở dạng dựa theo hắn liền đập tới to lớn âm u tại lao hoa cúc trong con mắt cấp tốc phóng đại ta ba thảo ba không ba chít chít bên trong lăn lông lốc giờ phút này lão hoa cúc cũng không đoái hoài tới cái gì tiết kiệm tinh lực đầu thừa dịp vừa mới hồi phục qua một chút tinh lực một trận l ộ n nào dựa theo sân bãi biên giới liền chạy mệnh đi nhưng mà cứ việc lao hoa cúc phản ứng đã rất nhanh nhưng ấn đi từ trên trời giáng xuống chấn động dưới ba lại hay là trực tiếp đem h ắ n chấn bay ra ngoài lão hoa cúc bị trấn cái thất điên bắt đảo mới vừa đứng lên đằng sau gần đi lao sư cũng đến và ảnh đã thấy gần đi lao sư một cái tiểu h ắ c tử cùng khoản thiết sân kháo đem vừa mới đứng lên lão hoa cúc tràng cái lảo đảo trong trước mắt l ư ợ n g máu liền xuống dưới một lớn ô vông thất kinh ở giữa lão hoa cúc còn muốn móc ra nguyên tố bình bổ hết u y nhưng lại tại cái này trong điện quan g h ỏ a thạch gần đi dưới một chiêu thức lại đã đến chỉ thấy hắn cùng thân tiến bộ đông một tiếng lại bước lên đem mặt đất đập n ư ớ đã bắt đầu một trận bụi đất ngay sau đó trong tay cự phủ ngang nhiên dựa theo lão hoa cúc cổ liền vùng mạnh đi qua quay cuồng lao hoa cúc vô ý thức phi thân nhảy ra mà sau khi rơi xuống đất lao hoa cúc cũng không dừng lại là một cái lao xẻ kỷ dô người chơi chỉ là nhìn gần đi lần công kích này động tác là hắn có thể đánh giá ra một bộ này liên chiêu tuyệt đối vẫn chưa xong hắn dịu sẽ còn lại trở tay vung mạnh trở về thế là lao hoa cúc bước chân không ngừng ngay sau đó lại là lăn mình một cái trong lòng cười đắc ý gửi không nghĩ tới a người chơi giả dặn kinh nghiệm trực giác ta trực tiếp dự phán ngươi hiểu mà một giây sau lao hoa cúc nụ cười đắc ý liền cứng ngắt trên mặt hắn lăn kết thúc rồi gần đi dịu lại còn chưa có trở lại như vậy tại bây giờ đã biết gợn đi bộ này l i ề n chiêu còn không có kết thúc điều kiện tiên quyết thâm cơ chi hết một mực sờ bụng của ngươi một giây sau ông ba lão hoa cúc sau lưng chỉ thấy gợn đi một cái lăng lệ q u a y người kéo theo sắc bén cự phủ mặc dù c h ễ nhưng đến vain lão hoa cúc thân thể yên diệt tại t ó e lên cắt bay đá chạy bên trong kéo dài c h ễ đao phắt du y hầu ts cầu nguyện phiếu hết chương này chương bốn trăm sáu mươi một tĩnh lặng chấn động điên c u ồ n g giai đoạn hai chương bốn trăm sáu mươi một tĩnh lặng chấn động điên cùng giai đoạn hai nhà nhì nha, nha. Cái ngay à y sát nam n c ũ quá biểu mẹ mánh mở nó Cùng đó, liệt lở. lúc cờ o lao tiếp gian, biểu nhiêu là bao đầu hơi đ mồ hôi. Không sai. Ngay tại hoàng kim chi phong xem như năm nay gờ giờ cờ chủ mời khách quý phát biểu hoàn tất cũng kết thúc treo lơ công bố về sau ngày đầu gờ giờ cờ cũng liền cơ bản chuẩn bị kết thúc các lộ sở t r ệ a mẹ các người chơi cũng đều nhao nhao vùi đầu vào trong trò chơi bắt đầu công lược vừa mới đồng bộ tuyên bố hiện tại đang nóng hồ đạc xảo biểu lao sư tự nhiên cũng ở đây trong đó mà ở biểu lao sư trong trực tiếp gian vị này thân mang hạng nặng áo giáp hình thể to lớn một cái cắn giải cự phủ quét ngang bắt phương gân đi lao sư là bởi vì cùng liên minh huyền thoại bên trong sắc khải minh hồn mọ đệ cái rẽ rất tương tự mà bị gọi lửa là sắt nam lần thứ bảy a biểu lao sư đầu đầy mồ hôi a sắt nam đơn đấu sân thi đấu cảm tạ lao bản ủng hộ mạnh mẽ sắt nam đơn đấu sân thi đấu cũng quá thảo ha ha ha ha ha, ha. đại truy tám mươi không có truy nhỏ không có truy nhỏ có thể quá chân thực đập một dưới chính là nửa cái ống máu đao đao cháy mạnh thuộc về là ta hiện tại liền một vấn đề vì sao không ban sắt nam bởi vì sắt nam không lên ban thật quá mẹ nó hung tàn đập một dưới liền nửa ống máu nói thật cũng là thứ nhất bột nhưng mà cái này độ khó cảm giác so hình bộ nhã hiếu cao a thật ra đơn phần từ độ khó góc độ đi lên nói vẫn còn tốt mấu chốt là cái này bức bột cảm giác gáp bách quá mạnh xác thực bản thân hình thể liền lớn lại thêm hoàng kim động cơ cái này vật lý phá hư hiệu quả quá mạnh diễn xuất hiệu quả quá khen mồ hôi đầm địa rồi a biểu lao sư nhìn xem mưa đạn n h a u nhau, nhau t r e o t r ọ c biểu lao sư có lòng muốn mạnh miệng phản bác hai câu nhưng, nhưng lại không tiện ý tứ há miệng thế nào nói nha dù sao hắn thật mồ hôi đầm địa a thậm chí giờ phút này hắn đều còn có chút t h ở dốc có vẻ hơi khẩn trương phải biết cái này nhưng đã là hắn lần thứ bảy cùng gần đi giao thủ thật quá kinh khủng thứ này có thể so sánh lúc trước đỏ quỷ khủng bố nhiều đỏ quỷ nhiều nhất cũng chính là một từ đại một chút ước chừng có một người n ử a cao sau đó một đôi mắt đỏ có chút dọa người nhưng mà xem xét cái kia thẳng tắp trạng thái cùng â ô, ô gọi trạng thái liền một bộ không quá thông minh bộ dáng lần đầu gặp gỡ mặc dù cũng là hơi điểm dọa người nhưng mà tổng còn có thể cố lấy can đảm đi lên sở hai lao dù sao mình thế nhưng là thần tử nhất giả là cái rất nhân vật lợi hại nhưng mà hát h n lại không giống nhau Bản không nên h h c h một không thể rác rời, nên mặc tấm m tre, dơ gà chờ n ta trước chậm một lần chúng ta nhìn xem lão mã bên đó như thế nào ngao từ buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì bên trong đi ra biểu lao sư khoát tay lia l i a ra hiệu bản thân cần hơi bình phục một lần tiêu t h ă n g huyết áp thuận tiện nhìn xem các lao ca nhi chịu khổ tìm một chút tâm lý cân bằng vui a vui a lan g loại trò chơi nha một lạc thú lớn chính là nhìn người khác chịu khổ nói xong biểu lao sư liền khinh xa thục lộ điểm vào lao mã trực tiếp gian tới tới tới kiểm tra phòng nhìn xem lão mã có nhiều v ấ t n à o đã thấy giờ phút này mã lao sư giơ tay chém xuống đem sương n g trước cửa hai cái tạp binh tiêu diệt đang tại trong trực tiếp gian đi học đâu ai người đánh loại trò chơi này liền không thể hoảng biết sao hắn công kích cũng là có dấu vết mà lần theo chúng ta chỉ cần phán đoán tốt hắn ra chiêu nhẹ nhàng như vậy cầm xuống là không thành vấn đề à? vừa nói chỉ thấy lao mã hít sâu một hơi tiếp lấy c h ạ m đến sương mù cửa lần nữa đi vào trong sân đấu mà nhìn xem trong trực tiếp gian thẳng thắn nói lao mã biểu lao sư b u ồ n cười lại đi học đúng không lao mã ta xem một chút nơi này bản về đại sư làm sao thực tiễn á hi, hi hi lao mã cực kỳ cái bắp nhất là f g s cùng lang loại trò chơi đây gần như là tất cả khán giả chung nhận thức tại hắn cái này thường nhất xuất hiện tình huống chính là kỳ tư diệu tưởng thao tác cùng đầu góc đúng chỗ nhưng mà tay theo không kịp phản ứng rất có tiết mục hiệu quả mà lần này theo mã lao sư một lần nữa bước vào x ư ơ n g mù cửa kỳ tư diệu tưởng thao tác lại tới chỉ thấy hắn tiến vào x ư ơ n g mù cửa về sau cũng không có giống như là trước đó một dạng lùi bước quan sát mà là thừa dịp g ầ n đi chính chậm rãi đứng dậy thời khắc đón đầu chạy đi lên tiếp lấy r ơ i lên đ u ổ i gà liền hướng g ầ n đi trên người kháng đi b à n h b à n h B à n h theo mã lao sư đùi gà đập vào cho tàn gợn đi trên người từng đạo từng đạo đen kịt huyết tương chạy ra đi ra phiêu láo sư đều nhìn、đậu. không phải sao a cái này mẹ hắn là cái gì thao tác cái kia sắt nam thanh máu đều còn không có sáng đi ra đây hắn hiện tại chạy lên chém người có làm được cái gì mà đối mặt tình cảnh này thủy h ư u nhóm cũng là hết sức vui mừng nhao nhao nhổ nước bọt lấy mã lao sư linh cảm đại vương nhưng mà một giây sau theo cho tàn g ầ n đi đứng dậy thật dài thanh máu xuất hiện trong trực tiếp gian thủy h ư u nhóm đều nhìn ngốc bởi vì giờ khắc này g ầ n đi thanh máu vậy mà thật bị gọt xuống một bộ phận tà thao tà thao biểu lao sư cùng thủy hữu nhóm kinh hô đồng thời văn lên nguyên lai dạng này không nói võ đức công kích vậy mà thật có thể mài rơi gần đi máu mà giờ k h ắ c này mã lao sư cũng là một bộ vẻ đ ắ c ý ai ngươi xem chơi game liền nhất định phải động não h i ể u không chỉ có linh hoạt vận dụng v â n anh g ầ n đi đứng dậy lại bước lên thoáng cắt đ ứ t mã lao sư một lần một cái khinh thân quay cuồng mã lao sư nhẹ nhõm tránh khỏi đến thậm chí còn thuận thế chui được g ầ n đi dưới khố giơ lên đùi gà go nó hai chân vận dụng bản thân dự phán cùng đối với bột da chiêu năm vững liền có thể nhẹ nhõm ông nói chuyện mắt thấy gân đi cự phủ vung v ẩ tới mã lao sư lại là l o a lên liền có thể nhẹ nhõm nắm vững tiết đấu biết sao vừa nói một bên né tránh chuyển vận chỉ thấy cái kia trong sân đấu mã lao sư vô cùng hèn bọn liền trốn ở g ầ n đi dưới thân ỉ vào hình thể khác biệt cùng b ộ chơi game đi chiến thuật đánh gọi là một cái thành thạo nhẹ nhàng thoải mái a thấy thế vốn là đến xem việc vui phiêu lão sư người đều ngu không phải sao ngươi tìm thay mặt đánh rồi a nhẹ nhàng như vậy sao tại mã lao sư thế công phía dưới chỉ thấy cái kia g ầ n đi thanh máu một ô tiếp một ô biến mất rất nhanh liền tới đến gần nửa máu vị trí mưa đạn cũng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ ta dựa vào mã lao sư châu bò a hắn là thật có tại tổng kết học tập ngươi có thể nói mã lao sư phản ứng vớt nhưng tuyệt không thể nói hắn ý thức đồ ăn có chút đồ vật a cái này tiểu thoái bộ có chút a o dưới khố truyền vận mã lao sư át chủ bài chính là một cái phụ trọng huấn luyện thân mẹ hắn phụ trọng huấn luyện ta dựa vào cái này nửa máu một mực đánh như vậy cảm giác liền muốn có a t nói không chừng mã lao sư thật đúng là có thể cứu vớt thế giới nhưng mà ngay tại tình huống càng minh lãng đã c h ọ n vẹn mài đi mất một dòng d ã nửa cái máu vẫn là đầy máu mã má lao sư mắt nhìn thấy liền muốn dùng sửa b à n chân phương thức đem cho tàn gần đi chết đ ố i lý thời khắc đông đột nhiên không có dấu hiệu nào tình huống giới chỉ thấy gần đi vậy mà hướng về phía sau lảo đảo hai bước ngay sau đó không ổn định thân hình nhất định dầm một tiếng quỷ một chân trên đất ai một gậy v ù n g không mã lao sư cũng là khẽ giật mình mà một giây sau kéo kẹt tốc tốc một cố khó nói lên lời âm thanh từ gần đi cái h ó t trô v a n g lên mà mã lao sư cũng thấy rõ một c ô giống như là xúc tu một dạng đen k ị t chất lỏng s ề n sệt, nhất định bất ngờ từ gần đi sau đầu sinh sôi lan tràn mà ra bất quá thời gian n g á y mắt những cái này giống như là nửa lưu động giống như là nhựa đường một dạng chất lỏng liền hội tụ thành dây leo một dạng hình dạng từ gần đi trên lưng điên cuồng lan tràn ra ngay sau đó những cái này dây leo hội tụ vào một chỗ một đôi lóe ra hồng quang con mắt từ dây leo đoạn trước nhất mở ra những vật này thế mà biến thành một đầu sơn hát x à hình q u á c vật ký sinh bám vào tại gần đi trên lưng nó là khổng lỗ như vậy thậu chí đã so gần đi đều cao hơn một mảng lớn che khuất bầu trời Ta ác những tức cấm chậm, đ tin h tức ra. n g h mủ đây này m tại trò chơi chính thức bạn bên trong mới có thể dần dần lấy mảnh vỡ hóa hình thức hiện ra cho các người chơi hiện tại các người chơi có khả năng nhìn thấy cũng chỉ là một cái không hiểu thấu từ gỡ ấn đi phía sau sinh sôi mà ra c h i ế m cứ hắn cả nửa n g ư ờ i như là xạ t à n đại xà đồng dạng đen k ị t v ặ n vẹo quét vợt nó che khuất bầu trời chừng hai cái gần đi lớn nhỏ từng để cho các người chơi cảm thấy sợ hãi cự phủ bây giờ cũng bị cái kia hắt xà bên trong sinh sôi mà ra c ả n h khô một dạng vụn vặt trưởng khống đầu r ắ n thân người v ặ n vẹo gần đi lần nữa chậm dại đứng dậy mà giờ k h ắ c này nguyên bản hùng vĩ mà trang nghiêm bối cảnh âm nhạc cũng theo một tiếng cao âm ngâm sướng biến điên cuồng gấp gáp giống ba vê anh trong phúc chốc thậm chí còn không chờ mã lao sư có chốc lát phản ứng to lớn màu đen đầu rắn liền mở ra thâm viên miệch lớn giống như là c u ồ n bá hướng về hắn liền sẽ tàn tới ẩm ẩm ba thương hiệu cự xà buôn tập va chạm vị trí chỗ đều là một mảnh gạch nói bay ngang cự phủ lợi nhận huy động toàn bộ trong sân một mảnh bạo liệt đổ sụt mạnh mẽ lực á p bách của tới lúc đầu một chiêu một thức đều bá khí tiêu chí gần đi cũng ở đây cái quỷ đổ vật bột phát về sau biến c u ồ n g loạn cả lên nóng nảy gần bị mang theo màu đen người chi mủ ở đây trong đất đánh t u n g đập mạnh kèm theo đuổi mù bay ngang cổ xưa lại kiên cố gạch đá như là phong hoa giống như yếu ớt đều bị hoanh vỉ bẩm mịt mạnh mẽ đâm tới đứng sừng sững ở s â n thi đấu biên giới tráng kiện giô đông đông giống vê n h vê n h vê n h ba du y hầu lạng ngắt như tờ giờ phút này mã lao sư trong trực tiếp gian hoàn toàn yên tĩnh tựa hồ cho đến chết mã lao sư đều còn không có t ử to lớn trong rung động hồi tính tới mà mưa đạn phía trên cũng đều là một mảnh tột đỉnh kinh ngạc âm thanh hết chương này chương bốn trăm sáu mươi hai không có thời gian giải thích chuyên hóa ba chương bốn trăm sáu mươi hai không có thời gian giải thích chuyên hóa ba ta cái a đây là giai đoạn hai không phải sao tà thao không phải sao người chờ chút cái này đây là hai thứ nhất bột đó là một cái quái gì a ta không đến a nó mẹ nó trực tiếp đem sân bãi cho nhấc lên cái này mẹ nó là người đánh ta con mẹ nó nhìn đều nhìn ngu liền không hợp thói thường quá bất hợp lý thằng đến sở trệ a mẹ đổ xuống thủy h ư u nhóm tựa hồ còn có chút khó có thể tin bản thân vừa rồi chứng kiến không hề nghi ngờ gần đi cái này bột thiết kế không chỉ có vượt xa khỏi các người chơi đối với bột m o n g m u ố n thậm chí đối với toàn bộ ngành nghề mà nói cái này cái thứ nhất bột thiết kế cũng đầy đủ có thể xương sách giáo khoa bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói một trò chơi một cái nào đó buột đều hẳn là có bản thân đặc biệt phong cách cùng mang tính tiêu chí đặc sắc loại này đặc biệt đặc sắc cùng phong cách bình thường có duy nhất tính nhưng gần đi không giống nhau tại giai đoạn thứ nhất bên trong hắn hình tượng là cương manh chính nghĩa tuy là buột nhưng mà một chiêu một thức đều là thế đại lực c h ậ m đâu ra đấy vô luận là vung chặt vẫn là va chạm đầu nhập kỹ vẫn là trà đ ạ m tất cả đều giống như là thời trung cổ trọng giáp tướng quân mở dạng cương manh không lo sợ uy phong lấm lấm nhưng giai đoạn thứ hai theo người chi mủ xuất hiện gần đi toàn bộ hành vi trên l o g i đều xuất hiện đủ để có thể xương v ặ n mẹo thức cải biến không chỉ có công kích r ụ t vọng mạnh liệt hơn động tác công kích cùng phương thức cũng biến thành hung tàn nham nhó hơn nữa phần này v ặ n mẹo còn vẫn như cũ bắt nguồn từ một giai đoạn động tác hành vi logic cũng tỉ như nói vung chặt tại một giai đoạn bên trong gần đi biết vung cự phủ tiến hành một cái thế đại lực chấm bước xa quét ngang về sau biết thêm chút chỉ hoãn lần nữa thu hồi cự phủ tiến hành lần thứ hai quét ngang thế đại lực chấm cương mánh vô cùng mà ở giai đoạn hai bên trong người chi mủ biết trưởng khống cự phủ vẫn là bước xa quét ngang động tác nhưng lần này tại người chi mủ khống chế giới cự phủ biết lây cực nhanh tốc độ quét ra cũng tại quét ngang sau cấp tốc biến chiêu vì ba lần c u ồ n g loạn chặt bố điên c u ồ n g lỗ mãng tà khí lâm nhiên cùng một chiêu thức khác biệt hiệu quả nó thiết kế xảo tư không khỏi làm cho người vô an t á n dương mấu chốt nhất là như thế bộ thiết kế lại phối hợp thêm hoàng kim chi phong vật lý phá hư cùng p h ô ẩn nít kỹ thuật duy trì dưới hình ảnh hiện ra quá kinh khủng nhịp tim một trăm ba mươi lăm ốc tàn đã thật lâu không có thể nghiệm qua như thế làm hắn tim đập rộn lên trò chơi cảm giác gác bách kéo căng thằng đến một lần nữa đứng lên c ố này uy thế còn dư thậm chí còn không co tiêu tán thậm chí làm hắn không nhịn được hơi run dày mà giờ khắc này ốc tản trực tiếp gian đã nổ hậu lễ cuba quá điên cuồng cái này b ộ t thiết kế quả thực đủ để được ghi vào sử sách đặc sắc chỉ là nhìn xem đều cảm giác được tê cả ra đầu ta quả thực khó có thể tưởng tượng chân chính thể nghiệm sẽ có nhiều kích thích sau đó nhất định phải đi thử một lần sang quả nhiên chưa bao giờ khiến người ta thất vọng hắn nguyên bản chỉ cần làm từng bước tiếp tục ra lang hai liền có thể kiếm cái đầy bồn đầy bát nhưng cũng không có như thế xem ra sài c ờ rộ tựa hồ càng giống l à n à y chủng loại hình một cái mang tính thăm dò tác phẩm đúng đúng đúng đồng cảm ta cũng cảm giác hát hồn mới giống như là sam trong suy nghĩ cái này trò chơi chân chính biểu hiện lực lan loại có lẽ chỉ là một tạm thời s ư n g h ồ cái này trò chơi có lẽ nên gọi hồn loại c h ắ c không được gvê đúp sẽ trở thành lần này chủ mời khách quý cái này tác phẩm thật quá vượt quá tưởng tượng sức tưởng tượng cùng kỹ thuật lực kết hợp hoàn mỹ quả thực là điên cuồng đại khí b ằ n g bạc kỳ quái chính như mưa đạn nói tới tại gần như hoàn mỹ phù hợp kỹ thuật lực ủng hộ phía dưới bộ này cố t h ị n h trọn vẹn khát vọng bốn năm lâu đặc ạ xá ổ vì tất cả các người chơi dâng lên một đường không gì s á n h k ị p hồn loại trò chơi thao thiết thị n h y ế n mà như thế chấn động thậm chí đủ để có thể xưng khủng bố bột trừ bỏ để cho các người chơi cảm thấy kinh ngạc cùng hoảng sợ bên ngoài cũng càng thêm kích thích bọn họ có trời mới biết nếu như có thể chinh phục dạng này bột lấy được cảm giác thành tựu sẽ có cỡ nào bảo dạp ta thừa nhận người rất mạnh nhưng rất nhanh ta liền biết mạnh hơn ngươi cái này chính là hồn loại các người chơi tín điệu vô số lần đứng lên vô số lần đổ xuống thất bại làm lại thất bại nữa lại tới lần lượt thất bại đổi lấy là lần lượt kinh nghiệm cứ việc tại lần lượt trong chiến đấu các người chơi vẫn là không khỏi run dậy đối với gần đi cự phủ cùng người khủng bố chi mù đại xà cảm thấy sợ hãi dù sao nó diễn xuất hiệu quả quả thực là xưa nay chưa từng có h à n mỹ nhưng mà các người chơi đấu trí nhưng từ chưa từng dập tắt đập xuống quay cuồng ba vanh long bụi mù nổi lên bốn phía ở giữa học tản phi thân quay cuồng đây đã là hắn không biết lần thứ bao nhiêu thử bây giờ hắn đã có thể thuần thục dự phán người chi mù gần đi đại đa số công kích bén nhọn tránh thoắt giai đoạn hai gần đi lại bước lên t ả ngay c ũ n tại lúc này ba hai nghe trên đỉnh đầu cự phủ đâm không học tặng biết bản thân vững vàng bắt được gần đi công kích khoảng cách quay cùng đứng dậy h ọ t ặ n không chút nào dừng lại g ơ lên trong tay đuổi gà liền hướng gần đi trở tay rút đi nhìn ra được ngươi cũng là bị cái này đèn kiện ký sinh vật khống chế không hỏa hơn bụi cứ việc bây giờ ngươi càng mạnh nhưng so s ạ n h lưới ta vẫn là càng thêm khâm phục cái tiêm một giai đoạn bên trong da chiêu lăng lệ vô cùng h ù n g hãn mánh liệt chính nghĩa ngươi đông đông đông ba lần liên kích gần đi lượng máu dĩ nhiên t h ờ i đáy ộc tàn tinh lực đầu chỉ còn lại có cuối cùng một ấu nhỏ mà đối diện gần đi tay cũng đã dơ lên nếu như cái này đầu nhập kỹ bắt tới hắn như vậy chỉ dựa vào hắn điểm ấy lượng máu sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ ở nơi này điện quan g hỏa thạch trong n g a y mắt tạm biệt gần đi lão sư ông ba cùng thân tiến bộ ộc tàn đùi gà cuối cùng vẫn là nhanh một bước chặt chẽ vững vàng đập chúng gần đi trên người tinh lực đầu dọn sạch ộc tàn kiệt lực mà một giây sau giống ba người chi m ũ i vặn vẹo lên thân thể tiếng đều rẽ s ô n g thẳng tới chân trời oanh động gần đi thân thể quỳ xuống kèm theo long trọng giao hưởng thân thể cấp tốc vôi hóa cuối cùng biến thành không trung một vòng bụi bặm tốc tốc mà cùng lúc đó b ọ c tản chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp hô ba trong tầm mắt một bó tân hỏa hiệu quả bay lên giống như là bị nhen lửa lương tủi một dạng hắn thân thể phát sinh biến hóa dưới da ẩn ẩn lưu động xích hồng màu sắc tượng trưng cho cho tàn lại cháy lên thân thể một phía thì là phiêu tán điểm, điểm sao hỏa cho tàn trạng thái mở khóa cho tàn thẩm phán giả gần đi công được ba c h u y ề n hỏa con đường công nhận hắn năng lực nơi xa to lớn vòng tròn kiến trúc tựa hồ chính hướng hắn rộng mở ố m ấp hoa ba trực tiếp gian khán giả gieo họ một mảnh âu tàn càng là cao giọng gieo họ thoải mái thét lên sảng khoái chính như trước đó nói tới tại hôn loại trong trò chơi bộ độ khó vĩnh viễn là cùng người chơi cảm giác thành tựu tỷ lệ thuận càng là khủng bố b ố t sau khi đánh bại cảm giác thành tựu cũng liền càng là bạo dạp mà trên một điểm này đặc xạ ổ cái này có thể xương khai mà xét đánh b ộ thiết kế đủ để cho các người chơi sảng khoái đến thét lên quả thật s ố mạ tỏ sần sô dị thiết kế để cho người chơi đã mất đi ngôi thứ ba thị giác cùng giao cảm thuận tiện thao tác nhưng tùy theo mang đến lại là không gì sánh kịp đắm chìm cảm giác cùng thân lâm kỳ cảnh đánh hạ cửa h ả i khó khăn về sau thành tựu i to lớn cảm giác không có thời gian giải thích các minh đệ ba t r u y ể n hóa ba theo tựu i một tiếng thoải mái hô to hấp thu qua gần đi lão sư c h ố rơi xuống linh hồn hắn một đường hướng về cách đó không xa cái kia vòng tròn kiến trúc ngẩng đầu mà bước đi đến trên đường hay là cái kia chút hất lên đấu bồng đen gậy còm như khô lâu giống như quái vật một đường giải quyết những cái này tắc ngư tựu tới nơi này cái vòng tròn cự kiến trúc lớn trước mặt. trường phái gỗ thịt là chủ yếu phong cách như giáo đường giống như kiến trúc lộng lây xa hoa lộ ra thần bí cổ lao khí thức trước mặt là một cái phù điêu lấy sinh đẹp thời trung cổ h ò a văn cửa chính cho tàn trạng thái g i ớ i người vô dụng đưa tay khoác lên trên cửa chính ngay sau đó hướng về phía trước dùng sức ầm ầm đại môn bị đẩy ra truyền hỏa tế tự trận to lớn hình tròn tế tự trận xung quanh bậc thang hiện lên dạng n ấ p thang t ầ n g t ầ n g xếp được giống như là ca kịch viện chỗ ngồi một dạng chính đối diện là năm cái to lớn đ ạ cao mỗi trên một đ ạ cao cũng là một cái hình dạng khác nhau vương tọa tại sâu t h ẳ n bảy ngọn nến phát ra dưới vầ năm cái vương tọa bên trên bốn cái cũng là không chỉ có một cái phía trên ngồi một cái cùng vương tọa tỷ lệ căn bản là không tương đương nhỏ gầy lao đầu mai nhìn xuống tế tự trận chính giữa một tên mang theo thần bí kim loại bịt mắt tóc trắng đến eo một bộ hắc bảo thiếu nữ đang đứng tại tế tự trận hình tròn dập tắt đống lửa trại bên cạnh toàn bộ tế tự giữa sân kia sáng có chút tối tam nhưng cũng chính là bởi vì như vậy mới càng lộ r a tăng thương cùng thần bí ta thiên quá tuyệt cái này mỹ thuật mở cửa lớn ra trong nháy mắt điệu trong trực tiếp gian không khỏi nhiều tiếng hô kinh ngạc ta rốt cuộc có thể rõ ràng g v đốt tại sao phải cùng phổ ennis làm kỹ thuật liên hiệp xác thực hoàng kim động cơ tràng cảnh tạo nên năng lực lại thêm phổ ẩn nít hình ảnh chi tiết biểu hiện quả thực là tuyệt loại này tàn phá long trọng thật sự là để cho người ta tê cả ra đầu thậm chí tựa hồ có thể nhìn thấy một thời đại kết thúc không thể không nói hoàng kim chi phong mỹ thuật tuyệt đối là bọn họ trò chơi thành công không thể thiếu một vòng nói đùa lần này đặc s a ổ thế nhưng là sợ kỳ phải ý ngờ phòng làm việc chế tác sẽ kỹ dầu nguyên ban nhân mã đ o à n đội tự nhiên đối với loại này thời đại khó khăn không khí cảm giác kiến tạo điều k i ể n như cánh tay cảm giác này thật quá tuyệt vời thậm chí có thể cảm giác được trong không khí lạnh thanh, thanh khí lạnh toàn bộ hành trình chấn động trò chơi này thật quá kinh khủng mà liên t ạ i khán giả đang tại đối với truyền hòa tế tự trận nghị luận ở m ý thời khắc đột nhiên l i ê n nghe tế tự trận chính giữa vị trí bên trên tên kia mang theo thần bí kim loại bị t mắt tóc trắng đến eo một bộ hắc b à o thiếu nữ tự hồ là cảm nhận được truyền hòa người đến nhẹ giọng mở miệng dịu dàng tinh tế tỉ mỉ linh hoạt kỳ hảo âm thanh ở trên không rộng rãi truyền hòa tế tự giữa sân chậm rãi tiếng vọng hoan n g n h đi tới lựa trại cho tàn đại nhân ta tức là phòng cháy nữ chuyên môn bảo trì lựa trại cùng phục thị ngài người Đợt, câu hát hồn hướng dẫn đầu thứ hai vì n g à i an toàn cân nhắc không nên đánh nở bờ cờ. cờ tinh tế tỉ mỉ ngọn t g à o linh hoạt kỳ hảo phòng cháy nữ mới mở miệng liên lập tức hấp dẫn t i ể u tất cả lực chú ý ba bước cũng làm hai bước chạy đến phòng cháy nữ bên cạnh t i ể u trên dưới bắt đầu đánh giá Cực trước chính hác kỳ hiển nhiên, hồn vinh th giờ tiểu viên này, bên trong, bây mặt tỷ tỷ vị là trên đầu vai đen k ỳ táo t r o à n g giống như là thác nước một dạng che đậy bọc lại nàng nửa người trên hai cái c u ố n đẩy c u ố n theo khựu tay trang mà dựa vào trước người một bộ huyền chuyển vừa thần bí đôi cá bảo váy vung vai trên mặt đất đưa nàng hoàn toàn bao phủ tại thần bí màu đen bên trong ưu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ô ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ điệu khoảng cách gần thức gần th th thức thức thật khỏi hoàng kim chi phong tam đại phòng làm việc chủ mỹ tất cả đều là nữ tính chỉ có thể nói còn được là nữ nhân h i ể u nữ nhân nhất như thế nào đẹp nhất Ơ sợ muốn làm phòng cháy nữ tiểu tỷ tỷ chó t ư a t ư a đừng mẹ nó quá bất hợp lý các huynh đệ cái này ta là thật ưa thích người đó là thích sao người đó là thèm người ta thân thể người thấp hèn chuyên hỏa tế tự trận ít a v i bại tham a lao t ậ c thật đem người chơi nhóm điểm tâm tư này tóm đến g ắ c gao thật cái này cũng có đẹp thế này sao lại là phòng cháy nữ đây không phải ta một mực chưa từng gặp mặt nhà vợ nha không hút mua trò chơi y vì phòng cháy nữ cái này hỏa ta cũng phải c h u y ể n phòng cháy nữ mặc dù con mắt bị che chắn bên trên nhưng chính như mưa đạn nói như thế về não tạo hình lại càng thêm tăng thêm nàng một phần cảm giác thần bí thêm nữa h i ể u điệu mỹ lệ thân thể dịu dàng tính cách linh hoạt kỳ hảo âm thanh rất khó để cho các người chơi không có ấn tượng tốt thậm chí cựu cũng là tại mưa đạn nhắc nhở bên trong dùng sức nuốt một ngụm nước bọt mới nói quanh có qua cùng phòng cháy nữ cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng trào người, người tốt ngay vậy chỉ thấy phòng cháy nữ thoáng những ư ờ i ra hiệu hướng bên cạnh đã sớm cún đổ dập tắt tiểu tiểu đống lựa trại cho tàn đại nhân mọi hướng l ử a chạy biểu hiện ra ngài xoắn ốc kiếm đi nó là vương giả biểu tượng hỏa diễm cũng sẽ chỉ dẫn ngài con đường phía trước quả nhiên chính như các người chơi suy đoán vừa mới bên ngoài để cho bọn họ phí chín châu hai h ổ lực lượng mới miễn cưỡng đánh bại g ầ n đi lao sư chẳng qua là đạp vào chuyển hỏa con đường đá thử vàng chỉ có đánh bại gần đi ngươi mới tính có bước vào chuyển hỏa tế tự trận tư cách Cho chơi cũng từ đ â y k h á c mới tính chính thức bắt đầu kèm theo phòng cháy nữ nhắc nhở t i ế n đem từ gân đi lao sư nơi đó thu hoạch được xoắn ốc kiếm đâm vào lựa chạy bên trong hô hòa diễm bỗng nhiên bay lên cho lúc đầu băng lanh tịch liêu truyền hỏa tế tự giữa sân mang đến từng tia ấm áp tiếp theo dựa theo nhắc nhở cựu đại khái thử một cái trò chơi này thăng cấp thêm điểm cùng xe kỳ dồ có chỗ khác biệt tại hát hồn bên trong các người chơi không cần lại dùng niệm c h â u cùng chiến đấu ký ức thăng cấp bản thân thuộc tính phòng cháy nữ có thể đem các người chơi thu t ậ p được linh hồn chuyển thành lực lượng phụ trợ người chơi tiến hành tăng lên dùng càng ngay thẳng lời nói chính là dùng tiền thăng cấp đơn giản thực dụng mà ở một phen quen thuộc về sau t i ể u lại tạm thời cáo biệt phòng cháy nữ tại to như vậy chuyển hỏa tế tự giữa sân chuyển c h u y ể n đầu tiên hấp dẫn hắn chú ý dĩ nhiên chính là tế tự trận xung quanh cái kia lóe ra cho tàn màu sắc ngũ đại vương tọa những cái này vương tọa có lớn có nhỏ hình thái khác nhau mà ở ngoài cùng bên phải nhất một tấm vương tọa phía trên đang ngồi một cái gậy còm vô cùng nhìn qua thậm chí chỉ có i ể u cái này người vô dụng một nửa tiểu học cao đẳng lao đầu tiểu lao đầu trên đầu đỉnh lấy vương miện tuy là ngồi ở vương tọa phía trên nhưng tinh thần lại hễ h o i vô cùng giống như là sương đánh quả cả một dạng âm thanh cũng tựa hồ khá là suy nhược kháng kháng. À, ngươi chính là không hỏa hơn bụi dò xét vương giả đúng không ta là kho ngươi lan lỗ cá heo đồn p h ỉ n nói ra ngươi khả năng không tin ta cũng từng là chuyển quá mức lương vương mà c ố này y nguyên đang chịu đ ự n g hỏa diễm tiêu đốt thân thể chính là bằng chứng cái này tàn bại thân thể bất quá chúng ta sứ mệnh cũng đúng là như thế đi dù sao chúng ta thế nhưng là vương a t r ố n g trải t r u y ề n hỏa tế tự giữa sân lỗ cá heo đồn p h ỉ n âm thanh có chút nhỏ bé lại suy yếu kèm theo thăm t h ẳ m g i ọ n g nữ ngâm sướng bối cảnh âm nhạc vang lên bầu không khí nhất thời có chút bi thương rất khó tưởng tượng cái này dĩ nhiên là một cái l ư ơ n vương dù sao từ mở màn cờ g ờ nhìn lại lịch đại có thể đảm đương nổi chuyên h ò a chức trách lớn cũng là lực lượng cực thị n h một thời có thể xưng đương thời người mạnh nhất là quyền cao chức trọng vua thế giới càng là thực lực có một không hai quần hùng anh hùng nhưng bây giờ trước mặt lỗ cá heo đồn phìn lại là như thế yếu đối i ể u thậm chí có điểm sợ hai hắn sơ ý một chút liền sẽ đ ư ợ tử hắn hình tượng và chính mình tưởng tượng bên trong vĩ đại to lớn lương vương hình tượng thật sự là khác rất xa bây giờ ngồi ở vương tọa bên trên tiểu lắc đầu chẳng qua là một nến tàn trong gió ngồi ở đây cái nóng hổi mà hừng hực vương tọa phía trên cả ngày chịu đựng lấy linh hồn cùng thân thể thiêu đốt trong lúc nhất thời Điều、có chút im lặng. Có lẽ lương các vương không hề giống là hắn suy nghĩ như thế bọn họ có lẽ cũng không phải là vĩ đại anh hùng hình tượng theo lần lượt vì thế giới tiếp theo tuổi thêm hỏa bọn họ đều đang tiêu đốt bản thân đã từng có thể xưng tuyệt thế lực lượng bọn họ được xưng là lương vương nhưng trên thực tế lương vương chân có thể tính là vương sao lại có mấy người thật coi bọn họ là thành là vương đâu đối với thế giới mà nói bọn họ bất quá là công cụ người là lương tuổi thôi mà lại nhìn một chút mặt khắc bốn tòa trống g i n g vương vị、Điều、cũng không khỏi nhẹ gật đầu xem ra mặt khắc bốn cái lương vương theo lần này thất tỉnh là không chuẩn bị lại tiếp tục thực hiện chuyển hòa sứ mệnh cũng là có thể hiểu được thử nghĩ một lần ngươi là một cái có được t u y ệ t thế lực lượng cường giả mà loại lực lượng này chẳng những không có mang cho ngươi tới bất luận cái gì kính ngưỡng cùng tôn trọng ngược lại là trở thành một đường nghĩa vụ công xiềng đưa ngươi vĩnh viễn k h ố n tại cái này thiêu đốt lấy linh hồn vương tọa phía trên mấu chốt nhất là đốt cả một đời còn không được theo tiếng chuông g ó vang ngươi lại bị moi ra bọn họ nói cho ngươi việc lớn không tốt rồi hòa muốn tiêu diệt rồi vốn nên nên tới chuyển hòa lương vương cũng không thấy rồi làm phiền ngươi trở lại hỏa táng một lần a cực kỳ tuyệt vọng mấu chốt là cái nói à tài y tuyệt Bây duy truyền luyện duy còn chút cái cần cái cùng chỗ cưỡng chi tòa không nhất vọng. Nhìn một chút tế tự giữa sân ngũ、đại、vương、tòa、liền biết. Bây giờ, thế lửa hơi đã gần như đến hạ thấp nhất thời điểm. Một cái lương vương không năng miễn cưỡng duy trì ban n phải thế hơi hạ thấp thời hỏa thừa, hỏa. giữa giờ, bếp đại biết. điểm. sao lửa một tế tự Một trì một đầu trì đã đã đủ để cách khác khả năng này là n g ư ơ i xem như lương vương lần thứ nhất bị móc ra nhưng n g ư ơ i xem như lương vương chỉ bị móc ra một lần có chút rất không thể nào mà bây giờ không hòa h ơ n bụi cũng chính là các người chơi vai trò nhân vật chính là một cái không thể đốt rác r ờ i không chết người chỗ gánh vác sứ mệnh chính là tìm tới còn thừa tứ đại lương vương đem bọn hắn trói trở về phóng tới vương tọa bên trên vì cái thế giới này kéo dài sinh mệnh giống như là mạt pháp thời đại hạ tối hậu dãy ruột thậm chí trong lúc nhất thời điệu đều có chút hoảng hốt giờ này khác này giống như lúc đó khác đó bản thân phảng phất trong nháy mắt này trở thành sẻ kỳ r ỗ bên trong biết rõ vi tên quốc tương vong nhưng như cũ muốn nghịch thiên c ả i mệnh kéo dài quốc phúc an khang cuối cùng thủ vững người sứ mệnh cùng số mệnh tựa hồ cho tới bây giờ cũng là hoàng kim chi phong lan g loại trò chơi chủ đề tại tối nghĩa đối thoại cùng mảnh vỡ hóa trong bối cảnh các người chơi luôn luôn có thể cảm xúc tới thời đại kết thúc bên trong thương hiệu bi i chi mà ở tạm thời cáo biệt lỗ cá heo đồn phìn về sau t i ể u lại b á i phỏng một lần tế tự trận hành lang bên trên thương nhân lao bà bà cùng tế tự trận chỗ sâu thợ rèn lao đại gia hai người này liền tương đối đơn giản một cái là cửa hàng một cái là cường hóa vũ khí cùng gia tăng nguyên tố bình sử dụng số lần điện mức này tựa hô một cái tân thủ thôn cơ cấu liền hoàn thành hỗ trợ thăng cấp thuộc tính tiểu t ỷ t ỷ hỗ trợ giải thích bối cảnh và chủ tuyến lao tiền bối tiêu thụ vật phẩm tiếp tế thương nhân mẹ chồng còn có cái thăng cấp cường hóa trang bị thợ rèn đại gia đầy đủ nhưng mà trừ cái này mấy người bên ngoài c h u y A ngươi cũng là chết không được ra hỏa a tên là đào thoát người nam nhân tướng mẩn g đầu nghiêng mắt nhìn điệu liếc mắt tựa hồ không hừng lắm ta giống như ngươi cũng bất quá là không hòa hơn bụi chẳng làm nên trò chống gì thậm chí ngay cả đi chết đều không thể làm đến À. nói xong nam nhân lại quan sát trên dưới điệu liếc mắt lông mày không hơi nào b u n g xuống thậm chí còn lắc đầu trong ánh mắt tràn đầy hờ hững màu sắc trong giọng nói tràn đầy ủ rũ tuyệt vọng v u ợ n cười một đám chết không được thành ra hỏa lại để cho đi tìm lương vương còn muốn đem các vương mang về đến mốc meo vương tọa bên trên cái kia nhưng đều là đã từng t r u y ề n nổi giận nhân vật ta chúng ta đám hàng này làm sao có thể làm được âm thanh nam nhân quanh quẩn tại truyền hỏa tế tự giữa sân chấm thấp mà khàn khàn vô luận là n ô n ngữ vẫn là giọng điệu quả thực tăng đến t ự c hạn hoàn toàn chính là một bộ ngồi chờ chết ở đây bộ dáng ôm một bộ thế giới xong đợi liền xong đợi đi dù sao người ta cũng là rắc r ư ỡ i đừng không biết tự lượng sức mình đi tìm lương vương đây không phải là người ta loại này chỉ là không chết người có thể với tới nghe vậy i ị u không khỏi nhũng mày phải biết hắn mới vừa vặn đánh bại c h ấ n thủ truyền hỏa tế tự trận cửa chính gần đi giờ phút này trên người cho tàn trưa tiêu chính là ý chí chiến đấu s ụ c sôi thời điểm có thể cái này đào thoát người lại thẳng vào mặt đi lên trước hết cho hắn dội một chậu nước lạnh đi ra ngoài liền n i ệ m tăng trải qua cái kia nản trí tới cực điểm âm thanh hòa luận điều dù là bất cứ người nào nghe được đều sẽ chịu không nổi những mày sinh chắn ghét vĩnh viễn đủ rũ vĩnh viễn sợ đầu sợ đôi mắt thấy phòng cháy nữ cùng vương tọa bên trên lô cá heo đồn p h ỉ n nghe được âm thanh cũng nhao nhao hướng mình xem ra trong lúc nhất thời không hỏa hơn b ụ i không khỏi những mày trầm giọng v ậ n hỏi giới lời nói tựa như mẹ nó i nhao ý tứ đệ đệ ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha tân môn cho tàn a dần trong trực tiếp gian thủy h ư u nhóm đều bị trọc ư ờ i lao đại trực tiếp bị nói lông xác thực quá đ ủ rũ bản thân nản trí coi như xong còn lôi kéo người chơi cùng một chỗ mấu chốt là hắn ở đây khen ngợi không hiểu đấu nơi này không phải sao tân thủ thôn hắn là tới làm gì không biết cũng không bán đồ vật cũng không có gì có thể hô động điểm có lẽ thuần túy chính là lão tặc các ý nói cho ngươi đừng đùa sớm làm thu tay lại đi bên ngoài tất cả đều là lương vương tất cả đều là lương vương cũng quá thảo này lao tặc sẽ không sợ lui k h o ả n sao có hay không một loại khả năng đánh tới nơi này người chơi tám mươi phần trăm đều cần tốn hao hai tiếng trở lên c ợ mờ nờ như kế hay a ta làm sao lại không nghĩ tới tầng này đâu ngươi là h i ể u lão tặc cho nên cái này nản trí chí ca chính yếu nhất tác dụng chính là cho các người chơi dội trậu nước lạnh ai biết được dù sao rất t ủ dũ nhìn ra được trong trực tiếp gian thủy h ư u nhóm một mảnh nổ nước bọt h i ệ n nhiên đều rất không thích n ả n trí ca loại này luận điệu quả thật bây giờ nằm ngửa tựa hồ trở thành một loại chủ lưu trạng thái tinh thần nhưng trên thực tế không có người chân chính ưa thích nằm ngửa ưa thích tầm thường ưa thích chẳng làm nên trò chống gì ưa thích hỗn độn một đời chúng ta ưa thích nằm ngửa chỉ là bị hiện thực cầu đả đến mình đầy thương tích sau bất đắc dĩ là chúng ta ý thức được trên thế giới tuyệt đại đa số sự tỉnh cùng chúng ta đã từng chỗ nhận thức cố gắng liền sẽ thành công hoàn toàn trái ngược sau hài hức hiện thực sau thỏa hiệp ở cái này ma n u y ễ n thế giới bên trong có rất rất nhiều ma mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh nhưng lão huynh đây là trò chơi ai mẹ hắn biết ở trong game chân chính nằm ngựa a liền xem như mc người chơi tại mới tới thế giới lúc thời gian cũng đều vì một khối kim cương cố gắng thăm dò dù sao ở cái thế giới này bên trong các người chơi cố gắng là nhất định sẽ có thu hoạch kết quả ngươi đi lên liền cho ta r ộ i nước lạnh n i ệ m tăng trải qua mất mặt đồ chơi cho ra chết h ừ ngay vậy a dần không khỏi trọng trọng hừ một tiếng người tên này yêu nôn g hoặc chúng dao động có tâm tội lỗi đang chém nói chuyện a dần rút ra đùi gà đến hướng về phía nản trí ca đầu chính là một vậy làm mọi người đều biết so với cái khác nhân vật đóng vai trò chơi lan g loại trò chơi mức độ cởi mở là cao hơn một bậc ở trong đêm gần như tất cả n ở tờ cờ cũng có thể công kích nản trí ca tự nhiên cũng không ngoại lệ a dần cũng là lúc nên xuất thủ liền xuất thủ không chút do dự quyết đoán bắt đầu gặp rắc rối dù sao đây là trò chơi đệ mộ thử chơi mà dựa theo đệ mộ giới thiệu thử chơi nội dung đến nơi đây cơ bản cũng coi như là kết thúc cho nên a dần động thủ cũng không có quá nhiều gánh nặng trong lòng giết cái nờ tờ cờ liền kết thúc hôm nay đệ mộ thử chơi a a dần nghĩ rất tốt bởi vì dựa theo hắn kinh nghiệm đến xem bình thường loại này đặt ở tân thủ thôn cùng ban đầu cửa hải bên trong nở và cửa đều rất đồ ăn thậm chí xem như đồ hư hỏng hắn có một lần còn cố ý tại sẽ kỷ rộ bên trong thử một chút có thể hay không tại vừa mới cầm tới t i ế t viên thời điểm một đao đem cựu lang đâm chết trên thực tế cựu lang là thật sẽ bị đâm chết hơn nữa chỉ cần một đao nhưng mà ở đằng sau hội hợp tình tiết bên trong liền lại sẽ phục sinh có lúc trước kinh nghiệm a dần thật cũng không đem lần này phạm hỏng để ở trong lòng thậm chí còn ngấp nghẽ bắt đầu nản trí đại học cộ lẩm bi ạ kiếm và tầm chắn tới kiến thức một chút ta tân môn đùi gà hiệp lợi hại thua người liền đem vũ khí lưu nhưng mà còn không đợi a dần âm thanh rơi xuống ông ba đột nhiên chỉ thấy n ả n trí ca nhất định đột nhiên hướng về phía sau lăn một vòng tiếp lấy một cái tiến lên trước trạm to lớn kiếm phong quét ngang lôi đỉnh vạn quân thế như tia chớp giang giắc phúc ba a dần chỉ cảm thấy ngực tê dần ngay sau đó cả người đều bay lên ngực đột nhiên tiêu xuất một chú đầm điện máu tươi dầm một tiếng q u n xuống đất ngay sau đó còn không đợi hắn bỏ lên đứng vững chỉ thấy chữ đỏ nạn trí ca đem tâm chắn thả lòng phía sau hai tay cầm kiếm như là giống như du long một cái lượn v ò n g b ù phúc ba a dần ứng thanh ngã xuống đất du y hầu yến tĩnh kèm theo h ắ c bạch hình ảnh hiện lên ở trực tiếp gian giờ phút này a dần yên tĩnh l ặ n như thế đinh thái n h t g ó c mưa đạn cũng là trọn vẹn c h ầ m năm giây mới sâu kín nói ra tuổi trẻ chính là tốt nằm xuống liền phúc ha ha ha ha ha ha ha. thảo a ba không phải sao cái này đại ca mạnh như vậy sao cợt mờ nở cái này tơ lụa chiêu liên hoàn đây cũng quá hung anh em ngươi có cái này tuyệt chiêu nhi còn nói như vậy ủ rũ lời nói thảo đây mới là lao tặc chân chính y ê m mưu dùng nản trí ca dụ dỗ người chơi công kích chuyên trị đồ hư hỏng nản trí ca ta cửu lang âu đậu đậu nha đồ hư hỏng đánh ngươi thủ ta cho n g ư ờ i báo hát hồn hướng dẫn đầu thứ hai vì n g à i an toàn cân nhắc không nên đánh nở t ợ cờ thân mẹ hắn vì n g à i an toàn cân nhắc cái này mẹ nó có thể so sánh lang bên trong nở t ợ cờ mạnh liệt nhiều hai đao liền đem lão đại cho b ổ trình độ nào đó mà nói nản trí ca giống như gần đi châu bò dù sao thùi bắp nhất nhất định là khỉ con ha ha ha, ha ha ha ha nhìn xem khắp màn hình màn cười ha, ha. lại nhìn xem trước mặt một mảnh s á m trắng bên trong g ụ cục c thì thẩm đ o á n trách đi trời về bậc thang lần nữa ngồi xuống nạn trí ca ai không phải sao a dần cả người đều không tốt người cái này không phải sao con mẹ nó ngươi thực lực này người ở đây niệm mẹ nó t a n g trải qua đâu liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhìn xem nạn trí ca một bộ túi bắp bộ dáng nói chuyện cũng là trần đầy ta là rát rưởi a dần bản năng cho là hắn tám thành là cái không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng tạp ngư yếu cả kết quả không nghĩ đi lên chính là một trận tia chấp gió lớp bổ hai nào hắn liền cái thứ hai quay cùng cơ hội đều không có liền bị lập tức miều sát hắc xoa ngươi ca của ngươi nhi chơi lửa gạt đúng không lập tức miều sát cũng làm cho a dần đấu trí bị đốt được mới vừa rồi là ta m ộ i chuẩn bị kỹ cảm hiểu sao đệ đệ ngươi xem ta lần này a nói chuyện hô theo lửa trại sao h ỏ a bay múa a dần một lần nữa tại bên cạnh đống lửa xuống lại ngươi chờ một lát ta chuẩn bị một chút ta lần này sẽ làm cho người có tới ai ta thao lời con chưa nói hết đâu bên tiên nản trí ca đã mang theo đại kiếm xuống lại ai ai ai ai cỡ mờ nờ ca của ngươi nhi không nói võ được ca Phúc, đừng nói ở đối mặt hình người kẻ địch thời điểm trực tiếp lên vương bắt quyền hiệu quả vẫn rất tốt bắt lấy nạn trí ca công kích quay người ba đồng số hình giới n à n trí ca thanh máu chỉ một thoáng rơi xuống hẹn một phần năm có hy vọng a dần không khỏi vui mừng quá đỗi nhưng mà ngay tại hắn khôi phục t i n h lực lập tức chuẩn bị phát động vòng tiếp theo vương bắt quyền đánh lung tung thế công thời khắc chỉ thấy lui ra ngoài n à n trí ca không chút hoang mang từ bên hông sở máu liền lấy ra một cái màu da ca mình b nhỏ l ọ c cầu cực một hớp liền ngay trước a dần mặt máu nhuộm ngay sau đó lại là quen thuộc tiến lên trước chạm giang dắt ba du y đ u a dần không phải sao con mẹ nó ngươi cố ý cờ mờ nở a a a a hắn làm sao cũng có nguyên tố hổ lô a tá thao con mẹ nó có để hay không cho người chơi nhi ta không đánh được không hắn chơi lại ba cái này mẹ hắn ta còn chơi cái r á m nguyên tố bình thứ này không nên chỉ có ta có thể dùng sao làm sao hắn một cái đối địch nở tờ cờ cũng có thể dùng a ta đây mẹ hắn đánh như thế nào a dần trực tiếp tê dại mà hiện trường khán giả thì là xem náo nhiệt không chê sự t ì n h lớn cười đến càng vui vẻ hơn ha ha ha ha ha ha ha, ha nản trí ca c h â u b ò ta là như thế nào cũng không nghĩ đến nản trí ca thế mà cũng có thể tại trong đúng quân móc ra quả hạt c à m tới quá ta muốn nhi cái này nở tờ cờ thật mạnh a nói như vậy nản trí ca c h à o phúng ngược lại cũng có lý dù sao hắn mạnh như vậy hắn ngay cả mình đều xem thường chớ nói chi là lao đại loại thức ăn này gà m ẫ u chốt là còn không thể không đánh cái này mẹ nó nản trí ca sẽ không theo lấy lựa chạy đổi mới cửa hận hợp lý nản trí ca cũng là không chết người nha khẳng định biết lựa chạy phục sinh một bộ này cái này mẹ nó không chết ngăn không kém bao nhiêu đâu vô hạn bị thủ thi ha <há> ha ha ha ha ha ha ha nên nhường ngươi tay thiếu bất quá thật cũng không liên quan quá nhiều a dù sao đều đã đến thử chơi bản kết thúc có thể lão đại còn không có cầm tới ban thường đâu、T không sai thật ra theo lý mà nói gặp được loại này chết ngăn tình huống a dần đại khái có thể trực tiếp rời khỏi trò chơi không chơi dù sao kết tinh thần l ầ n cũng đánh gần đi lao sư cũng đánh truyền hỏa tế tự trận cũng đến phòng cháy nữ lao bà cùng một đám nở tở cờ nhóm đều bái p h ò n g qua nhưng mà trên lý luận mà nói đệ mộ đến nơi đây còn chưa chưa kết thúc mặc dù đến nơi đây đệ mộ chỗ khó đều đã qua nhưng mà các người chơi còn cần ngồi hỏa c h u y ể n t ô n g đến lò sơ d n g c a o từ trong lầu tháp đẩy cửa đi ra ngoài đệ mộ mới xem như chính thức có một kết thúc mà hoàn thành đệ mộ về sau Các nhất g ư ờ i c là biết thu hoạch được một cái h đ kia online chuyên môn động tác phải biết ở nơi này khoản h á c hồn bên trong các người chơi là có thể lấy linh hồn hình thái tiến hành online đến lúc đó người ta gặp mặt cũng làm miêu miêu lễ liền bản thân không có nhiều khó chịu hắn vẫn là cái sở chệ a mẹ mất mặt hơn mà liên tại a dần chính khó chịu tự hỏi đối sách thời khắc đột nhiên chỉ thấy đang nói chuyện phiếm một đầu đến từ thụ ca tin tức nhảy ra ngoài thái nguyên hỏa d i ễ m nào lao đại cuối cùng cái kia tưởng cao làm sao chuyện a ra đây là bụi không cho chuyện là dựa theo thiết lập ở cái này phân đoạn bên trong người chơi là không thể trực tiếp ngồi hỏa truyền thống tại truyền thống trước đó bọn họ còn cần cùng phòng cháy nữ tiến hành một phen đối thoại nói cho phòng cháy nữ bản thân chuẩn bị xong về sau lò sơ dự tưởng cao điểm truyền thống mới có thể mở ra chính thức bắt đầu trò chơi nếu không phải như vậy thiết lập bẫy ở cái này a dần cũng sẽ không cần trên mặt đất nằm cứ nơ hắn sợ là đã sớ ngồi hỏa chạy ra mà thấy thế a dần ánh mắt cũng không khỏi ý vị thâm trường đứng lên cờ s tờ gờ d ầ n tử người đến đánh chết tọa thai trên bậc cái kia đào thoát người đánh chết liền có thể mở khóa mà ở ngắn ngủi hai phút đồng hồ về sau thủ ca liền cho hắn hồi phục một cái ngũ tinh canh ngợi thái nguyên hỏa d i ễ m đao ba ba rs hủy không ra hợp nhất chương a hết chương này một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu tin tức xấu hôm nay đến bệnh viện làm b ả o thủ phương án trị liệu b ổ câu một ngày tin tức tốt trước mắt còn có thể duy trì cho nên đây là cuối cùng một bồ câu Cho dù phẫu thuật cũng được kéo dài đến quyển sách kết thúc kết sau về sau có thể trở lại quỹ đạo ổn định đổi mới đến kết thúc cảm tạ các vị cổ đông trước đó tại bình luận trong vùng ý kiến cùng đề nghị cảm ơn mọi người chân thành quan tâm cũng chúc tất cả cổ đông cùng người nhà nhóm vĩnh viên thân thể khỏe mạnh trở lại quỹ đạo ngày mai gặp nói tốt chế tắc nát trò chơi t ỷ t ạ n p h ổ n cái q u ỷ gì một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu đang tại tay đánh bên trong xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau mời một lần nữa rẽ phép trang web liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới chương bốn hòa bên người cũng là người tốt chương bốn hỏa bên người cũng là người tốt sng thử chơi mở phân 99. gọi hắn là tác phẩm nghệ thuật cấp tác phẩm s á n g nghiệp liên hợp dẫn phát trong vòng rộng khắp nhiệm nghị c quan g trò chơi khen ngợi hoàng kim chi phong gờ gờ diễn giải sứ đ ệ mở diễn đàn người chơi chia đều 98, gv đúp lại một lần nữa v i đại sáng tạo nghĩ kéo dài bạ tổ phiêu năm n ả y hoàng kim chi phong tân tắc hát hồn dẫn b ạ o người chơi thị trường liên quan tới lần này hoàng kim chi phong được mời trở thành chủ mời khách quý vân uy chưa làm ra bất luận cái gì đánh giá tổng giám đốc điều hành si ý còn ịp từ chối tiếp nhận phỏng vấn thử chơi bản thể lượng cũng không tin lớn Mặc thực dù độ khó k h quả ô nhưng g t ấ p h i a nhập, cho đã thành quen mà so với sẻ k ỳ rộ mà nói vô luận là trò chơi tính nghệ thuật vẫn là tính kỹ thuật hắc hồn cũng là cao hơn một bậc bị các truyền thông khen ngợi sản nghiệp liên hợp để cho hoàng kim động cơ cùng phổ ennis đem kết hợp lấy thừa đủ thiếu tạo nên toàn cầu cấp cao nhất thị giác biểu hiện lại thêm cố thịnh tự mình cầm đao cùng quốc gia ban nhạc dốc sức hợp tác quả thực để cho bộ này vốn liền tràn ngập tối nghĩa cùng nặng nề g h vẻ đẹp tác phẩm đặt đến tác phẩm nghệ thuật cấp biểu hiện mà biểu hiện như thế không chỉ có để cho hoàng kim chi phong được các truyền thông chú ý cũng tương tự đưa tới rất nhiều ngành nghề các đồng liêu chú ý làm cho người k h á c sâu ấn tượng tác phẩm phi thường kinh diễm ta rất chờ mong nó chính thức đem bán ngay kế tiếp gờ giờ cờ tiếp tục lửa nóng tiến hành mà ở cơm t r ư a thời điểm bộ lèn cực quan g trò chơi thủ tịch nghệ thuật tổng giám đốc điều hành mạch ngươi liền chủ động tìm tới hoàng kim chi phong mạch ngươi tiên sinh quá khen ngay vậy thẩm rượu rượu khách khí cười cười chúng ta cũng là lục lọi một chút xíu tiến bộ còn cần hướng quý t i một dạng quốc tế xưởng lớn tiếp tục học tập bởi vì cố t h ị n h lần này đi tới gờ cờ trừ bỏ đảm nhiệm chủ mời khách quý cần lên đài phát biểu bên ngoài còn muốn đồng dạng gánh vắt toàn bộ gờ cờ dòng g ã năm ngày họ phờ l i n giao lưu hội nghị người chủ trì cho nên cơm chưa cùng tiệc tối phân đoạn hắn đều là cùng phe làm chủ cùng đại hội hạng mục tổ cùng đi cũng không tham dự công ty nhóm ở giữa giao lưu. mà cùng công ty nhóm tiến hành hữu hảo giao lưu nhiệm vụ tự nhiên cũng liền rơi xuống thẩm rượu rượu trên người bất quá cũng may bây giờ thẩm rượu rượu lại cũng không phải sao trước đó đầu tiên tham gia nghệ du chủ sự trò chơi giao lưu lễ bên trên cái kia đối với trò chơi ngành nghề hoàn toàn không biết gì cả chỉ biết đứng ở cố thịnh bên cạnh giả bộ nhỏ câm đ i ế t vật biểu tượng đã nhiều năm như vậy mưa rầm thấm đất nàng mặc dù vẫn như c ũ không bằng cố thịnh đối với trò chơi ngành nghề biết rồi phân tích thấu triệt nhưng tóm lại cũng không phải hỏi gì cũng không biết trong sáng tiểu bệnh rồi h u hồ đối phương lại là cơ quan trò chơi loại này quốc tế nổi danh s ừ lớn xem như đông âu một nhà trò chơi công ty cơ quan g trò chơi một mực c ẩ n cù chăm chỉ thâm canh trò chơi ngành nghề từ pc đến di động nền tảng lại đến sổ mạ tỏ sẩn sổ dị nền tảng đều có bản thân tác phẩm tiêu biểu phẩm cơ thể lượng mặc dù không bằng chấp trưởng tây bán cầu trò chơi ngành nghề người cầm đầu vân uy nhưng cùng comment là so sánh vẫn là không phân sàn sàn nhau thậm chí từ trình độ nào đó mà nói cơ quan g trò chơi là so comment là còn muốn lợi hại hơn công ty bởi vì mọi người đều biết comment là khổng lồ thể lượng thật ra cũng không chỉ bắt nguồn từ trò chơi s à n nghiệp là một nhà giống như vân uy tính tổng hợp trò chơi công ty c o m m n bây giờ cực quang trò chơi có thể có như thế thể lượng gần như chính là thuần túy dựa vào tự phòng làm việc vừa lập đến nay hai mươi tám năm ở giữa tại trò chơi ngành nghề thâm canh cùng tích lũy một nhà say mê tại trò chơi công ty lại có thể cùng có được nhiều hạng kinh tế trụ cột có mẹn là thể lượng tương đương đủ để thấy c ự c quan g trò chơi thuần túy cùng mạnh mẽ rồi cảm ơn trời đất thẩm rượu rượu từ đáy lòng ở trong lòng cảm tạ cố tiên sinh ngày bình thường cho nàng phổ cập khoa học để cho nàng đối với cái này trước đó cũng không có qua nhiều liên hệ công ty có nhất định biết rồi không đến mức như cái đ ồ ngốc một dạng chỉ biết à, đâu có đâu có chúng ta nhận lấy thì ngại nghe thẩm rượu rượu k h á c h k h í c ự c quan g tổng giám đốc điều hành mạch ngươi khoát tay lia l i ệ quý ty tại trò chơi ngành nghề bên trong sáng tạo muốn cùng khai thác năng lực là trong nghề công nhận nói đến chúng ta còn rất nhiều trò chơi đều từ trình độ nhất định tham khảo sam tiên sinh ý nghĩ đây cho dù là học tập giữa chúng ta cũng là lẫn nhau học tập cộng đồng tiến bộ chính như sam tại hôm qua diễn giải bên trong chôn nâng lên sản nghiệp giao lưu dung hợp cộng hưởng thị trường kỳ nộ g đồng lưu hợp tác phát triển đây mới là tương lai trò chơi ngành nghề hiệp đồng phát triển chủ lưu nói đến đây mạch ngươi tựa hồ còn có ám chỉ gì khác mà chế nhạo nói ngành nghề phong tỏa không thể làm mà sự thật cũng chứng minh rồi khư khư cố chấp phong tỏa sẽ gặp phải xưa nay chưa từng có thất bại ai thầm rượu rượu liên tục gật đầu vị đồng chí này tư tưởng giác nộ rất cao nha tiểu họa tử biết nói chuyện nào tán thưởng nhìn mạch ngươi lên mắt thẩm rượu rượu cười một tiếng cơ quan g trò chơi không hổ là ngành nghề nhân tài k ế t xuất có mạch ngươi tiên sinh dạng này nhận thức chính xác tin tưởng ngày sau cũng sẽ cường tính hơn mặc dù lời nói nói đến chỗ này thẩm rượu rượu rất rõ ràng mạch ngươi lần này tìm tới bọn họ tuyệt đối là có mục tiêu nhưng ngươi lúc này tán thành ta ủng hộ ta cái kia giờ này khác này ngươi chính là bà ta huống hổ sàn sinh ý vốn chính là dạng này thiên hạ hi hi đều là lợi lai、like, thiên hạ nốn náo đều vì lợi mà đi chỉ có có thể có lợi s o n ư ơ n g mới có thể ngồi cùng một chỗ cứ việc đám người đều nói không có vĩnh hằng bằng hưu chỉ có vĩnh hằng lợi ích nhưng bây giờ hoàng kim chi phong hoàn toàn cần chính là lấy lợi ích tổ chức chung làm cơ sở bằng hưu dù sao từ khi bọn họ cùng phổ ennis đ ạ t thành liên hợp về sau hướng văn uy cùng có mẹ lạ thậm chí là vì vẹn đi tập đoàn phản công kèn l ệ n h đã thổi lên chỉ có nhiều hơn mà liên hợp càng nhiều trên quốc tế hết sức quan trọng nổi danh công ty tài năng tại ngày sau quốc tế cạnh tranh bên trong c h i ế m cứ càng lớn ưu thế địa vị mượn ngày chúc lành mạnh ngươi nghe vậy cười ha ha liên thanh hướng thầm rượu rượu nói lời c à n t ặ tiếp lấy lời nói xoay chuyển nói trở lại lần này quý ty cùng phổ ennis liên hợp thật là cho đi trò chơi ngành nghề một vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thậm chí từ chúng ta g ó c độ chuyên nghiệp đi lên nói hát hồn sở dĩ có như thế làm cho người kinh diễm biểu hiện lực cùng động cơ ủng hộ là không thể tách rời xác thực đối với cái này thầm d i ệ u d i ệ u cũng gật đầu khẳng định từ trình độ nào đó chúng ta cùng phổ ennis ở giữa lấy thừa bù thiếu thành tựu trò chơi này nghệ thuật phong cách hoặc có lẽ là nói đến chỗ này thầm d i ệ u d ừ n g một chút ở trong lòng làm sơ ngôn ngữ tổ chức có ý khác nói từ trình độ nào đó mà nói bây giờ nó càng có thể thực hiện nhiều loại mỹ thuật phong cách tác phẩm tạo n ề n tiến một bước tăng cường các người chơi đắm chìm cảm giác mà từ b u n g s ố m à tỏ s ầ n s ố gì góc độ xuất phát càng mạnh đắm chìm cảm giác tuyệt đối có thể khiến cho trò chơi có được càng mạnh thị trường sức cạnh tranh ngươi cứ nói đi mạch ngươi tiên sinh ngay vậy mạch ngươi không khỏi ánh mắt sáng lên cùng thẩm rượu rượu lúc nhau song phương hiểu ý tựa hồ tất cả đều là tại không nói bên trong không sai chính như thẩm rượu rượu suy nghĩ lần này mạch ngươi tìm tới bọn họ hoàng kim tri phong đương nhiên không chỉ là vì biểu đạt khen ngợi cùng khâm phục tri tình ba tô p i ệ u thành công nhưng bây giờ theo mỏ thì hòn sẻn xỉn game ngành nghề nhanh chóng tiến bộ bọn họ tự nghiên cứu động cơ tại trò chơi công nghiệp biểu hiện thực hiện bên trên cũng ít nhiều có chút cố hết sức dù sao tự nghiên cứu động cơ kỹ thuật lực nếu như không mở ra lối riêng lời nói Là rất k h không không lớn lớn. cuối theo cùng thành quả là cái dạng gì nếu như không phải sao sao mở ra lối riêng đem mục tiêu chủ yếu đặt ở vật lý phá hư về hiệu quả tiến hành đột phá như vậy không hề nghi ngờ cái này oanh oanh liệt liệt chế tác động cơ là tuyệt đối cầm không lên đài cùng ảo mộng đánh đồng với nhau thậm chí ngay cả cố thịnh bản thân đều không thể không thừa nhận cho dù là muốn đuổi kịp hiện tại ảo mộng năm hoàng kim động cơ cũng còn có mấy năm đường muốn đi nhưng khi bọn họ thật một ngày kêu đuổi theo ảo mộng năm nói không chừng người ta ảo mộng đã sớm tiến vào cái tiếp theo động cơ thời đại mà kể từ đó liên càng lộ ra hoàng kim chi phong liên hợp phổ ennistriêu này diệu thủ phá lệ lợi hại cực kỳ hiển nhiên hoàng kim chi phong cũng biết mình thế yếu biết mình nếu như chuyên chú vào hoàng kim động cơ độc lập nghiên cứu phát minh đừng nói cùng ảo mộng năm so hoàng kim động cơ có thể không thể kịp thời mà thỏa mãn bọn họ càng ngày càng cao trò chơi kỹ thuật lực yêu thế là bọn họ quyết định đường rẽ vượt qua kỹ thuật không phải sao cần thời gian tích lũy sao cái kia ta liền dùng tiền đổi thời gian trực tiếp đi sản nghiệp liên hợp đường dùng người khác bó lớn thời gian tích lũy kinh nghiệm bù đắp ta hiện tại không đủ mà cái này cũng liền mang ý nghĩa bây giờ hoàng kim động cơ trên thực tế đã không còn là một cái đơn thuần động cơ mà là trở thành một cái nền tảng nó giống như là một cái to lớn ghép hình đáy bản một dạng không ngừng dùng có sẵn mảnh vỡ bổ sung hoàn thiện bản thân mạch ngươi thật ra rất khó giới định hoàng kim động cơ đến tột cùng là một cái cái dạng gì động cơ bây giờ động cơ đại khái không khí b a loại miễn phí động cơ thương nghiệp động cơ tự nghiên cứu động cơ nó là miễn phí động cơ sao hiển nhiên cũng không phải là cứ việc lúc trước nó danh sưng là toàn hoa quốc trò chơi ngành nghề cộng đồng nghiên cứu phát minh hoàn thành nhưng trên thực tế lúc trước đến về sau tất cả nghiên cứu phát minh phí tổn cũng là hoàng kim chi phong móc cho nên hoàng kim chi phong tự nhiên được hưởng nó toàn bộ bản quyền cũng lấy thu phí hình thức cung cấp cho hoa quốc cái khắc công ty nhóm sử dụng chỉ có điều ở phương diện giá cả đã từng tham dự nghiên cứu phát minh công ty nhóm là hưởng thụ chính sách ưu đãi như vậy nó là thương nghiệp động cơ sao tựa hồ cũng không phải là bởi vì trên lý luận mà nói thương nghiệp động cơ nghiên cứu phát minh công ty bình thường cũng sẽ không liên quan đến trò chơi hạng mục khai phát hơn nữa thương nghiệp động cơ có một cái rất lớn đặc điểm nó trừ bỏ cung cấp cho trò chơi ngành nghề sử dụng bên ngoài cũng đồng thời biết cung cấp cho xây trúc thiết kế truyền hình điện ảnh các thứ nghề sử dụng có thể hoàng kim động cơ cũng chỉ vì trò chơi ngành nghề phục vụ tất cả thăng cấp toàn cũng là vì trò chơi biểu hiện mà phục vụ nhưng nói như vậy nó tự hồ lại là một cái tự nghiên cứu động cơ cực kỳ bất thường nó cũng không phải bởi vì tự nghiên cứu động cơ bình thường mà nói cũng là cái nào đó công ty tự sản tự dùng công cụ từ trò cho ơ i nghiên minh, công cứu cấp, bản thân nghiên cứu phát minh, bản thân thăng cấp, tự sử dụng, ty phát tự h sử à nên toàn t cho ngoài, ngoại càng không người không mở ra cho người ngoài, càng sẽ không đối i sẽ u thu thụ ụ lấy sử d g p hoàng í c h nên, h o kim động cơ rốt cuộc là cái loại hình gì động cơ công cụ đâu mạch ngươi không biết nếu như nhất định để hắn hạ cái định nghĩa như vậy hắn chỉ có thể nói hoàng kim động cơ là một cái chỉ độc lập phục vụ tại trò chơi ngành nghề tự nghiên cứu thương nghiệp động cơ mẫu bản không sai nó thậm chí cũng không thể bị cực hạn mà định nghĩa là một cái động cơ mà là một cái góp lại mẫu bản bởi vì cùng phổ e n n ị sản nghiệp liên hợp dẫn đến nó từ tính chất bên trên liền cũng đã phát sinh chuyển biến có trời mới biết hoàng kim chi phong giã tâm rốt cuộc khổng lồ cỡ nào đây là động cơ ngành nghề trước đó chưa từng có kinh doanh phát triển hình thức mà dạng này hình thức cũng làm cho cực quan g trò chơi n g ư ờ i được mới cơ hội phát triển bọn họ mặc dù khó mà định nghĩa hoàng kim động cơ kinh doanh phát triển hình thức nhưng không thể nghi ngờ là nó tiềm lực tuyệt đối là chưa từng có cái đồ chơi này chính là một s ở thị chết trời mới biết nếu quả thật có một ngày để cho bọn họ đem động cơ ngành nghề tất cả đều vá lại cứu cực thể hoàng kim động cơ biết khủng bố đến mức nào cho nên bọn họ nghĩ ra tay trước thì chiếm được lợi thế dù sao có sẵn ví dụ ngay tại trước mặt bảy b i ể n đâu ngươi có thể tưởng tượng đến những cái kia tại hoàng kim động cơ đã được duyệt sơ kỳ liền quyết tâm tham gia nghiên cứu phát minh công ty hiện tại bao vui v ậ sao bọn họ hiện tại chỗ hưởng thụ là lấy tiếp cận tam lưu động cơ nội bộ giá quy định đồng thời hưởng thụ hoàng kim động cơ cùng phổ end nịt、nice、động cơ song trọng kỹ thuật ủng hộ phục vụ cái này tương đương với cái gì cái này tương đương với ngươi chỉ tốn một cái nhà khách phòng đưa tiền lại tiến vào ngũ tinh cấp phòng tổng thống thời gian mà sở dĩ bọn họ hiện tại đãi ngộ này chỉ là bởi vì lúc trước nhà đầu tư kiến thiết nhà khách thời điểm bọn họ đến trên công trường đánh trợ thủ mặc dù tận dụng thời cơ thời gian không trở lại bây giờ hoàng kim c h i phong đã vượt qua gian nan nhất thời khắc về sau cũng tuyệt đối sẽ không lại đối với càng nhiều công ty mở ra loại này công hơn nguyên lão công ty tài năng hưởng thụ chính sách ưu đãi nhưng đối cực ánh sáng trò chơi mà nói hưởng thụ không tam lưu giá cả ngươi để cho ta hưởng thụ cái nhị lưu giá cả cũng được à ta mặc dù không phải sao đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi nhưng dạy hoa trên gấm cũng là hoa nha s á n g nghiệp liên hợp để cao thị trường sức cạnh tranh mạch ngươi liên tục gật đầu trên thực tế đây cũng là ta nghĩ nói ngay vậy thầm rượu rượu giơ tay lên một cái g a hiệu mạch ngươi nói tiếp chỉ thấy mạch ngươi sửa sang ý nghĩ một chút mở miệng nói ra quý t i cùng phổ e n n i s liên hợp có thể nói là mở ra trò chơi ngành nghề hiệp đồng phát triển mới ý nghĩ mà năm nay vờ giờ cờ bên trong quý t i bộ này đ ạ t sậu càng là hiệp đồng phát triển thành quả tốt nhất hiện ra ngay hẳn là cũng đã thấy ngay tại hôm qua chúng ta quan đẩy bao quát tổng giám đốc điều hành ceo cái đầy đều đối với quý t i chỗ đưa ra mới ý nghĩ kiểu mới mới triển vọng đáp lại tuyệt đối khẳng định cùng ủng hộ cái này không phải sao chỉ là chúng ta thái độ cũng đã bao hàm chúng ta đối với sản nghiệp liên hợp phát triển kiểu mới thực tiễn mong đợi ngay lấy mạch ngươi lời nói tiếp h ẩ m đó nội g ở t dung lòng t h dài m ộ t tiếng rượu rượu ờ i ra hiệu bên cạnh sở khinh chu ghi chép lại bởi vì nàng bắt đầu nghe được có chút như lọt vào trong sương mù ma mách ngươi nhìn ra thẩm rượu r i ệ u đối với ngành nghề bên trong kiến thức chuyên nghiệp không hiểu nhiều lắm mọi người đều biết trò chơi động cơ là một loại phụ trợ thiết kế cùng khai phát trò chơi điện tử phần mềm hệ thống là bao quát nhiều cái như đồ hình phụ lên vật lý mô phỏng âm thanh đưa vào trí tuệ nhân tạo chờ nhiều cái hệ thống con công cụ nó có thể giúp người khai phá sáng tạo sân chơi cảnh nhân vật động họa âm thanh trở từ đó thực hiện trò chơi công năng cùng hiệu quả bình thường mà nói một cái động cơ bình thường bao quát phủ lên động cơ vật lý động cơ âm thanh động cơ đưa vào động cơ chuyển vận động cơ hiện thực tăng cường trí tuệ nhân tạo động cơ internet liên kết với nhau hệ thống chờ nhiều cái bộ phận mạch người đi lên trước hết đem vật lý động cơ cùng trí tuệ nhân tạo động cơ hai đại bộ phận đem ra hai cái này hạng bộ phận một cái phụ trách mô phỏng vật lý hiệu quả bao quát trọng lực va chạm ma sát trở, một cái phụ trách cố hết sức trong trò chơi a i bao quát hai hành vi quyết sách phản hồi chờ hai cái này hạng không có quá nhiều thảo luận và giải thích tất yếu bởi vì tại hai hạng này bên trên hoàng kim chi phong đã làm đến nhất lưu tài nghệ thậm chí có thể có thể xưng toàn cầu độc nhất ngăn tồn tại mà bởi vì phổ n nis gia nhập chủ yếu phụ trách phủ lên sân chơi cảnh bao quát đồ hình p h ủ lên chiếu sáng bóng tối đặc hiệu t r ờ thị giác hiệu quả phủ lên động cơ cũng không cần quá nhiều lắm lời bàn về thị giác hiệu quả hiện ra cùng họa chất phủ lên phổ nis、nice、n xưng thứ hai không ai dám nói bản thân thứ nhất đã như thế chủ yếu bộ phận bên trong cũng chỉ còn lại có âm thanh động cơ hiện thực tăng cường internet liên kết với nhau hệ thống chuyển vận động cơ cùng chuyển vận động cơ nam hạng mà ở trong đó mạch người giới thiệu nói âm thanh động cơ chính là chúng ta cực quan g tự nghiên cứu động cơ ưu thế lớn nhất âm thanh xem như trò chơi quá trình bên trong cực kỳ dễ dàng bị xem nhẹ một hạng tạo thành bộ phận nhiều khi tựa hồ cũng không có như vậy làm cho người chú ý nhưng trên thực tế nó lại là một bộ hoàn chỉnh trong trò chơi nhất không thể thiếu một vòng dù sao trò chơi xem như giả lập hiện thực nhất trực quan biểu hiện hình thức chính là nhìn cùng nghe đến mức theo buồn s ố m à tỏ sẩn sổ gì ra mắt mà phát triển ra tới n g ư ờ i vị cùng xúc là xếp tại nghe nhìn về sau nhưng mà bởi vì đám người đối với nghe cảm xúc cũng không phải là đặc biệt nhạy cảm hoặc có lẽ là yêu cầu bình thường mà nói không phải sao cao như vậy cho nên cho tới nay âm thanh động cơ cũng là các lộ trò chơi động cơ bên trong rất không quá quan trọng một hạng cũng không có người nào đi chú ý cũng không có người nào đi nghiên cứu có thể cực quan g trò chơi khác biệt bọn họ là cái thứ nhất tại buồng sổ m à tỏ s ầ n sổ gì trong trò chơi tuyên bố game âm nhạc công ty cùng loại với cố thịnh k i ế p t r ư ớ c bên trong tiết tấu q u a n kiếm dựa theo tiết tấu các khối lập phương đơn giản thiết lập dựa vào ba d vờn quanh toàn cảnh âm thanh vui hiệu quả lúc ấy một khi tuyên bố liền lập tức đưa tới a n h động không nhỏ lượng tiêu thụ nghiền ép một đám súng xe bóng dúng đoạt năm đó thì ga vòng quanh trái đất trò chơi thưởng lớn tê đèn vẹt nợy sẩn nổ ghê m i ở họ, niên độ tốt nhất trò chơi cũng là cho đến tận này duy nhất một bộ phận cầm xuống tỉ gà niên độ nhất dài âm ơi thế là cực quang trò chơi liền tại đối với âm thanh động cơ nghiên cứu bên trên một đi không trở lại thậm chí đến bây giờ cứ việc cực quang trò chơi đã không còn chấp nhất tại game âm nhạc ngược lại hướng giờ gfgs cùng thể dục loại trò chơi phát triển nhưng ở trò chơi âm thanh hiện ra phương diện nhưng như c ũ bảo trì tại độc nhất ngăn trình độ bên trên trò chơi không thể rời bỏ âm thanh phụ trợ mạch người nói ra nhất là ở mỏ tỉ hòn sèn xỉng a m e bên trong càng là âm thanh rất nhỏ hiện、ra. thường thường càng có thể tăng cường người chơi du ngoạn thể nghiệm mà ở phương diện này ta nghĩ chúng ta kinh nghiệm có thể vì hoàng kim động cơ tiến một bước phong phú cung cấp thực lực mạnh mẽ ủng hộ ân ngay vậy thẩm rượu rượu cái hót chay dựa theo mạch n g ư ờ i nói lần này hợp tác bọn họ hy vọng áp dụng hoàng kim động cơ sơ k ỳ lúc hoàng kim chi phong cùng rất nhiều hoa quốc công ty nhóm hợp tác hình thức l í n h đánh thuê hình thức hoàng kim chi phong thuê làm cực quan trò chơi tự nhiên cứu động cơ đoàn đội đối với động cơ tiến hành kỹ thuật thăng cấp cũng cho cực quan trò chơi một cái tương đối hợp lý động cơ trao quyền giá cả cực kỳ hợp lý công bình công chính đôi bên cùng có lợi ngươi cho ta cộng hưởng kỹ thuật ta cho ngươi ưu đãi trao quyền nghe vào tựa hồ rất không tệ nhưng vấn đề ở chỗ âm thanh thăng cấp và a thẩm rượu rượu ở trong lòng nết nết miệng nghe thật đúng là một quái không dùng tăng lên đâu mặc dù mạch ngươi nói đến thiên hoa loạn truy vốn lấy nàng trò chơi kinh lịch đến xem cái đồ chơi này tựa hồ không chút nào quan trọng trừ phi nhà ai công ty lão bản tiền thiêu đến khó chịu không phải loại này là thật không có tác dụng gì hoặc có lẽ là cực kỳ bé nhỏ tăng lên thật sự là không cần thiết như vậy ai cầm tiền đốt khó chịu đâu nay nay nay ta thầm rượu đập đi một lần miệng nhỏ xuất đầu một bút oan đại đầu mua bán oan A.、Cái、này đại Cái k hơn ô n g phải sao t ư g đ ư ơ nữa g xuống sông xuống với tiền biển lấy nha. Hơn n đổ bởi vì hệ thống hạn chế tồn tại đơn nhất thăng cấp động cơ còn chưa đủ lấy đã được duyệt quay đầu chờ động cơ thăng cấp hoàn thành nàng còn được lại móc một khoản tiền làm trò chơi đem bán loảng xoảng hai khoản tiền móc ra đi thu hoạch một cái cũng không lớn bao nhiêu kỹ thuật lực tăng lên trò chơi giống giống thầm rượu rượu âm thầm vỗ tay cảm tạ vì vẹn đi cảm tạ con ít cảm tạ ảo n g ộ n không có các ngươi phong tỏa liền không có hoàng kim động cơ ra mắt liền không có ta cái kia mười tám ức liền không có ván đã đóng thuyền hoàn lại tiền hát hồn liền không có càng nhiều lấy tiền đổ xuống sông xuống biển cơ hội chiếu chơi như vậy xuống d ư ớ i đừng nói thoát khỏi vì v ẹ n đi ngấp nghẽ đảo ngược thu mua ở trong tầm tay quyết định như vậy đi nghĩ vậy thẩm rượu rượu không chút do dự lý do tại chỗ đánh nhịp đưa tới cửa hoàn lại tiền há có không muốn lý lẽ tiền này ta thẩm rượu rượu thua thiệt hết chương này chương bốn trăm sáu mươi năm danh hiệu e r sáu chương bốn trăm sáu mươi năm danh hiệu e r sáu thụy điện sợ tóc không đêm đó ánh triều tà le lói dịu rằng ánh trăng tô điểm lên hệ thèm liên lục địa khách sạn tạo hình ưu nhã pha lên màn tường phía trên ở vào tầng cao nhất trong phòng nhẹ cùng thư d ạ n âm nhạc chậm rãi chạy xuôi sắc màu ấm thăm thẳm ánh sáng nhạt đem hai đầu thân mật ô m nhau chính chậm rãi theo âm nhạc chậm múa bóng dáng mơ hồ chiếu vào trên mặt tường cùng phe làm chủ tiệc tối vui s ư ớ n g sao rất không tệ ít cùng n g ủ t ầ m cao quản đều tới phi thường hài lòng chúng ta biểu hiện thậm chí còn nghĩ mời chúng ta tiếp tục đảm nhiệm lần tiếp theo chủ mời khách quý ngươi nhanh để cho bọn họ tha cho ta đi ngươi không tại trời biết ta muốn ứng phó bao nhiều công ty ta nguyên bả nhưng mà ta nghe sở đại bi nói ngươi biểu hiện rất không tệ a thành thạo làm công người gượng c h ố n g thôi thâm đồng ngươi vị trí này nói mình là làm công người có thể ít nhiều hơi trào phung chúng ta những cái này chân chính làm việc cho ngươi nhân viên tâm a xin hỏi vị tiên sinh này ngài là sao có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói đừng nói những cái kiệu công ty đại biểu chính là s ở tộc hồng chuột bây giờ cũng biết ngươi mới là gv đốt người chủ sự bọn họ gọi là không nhìn tăng diện nhìn v h ậ t diện có người hay không đã nói với ngươi ngươi làm bộ sinh khí phồng lên khuôn mặt nhỏ bộ dáng cực kỳ đáng yêu ai Đề trong phòng nhiệt độ tựa hồ càng lửa nóng sắc màu ấm ánh đèn cũng làm nổi bật đến hai người gương mặt càng hồng nhuận phất phất hiền hòa tự do múa bước chân càng mê ly thân mật cùng nhau dịu dàng thủy triều để cho dưới bóng đêm tiểu diễn ướt đát như người neo lại hai mắt ánh sáng yếu ớt c h o i n g tại tỉ mỉ dài lông mi bên trên run lên có thể nhưng vào lúc này đinh linh linh đinh linh linh đột nhiên vang lên chung điện thoại di động cắt đứt cái này mê ly một k h ắ c suy thầm rượu rượu không khỏi l ư ớ t mắt lại vừa bực mình vừa b u ồ n cười nói thầm một tiếng phim truyền hình thật không lừa ta thời khắc thế này điện thoại tới thật vẫn rất n ụ t trí đánh nhẹ cố thịnh một lần nghe điện thoại đi người bận rộn cố thịnh cũng đành chịu mà l ư ớ t mắt giống như là một đám lửa bị ngăn ở trong lồng ngực có thể quay đầu nhìn đồng hồ m ư i tám giờ trong lúc nhất thời cũng là nói không rõ rốt cuộc là hai người bọn hắn không phân thời cơ vẫn là điện báo người không h i ể u phong tình đi tới phòng khách cầm điện thoại lên cố thịnh mắt nhìn điện báo biểu hiện thần s ắ c giật mình bận bịu ngồi lên ghế s o f a tiếp điện thoại uy bên cạnh sớm như vậy điện thoại tới có tiến triển sao không sai điện báo chính là lục biên ngay vậy thẩm rượu rượu không khỏi giật mình bây giờ là s ở tóc khổng tám giờ tối cái kêu hoa quốc bên kia là dạng sáng hai mươi ờ tà láo thiên n g a lục biên lúc này điện thoại tới khẳng định không phải sao đêm hôn khuya khoát đột nhiên tưởng n i ệ m lao cố gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một lần nói cách khác giờ n à y khắc này bọn họ lại còn trong công ty tăng ca thậm chí xem bộ dáng là chuẩn bị suốt đêm chiến đấu quả nhiên bản thân một không có ở đây công ty công ty liền lật trời rồi hoàn toàn không nhìn công ty chế độ tùy ý trả đạm không tăng ca chuẩn t á c đáng giận chờ ta trở về nhất định phải vào một nhóm lớn ăn ngon sau đó hung hăng trừ các ngươi đồ ăn v ậ t tệ nhà ai tốt công ty có thể tăng ca làm đến dạng sáng hai ba giờ a điên bóng rồi a thầm rượu rượu như cái mũi nhỏ tiếp lấy ngồi ở ghế s o f a bên kia dựa lửa nằm chuẩn bị nghe nghe bọn họ hiện tại lại đang làm cái gì đồ vật đến mức tăng ca đến chế như vậy một bên nghe chân bóng trắng non đùi một bên tại áo t r à n g tắm phía dưới nô ra như ẩn như hiện phấn nhuận mưu b à n chân nhẹ dâm ở cố thịnh đùi riêng ngoài đáng yêu ngón chân n h ả m chán lại không an phận mà kích động lấy cố thịnh bên hông rủ xuống áo t r à n g tắm dây buộc ngược lại rồi lại bị cố thịnh đại thủ bắt được lòng bàn tay hơi nóng rực chuyển đến gây đỏ nàng khẽ t ắ n môi đỏ r i o hoạt khuôn mặt tươi cười nguy hiểm như vậy động tác là có thể sao cố thịnh dùng á n h mắt cảnh cáo âm thầm dở trò xấu nịch ngậm tiểu na cha nghe vậy cố tình không khỏi đập t r ậ t lưỡi khe nhúm mày quả nhiên cùng chúng ta dự đoán một dạng không tốt lắm giải quyết ta đâu chỉ là không tốt lắm giải quyết quả thực là quá không dễ giải quyết đầu bên kia điện thoại lục biên cũng thở dài thứ này không phải sao hàng rào hơn hẳn hàng, hàng rào mặc dù không có người cầm cái đồ chơi này phong tỏa chúng ta nhưng vấn đề là cũng không người nguyện ý nghiên cứu cái đồ chơi này điều này sẽ đưa đến không riêng chúng ta thúc thủ vô sách liền phổ ẩn nít bên kia cũng không có biện pháp rất tốt cho chúng ta cung cấp kỹ thuật viện trợ hơn nữa căn cứ phổ ẩn nít phương diện nắm giữ tình huống đến xem bây giờ vấn đề này p h ó nghe n ã n toàn cầu chủ lưu thương nghiệp động cơ, liền không có một cái nào có thể ở phương diện này tính năng bên trên, chúng đoán chuẩn. n một thể đặt tới chúng ta dự đoán tiêu cầu chủ cơ, có cái có lưu Hoặc, g ở dự được lao cô trong điện thoại di động âm thanh một bên thẩm rượu rượu không khỏi cảm thấy giật mình nghe bây giờ lục biên cùng mù ti bờ l ù tổ suốt đêm tăng ca tựa hồ là vì dụ r ơ cao lần thứ hai tăng cấp nhưng tiến triển nhưng lại không thuận lợi thậm chí có thể nói là cực kỳ không thuận lợi bọn họ nghiên cứu cái quái gì đâu thẩm rượu rượu không nghĩ ra lục biên người thế nào hoàng kim chi phong phó tổng chức thủ tịch chương trình tổng giám đốc điều hành bản thân liền là cái thiên phú dị bẩm ra hỏa tại hoàng kim chi phong hát vang tiến mạnh quá trình bên trong càng là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác thực lực tiến bộ phi tốc là một cái không xuyên áo sơ mi kẻ c ả rộ đỉnh tiêm hướng ngoại mãn ông xem như hoàng kim chi phong trò chơi nền tảng lục biên không chỉ có cơ sở vững chắc năng lực sáng tạo càng là nhất đẳng lợi hại bây giờ hoàng kim chi phong được vinh dự toàn cầu độc nhất ngăn a i động cơ bộ phận chính là hắn một tay chế tạo song thiện rất khó tưởng tượng một người như vậy vậy mà cũng sẽ bị nào đó hạng động cơ bộ phận thăng cấp c h â kho ở càng kỳ quái hơn là lần này không riêng gì lục biên bị kẹt lại thậm chí ngay cả phổ e n n i s loại này cấp bậc động cơ chế tắc công ty đối với bọn hắn hiện tại chỗ đứng trước vấn đề thúc thủ vô sách t a m môn nhi thầm rượu rượu nít nít miệng bọn họ hẳn là đang nghiên cứu dùng động cơ mô phỏng khả năng k h ô n g chế phản ứng nhiệt hạch a không phải nàng thật sự là nghĩ không ra rốt cuộc còn có thứ gì có thể làm cho lục biên cùng phổ e n n i s toàn công ty đều cảm giác sâu sắc khó giải quyết các ngươi đang làm cái gì a thật sự là không nhịn được trong lòng tò mò thầm rượu rượu không khỏi mở miệng hỏi a thầm động tại bên cạnh ngươi a nghe được thầm a đúng mắt thấy tiểu na cha tò mò cố thịnh cũng dứt khoát mở ra ngoại phóng chúng ta bên này mới từ gờ giờ cờ trong dạ tiệc trở về khách sạn a a a ngay vậy lục biên liên tục ứng thanh tiếp lấy vội vàng giải thích nói cái gì đó thẩm đồng cái này ngẫu nhiên tình huống à, chúng ta cũng không phải hàng ngày suốt đêm ở nơi này tăng ca chỉ là gần nhất tình huống này có chút khó giải quyết cho chúng ta chừa chút đồ ăn vặt tệ à. phốc phốc thầm rượu rượu b u ồ n cười trong lòng tự đ ủ hợp lấy ngươi cũng biết ta muốn làm gì a háng dọn một cái nghiêm túc nói vậy thì phải nhìn lục tổng biểu hiện thản nhiên sẽ khoan hồng cho ta một hợp lý giải thích ta sẽ cân nhắc đối với các ngươi xử lý khoan dung lục biên vội vàng nói cảm ơn cảm ơn cảm ơn ngài đại nhân đại lượng đại ơ n đại đức gia đình mỹ mãn tình cảm hạnh phúc ba năm ôm hai con mẹ nó i ngươi nói chuyện nhi cố thịnh ngâm chán chịu lớn đêm cũng mệt mỏi không đến cháu trai này ba hoa ha ha ha ha nói chính sự nói chính sự lục biên cảm nhận được cố thịnh im lặng không khỏi cười ha ha tiếp theo liền nghe hắn t h o á n g sửa sang ý nghĩ một chút lợi ít mà ý nhiều vì thầm rượu diệu giải thích một chút sự tình tiền căn hậu quả bọn họ muốn làm một cái hạng mục mới mà hạng mục mới cần một hạng hoàn toàn mới đối với hoàng kim động cơ mà nói kỹ thuật ủng hộ đương nhiên nói là hạng mục mới trên thực tế sớm tại bạ tổ phiệu trước đó cố thịnh thật ra liền đã đối với bây giờ hạng mục này làm ra nhất định quy hoạch cùng tư tưởng chỉ có điều tại một phen suy tính về sau cố thịnh cuối cùng vẫn là cho rằng bạ tổ phiều càng có thể biểu hiện hoàng kim động cơ vật lý phá hư đặc tính lúc này mới tạm thời buông xuống hạng mục này ngược lại đã được duyệt bạ tổ phiệu không biết thẩm đồng ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng lúc tại cờ di dương bên trên bạ tổ phi hiện trưởng đấu đối kháng bên trong có một màn phe xanh công lầu kiều đoạn lục biến hỏi thầm rượu rượu thêm chút suy tư lập tức nghĩ tới ân ân ta có ấn tượng lúc ấy tình huống là phe đỏ trồng nhà c h i ế m cứ phe xanh cửa nhà cứ điểm mà phe xanh là không chịu nổi ký nhiễu phái ra tổ một tiểu đội đối với điểm tiến hành x u ố n g trường tấn công đ o ạ n song phương chiến đấu tại một gian tầng hai trong quán cà phê triển khai dựa vào hoàng kim động cơ vật lý phá hư hiệu quả trận tiêu công phòng chiến có thể nói là mở ra fts loại hình bên trong loại khác cờ cờ bờ cửa chính phe tấn công không còn cố thủ lúc trước phá cửa mà vào ý nghĩ mà l ạ áp dụng ống phóng rổ kẹt cùng c bốn đối với lâu thể tiến hành bạo phá lây tiến hành xuất kỳ bất ý tập kích trận kia đánh cờ có thể nói là triển hội bên trên đặc sắc nhất quy mô nhỏ chiến đấu đoạn ngắn một trong thậm chí cho tới bây giờ trận chiến đấu này thu hình lại vẫn là kinh điển tiểu đoạn kỳ tư diệu tưởng tiến công ý nghĩ thực hiện cùng đặc sắc chiến đấu kịch liệt diễn xuất đến bây giờ y nguyên bị các người chơi nói chuyện say x ư a một đoạn kia công phòng chiến thật ra chính là gác lại hạng mục hình thức ban đầu biểu hiện dừng một chút liền nghe lục biên nói ra nếu như lúc trước chúng ta không có làm bạ tổ phiệu loại này đại chiến trường như vậy tại cờ di triển hội phía trên đời thì sẽ là một cái chuyên chú vào lập thể cờ cờ bờ công phòng chiến trò chơi cũng chính là bây giờ cái này hạng mục danh hiệu EG6. Tông Tôn、si、cái ớ làn liệt này i năm v năm fg thi đấu loại trò chơi đem hoàn toàn phá vỡ bây giờ trò chơi vòng đối với loại này tính cạnh tranh xạ kích trò chơi cố hữu ấn tượng hoàn toàn mới lập thể kiến trúc cùng bộ phận có thể phá hỏng bức tường thiết kế để nó hoàn toàn khác biệt với truyền thống fg thi đấu trò chơi trò chơi ý nghĩ Đồng thời, cũng là là trong thế giới này b à i khoản ngôi thứ nhất thị giáp loại trong phòng khoảng cách gần chiến thuật mô phòng cùng thi đấu trò chơi chúng ta xưng là fgsgg b ở trò chơi cố thịnh nói ra a ba nghe lục biên cùng lão cô lời nói thầm rượu rượu cái miệng nhỏ nhắn một phát c h ắ c không được các người chơi đều nói vĩnh viễn cũng không cần dự phán lao tặc bởi vì lao tặc luôn có thể dự phán n g ư ờ i dự phán trước đó nàng còn chỉ làm đó là cái đối với lao tặc âm mưu trêu chọc mà thôi nhưng hôm nay xem ra lão cô là thật đối với trò chơi xuất phẩm quy hoạch có vô cùng rõ ràng nhận thức nàng rất rõ ràng mà nhớ kỹ lúc ấy tại cờ di triển hội bên trên đoạn kia công lầu chiến đấu phát sinh thời điểm thì có không ít khán giả tại trong màn đã nói nếu là thật có một bộ dạng này công lầu trò chơi lên tốt kết quả hắn thật là có hơn nữa thoạt nhìn vẫn là lao cô rất sớm trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng phương án thậm chí từ trình độ nào đó mà nói cái này danh hiệu e dơ sáu trò chơi muôn so bạ tổ cựu còn phải sớm hơn chẳng qua là bởi vì một ít nguyên nhân vẫn luôn ở vào gác lại trạng thái cho tới bây giờ mới bắt đầu khai phát thôi lúc ấy chủ yếu cân nhắc đến vấn đề có hai cái cố thịnh nói thứ nhất chính là đánh vào thị giác lực nhân tố so với bạ tổ phiểu màu sáu thiết kế mặc dù càng thêm tinh diệu thao tác không gian cùng chiến đấu ý nghĩ cẩn thận trình độ cũng càng cao nhưng không thể nghi ngờ là nó tuyệt đối không có bạ tổ phiểu những cái k i a cảnh tượng hoành tráng càng có thể kích thích người chơi cùng khán giả ạ dày lìn hơn nữa quan sát qua màu sáu tranh tài các người chơi nên đều biết màu sáu tranh tài là ít dễ ảm là thật không dễ nhìn phi thường không dễ nhìn bởi vì nhiều tầng lập thể hóa bản đồ thiết kế đưa đến nó tại chiến thuật ý đồ biểu hiện bên trên còn lâu mới có được cờ ép loại này truyền thống xạ kích trò chơi tới trực quan lại thêm tuyển thủ chuyên nghiệp đối với bản đồ lý giải cùng công thủ ý nghĩ cùng người chơi bình thường nhóm ý nghĩ là rất khó phù hợp mấu chốt nhất là màu sáu vẫn là tất cả fts trong trò chơi tờ tờ cờ đánh g i ế t thời gian ngắn nhất trò chơi một trong bất kỳ súng gì một súng đầu liền nhất định tuấn miểu thiết lập dưới dẫn đến nó、no、tất cả đánh g i ế t gần như cũng là phát sinh ở trong điện quan g h ỏ a thạch mà lấy bên trên đủ loại tình huống dung hợp được cũng không khỏi dẫn đến màu sáu phe thứ ba bình luận thị giác vô cùng hỗn loạn thả nan lấy dự phán t h ư ờ n g bình luận cùng ộ thậm chí còn không cùng lên màn ảnh đánh rết liền cũng đã phát sinh cuối cùng dẫn đến kết quả chính là khó coi chơi game đều nhìn như lọt vào trong s ư ơ n ngủ không chơi game thì càng là đầu đầy bao có lẽ nói như vậy có chút cực đoan nhưng theo cố thịnh màu sáu có lẽ là trên thế giới duy nhất một khoản tự mình dung loạn thị giác thứ nhất là ít dễ ảm cùng xem tranh tài thể nghiệm hoàn toàn game khác nhau bản thân chơi châu bò chơi vui lại có sống lại kích thích nhìn l ạ ít dễ ảm hào thương thốt lôi nhìn sở t r ê a mẹ học kỹ thuật xem so tài cái gì bức đồ chơi chó cũng không nhìn xì、sì. cho nên vật này là tuyệt đối không thích hợp đặt ở triển hội bên trên là chủ đánh vào được triển lãm h u hồ bị giới hạn tính chơi đ ộ chất Cố thịnh nói tiếp đi. khắc chế, đối đối đối thịnh tiếp vật tương tương tuyệt tổ phá hư chỗ hiện hiệu không phiểu. nói nói liền động bằng đi. EZ6 lý là cơ mà ra quả, bạ dù sao e s 6 càng khăng khăng tính cạnh tranh mà chiến trường là càng khăng khăng giải trí tính hắn cũng không thể vì hiện ra động cơ vật lý phá hư hiệu quả trực tiếp đem màu 6 á ma đổi thành kiến trúc có thể bị toàn phá hư cái kia phòng thủ phương còn đánh cái c á i r á m căn bản cân bằng không mà trừ cái đó ra thật ra còn có một cái vấn đề bọn họ lúc ấy không giải quyết được thậm chí còn sót lại cho tới bây giờ tăng cường toàn cảnh hiệu quả của sở tơ dễ ổ nói đến đây Cố thông ị n ngưng thần chân thành nói, chúng ta động h h ta cơ, k đạt được muốn cầu tăng cường toàn cường cầu cảnh EZ6 muốn hiệu qua ả c ủ sở tờ Phải biết, làm một thi đấu FTS trò chơi, bước i thi chơi, ế t một FTS là khoản đấu b chân c ù ngươi âm thậm chí đủ để quyết định đối cục mấu thanh, trọng, quyết chốt thắng tin tức. Thông hai chí định quan qua, cùng là cái đối bại cục vô đủ để b ớ c chân, n g ư có thể rõ ràng mà đánh giá ra kẻ địch phương vị thông qua âm thanh ngươi có thể thấy rõ kẻ địch hành động cùng súng ống sử dụng tình huống l i ê n lấy cờ s tới nêu ví dụ giả thiết ngươi là một cái tại các nhị địa trong bản vẽ ngồi chờ tại a đại đại hố vị cảnh như vậy tại thuận lợi tình huống giới ngươi thậm chí có thể tại hoàn toàn không xuất hiện tình huống giới đánh giá ra a lớn người đến một cái súng to tại a trong cửa một cái p 9 0 từ cửa ra vào kéo ra tại chiếm cứ lam dương vị về sau hướng ngươi vị trí ném một viên hỏa c ũ n g cấp tốc hướng đồng đội báo cáo tin tức con bà nó a lớn một vài người đánh a đánh a trở về thủ tất cả những thứ này ngươi đều không nhìn thấy lại có thể một trăm phần trăm rõ ràng đoán được dựa vào chính là âm thanh tin tức bắt nhưng mà bây giờ vấn đề đến rồi vô luận là cố t ị n h kiếp trước bên trong cớ s vẫn là trong thế giới này hỏa tuyến xuyên toa bọn chúng đối với các người h h âm t a n chơi bản thường n đều thường r n gờ phịp đối mặt là tới từ bốn phương tám hướng gian phòng âm thanh không chỉ có cùng tầng gian phòng phương vị cần nghiêm túc phân rõ động một tí tầng ba thậm chí tầng bùn b ả n đ ồ thiết kế dưới người chơi còn cần phân biệt đến từ trên đầu cùng dưới chân âm thanh t i n tức hơn nữa so với chạy nhảy ném mạnh bấm máy chờ mới có thể phát ra âm thanh chủ lưu fts trò chơi sáu nguồn âm thanh càng rộng càng tạm núp nằm xuống bố trí kỹ năng ném mạnh đạo cụ thậm chí là q u a n người loại này cực kỳ động tác căn bản tại cực kỳ yên tĩnh tình huống dưới đều sẽ bởi vì quần áo vải vóc ma sắt mà phát ra tiếng xào sạc siêu lượng nguồn âm thanh lại thêm cực kỳ lập thể bản đồ thiết kế nếu như không thể thực hiện toàn cảnh âm thanh nổi rõ ràng hiện ra như vậy đối với du mọi người chơi mà nói chính là một trận triệt triệt để để thai nạn thậm chí hoàng kim chi phong muốn làm còn không chỉ là thực hiện rất nhiều công ty nhóm đều không ra gì để ý toàn cảnh âm thanh nổi bọn họ còn được càng tiến một bước đem toàn cảnh âm thanh nổi thăng cấp làm tăng cường toàn cảnh âm thanh nổi đã như thế các người chơi tài năng ở trong game được trao cho siêu việt thế giới hiện thực nhạy cảm tính g i á c thông qua âm thanh rất nhỏ đánh giá ra kẻ địch đến t ộ t cùng là tại trên đầu mình phương hướng nào ở phòng nào bố trí đến tội cùng là bạo phá thiếp phiến vẫn là tàn bắn thuốc nổ là chuẩn bị bạo phá hạt hay là chuẩn bị nhấc lên sàn nhà đánh thẳng đứng nếu như cái này không làm tốt các người chơi trò chơi thể nghiệm liền sẽ giảm bớt đi nhiều thậm chí lâm b ả o chỗ nào a chỗ nào a ta thao cái này làm sao mở hắn làm sao từ vậy đến ta bị ai đánh chết rồi a h o n g bét trò chơi thể nghiệm nhưng vấn đề là nói đến đây cố thịnh b u n g tay nhúm ai có vẻ hơi bất đắc dĩ bởi vì ở chúng ta trước đó không có bất kỳ cái gì một cái công ty làm qua thậm chí thử nghiệm làm qua này chủng loại hình trò chơi có lẽ nói như vậy có chút tuyệt đối nhưng theo chúng ta điều tra nghiên cứu đến xem bây giờ trên thị trường thi đấu loại xạ kích trò chơi tất cả đều dùng truyền thống bản đồ thiết kế không có người làm cờ cờ bờ này chủng loại hình fs nói đến chỗ này lục biên cũng trong điện thoại hợp thời nói bổ sung mà cái này cũng liền đưa đến chúng ta không hơi nào kinh nghiệm có thể tham khảo mặc dù có thể bắt đầu lại từ đầu nhưng đối với chúng ta mà nói thời gian quá dài đằng đắng thậm chí khả năng tương lai ba năm năm mụ tị bờ luôn đều muốn vùi đầu vào hạng kỹ thuật này thực hiện bên trên hiệu suất này đối với chúng ta mà nói là rất khó tiếp nhận dứt lời phóng xếp bên trong một mảnh yên tĩnh cố thị ngưng l ô n mày trầm tư lục biên cũng ở đây đầu bên kia điện thoại trầm ngâm đến mức t h ầ m rượu rượu các ngươi vì ta đây đ ị a dâm mới bao bữa này sủi cả ba a ba t h ầ m rượu rượu đều ngu cực kỳ hiển nhiên vừa mới hai người n g ư ơ i một lời ta một câu đã đem bây giờ khốn cảnh thuyết minh đến phi thường sáng tỏ lấy bọn họ hiện tại kỹ thuật là không đạt được cái này danh hiệu vì e r sáu tác phẩm yêu cầu mà bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu cận vi cái này một trò chơi đi chậm trễ mụ tí bờ lưu ba năm năm nghiên cứu phát minh thời gian bọn họ lại chỉ hoán không nổi cho nên liền hướng ta tới chứ thẩm rượu biểu hiện trên mặt phức tạp lại vi rượu nàng thậm chí hoài nghi lão cô có phải hay không đã biết rồi bản thân d i ữ a chưa cùng cực quan g trò chơi thủ tịch tổng giám đốc điều hành mạch ngươi nội dung nói chuyện ta đây mới vừa đem sự tình thỏa đảm thầm rượu rượu nhìn về phía cố thịnh c o n chuẩn bị cho ngươi một cái tiểu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đưa ngươi một cái bản chủ tịch mới m ẹ ô m thu tiểu khó để đâu không đợi ta mở miệng ngươi liền đã đem đáp án đập trước mặt ta a cái này thầm rượu rượu có chút run bắn cả người làm sao đột nhiên cảm giác khoản này xem ra ổn thua thiệt mua bán có chút dao động đâu lúc trước nàng còn vẫn cho rằng âm thanh ở trong g a m chiếm đoạt trình độ trọng yếu không lớn. thuộc vậy ề là có thể ngươi là đ muốn nói như vậy lời nói thầm rượu rượu trong lòng nghĩ thầm nói thầm ta nếu là hiện tại đem cực quang tự nghiên cứu động cơ hợp tác kỹ thuật cho ngươi ngươi sợ không phải lại phải cho ta tới một hung hát có thể nói đi nói lại thì đầu tiên nàng giữa trưa đã cùng mạch ngươi bên kia đã định ý muốn hợp tác chờ gờ gờ kết thúc về sau song phương liền muốn tiến vào chi tiết hiệp đàm phân đoạn nàng thế nhưng là hoàng kim chi phong chủ tịch trên danh nghĩa người đứng đầu lúc này đổi ý không nói đến có phải hay không đối với hoàng kim chi phong tiếng t â m tạo thành ảnh hưởng cái gọi là trên thế giới không có không l ọ t i gió tưởng nàng bên này đem cực quang trò chơi trở về lao cô về sau có phải hay không phát hiện thứ hai biết cực quang trò chơi ý hướng hợp tác người trừ bỏ nàng nhưng còn có sở sở tì đâu sở khinh chu đồng chí hiện tại thế nhưng là lục biên bạn gái đến lúc đó hai người thật muốn ngộ nhờ trò chuyện chuyện này lục biên sẽ làm phản hay không tay liền cho láo cố đâm học ai nghĩ vậy thầm diệu diệu có chút thống khổ thầm than một tiếng bên người không một cái người tốt a chuyện này dấu diếm lao cố nhất định là không g ạ t được lúc này bản thân dấu diếm qua đi lao cố biết chính mình là thuần thuần nữ nhân xấu đến lúc đó trở lại không quay lại lợi liền không quan trọng lại nhiều hoàn lại tiền đều không có nàng và lao cố quan hệ quan trọng h u ố hồ dấu diếm cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn chặn cực quan g trò chơi hợp tác với bọn họ cho nên càng nghĩ t h ẩ m rượu rượu vẫn là quyết định thản nhiên sẽ khoan hồng thử xem đi dù sao cuối cùng là ngăn không được cực quan trò chơi hiến và quý chẳng bằng làm hiến nội trợ h u ố hồ càng không chưa định ai là châu n g a còn chưa nhất định đâu nội nhớ thua thế đâu. Nghĩ vậy, thẩm diệu diệu hạ xuống quyết định, háng rộng dáng. liên quan tới cái này, tăng cường toàn cảnh âm thanh nổi, động thăng ngược kiến, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe Ơn. một bộ cái, Tiểu tới cái lại tiểu tiểu biết thua thế thẩm hạ Khu khu. thuật thật chút hay quyết tạo Ta đâu. rượu rượu ra A A. ra A. âm vậy, cố cơ cấp có có kỹ ý ý hết chương này